Quy 1 chương 515, không hiểu không gian. Dương Thừa Chí cười ha ha, Phạm Đại Ca, chuyện này cũng không thể trách người, mấy tên kia đều là tàn đuối, chỉ có ta biết bọn hắn tập tính, chuyện này tuy nói là quái ta ta đã quên thông báo một chút rồi. Nghe xong Dương Thừa Chí giải thích như vậy, Phạm Đạo trong lòng dễ chịu hơn nhiều, cười nói, "Thừa Chí, ngươi cũng không cần có cái gì áp lực, hiện tại đại kim tiểu kim chúng nó mấy cái đều là kỳ thú, nội thương rồi mấy tên phỉ đồ cũng không có gì lớn, sau khi ngươi trở lại cũng không cần trách phạt chúng nó, dù sao chúng nó cũng coi như là vì dân trừ hại rồi." Dương Thừa Trí vừa nghe lời này, trong lòng không khỏi bật cười. Phạm Đào bọn họ đều cho là mình không có trải qua như vậy máu tanh tình cảnh, sẽ trở về thu thập Đại kim, tiểu kim mấy người bọn hắn, nhưng không nghĩ mấy tên này đã sớm trải qua máu tanh chẳng diện. Biết rồi lại kim, tiểu kim chúng nó viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, Dương Thừa Chí nỗi lòng lo lắng triệt để bùng ra, lại cùng Phạm Đào nói chuyện phiếm vài câu, cuộc điện thoại. Cuộc điện thoại, Dương Thừa Chí nằm ở trên giường, trong lòng còn đang suy nghĩ, mấy tên này cũng quá hung tàn một chút, động một chút là muốn tính mạng người, trở về dặn mấy tên này hạ xuống, nếu không mấy tên này sau đó còn chưa chắc chắn phải ra khỏi loạn gì. Nghĩ tâm sự cách nhìn, Dương Thừa Chí liền tiến nhập mộng ngộ, trong mộng năm nay trồng thử cây lửa, cây táo gai những này ở chỗ khác trên căn bản rất khó nhìn thấy giống lấy được được mùa lớn, Dương ra câu đám người cũng tiến vào loại kia rộng rãi sáng sủa phục cổ trúc sân. Ngày mai, ở đồng hồ sinh vật ảnh hưởng, Dương Thừa Chí không tới 6 giờ liền tỉnh lại, ở trên giường chậm rãi xoay người, để đầu góc thanh tỉnh một chút, mặc quần áo xuống đất. Nam nhoài trên ghế tu luyện Thanh Vân thấy hắn xuống giường, từ trên ghế nhảy đến dưới chân của hắn, đầu nhỏ cọ sát chân của hắn, dường như tranh công bộ dáng. Nhìn thấy Thanh bộ dáng, Dương Thừa Chí không khỏi bắt đầu nghi hoặc, Thanh Vân trước đây không phải là bộ dáng này, chính là sáng sớm nhìn thấy hắn, nhiều nhất là thân mật hạ xuống, nhưng hôm nay này thân thiết độ thật giống có chút cao. Chẳng lẽ là vì cảm tạ hắn ngày hôm qua cho nó ăn một hạt tự vận đan, có thể ngấm lại cũng không đúng, trước đây cũng cho nó từng ăn, cũng không có như hôm nay bộ dáng này. Dương Thừa Chí đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, lẽ nào ra hỏa này ăn tử vận đàn sau khi tu vi lại để cao? Nghĩ tới đây, Dương Thừa Chí không lưng sờ sờ Thanh Vân đầu nhỏ. "Thanh Vân, đến thay đổi hạ thân, ta xem một chút." Nghe Dương Thừa Chí nói như vậy, Thanh Vân thân thể tiểu như cùng thổi phồng như thế, trong chốc lát liền do một con sùng vật cầu to nhỏ đã biến thành một cái quái vật khổng lồ. Bây giờ Thanh Vân, khoảng một M70 cao thấp, da lông trắng bạc tỏa sáng, đầu tự như cùng mọi người trong nhà thường dùng bổn rửa mặt to nhỏ, bốn cái thành nhân chân nhỏ độ lớn chân tráng kiện mạnh mẽ, 4 viên dài mười mấy cm răng nanh lộ ra ngoài, khiến người ta nhìn thấy liền cảm thấy sợ sệt. Nhìn thấy Thanh Vân bộ dáng, Dương Hựu Chí cũng cảm thấy kinh ngạc, liền một tháng trước hắn từng thấy Thanh Vân sau khi biến thân bộ dáng, khi đó Vân nhiều nhất có một 65 cao thấp, nhưng bây giờ liền thời gian một tháng, ra hỏa này liền trưởng thành bộ này. Này nếu như đem thay đổi thân thanh vân mang đi ra bên ngoài, nhắc gan vẫn không thể doạ ngất rồi, cái kia bốn viên đại răng nanh cắn được trên người, thân thể nếu như hơi hơi gầy yếu một chút, Dương Thừa Chí cân nhắc thanh vân một cái có thể cắn cái đối xuyên. Cảm giác một thoáng thanh vân trên người tán phát khí tức hộ sóng, Dương Thừa Chí sắc mặt thay đổi mấy lần, chính mình vẫn cho là chính mình dựa vào thần kỳ không gian tu vi gia tăng rất nhanh, nhưng lại không nghĩ rằng thanh vân tu vi so với hắn người chủ nhân này ra tăng còn nhanh hơn. Ở qua hết năm thời điểm, khi hắn tu vi đến hậu tiên sơ kỳ thời điểm, Hàn Đội với sau khi biến thân thành vân trên người tán phát khí tức cảm thấy một ngạt, nghĩ đến Thanh Vân vào lúc ấy Thanh Vân tu vi cấp độ đã đến phản tổ trung kỳ. Mấy ngày trước, hắn ở đây trong không gian luyện chế đang dược, hấp thu rất nhiều đàn hương, đột phá đến hậu thiên trung kỳ, hắn cho rằng tu vi của hắn đã đuổi kịp Thanh Vân, thật không nghĩ đến ngay khi ngày hôm qua cho người này ăn một hạt tráng cốt đan, người này tu vi lại tăng lên. Hiện tại sau khi biến thân thành vân trên người tản mát ra khí tức như trước để hắn cảm thấy luồn ngạt, điều này nói rõ, Thanh Vân tu vi vẫn cứ cao hơn hắn người chủ nhân này. Bất quá ngẫm lại dương thừa chí cũng bình thường trở lại, như Thanh Vân chúng nó những ngày kỳ thú không giống nhân loại như vậy cảm tính phức tạp, chúng nó đang giải quyết vấn đề no ấm sau khi là có thể tu luyện, tu vi tăng cường so với bọn họ nhân loại nhanh cũng là việc nên làm. Mà nhân loại cả ngày ra sinh hoạt ở ngoài, những khắc cũng cần tâm, này vừa so sánh, một ngày 24 tiếng, hắn có thể chen ra bao nhiêu thời gian tiến hành tu luyện, một ngày 24 tiếng tối đa cũng chính là mỗi sáng sớm tu luyện hơn một giờ đi, nào giống Thanh Vân chúng nó những này kỳ thú, trừ ăn ra ngủ cũng có thể tiến hành tu luyện. Sau khi biến thân Thanh Vân lấy lòng tựa như dùng đuôi to ở Dương Thừa Chí trên người vô mấy lần, Vân có ý tứ là vô nhẹ, nhưng đã đến Dương Thừa Chí nơi này cảm giác nhưng không giống nhau. Dương Thự Trí cũng cảm giác được, thanh vân đuôi to vô tới trên người mình, gần giống như dùng roi thép lớn hơn hắn mấy lần, đau chính hắn là nhe răng trợn mắt, vội vàng nhảy qua một bên. Dương Thự Trí cũng biết thanh vân khẳng định không phải muốn dùng đuôi quát hắn, hắn bây giờ suy nghĩ là muốn là thanh vân toàn lực dùng nó đuôi to đánh một người, kết quả cuối cùng sẽ là cái gì. Hắn xoa xoa đau đớn thân thể, bàn tay lớn ở gần giống như hắn cao thấp thanh vân trên người vô mấy lần, cười nói, cái tên nhà người, sau đó dưới sự khống chế lực đạo, này nếu như vỗ tới Hạ Yến mấy người các nàng trên người, các nàng làm sao có thể chịu được. Thanh vân vừa nghe Mặt làm ra một cái xin lỗi vẻ mặt, đuôi to lại nhẹ nhàng vỗ tới Dương Thừa Chí trên người, Dương Thừa Chí nhìn thấy thanh vân bơi lại đánh về hắn thời điểm, trong lòng đã làm xong đau nữa đau một chút cảm giác. Có thể các loại, chờ, đuôi to rơi xuống trên người thời điểm, Dương Thừa Chí cảm giác được không có một tia đau đớn, ngược lại thanh vân đuôi to vỗ tới trên người trái lại cảm nhận được một tia cảm giác thoải mái. Dù là ai cũng có thể nghĩ đến, một cái mao nhung đôi to vỗ nhẹ nhẹ đến trên người là một loại gì chính là hình thức cảm giác, này tung cảm giác gần giống như xoa bóp như thế thoải mái. Dương Thừa Trí thỏa mãn gật đầu, xoa xoa vân đầu to Sau đó muốn là người một nhà cứ như vậy, muốn là địch nhân hung hăng đánh. Thanh Vân Nhân tính hóa gật đầu, đầu to ở Dương Thừa Chí trước ngực cọ sát mấy lần, cọ sát mấy lần sau khi, Thanh Vân thân thể một lần nữa biến trở về tiểu sùng vật lớn như vậy nhỏ. Thanh Vân nhỏ đi sau khi, Dương Thừa Chí mang theo Thanh Vân tiến vào không gian, hắn muốn nhìn một chút trong không gian tiểu Thiên thế nào rồi, hôm qua thiên lúc buổi tối, tiểu Thiên đang hấp thu một chút đan hương sau khi, tình trạng cơ thể có chỗ cải thiện. Dương Thừa Chí muốn vào không gian nhìn một đêm này, tiểu tiên còn có thể cho hắn cái gì kinh hỉ, thuận tiện cũng cho tiểu điền cho ăn một ít tráng cốt đan cùng sữa ong chúa, cho hắn bổ sung một bên trong dinh dưỡng. Đi vào không gian, Dương Thừa Chí nhìn thấy Tiểu Điển tuy nói vẫn cùng giống như hôm qua gầy yếu, thế nhưng nguyên bản tái nhợt màu ra có không ít người bình thường vậy tơ máu, đồng thời hô hấp cũng càng thêm có lực. Nhìn thấy tình huống như thế, Dương Thừa Chí trong lòng vui vẻ, xem ra chính mình đem Tiểu Thiên mang vào không gian cách làm đúng rồi, chỉ cần Tiểu Điển ở tại trong không gian, ở nước không gian cùng tráng cốt đan cùng với kỳ thú đất phong nhượng chế ra sữa ong chúa ảnh hưởng, Tiểu Thiên chí ít không có nguy hiểm gì. Hiện tại Dương Thừa Chí xem như là đã minh bạch một cái đạo lý, cái này không gian thần kỳ còn có loại tác dụng này, không gian này có thể nuôi người chính là nói bệnh nhân ở bên trong không gian này vẫn ở lại, bệnh tình chí ít sẽ không chuyển biến xấu. Dương Thừa Chí cho tiểu thiên bắt mạch một cái, bắt mạch qua đi, Dương Thừa Chí sắc mặt trở nên cổ quái, không phải nói tiểu thiên bệnh tình có cái gì lớn nổi mới. Tiểu thiên chỉ có tiến liêu không dựa không tới thời gian một ngày, thương thế nghiêm trọng như vậy khẳng định không thể có quá to lớn nổi mới, nếu như nói như vậy, cái này không gian cũng quá mức nghịch thiên lên rồi. Thật nếu là như vậy, Dương Thừa Chí có cần gì phải đại khí lực đi trị liệu những bệnh nhân kia, đem bọn họ mê đi mang vào không gian một ngày không được sao đó đột. Dương Thừa Trí ngạc nhiên la: Tiểu Thiên thân thể gây yếu kêu bên trong xuất hiện từng tia một nhỏ yếu khí lưu, trước kia hắn không biết loại này khí lưu là vật gì, nhưng là từ khi bắt đầu tu luyện Hóa Hạ Cổ Võ sau khi, hắn đối với này từng tia một khí lưu không một chút nào xa lạ, khí này lưu chính là người người đều muốn tu luyện ra được nội lực. Đối với tiểu Thiên trong cơ thể đột nhiên xuất hiện nội lực, Dương Thừa Chí cảm thấy kỳ quái, ngày hôm trước cho tiểu điện bắt mạch thời điểm, tiểu Thiên mạch tượng bên trong có thể không có nội lực tồn tại, tại sao này ở trong không gian ở lại, sương sờ không tới thời gian một ngày, trong cơ thể hắn sẽ xuất hiện nội lực, chẳng lẽ là không gian này có thể làm cho không có một người một kia nội lực người nắm giữ nội lực? Bất quá lại ngẫm lại, cái này không thể nào, nếu thật là nói như vậy, xuất hiện tại chính mình chí ít cũng là hậu thiên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, có thể là xuất hiện biến cố gì mới khiến cho Tiểu Thiên đã có được một tiếng nội lực. Dương Thừa Chí ở biết Tiểu Thiên trong cơ thể tồn tại nội lực về sau, ưu một mực suy nghĩ là nguyên nhân gì để Tiểu Thiên cái này hiểm hiệp nhất tức hài tử liền đã có được nội lực. Trong lòng lão cảm thấy tình huống này hắn thật muốn biết, nhưng là ngay khi hắn muốn muốn lúc đi ra, đầu góc liền trở nên hôn loạn lên, thì ra là dòng suy nghĩ một thoáng liền bị đánh vỡ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, Dương Thừa Chí nghĩ tới đầu có đau một chút cũng không nghi tới. Đến cuối cùng Dương Thừa Chí cũng không ở suy nghĩ, mặc kệ nó có thể nắm giữ nội lực là chuyệt tốt, tối thiểu sau đó nếu như Tiểu Thiên khỏi hẳn sau khi trải qua hệ thống chỉ điểm sau khi gặp phải chuyện gì có thể có cái lực tự bảo vệ. Suy nghĩ giữa Dương Thừa Chí liền đi tới sớm nhất rời trồng cây ăn quả địa phương, trong không gian còn thừa không nhiều cây ăn quả hiện tại thấp nhất đều có cao năm, 6m rồi, cây ăn quả là cây xanh biết một mảnh, ở xanh biết lá cây giữa treo đầy đủ loại trái cây, nhìn cũng làm người ta chỉ nuốt nước miếng. Nhắc tới cũng kỳ quái, từ khi không gian phát sinh ra biến hóa sau khi, nguyên bản nhất định phải đến trên cây đạp ở trái cây, hiện tại chỉ cần Dương Thừa Trí hơi suy nghĩ Trái cây sẽ từ cây ăn quả trên rụng xuống, rơi xuống dương thừa trí trong tay. Đối với loại này sự tình, dương thừa trí suy tính là, này có lẽ rồi cùng trong game mang theo người nhà kho như thế, chỉ cần mình trong không gian có thứ, chính mình vừa nghĩ là có thể tiện tay đạt được. Có thể trải qua kiểm tra, dương thừa trí loại ý nghĩ này bị đẩy ngã, bởi vì hắn ở thu hoạch trong không gian thành thục thử cây lúa cùng không biết tên thu hoạch thời điểm sẽ không có hiệu quả như thế này rồi. Dương thừa trí ngẩn đầu nhìn dưới treo đầy trái cây cây ăn quả. Lá cây giữa tỉnh cờ xuyên qua một tia màu tím nhạt kia sáng tiến vào Dương Thừa Chí mi mắt, Dương Thừa Chí một thoáng tỉnh ngộ lại, hắn nghĩ tới rồi tiểu thiên tại sao trong cơ thể có thể ủng có một tia tia nội lực. Ngày hôm qua ở đem tiểu thiên ôm vào không gian, cho hắn cho ăn một hạt tráng cốt đan hóa kê đơn thuốc thủy về sau, Dương Thừa Chí cũng cảm giác được không trùng tách ra từng kia một màu tím sương mù tiến vào tiểu thiên trong cơ thể. Loại này màu tím sương mù là vật gì, đến bây giờ Dương Thừa Chí cũng không rõ ràng, bất quá hắn lại biết loại này sương mù đối với sinh vật có lợi ích to lớn. Hắn tận mắt thấy quá loại này màu tím sương mù thần kỳ tác dụng. Đó là ở trong không gian loại thứ nhất sinh vật hộ gia đình đất phong đại còi mật và ở về sau, Dương thừa chí cho những này, đất phong điều chế một ít triều âm tự trúc diệp tử biến thành nước thuốc, thật không nghĩ đến điều chế nước thuốc nồng độ quá cao, dẫn đến ăn nước thuốc đất phong không chịu nổi, có thể vừa lúc đó, trong không khí tách ra từng đoàn từng đoàn màu tím sương mù, bị sương mù bao vây lấy đất phong ở trại. Qua chỗ đau sau khi đều thuận lợi đột phá đến thông linh cấp độ đã biến thành kỳ thú. Thế nhưng những kia không có tới gấp bị màu tím sương mù bao phủ đất phong đều bại thể mà chết, trừ không có đột phá đến kỳ thú tầng tứ này, liền ngay cả tính mệnh cũng làm mất đi. Tiểu thiên trong thân thể xuất hiện từng tia một yêu ớt khí lưu. Dương Thừa Trí cho rằng chính là không cùng lúc màu tím sương mù tác dụng, ngoại trừ tình huống như thế đang không có những khả năng để Tiểu Thiên suy nhược thân thể xuất hiện nội lực, trừ phi là trong sách ghi lại loại kia quán đỉnh xuất hiện, có người cho hắn quán đỉnh. Đã minh bạch Tiểu Tiên trong cơ thể xuất hiện nội lực nguyên nhân, Dương Thừa Trí nội lực cũng có chút mong đợi. Tiểu Thiên không có tu luyện, chỉ là hấp thu từng kia một màu tím sương mù liền đã có được nội lực. Muốn là mình mỗi ngày có thể hấp thu một ít màu tím sương mù lợi nói, vậy không phải nói chính mình cho dù không tu luyện, tu vi cũng có thể tăng trưởng, lời nói như vậy chuyện của chính mình cũng không lầm, tu luyện cũng có thể tăng trưởng. Nhưng vấn đề là hắn không biết làm sao mới có thể hấp thu đến màu tím sương ngủ, chẳng lẽ nói cũng đem mình làm gần chết, để trong không gian tự động tách ra màu tím sương ngủ tiến vào trong cơ thể chính mình. Thật nếu là như vậy, cái kia cũng đáng giá, nhưng vấn đề là nếu như biến thành gần chết cũng không có hấp thu đến một kia màu tím sương ngủ, vậy coi như là tồn quẩn gà mọi tử thường phu nhân buông tha thành. Nghĩ đến tất cả sau khi, Dương Thừa Chí hơi suy nghĩ từ cây ăn quả trên làm dưới không ít hoa quả, sắt cũng không sát, tự cê trà, cắt sắt liền ăn lên, ăn mấy cái hoa quả sau khi, không cảm giác được đói bụng sau khi, Dương Thừa Chí đem còn lại trái cây đều được mang theo người trong túi eo lưng. Sắp xếp gọn lấy được hoa quả, Dương Thừa Chí ở trong không gian bắt đầu tu luyện, khoan hãy nói ở trong không gian tu luyện còn thật sự so với ở bên ngoài tu luyện hiệu quả tốt hơn nhiều lắm. Hơn nửa canh giờ tu luyện, Dương Thừa Chí cũng cảm giác được muốn so với ở bên ngoài tu luyện 1-2 giờ hiệu quả còn tốt hơn, biết ở trên không giữa tu luyện chỗ tốt, Dương Thừa Chí trong lòng dự đoán, sau đó có phải là thường thường đến trong không gian tu luyện 1-2 giờ. Tu luyện qua về sau, Dương Thừa Chí lại đến không gian hồ nước bên kia trang một chút nước không gian, hắn ngày hôm nay trang những này nước không gian là muốn đưa những kia cùng đi người bệnh tới được gia thuộc hoặc là thân hữu nhóm. Quang thời gian này, Dương Thừa Chí không khi làm Đến một cái phòng bệnh thời điểm, những này gia thuộc hoặc là người thân coi hắn là làm như thần cung cấp, điều này làm cho Dương Thừa Chí rất thật xin lỗi, vì lẽ đó cách mỗi mấy ngày Dương Thừa Chí sẽ cho bọn họ làm một bình nhỏ trên lẫn thái tuế nước không gian đưa cho bọn họ. Khoan hệ nói những người này thu được Dương Thừa Chí này một bình nhỏ nước không gian so được với đến 1 triệu nhân dân tệ còn hài lòng, bọn họ ở đi tới bệnh viện sau khi liền nghe trong bệnh viện hộ sĩ bác sĩ đã nói, Dương Thừa Chí tự chế biến nước thuốc có dưỡng nhan mỹ dung điều trị thân thể tác dụng. Mà trong bệnh viện bác sĩ y tá sở dĩ biết Dương Thừa Chí chế biến nước thuốc nắm giữ loại này công hiệu, là vì Dương Thừa Chí tự cấp giảng dược cùng phát hiện châu hai người chữa bệnh có hiệu quả trị liệu sau khi, ở một lần lâu lâu đưa cho một ít ký giả truyền thông. Những ngày ký giả truyền thông khi chiếm được Dương Thừa Chí điều chế ra được nước không gian về sau, lập tức tìm tới lớn nhất quyền uy cơ cấu xét nghiệm Dương Thừa Chí đưa cho nước thuốc của bọn họ. Kết quả kết quả kiểm tra khiến cho mọi người đều cảm thấy khiếp sợ, Dương Thừa Trí đưa cho nước thuốc của bọn họ mặc dù nói không có cháng cốt đan như vậy mỹ thiên, có thể đối với bọn hắn những người bình thường này tới nói cũng là khó gặp chân phẩm. Xem nghiệm kết quả cho thấy, loại dược thủy này không có một tia độc tác dụng phụ, hơn nữa đối với thân thể mỗi cái phân đoạn đều có điều tiết công năng, nhất làm cho những kia các ký giả truyền thông cảm thấy rung động là, loại này nhìn như cùng nước suối vậy nước thuốc lớn nhất công hiệu ở chỗ có thể mỹ dung dưỡng nhan. Đến lúc này những kia đạt được dương thừa chí biếu tặng nước thuốc ký giả truyền thông là mừng rỡ như điên, những kia cùng ngày không có mặt ký giả truyền thông hối hận quả thực có gặp trở ngại kích động, bọn họ hối hận những kia tại sao mình không chờ thêm một hồi, muốn nói như vậy, mình không phải là cũng có một bình có thể mỹ dung dưỡng nhan điều tiết thân thể cơ năng nước thuốc rồi. Đến cuối cùng đã từng có người ra giá cao thu mua loại dược thủy này, 1 ml bỏ vốn 100 đô la Mỹ giá cả thu mua, có loại dược thủy này ký giả truyền thông cái kia thiếu hụt này mấy ngàn đô la Mỹ, không có một người đồng ý bán ra. Chính là bởi vì như vậy, trong bệnh viện hộ sĩ bác sĩ đều biết cái kia tiểu thần y tự chế biến đi ra đói bụng nước thuốc đều là giá trên trời, nếu ai có thể nắm giữ một bình nhỏ nước thuốc là có thể trở thành của mọi người hâm mộ đối tượng. Vì lẽ đó ở mỗi lần Dương Thừa Trí đến bệnh viện sau khi, chỉ phải biết Dương Thừa Trí bác sĩ y tá đều cùng Dương Thừa Trí thấy sang bắt quàng làm họ, hy vọng đạt được Dương Thừa Trí tự chế biến một bình nhỏ nước thuốc. Quan hay nói, mỗi lần Dương Thừa Chí đã đến Bình Thành Đệ Tam bệnh viện nhân dân sau khi, đều phải đưa ra 7, 8 bình phối chế tốt nước thuốc cho thăm hỏi hắn bác sĩ y tá. Đến cuối cùng, Dương Thừa Chí ở Bình Thành Đệ Tam bệnh viện nhân dân bệnh viện nhân khí bởi vì cái này, nước thuốc hung hăng đi lên ngày lên, bác sĩ y tá có lẽ có không quen biết phòng chủ nhiệm, cũng không có thầy thuốc kia hộ sĩ không quen biết Dương Thừa Chí. Dương Thừa Chí ở Bình Thành Đệ Tam bệnh viện nhân dân cho dàn nhượng, phát hiện Châu cùng với những kia vì là hoa hạ lập xuống công lao Hán Mã Lao tiền bối xem bệnh gần như cũng gần một tháng, trong bệnh viện hộ sĩ bác sĩ trên căn bản đều chiếm được quá Dương Thừa Trí đưa ra nước thuốc. Bác sĩ y tá đều chiếm được Dương Thừa Chí đưa ra nước thuốc, những kia phòng chủ nhiệm thậm chí phó viện trưởng đều ngồi không yên, ở Dương Thừa Chí đến bệnh viện sau khi, thỉnh thoảng quá khứ thăm hỏi một thoáng Dương Thừa Chí. Đối với với đến của bọn họ, Dương Thừa Chí tự nhiên biết bọn hắn ý đổ đến, Dương Thừa Chí đem từ lâu chuẩn bị xong bình lớn nước thuốc mỗi người đưa một bình, những người này ở đây đạt được Dương Thừa Chí đưa tặng nước thuốc sau khi đối với Dương Thừa Chí càng là tôn trọng. Bất quá trong bệnh viện cũng có một người ngoại lệ, cái kia chính là bình thành đệ tam bệnh viện nhân dân viện già này chưa từng có đề cập tới nước thuốc sự tình, cho dù là nhìn thấy Dương Thừa Chí cũng chỉ là thăm hỏi bình thường, chưa từng có đề cập tới nước thuốc sự tình. Thấy mấy lần, Dương Thừa Chí thấy lao già này vẫn không có đề cập nước thuốc sự tình, Dương Thừa Chí có thể ngồi không yên, hắn đương nhiên biết nước thuốc đối với như bọn họ loại này người bình thường tác dụng. Loại rượu thủy này đối với người bình thường tới nói có thể là có thêm sức mê hoặc trí mạng, bởi vì loại này nước thuốc có bình thường thuốc không cụ bị công hiệu, vì lẽ đó Dương Thừa Chí chủ động chế biến một đại thùng đưa cho. Khi chiếm được đồng nhất thùng nước thuốc sau khi nhất định là cao hứng, sở dĩ thời gian dài như vậy hắn không có đi tìm Dương Thừa Chí đòi hỏi loại nước thuốc này, chủ yếu là mặt mũi vấn đề, làm bệnh viện trưởng chính hắn cũng không muốn tại hạ thuộc trước mặt mất mặt mũi. Dương Thừa Chí có lấy ba lô nhỏ Dẫn Thanh Vân lên khu nội chú, dọc theo con đường này lui tới bác sĩ y tá thậm chí phòng chủ nhiệm nhìn thấy Dương Thừa Chí về sau, đều thân thiết chào hỏi. Dương Thừa Chí đương nhiên cũng sẽ không không công để cho bọn họ thăm hỏi, ở đụng tới ít người thời điểm, một bình hai bình nước thuốc tiện tay liền đưa cho bọn họ rồi. Như dùng nước không gian chế biến ra tới loại dược thủy này đối với hắn mà nói so với hệ thống cung cấp nước uống còn thuận tiện, mà đối với những người đó hiệu quả nhưng là khác rồi. Trèo lên tới khu nội trú tầng cao nhất thời điểm, nguyên bản cổ cổ nang nang ba lô một thoáng co lại 1/3, ba, bất quá này cũng khó không được Dương Thừa Trí, có lúc ở từ ba lô đảo nước thuốc thời điểm, Hắn liền lén lén từ trong không gian hướng về ra năm lấy mấy bình. Dương Thừa Trí đầu tiên đi vẫn là giản dược phong bệnh, tiến vào phòng bệnh, còn giống như tiểu trước đây, tiểu ẻn đởn gượn cánh tay nhỏ mở ra, muốn một cái nhỏ gà mái như thế liền hướng Dương Thừa Trí chạy tới. Dương Thừa Trí cười ha ha, ôm lấy tiểu tử, chỉ chỉ gò má của chính mình, tiểu tử vừa nhìn đầu nhỏ một thoáng liền quay qua một bên, xem ra giản dược cùng ẻn đởn giáo dục thâm nhập tên tiểu tử này tâm rồi. Dương Thừa Trí nhìn thấy tiểu tử bộ dáng, cười ha ha, đưa tay ở tiểu tử cái mũi nhỏ trên muốt một cái. Sau đó đem tiểu tử phóng tới trên đất, từ phía sau trong túi đeo lưng lấy ra một túi nhỏ thanh tâm quả phóng tới tiểu tử trong lòng. Tiểu tử mới vài tuổi, nay một túi nhỏ thanh tâm quả phân lượng cũng không nhẹ, tiểu tử nhẽ răng toét miệng rất phí khí lực, tiểu tử quay đầu nhìn về phía giản nhược cùng ẻn đờ ượn, bô bô kêu vài câu. Giản nhược tướng vợ chồng lẫn nhau nở nụ cười, ẻn đờ cười lại đây giúp tiểu tử đem thanh tâm quả phóng tới trong hộc tủ, tiểu tử có thanh tâm quả một thoáng ăn tính rất nhiều, ngồi ở trên giường bệnh bắt đầu Bây giờ nhược, không ngạc dương mỗi lần lại đây mang tới loại này, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua hoa quả Bọn họ cũng đã từng hỏi Dương Thừa Chí, những này hoa quả là nơi nào sản xuất. Dương Thừa Trí cười nói cho bọn họ biết loại nước này quả trên thế giới chỉ có nhà hắn sân mới nhìn thấy, chỗ khác nhất định là không thấy được, chính mình mang tới những này hoa quả đều là ở mùa thu là gửi đến cống bên trong bảo tủ lại. Điều này làm cho Dạng Nhược Phu Thê cảm thấy tương đương khiếp sợ, cho tới bây giờ bọn họ cũng không rõ ràng người thanh niên này rốt cuộc là một cái dạng gì người, tại sao vừa ra tay đều là người khác không lấy ra được đồ vật. Bất quá khiếp sợ về khiếp sợ, Dạng Nhược, Nờ vẫn chưa từng có hỏi qua Dương Thừa Trí, đối với hắn sợ tất hết thảy đều, cảm rất có có thể cái này cũng là giảm được đợi đợi chỗ thông minh bọn họ biết nếu như Dương thửa chí muốn nói nhất định sẽ cùng bọn họ nói nếu là không muốn nói chính là bọn họ gửi lên cũng không nhất định nói cho người biết quy một chương 516 thanh niên phiên dịch tiểu vương Dương thửa chí nhìn thấy tiểu tử an tĩnh ngồi ở chỗ đó bắt đầu cái ăn thanh tâm quả sau khi từ trong túi đeo lưng lại lấy ra một túi nhỏ thanh một quả giao cho hẹn nợợ thằng thư việntt tan Việt Nam đợi đợi nhìn thấy Dương thửa chí lấy ra thành một quả ánh mắt sáng lên trong lúc này hoa quả có thể là đồ tốt Mỗi một khoảng thời gian Dương Thừa Chí sẽ cho giản dược mang tới mấy cái. Thời điểm trước kia giản dược cùng Endorun không biết đây là một loại cái gì hoa quả, sau đó lên mạng tuần tra hạ xuống, mới biết loại nước này quả là cái gì giống rồi. Chính là cái này chất nước quả bây giờ chợ đem giá cả chỉ ít một cái có thể bán được hơn 10 vạn nhân dân tệ, hơn nữa là có tiền cũng không thể mua được, loại nước này quả gọi thanh một quả, lâm sàng thí nghiệm kết quả là, thanh mục quả đối với người bệnh ung thư có này tương đương thần kỳ hiệu quả trị liệu. Biết rồi thanh mục quả thần kỳ, Endorun, giản nhược dĩ nhiên đối với Dương Thừa Chí muốn ngỏ ý cảm ơn, Dương Thừa Chí nhưng cởi từ chối hảo ý của bọn họ. Chỉ là dàn xếp bọn họ cùng cái tiêu người thông dịch không nên đem hắn đưa cho dàn nhược Thanh Mục Quả tin tức để lộ là được rồi. Ender gần kết quả Thanh Mục Quả, thận trọng đặt ở giản nhược đầu giường trong tủ chén, gồm trong hộp tủ khóa, nếu không, không chừng vào lúc ấy trong quẩy Thanh Mục Quả tiểu thành tiểu Ender linh thực. Cuối cùng Dương Thừa Chí lại từ trong túi đeo lưng lấy ra một bình nhỏ nước không gian kết thành nước thuốc đưa cho đứng ở nơi đó, một chút lựa nóng phi dịch. Dương Thừa Chí từ vào cửa đưa ra mỗi một cái gì bên trong cũng làm cho hắn cảm thấy mê thích mắt, bất quá hắn cũng biết hắn chỉ là một cái thay người làm công người làm công, không thể đạt được muốn giản nếu bọn họ một thoáng ba thanh đái ngộ như vậy. Vì lẽ đó cũng chỉ là ước ao, xưa nay cũng không biểu hiện ý kiến đến gì. Chính là bởi vì như vậy, Dương Thừa Chí tình cờ cũng đưa cho này người trẻ tuổi không thích nói giỡn phiên dịch một ít hoa quả nước không gian các loại đồ vật, Dương Thừa Chí trong lòng cũng có dự định, đến cho giảng dược xem bệnh lúc kết thúc đưa cho người thanh niên này một hạt trắng cốt đan, lấy ngỏ ý cảm ơn. Thanh niên phiên dịch đạt được Dương Thừa Chí đưa ra nước không gian sau khi, thận trọng bỏ vào theo âm thanh mang theo bọc lửa trong, tại hắn mở ra bọc lớn hướng về tiến phóng Dương Thừa Chí chế biến ra tới nước thuốc thời điểm. Dương Thừa Chí bỗng nhiên nhìn thấy hắn trước đây đưa cho người thanh niên này nước không gian, hoa quả đều đặt ở bọc lớn bên trong. Nhìn thấy tất cả những thứ này Dương thừa chí không khỏi bắt đầu thấy buồn bực y theo hiện tại người tuổi trẻ tập tính nếu như đạt được đồ tốt như thế nhất định là trước tiên muốn thường thức xuống người tuổi trẻ bây giờ cũng không muốn đi qua mọi người như thế có ăn ngon đều sẽ nắm về đến nhà người một nhà chia sẻ xuất hiện ở xã hội này mỗi người trong nhà cũng không quá thiếu hụt cái gì ăn uống nhưng người thanh niên này phiên dịch lại đem hắn đưa ra đồ vật đều bảo tồ lại lẽ nào trong đó còn có cái gì ẩn tình không được nghĩ tới đây Dương thừa chí cười hỏi tiểu vương ta thấy nước thuốc của người động cũng không động có phải là sợ nước thuốc có cái gì tác dụng vụ thanh niên phiên dịch tiểu vương ngay dương thừa chí đồng nhất hỏi Đội vàng nâng người lên khoát tay nói, "Dương đại ca ngươi đã hiểu lầm, nhiều như vậy nghiên cứu khoa học cơ cấu đều không kiểm tra ra, ta làm sao dám hoài nghi, chủ yếu là ta nghĩ mang về để người nhà đồng thời chia sẻ hạ xuống, bọn họ có thể thấy cũng chưa từng thấy qua tốt như vậy độ vận." Dương Thừa Chí nghe Tiểu Vương Đồng nhất nói, giật mình, ngươi là nơi nào người, có phải là nông thôn?" Dương Thừa Chí nhưng là biết tập quán này ở một ít nông thôn bên trong còn có, đây cũng chỉ là ở một ít kinh tế khá là lạc hậu nông thôn bên trong tồn tại, mà ở những kia kinh tế khá là phát đạt địa phương nông thôn bên trong tập quán này sớm đã không thấy tăm hơi. Tiểu Vương gật gù, "Dương đại ca, ta là Tam tấn bên Hoàng Hà." Trong nhà huynh muội bốn cái, vì để cho ta đọc sách, để mọi nhóm đều bỏ học làm công, cha mẹ tuổi tác cũng cao, vì lẽ đó ta nghĩ đem những thứ đồ này mang về đưa cho bọn họ, bọn họ vì ta khổ rất nhiều năm, ta cái này làm nhi tử tiền kiếm lợi không nhiều, chỉ có thể đem những này ôi trao đồ vật mang về cùng bọn họ đồng thời chia sẻ. Nói chuyện thời điểm, Tiểu Vương Viễn mắt cũng có chút đỏ lên, nhìn dáng dấp Tiểu Vương đối với người trong nhà cung cấp hắn đọc sách vẫn là mang trong lòng cảm kích, nếu không cũng sẽ không nói ra lời nói như vậy. Nghe xong Tiểu Vương lời này, Dương Thừa Chí không khỏi thay đổi sắc mặt, lưỡng lương nơi này hắn cũng biết, vị trí tam tấn tiết kiệm phía tây nương tựa hoàng hạ phên hoàng hạ cùng thiểm tỉnh giao giới. Nơi này đã từng là hoa hạ cách mạng vùng giải phóng cũ, tại chiến hỏa bay tán loạn niên đại, nơi này bởi khe ngăn dốc, giao thông bất tiện, vì lẽ đó trở thành hoa hạ cách mạng nơi, nơi này đám người vì hoa hạ kiến quốc bỏ ra không biết bao nhiêu. Ở hoa hạ sau khi dựng nước, hoa hạ chính phủ đối với như lư lương như vậy xa xôi địa phương gia tăng đầu tư, chỉ có như vậy, những chỗ này kinh tế cũng là khá là l hậu. Hiện tại hoa hạ gia đình đại đa số là một đứa bé, nhưng ở lư lương cái địa khu này, mỗi cái trong gia đình chí ít đều có 4 đứa bé, dựa theo dân bản sứ một câu nói, chỉ cần muốn đứa bé trung dân có một cái có tiền đồ hắn sẽ có thể giúp trợ giúp hắn huynh muội nhóm thoát khỏi nhà khó. Dương Thừa Chí nhận thức tiểu tử này Vương cũng gần như một tháng, hắn vẫn cho là cái này ăn mặc phổ thông, không thích nói chuyện thanh niên nhất định là tam tân cái kia thành phố người, lại không nghĩ rằng người thanh niên này giống như hắn đều là thổ sanh thổ dưỡng dân quê, hơn nữa hắn từ người thanh niên này trong giọng nói cảm nhận được dân quê chất phát. Dương Thừa Chí quá khứ vô sợ tiểu Vương bả vai, đem phía sau trong túi đeo lưng còn lại hạ xuống dự định đưa cho cái khác trong phòng bệnh mọi người nước thuốc đều kín đáo đưa cho tiểu Vương, đồng thời từ ba lô lấy ra một bình 10 hạt trắng cốt đan phóng tới tiểu Vương trong tay. Tiểu Vương, ca cũng là nông thôn. Những thứ đồ này coi như ta đưa cho thúc thúc, thím lấy vượn, các loại, chờ, qua mấy ngày giản nhược tình huống ổn định sau khi, ta để ãn đượn cho ngươi mấy ngày nghỉ về đi xem xem người trong nhà, muốn là lúc sau người trong nhà muốn tìm công việc, không chê liền đến ca nơi đó, cả cho ngươi giản xếp. Dương Thừa Chí nói chuyện cũng không phải không làm cản, hắn tận mắt thấy tiểu vương phẩm chất, nếu tiểu vương là bộ dáng này, vậy hắn ra cái khác vì cung cấp tiểu vương đọc sách mà bỏ học huynh muội nhóm phẩm chất chắc chắn sẽ không kém tới chỗ nào. Thanh niên phiên dịch tiểu vương xem trong tay tản ánh hào quang Ngọc, hai tay run, Nguy Nguy nói rằng, "Dương, Dương đại ca, đây là tráng cốt đi." Ta cũng không dám muốn, vật này quá quý trọng, chính là đem chúng ta một nhà bán cũng mua không được một hạt đan dược này." Dương Thừa Chí phía sau vỗ một cái tiểu vương bạ bay, "Tại sao như vậy nói chuyện? Chúng ta dân quê muốn sống ra dân quê có khí, không có tiền không đáng sợ, đáng sợ là không có chúng ta dân quê có khí, này không phải là mấy hạt viên thuốc, người khác ăn được, chúng ta làm sao lại không thể ăn, lấy về cho thúc thẩm cùng đệ muội nhóm mỗi người ăn một hạt, còn dư lại chính ngươi nhìn làm, nếu như có hứng thú các loại, chờ, việc này xong, ngươi đến ta trong sưởng cho ta làm người." Thâu dịch. Nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói, tiểu vương lập tức đem trán cốt đan thu lại, thầm thầm đầu. Cảm ơn Ngư Dương đại ca, đã nhiều năm như vậy liền một mình ngươi có thể nhìn vừa mắt dân quê. Dương Thừa Trí lắc đầu một cái, "Tiểu Vương, ngươi loại ý nghĩ này liền sai rồi, không phải ai khác xem thường dân quê, là chúng ta dân quê quá mức tự thi, tự xem không bắt nguồn từ bản thân, chính mình cũng xem thường chính mình còn thế nào để cho người khác nhìn vừa mắt." Tiểu Vương nghe Dương Thừa Trí đồng nhất nói bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Cảm ơn ngươi Dương đại ca, không biết của ngươi nhà máy là cái gì nhà máy?" Nghe Tiểu Vương đồng nhất hỏi, Dương Thừa Trí liền buồn bực rồi, chính mình lẽ ra hiện tại cũng coi như là một cái không lớn không nhỏ danh nhân rồi, mình là làm cái gì ở hiện tại bình thành nơi này? Nhưng có thể ngoại trừ trước mắt người thanh niên này ở ngoài người khác đều biết đi. "Tiểu Vương, ngươi chẳng lẽ không xem báo nói, ta là làm cái gì, trong báo cáo đều nhắc tới nữa à? Dương Thừa Chí nghi ngờ hỏi. Thanh niên phiên dịch Tiểu Vương thật không tiện cười hì hì, xoay mặt nhìn một chút trợn mắt ốc mồm giản nhược, e dè rượn phụ thê, "Dương đại ca, ban ngày ta ở đây làm phiên dịch, buổi tối ta tìm một số không lúc ra giáo, phụ đạo một cái học sinh cấp 2, ta nghĩ nhiều kiếm lời vài đồng tiền, quá mấy năm cho đệ muội nhóm mỗi người làm ra nhà, vì lẽ đó." Nghe xong lời này, Dương Thừa Chí bình thường trở lại, hóa ra là chuyện như thế, cái này Tiểu Vương cũng thật là cực khổ băng ngày ở bệnh viện cùng đi dàn được, kẻ đỡượn phu thê, buổi tối còn muốn nhọc nhằn khổ sở đi ra ngoài làm gia giáo, này nếu như người bình thường khẳng định không làm được. Tiểu Vương, ngươi biết Thần Tiên Túy không? Tiểu Vương vừa nghe Thần Tiên Túy, ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, biết à, ta nghe ta mang ra giáo nhà ai người ta nói quá, Thần Tiên Túy là bình thành bằng hiệu, uống rượu ngon còn có thể chữa bệnh, ta tính toán đợi chuyện lần này xong, cho ba mẹ mang tới mấy bình, ta nghe nói thật giống cái này, rượu nơi sản xuất là Hạo Thiên huyện Dương gia câu, chế riêng cho Thần Tiên Túy giống như là một người trẻ tuổi gọi Dương Thừa Trí, mọi người gọi hắn thần kỳ ca. Nói tới chỗ này, Phiên dịch Tiểu Vương một thoáng bừng kín miệng mình, đầy mắt khiếp sợ nhìn Dương Thừa Chí, chẳng lẽ nói ngươi ngươi liền là thần tiên say chế riêng cho người, đúng rồi ta năm ngoái lên đại học nào sẽ ở bạn cùng phòng nơi đó từng thấy hình của ngươi, không trách thấy ngươi lần đầu tiên thời điểm liền cảm thấy ngươi nhìn con mắt, ngươi chính là thần kỳ ca. Nghe phiên dịch Tiểu Vương đồng nhất nói, Dương Thừa Chí thấy bừng cười, năm ngoái liền gặp được quá của mình đánh trụ, năm nay ở chung được đem thời gian gần một tháng, chính là cảm thấy nhìn con mắt, truyền thông đưa tin không nhìn, cái này Tiểu Vương cũng coi như một cái cực phẩm rồi. Dương Thừa Chí ta cho ngươi đi nhà máy liền là thần tiên say nhà máy rượu, nhà máy rượu hiện tại chính ở vào phát triển giai đoạn. Điều hợp như ngươi vậy động ngoại ngữ nhân tài, chỉ cần ngươi qua, một năm ta cấp ngươi 20 vạn nhân dân tệ đích lương hàng năm, còn tiền thưởng loại hình các toán, ngươi thấy thế nào? Thanh niên Tiên Dịch Tiểu Vương vừa nghe lời này, đáp ứng lập tức, "Thành, lúc nào ta có thể quá đi làm?" Dương Thượng Trí cười ha ha, chỉ chỉ vẫn cứ ngồi ở chỗ đó đờ ra giảng lượt, "Hẹn đờượn phụ thế, nói, tối thiểu ngươi cũng phải làm xong công việc của ngươi ba." Tiểu Vương Thanh Tú trên mặt nổi lên một đóa hừ vân, ngượng ngùng gãi đầu một cái, "Ta là nói, các loại, chờ, giảng nữ sĩ lạnh bệnh xuất viện có phải là ta liền có thể qua đi làm, bất quá ta có thể cái gì cũng không hiểu." Dương Thừa Chí cười ha ha, ngươi hiểu ngoại ngữ là được rồi, không biết ngươi còn hiểu đến loại kia ngoại ngữ. Tiểu Vương nghe Dương Thừa Chí vừa hỏi này, trên người lập tức tỏa ra tự tin khí thức. Dương đại ca, không nói gần ngươi, ta hiểu lục quốc ngôn ngữ, Thụy sĩ si nói chỉ là một loại trong đó, ngươi cũng biết chúng ta người trong thôn không có tiền, vì lẽ đó lên đại học thời điểm, ngoại trừ ta hẳn là học tiếng Anh ở ngoài, ta còn tự học tiếng Nga, Nhật ngữ, tiếng Đức, thủy sĩ si nói, tiếng Tây Ban Nha này mấy đại ngữ hệ. Quy 1 chương 517, Dương Thừa Chí nhân cách bị lực. Nghe phiên dịch Tiểu Vương đồng nhất nói, Dương Thừa Chí khuôn mặt lộ ra biểu tình kiếp sợ. Hắn không nghĩ tới một cái văn văn tính tính chàng trai ở 4 năm đại học ra bản thân phải nắm giữ một môn ngoại ngữ ở ngoài, còn nghiên sửa chữa cái khác 5 môn ngoại ngữ, nhìn dáng vẻ của hắn này vài môn ngoại ngữ nắm giữ trình độ còn không thấp. Người này nếu thật là có thể đến rượu rồi xưởng, rượu kia xưởng có thể coi là nhặt được bảo. Hiểu được 6 môn ngoại ngữ nhân tài, đừng nói là ở Bình Thành cái địa khu này rồi, hay là tại toàn bộ Hoa Hạ cũng tương đối thấy. Bất quá dương thừa chí cũng buồn bực, cao cấp như vậy nhân tài sao môn không có ai mời mọc? Tiểu Vương hẳn là một cái loại cỡ lớn công ty cấp hạt cao cấp bất mà bây giờ chỉ là một cái kiếm tiền không nhiều phi lĩnh. Đây đối với những kia loại cỡ lớn công ty tới nói, nhưng là một tốn thất lớn. Tiểu Vương, theo nói y theo tài bà của ngươi cần phải có rất nhiều công ty mời mọc ngươi đem, ngươi làm sao làm phiên dịch nghề này?" Dương Thừa Chí hỏi ra hắn nghi ngờ trong lòng. Phiên dịch Tiểu Vương mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, "Dương đại ca, ta cũng không sợ ngươi chế giễu, ta người này khá là lưu luyến gia đình, Nam Vương một ít trung tâm hình công ty cũng mở ra lương một năm hơn 10 vạn để ta đi sang. ta không đành lòng rời đi cha mẹ quá xa, cho nên muốn về chúng ta Tam tấn phát triển, nhưng chúng ta Tam tấn loại cỡ lớn công ty quá ít, vì lẽ đó ta Đến bây giờ Dương Thừa Chí mới hiểu được, người ta cũng không phải là không có địa phương đi, chủ yếu là không yên lòng ở trong nhà làm lụng cha mẹ của, nghĩ tại Tam tấn trong phạm vi phát triển, chỉ có điều không có tìm được thích hợp đơn vị, lúc không giờ làm phiên dịch đồng nhất cái nghề. Nghĩ rõ ràng điều này, Dương Thừa Chí nhìn phiên dịch Tiểu Vương nói rằng: "Tiểu Vương, nếu không như vậy đi, ngươi cũng biết bình thành khoảng cách lữ lương lộ trình cũng không quá gần, ngươi bận rộn xong chuyện này liền trở về cùng cha mẹ ngươi thương lượng một chút, đem thúc thẩm hộ khẩu đều di chuyển đến Dương gia câu, ngươi tại Dương gia câu đi làm lời nói cũng có thể an tâm, chuyện phong ốc ta tới làm, năm nay chúng ta Dương gia câu muốn tiến hành trùng kiến." Đến thời điểm ta, cho nhà các ngươi lưu lại một bộ. Phiên dịch Tiểu Vương nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói, không biết nên làm sao đi nói, chỉ là gật đầu lia lịa, "Được, Dương đại ca ngươi tin tưởng lời nói của ta, chúng ta giảm được nữ sĩ lành bệnh xuất viện ta liền trở về." Sở dĩ Phiên dịch Tiểu Vương không có đối với Dương Thừa Chí ngỏ ý cảm ơn, chủ yếu là Dương Thừa Chí cái hứa hẹn này để hắn không có cách nào cảm tạ. Lương cao xính mời hắn đến đương thời Hoa Hạ tiêu thụ nhất là nóng nảy thần tiên túy nhà máy rượu đi làm, còn cho phép sinh sống ở nông thôn cha mẹ của đi Dương gia công, miễn phí cung cấp một bộ mới xây được phòng, chuyện như vậy ở Nam Phương những kia đại hình xí nghiệp cũng không khả năng phát sinh. Cùng phiên dịch Tiểu Vương bàn xong xuôi đi Dương ra câu chuyện công việc, Dương Thừa Chí cười tươi như hoa, dù là ai đào được như vậy một cái hiểu nhiều lắm loại ngoại ngữ nhân tài cũng giống Dương Thừa Chí như vậy đi, huống chi chính mình dùng tiền cũng không nhiều lại độ phải. Hắn nghĩ như vậy, nhưng là phiên dịch Tiểu Vương không nghĩ như vậy, không nói những cái khác liền nói cái kia một bình nhỏ 10 hạt tráng cốt đan cái kia có thể chính là giá trên trời rồi, chính là hắn đánh cả đời công cũng không khả năng kiếm được đồng nhất hạt tráng cốt đan, vì lẽ đó vì báo đáp ơn chi ngộ, Tiểu Vương mới nghĩa vô phản cố dấn thân vào đến Dương già câu nhà máy rượu. Dương Thừa Chí nhìn ngồi ở đầu giường dở ra giản nhược cùng ượn, cười ha ha nói rằng Thì sao, có phải là cảm thấy kinh ngạc? Phiên dịch tiểu Vương đem Dương Thừa Chí phiên dịch cho dẫn dược cùng Ẵn Đởn, hai người không tự chủ được gật gù, hắn chúng ta đối với vừa mới phát sinh tất cả thật sự cảm thấy kinh ngạc. Không nói những kia phối chế tốt nước thuốc, liền chỉ nói riêng cái kia một bình nhỏ trắng cốt đan, bọn họ đều cảm nhận được chấn động, Dương Thừa Chí đưa bọn họ như vậy tuyệt trận người bệnh cũng chỉ là 5 hạt, đồng thời không mang theo bình ngọc cái loại này, mà đứa này người trẻ tuổi phiên dịch, đưa tới chính là một bình nhỏ, một bình nhỏ số lượng là bao nhiêu? Kẻ ngu si cũng có thể biết, khẳng định so với đưa bọn hắn phải nhiều, đồng thời cái kia bình ngọc nhỏ ánh sáng lộng lẫy hòa hợp, khẳng định cũng là khó gặp chân phẩm. Hiện tại hai người nghĩ tới nhiều nhất chính là, hai người kia đã đặt thành thỏa thuận gì, hoặc là người thanh niên kia phiên dịch đáp ứng rồi Dương Thừa Chí điều kiện gì, mới khiến cho Dương Thừa Chí đưa ra một bình Tráng Cốt đang chuyện như vậy. Bất quá giản nhược cùng ẻn đờượn hai người tuy nói cảm thấy kinh ngạc, bất quá cũng không có nói muốn hỏi, trong lòng chỉ là thầm khen phiên dịch tiểu vương tốt vận, khỏi cần phải nói liền nói đồng nhất bình Cốt đan nếu như tóm ra ngoại cũng có thể bán cái giá trên trời đi. Dương Thừa Trí thấy giản nhược Ệ đờ ượn không có hỏi rõ, cười nhạt, đối với hai người loại tâm thái này, Dương Thừa Chí đánh đáy lòng khá là yêu thích. Cái này cũng là người phương Tây cùng người phương Đông khác nhau, nếu như người phương Đông đụng tới tình huống như vậy lời nói, không để hỏi cho rõ chắc là sẽ không bỏ qua, thế nhưng người phương Tây nhưng sẽ không như vậy nói, bọn họ chỉ có thể liên lặng chúc phúc đạt được kẻ may mắn, mà không giống người phương Đông nhìn thấy người khác có hơi có chút chỗ tốt, liền ghen tị không được. Dương Thừa Chí nhìn dặn nhược hạ xuống, ra hiệu dặn nhược bò đến trên giường, hắn phải cho nàng tiến hành một thoáng châm cứu, cái này cũng là ngày hôm qua Dương Thừa Chí liền định tốt đẹp. Hôn qua ngày quá muộn, nếu như từng cái cho những người này châm cứu xong còn không biết phải tới lúc nào, vì lẽ đó ngày hôm qua thời điểm, chỉ là khiến mọi người bất mãn, cảm thấy bọn hắn thân thể khôi phục tình hình hài lòng bệnh tình không có gì nhiều lần, ngày hôm nay châm cứu cũng không có cái gì quá đáng lo. Thời gian dài như vậy, Giản Nhược tuy nói nghe không hiểu Dương Thừa Chí, nhưng là đối với với Dương Thừa Chí một ít thủ thế vẫn có thể xem hiểu, vì lẽ đó thấy Dương Thừa Chí đánh làm cho nàng nằm vật xuống trên giường thủ thế sau khi, liền nằm ngoài trên giường bệnh. Giản Nhược bỏ đến trên giường bệnh về sau, Dương Thừa Trí từ túi áo lấy ra ngũ hành kim châm, bắt đầu cho Giản Nhược châm cứu, nhiều ngày như vậy hạ xuống được trong cơ thể bệnh độc đại thể đều bị sắp xếp ra ngoài thân thể bởi vậy ở Dương thừa chí cho nàng châm cứu thời điểm cũng không cần lại giống như mấy ngày trước như vậy giản như mấy người bọn hắn còn mang thật ý dụng khẩu trang không tới 15 phút Dương thừa chí liền cho giản được châm cứu xong từ khi tu vi đã đến hậu thiên Trung kỳ tầng thứ này Dương thừa chí vận dụng ngũ hành kim châm cho bệnh nhân châm cứu thời điểm lại không giống như kiểu trước đây cho một bệnh nhân châm cứu xong phải khôi phục hơn nửa ngày đã đến hậu thiên Trung kỳ tầng thứ này dương thừa chí cho giảm được hoặc là phát hiện trâu như vậy bệnh nan y người bệnh trong cứu gần giống như phổ thông bác sĩ cho bệnh nhân châ cứu như vậy Phong Khinh Vân đạm không hề có một chút nào dáng vẻ mệt mỏi. Trong cứu qua đi, Dương Thừa Trí Thu cẩn thận ngũ hành kim châm, ra hiệu giản nhược chính mình đi dọn dẹp một chút từ trong cơ thể chạy ra bệnh độc tạp chất, mình và Ndern cùng với phiên dịch Tiểu Vương hỏi thăm một chút rời khỏi dàn nhược phòng bệnh. Rời đi trước phòng bệnh, Dương Thừa Chí đem số điện thoại di động của chính mình báo cho phiên dịch Tiểu Vương, bằng không đến thời điểm Tiểu Vương có chuyện gì tìm hắn cũng không tiện lắm. Ra phòng bệnh, Dương Thừa Chí tiến vào phát hiện phòng bệnh, trải qua giai đoạn này trị liệu, phát hiện Châu thân hoãn ung thư gan thời kỳ cuối bệnh trạng hoàn toàn biến mất. Hiện tại nếu như cho phát hiện Châu tiến hành toàn diện kiểm tra, Phát hiện Châu ngạc nhiên phát hiện, phát hiện Châu hoạn cũng không phải ung thư gan, mà là khá là nghiêm trọng bệnh viêm gan. Khi phát hiện Châu biết mình ung thư gan đã đã biến thành bệnh viêm gan, đối với Dương Thừa Chí càng thêm tốt nặng, mỗi lần nhìn thấy Dương Thừa Chí cũng sẽ cùng Dương Thừa Chí thảo luận nửa ngày liên quan với trung y bên trong một vài vấn đề. Phát hiện Châu hiện tại cảm giác sâu sắc hối hận, mình làm sơ chỉ học được một điểm trung y liền mưu toan dùng Hàn Y thay thế được trung y, cho tới bây giờ nhớ tới gian phòng này sự tình, phát hiện Châu còn cảm thấy buồn cười. Bất quá đối với Dương Thừa Trí người này, phát hiện Châu là cảm giác sâu sắc bội phục, này nếu như đổi thành trong bọn học y, khi biết chính mình thân hoạn bệnh nan y tin tức Chắc chắn sẽ không như Dương Thừa Chí như vậy rồi lấy cứu viện. Đi vào trong phòng bệnh, Dương Thừa Chí nhìn thấy Phát Hiển Châu chính đang phòng bệnh cửa sổ cái kia xem bình thành cảnh sắc, Phát Tú Vân, Phát Quốc Chân đều ngồi ở trên ghế, mỗi người tay nâng một quyển sách ra cũng đã biến thành bảng đâu sách cổ say xưa thích thú là xem. Nghe được cửa phòng bệnh vận động, Phát Hiển Châu quay đầu nhìn thấy Dương Thừa Chí về sau, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng mà hỏi: "Tiểu Dương quá đến đến rồi, nghe nói ngày hôm qua ở phòng cấp cứu cứu chữa hơn 20 cái người bị thương." Dương Thừa Chí vung vung tay, "Phác những người bị thương đều là chút nhỏ, ta thấy bọn họ không giúp được quá khứ đáp lấy tay." Phan lão hôm nay khí sắc không tệ. Phát Hiền Châu cười ha ha, này may mắn mà có người, nếu không, ta lão già hiện tại đã sớm thấy Dương Vương. Trải qua khoảng thời gian này trị liệu, Phát Hiền Châu bệnh phát sau khi sắc mặt tái nhợt sớm đã biến mất không còn tăm hơi, hiện tại Phát Hiền Châu sắc mặt hồng hào, nếu như người không biết nhìn thấy Phát Hiền Châu, khẳng định cảm thấy Phát Hiền Châu là một hiểu được dưỡng sinh cao thủ. Ngồi bên kia ở trên ghế lần xem sách cổ Phát Cúc Trần, Phát Tú Vân hai huynh muội thấy Dương Thừa Chí lại đây, vội vàng thu hồi tư tịch, khom lưng cho Dương Thừa một cái, cùng lên hỏi Dương tiên sinh chào buổi sáng. Nhìn thấy hai người bộ dáng này, Dương Thừa Chí cảm thấy không nói gì, Người cao ly, người hoa quốc chính là tập con này, gặp người thăm hỏi thời điểm cũng giống như hoa hạ cổ đại như thế làm cho người ta cúc cùng thăm hỏi. Tuy nói loại này thăm hỏi đối với người tương đương tôn trọng, nhưng là Dương Thừa Chí thật có chút không quen, không phải nói hắn xem thường loại này thăm hỏi lễ tiết, chỉ cần là hắn cảm thấy lẫn nhau trong lúc đó đều quen như vậy rồi, mỗi ngày cũng không dùng tới hỏi như vậy nữa rồi. Dương Thửa Chí cũng từng cùng Phát Hiền Châu đã nói mấy lần, chính là cái này hai huynh muội Dương Thừa Chí cũng nhắc qua mấy lần, để cho bọn họ không cần như vậy gặp mặt chào hỏi, tùy ý thăm hỏi một tiếng là được rồi có thể nhường cho hai người này, lập tức đã quên mấy chục năm lễ tiết, hai huynh muội này còn thật sự không quen, đến cuối cùng, Dương Thừa Chí cũng không ở nói bọn họ, dù sao người ta là tôn trọng ngươi mới như vậy thăm hỏi ngươi. Nghe được hai người thăm hỏi, Dương Thừa Chí mỉm cười gật gật đầu, mấy ngày nay cảm giác như thế nào? Hoa Hạ Ôn ra hỏa Thần Phái tàng thư cùng các người triệu Tiên cất dấu sách thuốc khác nhau ở chỗ nào? Phát Quốc Chân cùng Phát Tú Vân nghe Dương Thừa Chí hỏi lên như vậy, mặt đỏ lên, Phát Quốc Chân cười hì hì, Dương sinh, hiện tại chúng ta mới biết trước đây Hoa Hạ Trung Y Sở Dị Sa Sút cũng không phải là bởi vì không có tảng mà là cho rằng ngoại hội Trước đây cao li của chúng ta Hàn Y Mưu toan thay thế được Hoa Hạ chú ý, bây giờ muốn lên còn cảm thấy buồn cười. Phát Tú Vân gật gù, "Ôn lão gia tử cho ta ca mấy bản này hoa hạ cổ sách thuốc liền để cho chúng ta được ích lợi không nhỏ." Ca ca cũng hỏi qua Ôn lão gia tử, mới biết những này sách cổ cũng không tính là hoa hạ cao thâm nhất sách thuốc. Ôn lão gia tử từng nói, "Hoa hạ lớn nhất quyền uy cổ sách thuốc đầu đầy Hoa Đả tiên sư Thành Nam Kinh, nhưng đáng tiếc bộ này sách thuốc từ lúc Tam Quốc thời kỳ liền thất truyền." Nói chuyện, Phát Tú Vân, Phát hận, dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như Hoa Đả tiên sư Nam Kinh có thể lưu truyền tới nay, Bọn họ người Cao Ly chắc chắn sẽ không có dùng hàn ý thay thế được hoa hạ trung ý ý nghĩ. Dương Thừa Chí đối với hai huynh muội Trô nói tất cả biểu thị thỏa mãn, Hoa Hạ Trung Y môn phái lâm lập, cũng không nhất định nói Hoa Đà tiền sư thanh nam kinh chính là tốt nhất, bất luận một ít nhà y học, ngươi chỉ cần dùng công đi học, sau đó đều sẽ trở thành một đời danh ra. Dương Thừa Chí nói như vậy cũng không phải làm thấp đi Hoa Đà tiên sư thanh nam kinh, hắn bản thân liền là Hoa Đà y học chuyên nhân, như thế nào lại làm thấp đi chính mình học tập Hoa Đà y học. Chỉ cần là Dương Thừa Chí cho rằng, bất luận môn phái nào truyền thừa xuống y học khẳng định có hắn chỗ dựa đạo, chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu nhất định có thể phát huy ra sở học y thuật sở trường. Từ xưa đến nay, không một thời đại đều muốn xuất hiện một ít danh y mọi người, những người này chưa từng có đã học Hoa Đà thanh năng Kinh, nhưng cũng lưu danh thiên cổ, cũng không phải chuyển thừa thật là có thể thành vì mọi người, cái kia nhìn ngươi có hay không học tập tiên phú. Dương Thừa Chí lời nói này, nói Phát Hiển Châu một nhà ba người tự nhiên hiểu ra, ba người đồng thời không lưng cho Dương Thừa Chí bãi một cái, Phát Hiển Châu nói rằng, cảm ơn ngươi, trước kia là chúng ta chui vào đi vào ngõ cửa rồi, ta quyết định sau đó liền ở lại Hoa Hạ tiếp tục học tập Hoa Hạ Trung Y y. Phát Hiển Châu đồng nhất nói, Dương Thừa Chí trong lòng lóe lên, Hắn nghĩ tới rồi một chuyện, cười nói: "Phác Lao, ở lại Hoa Hạ dự định ở nơi nào phát triển?" Phát Hiền Châu lắc đầu một cái: "Ta đây tuổi đã cao, còn có thể cái kia phát triển, đến thời điểm nhìn nơi nào cần ta như vậy lao ra nát rượu, chỉ cần có sách cổ hãy nhìn ta liền ngốc ở nơi nào." Nghe xong lời này, Dương Thừa Chí bật thốt lên: Phát lão lao ra ngài nếu như không chê, liền đến ta nơi nào hỗ trợ, ta Dương ra mặc dù kể chuyện xưa bị diên môn, cất dấu sách cổ trôi mất không ít, nhưng bảo tồn lại sách cổ không có chỗ nào mà không phải là chân phẩm." Dương Thừa Chí lời nói này hết sức rõ ràng, hắn Dương gia còn lưu có rất nhiều y học sách cổ. Nếu như Phát Hiền Châu quá chỗ của hắn hỗ trợ, nhưng kia sách cũng có thể để cho Phát Hiền Châu mượn đọc. Phát Hiền Châu nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói, không khỏi sững sở, thoát miệng hỏi: "Tiểu Dương, ta rất nhớ nhớ tới ngươi trung ý là nghề thứ hai, ngươi chủ yếu là cất rượu, trồng rau, nuôi cá, chính là ta muốn giúp đỡ. Ngươi xem ta đây cao tuổi rồi cũng không làm được loại kia sống." Nghe xong Phát Hiền Châu, Dương Thừa Chí cười ha ha, sau khi cười xong, nói rằng: "Phát lão, vẫn không, có rất ngài đã nói, ta năm nay dự định trùng kiến một thoáng Dương gia câu, đến thời điểm ở Dương gia câu mở một cái trung y quán, lão gia ngài cũng biết ta người này không thích giằng buộc." Cho nên muốn tìm mấy người đi qua hỗ trợ. Phát Hiền Châu nghe Dương Thừa Chí đồng nhất giải thích, cười nói, "Ta nhưng nghe ôn lão nói rồi, nhà ngươi chính mình chế riêng cho Thần Tiên Tuyy không tệ, ta muốn phải đi ngươi cái kia hỗ trợ, rượu này." Dương Thừa Chí cười ha ha, phát lao yên tâm đi, đến thời điểm lao ra ngài nhất định có thể uống được người khác uống không tới rượu ngon." Phát Hiền Châu nghe Dương Thừa Chí nói như vậy, nghe là lơ ngơ, trong nhà còn có người khác uống không tới rượu ngon, hắn nhưng là nghe người ta nhóm đã nói, Thần Tiên Tuyy tại thị trường trên đều có bán ra, chẳng lẽ còn có đặc cung loại hình này Thần Tiên Tuyy? Thưa Trí Ngươi chế riêng cho rượu có phải là có còn hay không tại thị trường trên mạng ra, đồng nhất sẽ cũng phù, Phát Hiển Châu đối với Dương Thừa Chí xưng hô do tiểu Dương đã biến thành thừa chí. Dương Thừa Chí gật gù, Phát lao không rối gạt ngài nói, trong nhà của ta có 3 cấp bậc rượu tại thị trường trên dễ, cái bản chưa từng xuất hiện, đến thời điểm lao ra ngài liền biết rồi. Thấy Dương Thừa Chí nói như vậy, Phát Hiển Châu gật gù, cười nói, thừa chí, ta bộ xương giả này liền giao cho ngươi. Ý thức Phát Hiển Châu lúc nói lời này cũng có từ tâm, hắn từng trải qua Dương Thừa Chí nghịch thiên y thuật, có thể đem hắn cái này chỉ có 3 tháng bệnh nan y người bệnh từ Diêm Vương nơi đó đoạt lại. Điều này nói rõ người thanh niên này khẳng định có bí mật không muốn người biết, hắn đi Dương Thừa Chí nơi đó hỗ trợ không phải là vì tiền tài, chủ yếu là nhìn chúng Dương Thừa Chí cho nói cất giấu cổ y thuật cùng với Dương Thừa Chí thủ đoạn bẩm mệnh. Thang đến về sau phát hiện Châu mới biết hắn ngày hôm nay làm ra quyết định là cỡ nào chính xác, cũng bởi vì phát hiện Châu một mực tại Dương gia câu giúp Dương Thừa Chí quản lý y quán, Dương Thừa Chí vì báo lại phát hiện Châu, đối với hắn cùng với hắn đời sau không đều là to lớn hỗ trợ. Cùng phát hiện Châu thương lượng xong đến Dương gia câu giúp một tay xử tỉnh, Dương Thừa Chí cho phát hiện Châu châm cứu một lần, bởi vì phát hiện Châu cũng là một trung ý quốc thủ. Vì lẽ đó cho hắn châm cứu thời điểm liền ung dung hơn nhiều. Ngắn ngủn 10 phút, Dương Thừa Chí hãy thu lên ngũ hành kim châm, cười nói: "Phan lão, dựa theo tình huống bây giờ, nếu là không có cái gì nhiều lần, không dùng được một tháng lao ra ngoài là có thể khỏi rồi." Phát hiện Châu cười ha ha từ trên giường bệnh ngồi dậy, là một phương danh ý chính hắn ở Dương Thừa Chí mỗi cho hắn trị liệu một lần đều sẽ cho mình kiểm tra một lần, mỗi lần sau khi kiểm tra đều có sự khác biệt cảm giác. Loại cảm giác này hoàn toàn ngoài Phát hiện Châu đắc ý liệu, làm trung ý chi nhánh Hàn Ý đệ nhất cao thủ, hắn đối với trung ý nhưng là rất rõ ràng, mọi người thường nói trung ý tiêu bản kiếm trị, hắn cũng đồng ý cái quan điểm này. Chỉ có điều chung ý có một cái lớn nhất thiếu hụt, cái kia chính là chữa bệnh đợt trị liệu khá dài. Có thể Dương Thừa Chí đối với hắn trị liệu nhưng hoàn toàn lật đổ hắn trong lòng trung ý đợt trị liệu khá dài cái này khái niệm, chính mình thân hoạn bệnh gì chứng hắn là đáy lòng rõ ràng, này dùng thời gian bao lâu, đến thêm một cái nguyệt, liền đệ bệnh tính của hắn rất nhiều chuyển biến tốt. Đây là hắn trước đây muốn đều không dám nghĩ tới. Dương Thừa Chí lại cùng Phát Hiện Châu một nhà ba người nói chuyện phiếm vài câu liền đi Phát Hiện Châu bệnh, đối với Phát Hiện Châu Dương Thừa Trí chỉ có thể là châm cứu phối dược, cái khác hắn căn bản không dùng đi dặn, dù sao người ta cũng là một phương danh y, nên cấm kỵ cái gì khẳng định biết đến. Rồi đi phát hiện châu phòng bệnh, Dương Thừa Chí lại đi tới cái khác kia mấy cái phòng bệnh, cho mỗi cái bệnh nhân đều châm cứu hạ xuống, những kia cuối cùng tiếp xem bệnh bệnh nan y người bệnh đều không ngoại lệ đều bỏ đi mất một hạt tráng cốt đan. Thu được Dương Thừa Chí đưa tặng tráng cốt đan, những này bệnh nan y người bệnh đối với Dương Thừa Chí cảm kích là không gì sánh kịp, bọn họ những người này phần lớn là một ít trong xã hội lao khổ đại chúng, chính là bởi vì không có tiền xem bệnh, vì lẽ đó duyên ngộ tốt nhất trị liệu thời gian, nếu không bệnh tình của bọn họ cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy. Mà Dương Thừa Trí sở dĩ tiếp trị bọn họ chủ muốn nhìn thấy bọn họ đều là sinh sống ở xã hội bẩn tiện có lao khổ đại chúng. Nếu như cho bọn họ trị liệu, bọn họ còn có thể sống lâu thêm mấy năm, nhưng nếu như Dương Thừa Chí thả tay, các loại chờ đợi bọn hắn vậy chỉ có thể là tử vong. Đây cũng chính là bọn họ đặc biệt cảm kích Dương Thừa Chí địa phương, bọn họ tận mắt nhìn đến quá Dương Thừa Chí từ chối những kia trảnh chư cùng nhị ngũ bắt vạ, ngồi chém gió tự kỷ, vậy người có tiền, nhưng đối với bọn họ những này ăn mặc khá là người bình thường vẫn luôn là khuôn mặt tươi cười đó lấy. Đồng thời ở tiếp xem bệnh bọn hắn sau khi, Dương Thừa Chí chủ động cùng bệnh viện trao hỏi, chỉ lấy lấy bọn họ số ít chi phí, mà hắn tự mình ra tay trị liệu bọn họ đừng nói là tu phí đấy chính là chút chân quý dược thảo đều là Dương Thừa Chí chính mình lấy ra. Quy một chương 518, thăm lại chỗ xưa. Cho khu nội chú bệnh nhân đều trị liệu một chút, Dương Thừa Chí rơi xuống khu nội trú nhà lớn, lại đi tới một chuyến trung y bộ, hắn muốn đưa phối chế phương thuốc trung y viện không có dược thảo. Hắn đang mở ra phương thuốc phần lớn là căn cứ sở học thanh nang kinh bên trong phương thuốc lại thêm lấy cải tiến mình mở đi ra ngoài, trong này không giống thanh nang kinh bên trong phần lớn là phổ thông dược thảo, chân quý dược thảo nhưng là tương đối ít. đây cũng chính là phù hợp đại chúng người bệnh nhu cầu. Mà Dương Thừa Chí mở ra phương thuốc bên trong tuy nói còn có một chút phổ thông muốn tự a. Thế nhưng như thanh nàng Kinh Trung Hoa đã tiền sư đề cập cái kia chút chân quý dược thảo Dương Thừa Chí lại đều đổi thành có đồng loại công hiệu thần cấp dược thảo. Loại này thần cấp dược thảo tuy nói cũng thuộc về dược liệu phạm vi, nhưng là so với trước đây thanh nàng Kinh Phương thuốc bên trong viết những thuốc kia cây có cần phải quý giá hơn nhiều, đồng thời loại này mới phối hợp đi ra phương thuốc công hiệu muốn so với trước đây phương thuốc công hiệu mạnh không phải là nhỏ tí tẹo. Nói một cách khác, trước đây thanh nàng Kinh bên trong cái loại này phương thuốc nếu như cần 5 cái đợt trị liệu trị được lắm người bệnh, Dương Thừa Chí hiện tại phối hợp đi ra ngoại phương thuốc khả năng nhiều nhất cần 2 cái đợt trị liệu thậm chí không tới 2 cái đợt trị liệu có thể để người bệnh khỏi hẳn. Cái này chủ yếu là Dương Thừa Trí trong tay có quá nhiều thần cấp sống tinh cấp dược thảo, loại này thần cấp dược thảo hoặc là tinh cấp dược thảo hay là tại viêm hoàng thiết lữ cái này hoa hạ bí ẩn nhất cơ cấu bên trong cũng không nhiều cách nhìn huống chi là một ít phổ thông chữa bệnh cơ cấu. Cái này cũng là Dương Thừa Trí tại sao yên tâm đem viết song phương thuốc giao cho thuốc đồng ý bộ trưởng quản, bởi vì liền là mọi người đã nhận được hắn đang đổi, sửa, đi ra ngoại phương thuốc, bởi vì không có như vậy hơn thần cấp dược thảo cũng là không thể sử dụng. Thống chi trong này dược thảo người bình thường căn bản không nhận thức, bọn họ thì lại làm sao dám sử dụng cái này phương thuốc. Dương Thừa Trí vừa vào trung y bộ Những thầy thuốc kia hộ sĩ đem hẳn đây, hỏi han, bọn họ hỏi nhiều nhất liền là ngày hôm qua là dùng cái gì kỹ thuật để những kia người bị thương thương thế có thể nhanh chóng chuyển biến tốt. Dương Thừa Trí không biết là, tại hắn ngày hôm qua rời đi phòng cấp cứu sau khi, những kia bị đại xe vận tải đụng bị thương cảnh sát một sau khi kiểm tra, kiểm tra kết quả khiến sở hữu bác sĩ cùng hộ sĩ cảm thấy khiếp sợ. Bị xe vận tải đụng bị thương cảnh sát đại đa số đều là xương xuất hiện vấn đề, nhưng bọn họ kiểm tra kết quả là, nguyên lai like gãy xương những người bệnh kia xương đã bắt đầu lại, này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ sở học y học chủ bọn họ nhưng là rõ ràng gãy xương hoặc là xương gãy người bệnh tấn khổ, trong tình huống bình thường, như đưa tới những kia gãy xương hoặc là xương gãy cảnh sát, nếu để cho bọn họ bệnh viện trị liệu, không 3 tháng căn bản không có thể xuất viện, nhưng là trải qua dương thừa trị trị liệu sau khi, những người bệnh này nhiều nhất dùng nửa thăng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ở tại bọn hắn rung động đồng thời, bọn họ cũng đã minh bạch trước đây mọi người trong miệng ngụy trung ý cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng dáng vẻ, nếu như trung ý đã học quan, trung ý hiệu quả trị liệu muốn so với tây mạnh hơn nhiều, đồng thời trung ý chữa bệnh vẫn không có khổ, không giống tây y như vậy động một chút là khai đau. Chuyện này chuyển tới trung y bộ sau khi, trung y bộ bác sĩ y tá đều cảm thấy nhan mở mày mở mặt, trước đây vẫn chịu đến kỳ thị trung y bộ từ khi Dương Thừa Chí sau khi đến, địa vị của bọn họ theo Dương Thừa Chí chà sắt trên tháo chạy. Hiện tại chính là chút Tây y đại phu thậm chí phòng chủ nhiệm nhìn thấy trong bọn họ y bộ người cũng là khách khí, chỉ lo những thầy thuốc này hộ sĩ ở sau lưng cùng Dương Thừa Chí nói bọn hắn nói xấu, muốn nói như vậy Dương Thừa Chí tự chế biến nước thuốc nhưng là không còn phần của bọn hắn rồi. Kỳ thực này cũng là bọn hắn chính mình đa tâm nói bụng, Dương Thừa Chí là người nào, Dương Thừa Chí cũng không hề xem thường Tây y, hắn vẫn cho rằng trung Tây y kết hợp mới là xã hội bây giờ nhân loại rất may. Dương Thừa Trí cười ha hả nhìn vây quanh hắn những thầy thuốc kia hộ sĩ, nói rằng, ta cũng không hề lấy cái gì kỹ thuật, những thứ này đều là chúng ta lão tổ tông chuyển xuống trong sách cổ đều có thể nhìn thấy. Chỉ muốn các ngươi để tâm học tập các ngươi sau đó cũng có thể giống như ta vậy cho bệnh người chữa bệnh. Một cái y tá trẻ tuổi mắt bước ngôi sao nhỏ nhìn Dương Thừa chí Dương Đại Phu, nhưng chúng ta không học được ngươi nói nội lực, châm cứu hiệu quả khẳng định không bằng ngươi. Dương Thừa chí lắc lắc đầu, nội lực thứ này cũng không phải ai cũng có thể học được, thế nhưng ngươi đừng quên rồi Chúng ta những kia nổi danh trên đời người không phải mỗi người đều sẽ nội lực thứ này, liền nói chúng ta nhất là Tôn Sùng Hoa Đả Tiên sư cùng Dược Vương Tôn Tư mặc bọn họ cùng các ngươi như thế đều là người bình thường, nhưng bọn họ vì sao có thể trở thành là người người học lấy đối tượng, chỉ cần là hai người bọn họ vị nghiên cứu. Dương Thừa Trí vừa nói như vậy, vây quanh hắn nhưng thầy thuốc kia hộ sĩ cũng không khỏi rơi vào trầm tư, bọn họ ở chính giữa ý ngã vào tung lúng thời điểm học tập trung ý, khi đó vẫn ôm lăn lộn phần cơm, lại không nghĩ rằng bọn họ đều quên học tập trung y căn bản. Cách một lát, này người trẻ tuổi trung ý cho Dương Thừa Trí bái một cái. Cảm ơn Dương đại phu giáo dục, là của chúng ta mơ tưởng xa vời mới khiến cho chúng y bị thế nhân phá mạn, ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi hôm nay những câu nói này." Dương Thừa Chí hướng người thanh niên này duỗi lên ngón tay cái, "Hy vọng ngươi có thể thành công, kỳ tích là người sáng tạo, không phải người kia có thể dựa vào thiên phú có thể sáng tạo, ta tử khi việc bắt đầu liền bắt đầu học thuộc lòng sách, còn bao nhiêu y thuật ta hiện tại cũng nhớ không rõ rồi, các ngươi nếu như có thể làm được điều ấy, các ngươi cũng sẽ giống như ta chịu đến thế nhân tôn trọng." Nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói, Sở Hữu bác sĩ y tá đều suy tư, bọn họ đều muốn trước đây chính mình cũng đã làm gì người ta tử ghi việc bắt đầu liền bắt đầu học thuộc lòng sách, chính mình vào lúc ấy làm gì, nhưng có thể nằm ở cha mẹ trong lòng ngực làm nũng đi. Thấy mọi người đều ở nơi đó nghĩ tâm sự, Dương Thừa Chí kéo qua trung y bộ chủ Mặc cho đem chuẩn bị xong viết tên rất hay dược thảo từng túi giao cho hắn, dặn hắn những ngày qua chú ý một chút bệnh nhân tình huống, nếu như bệnh nhân tình huống có cái gì nhiều lần gọi điện thoại cho hắn. Ở giao phó xong tất cả những thứ này sau khi, Dương Thừa Chí lén lút kín đáo đưa cho cái này trưởng quản trung y bộ tất cả sự vật chủ Mặc cho một hạt tráng quốc đan, bởi vì hắn cho bệnh người chữa bệnh còn cần đại lượng chất thuốc, mà hết thảy này đều phải trước mắt cái này trung thực người chung nhiên. Ở Dương Thừa Chí rời đi trung y bộ năm sau 6 phút, cái này trung y bộ chủ mặc cho còn đứng ở nơi đó, toàn thân bởi vì kích động mà run, hắn xưa nay không dám tưởng tượng có thể được đến ngày như vậy giá đang dược. Hắn bộ dáng này để trung y bộ bên trong những thầy thuốc kia hộ sĩ đều cảm thấy kỳ quái, bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy bọn họ chủ nhiệm bộ dáng này, ở tại bọn hắn cái này phòng bên trong chủ nhiệm tuy nói niên kỷ so với bình thường bác sĩ y tá phải lớn hơn, nhưng là chủ nhiệm thân thể nhưng là cường tráng nhất. Bọn họ nhìn thấy chủ nhiệm vẫn run, còn tưởng rằng chủ nhiệm mắc bệnh gì chứng, có một người tuổi còn trẻ hộ sĩ quá khứ vỗ nhẹ, hỏi chủ nhiệm ngươi làm sao? có phải là không thoải mái hay không? Nàng cái vỗ này mới khiến cho đắm chìm tại trong sự kích động trung y bộ chủ nhiệm đã tỉnh hồn lại, hắn mặt da đỏ lên, cười nói, ta vậy có thể không thoải mái, chủ yếu là vừa nãy Dương đại phu nói với ta mấy câu nói, để cho ta được kích lợi không nhỏ. Hắn cũng không dám cùng những người này nói ra Dương thừa chí đưa hắn một hạt giá trị mấy chục triệu đô la mỹ trắng quốc đàn, nếu để cho những người này biết, sau đó Dương thừa chí tháng ngày nhưng là không dễ chịu lắm. Ra trung y bộ, Dương thừa chí hít một hơi thật sâu, liếc nhìn sau Lương Thanh Vân, cười nói, Thanh Vân đi mang người đi ra ngoài đi dạo, buổi chiều chúng ta lại trở về. Thành vân nhân tính hóa đầu. Nhẹ nhàng nhảy lên nhẹ tới Dương Thừa Chí trong lồng ngực, dùng đầu nhỏ ổn định Dương Thừa Chí cằm, ý tứ để hắn ôm nó đi ra ngoài. Dương Thừa Chí không còn gì để nói, gia hỏa này cũng quá lười điểm đi, tu vi cấp độ còn cao hơn chính mình còn muốn mình ôm lấy nó đi ra ngoài, gia hỏa này hẳn là sau khi biến thân để cho mình cưỡi đi ra ngoài, nhưng phản quay đầu lại, gia hỏa này đến trở thành người được lợi rồi. Dương Thừa Chí vọ vọ thanh vân đầu nhỏ, cười mắng, ngươi cái này quỷ lười. Nam nhoài trong lồng ngực của hắn thanh vân nhân tính hóa là một cái mặt quỷ, để Dương Thừa Trí không còn gì để nói, không có cách nào gia hỏa này không muốn đi, liền ôm nó đi. Ngược lại sau khi biến thân thanh vân cũng không có bao nhiêu phân lượng. Nay một người một chó cũng không hề từ cửa lớn đi ra ngoài, nghĩ đến hiện tại phía ngoài cửa chính các loại, chờ, người của hắn khẳng định không phải số ít, Dương Thừa Chí tuyển có thể một cái tương đối khá yên lặng địa phương, cái hàng rào sát xem đi ra bên ngoài không có người đi đường, vừa tung người từ trên tường ngày ra. Rơi xuống đất nhìn xuống bốn bề vắng lặng, đem Vũ Nhung phục mũ đội ở trên đầu, hướng trước mặt đi đến, đi tới giao lộ thời điểm, ngẩng đầu nhìn về phía đường, cái đối diện, thấy được một cái hàng hiệu. Nhìn thấy cái này hàng hiệu Dương Thừa Chí trong lòng vui lên, tuy nói nhãn hiệu đổi thành mới, nhưng phía trên viết chữ không có đổi. Trên bảng hiệu viết Bình Thành Hoa, chim, cá, sâu thị trường. Chính là ở cái thị trường này Dương Thừa Trí phát hiện nghịch thiên kỳ vật, chỉ có ở trong truyền thuyết Nam Hải Phổ Đà Sơn mới nhìn thấy triều âm từ chúc. Nhìn thấy hoa, chim, cá, sâu thị trường nhãn hiệu, Dương Thừa Trí ánh mắt sáng lên, nghĩ tới năm ngoái chuyện đã xảy ra, hắn muốn qua xem một chút bên trong có cái gì vật kỳ quái, nếu có thể phát hiện chút gì vậy coi như phát đạt. Thời điểm trước kia, hắn không hiểu đồ vật rất nhiều đó là có thể nhìn thấy một ít kỳ vật hắn cũng sẽ không đi mua, nhưng là bây giờ nhưng không như thế rồi. Hắn ở đây núi lục lăng ở bên trong lấy được như vậy chân thảo dị thú lục, bên trong ghi lại rất nhiều từ lâu tuyệt tích đâu kỳ vật. Những này kỳ vật đối với người bình thường khả năng không đáng giá một đồng, nhưng là đối với với Dương Thừa Chí quái thai này yêu nghiệt tới nói tác dụng nhưng là quá lớn. Nghĩ đến năm ngoái sự tình, Dương Thừa Chí không khỏi bước đi hướng đường cái đối diện đi đến, các loại chờ, đi băng qua đường tiến vào cái này không quá rộng đường phố, trên đường phố tình huống có thể so với năm ngoái mùa hè đến đây thời điểm quẩn cụ é e hơn nhiều. Không phải là bởi vì lưu lượng khách giảm thiểu trở nên quẩn cụ e, chủ yếu là bình thành vị trí bắc xuống vào lúc này vẫn tính là mùa đông. Khí trời khá là lạnh giá, những cây hoa, chim, cá, sâu ông chủ cũng không dám đem những thứ đồ này thả đi ra bên ngoài cung cấp khách mời xem xét. Hiện tại những thứ đồ này đều bị xếp đặt đến trong điếm, chính là bày ra ở trong điếm, cửa tiệm cũng là quan chặt chẽ, chỉ lo bán ra những thứ đồ này bị đông. Ngược lại hiện tại cũng không có chuyện làm, Dương Thừa Chí ôm Thanh Vân lần lượt môn lần lượt hộ đi vào, muốn nhìn một chút bên trong có chuyện gì ngạc nhiên đồ vật bán ra, nhưng là sát bên đi rồi mười mấy ra cũng không có nhìn thấy cái gì quý hiếm đồ vật. Những này trong cửa hàng không nằm ngoài chính là bán ra một ít đối với bình thành nơi này tương đối ít thấy nam khu vực đặc hữu hoa chim cá sâu chỉ có như vậy lại trong điếm mua khách hàng cũng không phải số ít Dương thừa chí mỗi tiếng vào một nhà đều phải ở trong cửa hàng chuyển lên một vòng sau đó đang hỏi một chút điếm lao bảng có cái gì vật ly kỳ cổ quái có kết quả luôn làm hắn thất vọng cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ một điểm ngạc nhiên đồ vật cũng không có phát hiện chính là liền năm ngoái lấy được lục hoa hồng loại kia khá là quý trọng đồ vật cũng không có nhìn thấy dưới đường đi đến Dương thừa chí khá là thất vọng hắn biết lần này xem như là đi không nguyên nhân chính là một câu lời nói người hữu duyên không cần bật điều kẻ không có duyên chạy vào trường chính là có thứ tốt không, có duyên phận, thứ này cũng sẽ cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Nhìn phía trước chỉ còn lại có năm ngoái đạt được chiều âm tự trúc chính là cái kia cửa hàng, Dương Thừa Trí thở dài, các loại, chờ, xem xong đồng nhất ra là có thể ăn cơm về nhà. Bất quá cho dù là thở dài, Dương Thừa Trí trong lòng vẫn là ôm một tia hy vọng, cái cửa hàng này có thể bán ra triệu âm tự chúc loại này kỳ vật, tuy nói bọn họ không có biết, nhưng bọn họ đạt được chiều âm tự trúc địa phương khẳng định không phải là loài người thường thường đặt chân địa phương, không chừng nơi này còn thật sự có thể phát hiện chút gì. Mang theo cuối cùng vẻ mong đợi, Dương Thừa Trí tiến vào cửa hàng này, trong cửa hàng cách cục vẫn là như cũ. Chị có điều cùng lần trước bất đồng là bán ra đồ vật thay đổi dạng. Lần trước đến đây thời điểm, cửa hàng này chủ yếu xuất thủ gậy trúc, mà bây giờ bán ra sắc thực kỳ thạch, những kỳ thạch này từng khối từng khối quái thạch đá lẩm chậm, thiên hình văn chạm, tạo hình không giống nhau. Nhìn thấy những kỳ thạch này, Dương Thừa Chí cũng cảm thấy băn bực, lẽ nào cửa hàng này thay đổi ông chủ, ngoài cửa mang theo nhãn hiệu chính là tiệm tiệm. Nhưng vì cái gì mùa hè bán ra thực vật, mùa đông nhưng bán ra kỳ thạch loại này hảo không có sự sống độ vật, này chiều ngang cũng có chút lớn hơn đi, Dương Thừa Chí nghĩ đến. Mọi người đều biết cách hành như cách sơn, đông dưng không thủ lợi. Một cái thói quen làm Bắc Phương Phong vị đầu bếp lập tức muốn cho hắn đi học tập Nam Phương Phong vị, đây nhất định là không được. Chính đang buồn bực ở giữa, Dương Thừa Chí liền cảm thấy có người vỗ bả vai hắn hạ xuống, quay đầu nhìn lại, Dương Thừa Chí không khỏi nợ nụ cười, đập người của hắn chính là năm trước cửa hàng này ông chủ. Tuy nói quá khứ thời gian dài như vậy, nhưng là người ông chủ này liếc mắt một cái liền nhận ra Dương Thừa Chí, chủ yếu là Dương Thừa Chí là hắn ở Bình Thành mở cửa hàng vừa đến gặp phải lớn nhất một vị khách hàng, lập tức liền đặt hàng mấy trăm ngàn nhân dân tệ hàng hóa. Chính là bởi vì cái kết lượng hàng hóa để hắn một thoáng kiếm lời không ít. Kiếm tiền sau khi hắn nghe bằng hưu nói, làm kỳ thạch cái này nghề lợi nhuận tương đương ph phú, có thể bán ra một khối kỳ thạch có thể kiếm một món hời, ở bằng hưu dưới ảnh hưởng, hắn mới đổi nghề làm cái nghề này. Nhưng là chân chính tiến vào cái nghề này sau khi, người ông chủ này cảm giác sâu sắc hối hận, nhập hành thời gian dài như vậy, liền ngay cả tiền thuê nhà cũng không có kiếm được, chớ nói chi là kiếm nhiều tiền rồi. Hắn gọi ngay bây giờ tính là xong cuộc trao đổi này sau khi, lại nhặt lao buồn hành, như trước bán hắn thực vật hoa cỏ, nghề này nghiệp quá khó kiếm tiền. Hắn từ Nam Biển một cái trên dùng giá cao khai thác đi ra ngoài kỳ thạch, cầm đến cái này địa phương xem đều không người liếc mắt nhìn, này nếu như từ cái kia trên làm một ít lời nói của cây cối đã sớm tiêu thụ không còn. Ngày hôm nay hắn mới vừa từ bên ngoài làm việc trở về, một thoáng liền thấy ôm ấp một cái sùng vật cầu Dương Thừa Chí, nhìn thấy Dương Thừa Chí hắn một thoáng nghĩ tới năm ngoái cái kia bút đại nhiệm vụ. Thấy Dương Thừa Chí lại đến cửa hàng của hắn biết Dương Thừa Chí khẳng định có nhu cầu gì, vì lẽ đó liền đến đại cái bắt chuyện, tuy nói hắn hiện tại đổi nghề kỳ thạch chuyện làm ăn, thế nhưng nếu như Dương Thừa Chí cần gợi chút gì gì đó, dựa vào trước kia phương pháp, hắn vẫn là có thể làm được. Lý lão bản, người tiệm này làm sao cải bán kỳ thạch rồi? Trước đây mua hoa cỏ loại vật này không phải rất tốt?" Dương Thừa Chí nghi ngờ nói. Nghe Dương Thừa Chí hỏi lên như vậy, Lý Lao bản lắc đầu một cái, thở dài nói, "Ta nghe bằng hưu nói làm kỳ thạch chuyện làm ăn so sánh hoa cỏ chuyện làm ăn được, vì lẽ đó liền đổi nghề rồi, lại không nghĩ rằng làm nửa năm liền tiền thuê nhà đều kiếm lời không trở lại, các loại, chờ, bán xong những này chớ hàng, ta còn dự định làm trước kia hoa cỏ chuyện làm ăn." "Dương lão bản, lần này lại đây cần gì không?" Kỳ thạch điếm Lý lão bản hỏi. Dương Thừa Trí liếc nhìn trong điểm bày ra kỳ thạch, cười nói, "Ta khẳng định không cần những thứ đồ này." Ta lạc ghé thăm ngươi một chút nơi này có cái gì vật ly kỳ cổ quái bán ra?" Lý Lao bản nghĩ một hồi nói, "Ta trong tay xác thực có chút không nhận biết đồ vật, nhưng vấn đề là những thứ đồ này đều là đang đảo kỳ thạch thời điểm phát hiện, cũng không biết đối với ngươi hữu dụng không có." Dương Thừa Chí vừa nghe lời này, ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, "Lý Lao bản cái gì lấy các thứ ra nhìn?" Lý Lao bản nhìn xuống giống tuyết cửa hàng, nói, "Ngươi sau đó, ta đi vào lấy cho ngươi." Nói xong Lý Lao bản xoay người tiến vào bên trong cửa hàng gửi hàng hóa kho hàng. Cách thêm vài phút đồng hồ, Lý lão bản từ đâu cái kho hàng đi ra. Trong tay nâng một cái nửa mét vuông hợp sắt, nhìn ông chủ ông, cái này hợp sắt, Dương Thừa Chí cảm thấy nghi hoặc, là vật gì đáng giá dùng lớn như vậy hộp bạc lại. Lý Lao bản đưa cái này hợp sắt phóng tới trên quầy, với tay để Dương Thừa Chí quá khứ, các loại, chờ." Dương Thừa Chí đi qua đó, người ông chủ này lại không yên lòng nhìn một chút cửa tiệm, sợ sệt có người đi tới, xoay người sang chỗ khác đem cửa tiệm khóa lên. Mà đang ở cái tiệm này ông chủ quá khứ khóa cửa thời điểm, Dương Thừa Chí cũng cảm giác được trong cơ thể thần kỳ không gian đột nhiên chấn động kịch liệt mà bắt đầu, không gian này có ra bên trong thân thể xu thế. Cảm giác được tình huống như thế, Dương Thừa Trí biến sắc mặt, hắn biết rồi cái dương này bên trong chứa độ vật khẳng định không bình thường, nếu không trong cơ thể không gian cũng sẽ không phát sinh biến hóa như thế. Hay là tại năm trước ở Bắc Kinh phát hiện khối này cực phẩm ngọc lục bảo, không gian biến hóa cũng không có kịch liệt như thế, có thể làm cho không gian phát sinh kịch liệt như thế biến hóa nói rõ thư này tất nhiên là một loại kỳ vật. Xoay người sau khi trở lại, thấp giọng nói, "Dương lão bản, ta vật này còn không người từng thấy, bất luận ngươi xem trên không lọt mắt không muốn chuyển đi, ta cảm thấy vật này khá là đặc thủ. Dương Thừa Trí ra hiệu Lý lão bản mở ra, Lý lão bản từ hồng trên lấy xuống một chuôi lớn chìa khóa. Ở bên trong sôi trào một hồi lâu mới tìm được một cái hình thủ kỳ quái chìa khóa. Lý Lao bản dùng cái này hình thủ kỳ quái chìa khóa ở hộp sắt lỗ chìa khóa nhõ một cái, luồn léo xong sau hộp sắt mặt trên xuất hiện một loạt con số. Nhìn thấy trên cái hộp xuất hiện con số, Dương Thừa Chí một thoáng liền đoán rằng đến trong hộp đồ vật đối với cái này cái Lý Lao bản tới nói khẳng định không bình thường, nếu không hắn cũng sẽ không dùng loại này mang theo mật mã cái dương bạc lại. Biết rồi Lý Lao bản lưu ý hồng sắt bên trong đồ vật, Dương Thừa Chí trong lòng đang nghĩ, không biết dùng giá bao nhiêu cách mới có thể mua được trong hộp đồ vật. Lý lão bản ở trên cái dương xoa bóc mấy cái con số. Hộp sắt răng rắc một thoáng mở ra, các loại chờ, mở dương ra sau khi, một luồng thê lương khí tức từ hòm sắt bên trong tàn mắt ra. Quy một chương 519, giao dịch. Hộp mở ra, liền tỏa ra cổ điện thê lương khí tức, mặc dù nói không nhìn thấy trong hộp trang là vật gì, nhưng từ bên trong sở chứa kèm tàn mát ra khí tức dương thừa chí liền biết nhất định là thời đại thượng cổ kỳ vật. Hắn có thể nghe cái này Lý Lao bản nói rồi, vật này là ở Nam Hải một tòa cực nhỏ người đặt chân trên hải đảo đảo kỳ thạch thời điểm tình cơ tại thạch đầu bên trong phát hiện. Vật này giấu tại thạch đầu trong, nói rõ cái gì, nói rõ vật này tồn tại niên đại có ít nhất trên 5 năm thậm chí vài chục vạn năm cũng không chuẩn. Dương Thừa Chí nhìn lén quan sát một chút Lý Lao Bản, thấy Lý Lao bạn sắc mặt nghiêm túc, hoàn toàn đã không có vừa nãy thấy hắn thời điểm đó nụ cười, nhìn dáng dấp cái này, Lý Lao bạn tuy nói không quen biết vật này, nhưng cũng biết vật này là thứ tốt, nếu không hắn cũng không phải là bộ dáng này. Chờ hộp hoàn toàn mở ra, Lý Lao bạn quay đầu nhìn Dương Thừa Chí một chút, "Dương lão Bản, tới xem một chút, nếu có thể coi trọng chúng ta lại thương lượng giá cả." Này vừa nói hiển lộ hết thương lượng bản tính của con người. Dương Thừa Chí cười cợt, cũng không nói lời nào, đi tới cuối đầu nhìn về phía cái kia hồng sát. Nửa mét vuông hòm sắt hiện xanh đen sắc, cái dương vách tường dày chừng 23 cm, cứ như vậy hòm sắt nếu là không có chìa khóa mật mã, còn thật không dễ dàng mở ra. Thiết bên trong dương khảm nạm tầng này thật mỏng to ra, đây là vì phòng ngửa đồ bên trong ngã nát. Nhìn cái dương này, Dương Thừa Trí hỏi Lý Lao bản, cái dương này cũng không tiêu ít tiền ba. Lý Lao bản cười ha ha, phát hiện vật này, ta sợ không an toàn, vì lẽ đó trở về bỏ ra 30.000 nhân dân tệ mua cái dương này. Dương Thừa Trí lắc đầu một cái, thầm nghĩ ra hỏa này còn thật căm lòng, cũng không sợ trong dương trang đồ vật không đáng cái dương này tiền. Chờ Dương Thừa Trí nhìn kỹ hướng về cái dương dưới đáy thời điểm, Nhìn thấy bên trong dương đặt đồ vật về sau, Dương Thừa Chí ánh mắt không khỏi co rúm lại, trong dương đặt đồ vật hắn cũng không cần biết, chỉ thấy cái dương dưới đáy bày đặt một viên lớn chừng cái trứng gà màu nâu xám vật thể, vật thể biên giới mang theo màu đen, nhìn dáng dấp vật này bởi vì tại thạch đầu bên trong bao phủ thừa hài gian quá dày, đã có điểm cứng khô. Nhìn thấy cái vật thể này về sau, Dương Thừa Chí xoay mặt liếc nhìn Lý La Bản, "Lý Lao Bản, ta có thể hay không lấy ra nhìn một chút?" Lý La Bản sắc mặt biến mấy lần, cuối cùng cắn răng, từ trong tủ chén nắm làm ra một bộ găng tay đưa cho Dương Thừa Trí, "Dương lão bản, cẩn thận một chút." Dương Thừa Trí gật gật đầu tiếp nhận găng tay mang theo, đưa tay từ trong dương đưa cái này, đã bắt đầu chừng khô vật thể lấy ra, này cho không biết tên vật thể vào tay, bắt đầu lơ nhẹ, nhẹ bông còn không có một cái trứng gà phân lợn trùng. Dương Thừa Chí suy đoán vật này là một loại gì thu hoạch trái cây hoặc là hạt giống, hữu tâm nắm hạ xuống, sợ sệt nắm hỏng rồi, người ông chủ này sư tử mở rộng miệng, vì lẽ đó chỉ là nhìn mấy lần, lại đặt ở dưới mũi nghe thấy mấy lần, thả lâu như vậy đồ vật tại sao có thể có mùi vị. Dương Thừa Chí cầm trong tay không biết tên vật thể thả lại cái dương, quay mà nói, Lý lão bản, vật này giá cả bao nhiêu? 1 triệu nhân dân tệ, Lý lão bản suy nghĩ một chút. Cắn răng nói, nghe Lý Lao bản đồng nhất nói, Dương Thừa Chí không khỏi cười khúc khích, "Lý Lao bản, ngươi cảm thấy nó giá trị cái giá này, trước tiên không nói hắn là vật gì, ngươi xem một chút vật này, ngươi đảo đi ra chưa tiến hành tốt bảo tồn đã bắt đầu mất nước chứ hô, ta nghĩ nhiều nhất lại có thêm nửa tháng vật này là được màu đen lên rồi, đến thời điểm đừng nói một triệu rồi, chính là một ngàn nhân dân tệ cũng bán không lên đi à nha." Trước kia Dương Thừa Chí bởi vì vì cuộc sống bấp bênh, vì lẽ đó vẫn là tính toán tỉ mỉ sinh sống, điều này cũng dưỡng thành hắn trả ra thói quen, trước mắt cái vật thể này hắn chưa từng thấy, không gian phản ứng cũng khá là liệt. Thế nhưng hắn cũng không muốn người ta ra bao nhiêu hắn liền cho bao nhiêu, nếu là như vậy, sau đó nếu như cái này Lý Lao bạn phát hiện nữa vật gì tốt, sẽ chào giá trên trời rồi, hắn không phải là đoan đại đầu. Lý Lao bạn cười hì hì, ta cái này cũng là hết cách rồi, làm này kỳ thật chuyện làm ăn không ít thường tiền, vật này ta thật sự phí hết đại khí lực mới từ dưới đất đào lên, nguyên bản đào lúc đi ra, vật này còn treo ở từ lâu trưng khô đâu cảnh khô lên, ta biết nó là một loại thực vật trái cây. Trở về sau ta lên mạng điều tra, xuất hiện ở trên thế giới hết thảy thực vật trái cây đều không có cái này hình dạng, vì lẽ đó ta kết luận là một loại không có phát hiện qua thực vật. Nói tới chỗ này lý lao bản nhìn dương thừa chí trong mắt ý tứ rất rõ ràng vật này nhưng là thế giới độc nhất vô nhị đã qua thôn này sẽ không tiệ này Dương thừa chí đương nhiên rõ ràng lý lao bản trong lời nói ý tứ hắn chính là đem vật này nói càng ít đỏi làm nổi lên lênơ lòng hiếu kỳ trong lòng ra giá cao đem nó lấy xuống nghĩ rõ ràng điểm ấy Dương thừa chí lắc đầu một cái lý lao bản liền nói hắn là một loại chúng ta xuất hiện ở trên thế giới không có thực vật trái cây nhưng ngơ có thể bảo đảm hắn còn có thể gieo xuống mọc ra ngườii cảm thấy một viên đã bị trừng khô đau trái cây còn có sinh trưởng ra cây non Hy vào ư Dương Thừa Chí lời này cũng nói có lý, đừng nói là đã trưng khô đâu hạt, giống chính là nông hộ nhà hạt giống, nếu như bảo tồn không tốt, đặt mấy năm sau cây nông nghiệp hạt giống trên căn bản cũng sẽ không nảy mầm, huống chi cái này thả ở không biết bao nhiêu năm đã bắt đầu trưng khô trái cây rồi. Nghe Dương Thừa Chí vừa nói như vậy, Lý Lao bản sắc mặt phức tạp nhìn Dương Thừa Chí nói, "Dương lão bản, vậy ngươi ra cái giá, nhìn ta một chút có thể tiếp nhận rồi không? Nếu như cảm thấy không thích hợp, ta thả rằng khiến nó trưng khô ném mất cũng sẽ không xệ ra bán." Dương Thừa Chí cười nhạt, "Lý lão bản, ngươi muốn giá 1 triệu quá cao, ta xem ngươi cũng thật cứng Chúng ta vừa vặn cũng rất có nghề bảo tồn lâu năm trái cây thủ đoạn, ta nghĩ bắt hắn trở lại làm cái tiêu bản, một cái giá 10 vạn nhân dân tệ ngươi cảm thấy như thế nào?" Dương Thừa Trí lúc nói lời này, hắn cũng lén lút nhìn Lý Lao bản vẻ mặt biến hóa, qua nhiều năm như vậy, hắn cũng học được nhìn người ánh mắt. Nếu như cái này Lý Lao bản nghe xong hắn nói cái giá này, con mắt lộ ra vui mừng ý, vậy nói do cuộc trao đổi này nhất định có thể thành, nếu như vừa nghe lời này, lập tức hợp chủ cái Dương, điều này nói do cái giá này vị xa xa không đạt tới người ta trong lòng giá tiền. Lý Lao bản rất Dương Thừa Trí nói xong, sắc mặt âm tình biến ảo không định. Từ trên nét mặt căn bản không nhìn ra nội tâm hắn bên trong suy nghĩ gì, Dương Thừa Chí không khỏi trong lòng thầm nói, lẽ nào ra giá cả thấp? Kỳ thực Dương Thừa Trí lý giải sai rồi, muốn là vừa rồi hắn chưa nói cái kia mấy câu nói thời điểm, cái này Lý Lao bản nhất định sẽ lập tức từ chối hắn cái này báo giá. Có thể cũng là bởi vì Dương Thừa Chí vừa nay nói chuyện trái cây kia thực không dùng được nửa tháng liền hoàn toàn trưng khô câu nói này, để Lý Lao bản không biết nên làm gì bây giờ. Hắn kỳ thực không có nói cho Dương Thừa Chí, cái này trái cây ở vừa đảo lúc đi ra, vẫn là vàng óng trông rất mắt, hắn lúc đó cũng không hiểu bảo tồn, tiện tay bỏ vào túi thân mang theo trong bao. Ta không nghĩ đến các loại, chờ lúc về đến nhà, lại phát hiện nguyên bản vàng lóng trái cây đã biến thành màu vàng sớm, lần này hắn nhưng là sốt ruột rồi, lập tức thỉnh giáo một ít chuyên gia. Từ chuyên gia cái kia đã được đến như từ dưới đất đào lên thứ này, nhất định phải tiến hành xử lý, nếu như xử lý không tốt không được bao lâu thời gian sẽ trưng khô, đến lúc đó là không hề có một chút nghiên cứu giá trị. Biết tình huống này sau khi, Lý Lao bạn quyết tâm mua cái này chỉ cần khép lại là có thể ngăn cách không khí hồng sắt, đưa cái này từ trong viên đá đào lên không biết tên trái cây bạo tổ lại, chỉ có như vậy cái này trái cây cũng là từ từ bắt đầu trừ khô. Từ lúc mới đầu vàng nóng đã biến thành bây giờ màu nâu xám. hắn cũng từng cầm cái này trái cây đến hoa hạ lớn nhất dám bảo trong đại hội dám định quá ngay lúc đó chuyên gia cũng dám định ra đến đây là một loại cổ lao thực vật trái cây bởi vì niên đại xa xưa có thể làm vật sưu tập thế nhưng là không có giá trị nghiên cứu biết đây là một viên cổ lao trái cây có người cũng ra giá mua nhưng cho ra giá cả liền ngay cả cái giá này giá trị 30.000 nhân dân tệ tệòm sắt cũng không đáng vì lẽ đó L lý lao bản vừa giận liền mang theo cái này không biết tên trái cây về tới bình thành nhưng không nghĩ ngày hôm nay đột nhiênụng phải đi dạo dương tha chí Từ lần trước cùng Dương Thừa Chí giao thiệp với đồng thời đem gậy chúc đưa đến Dương ra câu về sau, Lý Lao bản biết trước mắt người thanh niên này không phải thiếu tiền đích nhân vật, hắn muốn Dương Thừa Chí còn có thể lần trước nữa như thế căn bản sẽ không trả giá, lúc này mới muốn 1 triệu giá cao. Có thể lại không nghĩ rằng người này không theo lẽ thường xuất bài, nói rồi mấy câu nói sau khi đem 1 triệu chém tới 10 vạn, điều này làm cho hắn thật khó tiếp thụ. Hữu Tâm không chấp nhận cái này cái giá 10 vạn đi, nhưng lại ngắm lại vừa nãy Dương Thừa Chí nói cùng đạt được cái này trái cây sau khi cùng những chuyên gia kia nói như thế trong lòng hắn cũng sợ sệt cái này trái cây trứng khô, cho đến lúc đó vậy coi như là gà bay trứng vỡ công giá chẳng rồi. Nghĩ tới chỗ này, làm cây lâu năm ý Lý Lao bản cười nhạt, lắc đầu một cái, "Dương Lao bản, trong lòng ngươi cũng rõ ràng, ngươi cái giá này có chút thấp, bất quá lúc nói lời này, Lý Lao bản cũng là lo lắng, hắn lo lắng Dương Thừa Chí sẽ phải tay háo bỏ đi." Dương Thừa Chí vừa nghe lời này, mừng thầm trong lòng, này biết mình ra giá đã để cái này Lý Lao bản động tâm rồi, liền bất động thanh sắc nói rằng, "Lý Lao bản, ngươi cũng biết cái này trái cây ta lấy về còn muốn tiến hành gia công." Ta cũng không biết có thể hay không bảo tồn trụ, nếu thật là bảo tồn không được ta cũng coi như là mất hết vốn liếng rồi. Lý lao bản sắc mặt biến thay đổi mấy lần, cắn răng nói, "Dương lão bản, ta vật này cũng tới từ không dễ, như vậy đi, một cái giá 50 vạn nhân dân tệ." Dương Thừa Trí lắc đầu một cái, "15 vạn, nhiều nhất 15 vạn." "40 vạn, không thể ít hơn nữa rồi." "16 vạn." "35 vạn." "17 vạn." Cứ như vậy hai người có qua có lại trả giá, một cái suy nghĩ nhiều bán một điểm, một cái là tận lực ép giá, Thanh Vân ở Dương Thừa Trí trong lòng lườm xem hai người có qua có lại tranh luận không đớt, thẳng thắn nhắm mắt làm bộ ngủ. Đến cuối cùng, hai người đã đạt thành một cái thỏa thuận, Dương Thừa Chí ra giá 25 vạn nhân dân tệ, đồng thời có thể ở cái này kỳ thạch điểm bên trong mà tùy chọn bất kỳ một khối kỳ thạch. Đối với đạt thành như vậy thỏa thuận, Dương Thừa Chí cũng không có cách nào, người ta chính là không cho ngươi giảm giá, nếu như không cho người ta giá tiền này, đến cuối cùng vẫn là Lý lao bản lui một bước 25 vạn lại đáp ngươi một khối kỳ thạch, nếu như lại không được người ta thả rằng trưng khô cũng không ra tay. Điều này làm cho Dương Thừa Chí rất là không nói gì, tại hắn nghĩ đến 20 vạn nhân dân tệ có thể bắt loại này không biết tên trái cây, lại không nghĩ rằng người ông chủ này thẳng thắn, nói 25 vạn liền 25 vạn một điểm xoay tròn chỗ trống cũng không có. Chuyện tới đến nay, Dương Thừa Chí cũng không có thể nói cái gì nữa, để Lý Lao Bản khép lại hộ, mình tới trong điểm biển lượn một khối kỳ thạch, đối với kỳ thạch vật này, Dương Thừa Chí là gấu chó lớn xem văn chương hai mắt sờ soạn, hiểu cũng không hiểu. Giống như trước đánh cược ngọc thời điểm, cái kia chủ yếu là thần kỳ không gian hỗ trợ, nhưng trước mắt này chút hình thù kỳ quái tảng đá căn bản không có chuyện gì ngạc nhiên, chẳng qua là thạch đầu dáng dấp có chút kỳ quái thôi. Thế nhưng thương lượng kỹ càng rồi sự tình Dương Thừa Chí cũng không thích đổi ý, trong lòng mình suy nghĩ tùy tiện tìm tới một khối, lấy về bày ra đến trong phòng khách trang sức một thoáng phòng khách. Dương Thừa Trí lững thững ở diện tích 3, 400 mét lớn nhỏ trong cửa hàng đi dạo mà bắt đầu tìm kiếm coi trọng mắt kỳ thạch, nhưng quay một vòng cũng không có phát hiện khối này kỳ thạch có thể để mắt. Lý Lao bản cũng nhìn ra Dương Thừa Chí không lọt mắt hắn bên ngoài bảy ra kỳ thạch, liền cười nói: "Dương lão bản, ngươi nếu như không lọt mắt những kỳ thạch này, trong kho hàng còn có mới vừa vận đến không thời gian bao lâu vẫn không có ra công kỳ thạch, ngươi nếu như có để ý, ta tìm người cho ngươi ra công một thoáng." Vốn định buông tha Dương Thừa Trí nghe Lý lão bản vừa nói như thế, gật ù, hắn vừa nãy thậm chí muốn nói, không cần kỳ thạch chính mình chỉ cần viên kia không biết tên trái cây lạ được rồi. Lý Lao bản đem hòm sắt trên chìa khóa giao cho Dương Thự Chí, cũng nói cho hắn biết cái dương mật mã, sau đó liền mang theo hắn tiến vào vừa nãy chuyển cái dương nhà thương cổ kia. Dương Thự Chí đi theo Lý Lao bản thân dè vào nhà kho, nhà kho so với bên ngoài tới nói tia sáng nhưng lại ám hơn nhiều, cho dù là mở ra đèn trong kho hàng vẫn là có chút hắc ám. Trong kho hàng xô xít để một ít làm bằng gỗ cái dương, mỗi cái dương gỗ to nhỏ không đều, lớn nhất dương gỗ có ít nhất 4m 5 vuông vắn, mà ít nhất cái dương chỉ có không tới 1m vuông vắn, từ nơi này chút trên cái dương phong kiến trình độ đến xem, những này trong dương kỳ thạch còn chỉ có thể coi là mao thạch. Xem xong những này cái dương Dương thừa chí đã minh bạch cái dương này nhất định là hiện trường chế luyện đáng thợ thủ công xem kỳ thạch chế tác cái dương này mới đưa đến cái dương to nhỏ không để ở Dương thừa chí suy nghĩ một chút nói lý la bản cái dương này đều chưa hề mở ra ta thấy thế nào lý lao Bản ngượng ngùng nở nụ cười ta đây liền đi mở cái dương ngươi xin chờ một chút nói chuyện từ góc cầm lấy một cái khiêu côn bắt đầu khiêu vẫn không có tách ra cái dương ở lý lao bản khiêu cái dương thời điểm dương thừa chí nh nhà nên một thể, ở này cái diện tích lớn nước 100 mình mét nhà kho đi dạo lên bên này lý lao bản chí dùng khiêu côính tốt làm bằng gỗ cái dương Bên kia Dương Thừa Chí dường như xem họa dương như thế, ở trong kho hàng đi dạo, kiểm tra trong kho hàng bày ra vật. Chính lúc đi, Dương Thừa Chí đột nhiên cảm thấy trong cơ thể thần kỳ không gian nhẹ nhẹ chấn động một chút, loại cảm giác này để Dương Thừa Chí giật mình, thầm nghĩ lẽ nào nhà thương khố này bên trong còn có cái gì kỳ vật không được. Nghĩ tới đây, Dương Thừa Chí bất động thanh sắc hướng gây nên không gian rung động phương hướng đi đến, hắn muốn nhìn một chút là vật gì gây nên không gian rung động. Đi về phía trước 5, 6 bước, không gian run rẩy càng thêm lợi hại, mặc dù nói cũng có vừa nãy nhìn thấy cái kia hòm sắt như vậy run rẩy không ngừng. Nhưng muốn so với năm ngoái đánh cực ngọc mua nguyên thạch nào sẽ run dậy muốn lợi hại hơn. Dương thửa trí quay đầu lại nhìn bên kia Lý Lao Bản, vẫn cứ mất công sức khiêu đặt nghiêm nghiêm thật thật Dương Gỗ, trong lòng có quyết định, quay đầu trở lại đối với Lý Lao Bản nói rằng, Lý Lao Bản, ta cũng giúp người đem, nhiều như vậy cái Dương mở tới khi nào. Lý Lao Bản lau vệt mồ hôi, thở hồn hề nói, cảm ơn ngươi, Dương Lao Bản, công việc này lao phí sức, chính mình chú ý một chút đừng đem mình làm bị thương. Dương Thừa Chí làm bộ từ trên mặt đất nhặt lên một cái khiêu côn, bắt đầu hỗ trợ khiêu đính tốt cái dương, kỳ thực dựa vào hắn xuất hiện ở hậu thiên trung kỳ tu vi, chính là không cần khiêu côn cũng có thể mở ra những mấy cái dương. Nhưng hắn lo lắng Lý Lao bản từ đó nhìn ra đầu mối, vì lẽ đó nhai răng trận mắt khiêu động cái dương, hắn cũng không hề trực tiếp cạy gợi ra không gian run run cái dương, mà là lựa chọn nó quanh thân mấy cái dương. Hắn sợ sệt lập tức liền tránh ra một cái dương, nói thẳng ta liền muốn cái dương này bên trong đồ vật rồi, nói như vậy nhất định phải gây nên Lý Lao bản hoài nghi. Dương Thừa Chí mỗi lên một cái dương, đều phải làm bộ ở dáng vẻ lận xem mấy lần. Nhìn trong dương giả bộ không có ra công trôi qua ma thạch. Cái kia Lý lao bản nhìn thấy Dương Thừa Chí ở mấy phút bên trong liền tránh ra ba bốn cái dương, mà phía bên mình này, một hồi một cái dương mới tránh ra một nửa, liền hướng Dương Thừa Chí rối dưới ngón tay cái, nói: "Dương lão bản, tuổi trẻ thật tốt." Dương Thừa Chí trang mô hình, khuôn đúc, làm chính là hình thức lao chán một cái, cười nói: "Người trong thôn thì có bó khí lực, không giống các ngươi những này dựa vào đầu góc ăn cơm." Nói xong, Dương Thừa Chí ở vừa tránh ra trong dương nhìn mấy lần, trong dương không nằm ngoài đều là dính đầy bùn đất ma thạch, không, có một chỗ mới mẹ độc đáo. Quay đầu nhìn xuống mất công sức ở nơi nào khiêu cái dương lý lá bản Dương thừa chí đưa ánh mắt chuyển hướng gây lên không gian run dậy cái dương kia hắn ở đây suy đoán bên trong này rốt cuộc là thứ gì cái dương này đói bụng thể tích cũng không tính lớn cả cái dương chỉ có một mét nhiều một chút vân vắn nhìn dáng dấp trong dương kỳ thạch thể tích khẳng định không lớn nếu không kỳ thạch cũng không có thể cất vào cái dương thoáng suy tư một chút dương thừa trí động thủ khiêu cái dương này không tới một phút nặng nghề làm bằng gỗ cái nắp đã bị vén lên một bên Dương thừa chí đẩy ra mặt trên che đậy một ít cỏ dạ nhìn trong chú hướng phía trong nhìn lại Nhìn thấy trong dương đồ vật sau dương Thừa chí cũng là sửng sở, trong dương chứa cùng cái khác cái dương đồ vật bên trong như thế, cũng là dính đầy bùn đất ngoan thạch, ngoan thạch bộ dáng bình thường không hề có một chút ly kỳ dáng vẻ. Dương Thừa chí thầm nghĩ lẽ nào nghĩ sai rồi, không phải cái dương này đưa tới không gian rung động dậy, nhưng quay đầu nhìn, nơi này cái dương đều bị hắn tránh ra rồi, bên trong chứa đều là như vậy tảng đá, nhưng vì cái gì liền cái dương này bên trong chứa tảng đá đưa tới không gian chấn động, điều này làm cho hắn nghĩ mãi mà không ra. Ném xuống trong tay khiêu côn, dương Thừa Trí đem trong dương cỏ dại toàn bộ tóm ra ngoài, lấy tay sờ soạn thạch trên dính bùn đất, cảm thụ một thoáng không gian biến hóa. Khi tay của hắn vừa tiếp xúc với khối này ngoan thạch thời điểm, không gian ma liệt bắt đầu rung dậy, Dương Thửa Chí rõ ràng chính là khối này ngoan thạch đưa tới không gian chấn động. Nhưng vấn đề là từ nơi này khối ngoan thạch mặt ngoài không nhìn ra một chút manh mối, lẽ nào khối này ngoan thạch cũng giống cái kia Lý Lao bản nói như vậy, bên trong dấu huyền cơ, kỳ vật dấu ở ngoan thạch bên trong. Nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó, Dương Thửa Chí quay đầu nhìn Lý Lao bản nói rằng, "Lý Lao bản, không cần khiêu rồi, ta liền tuyển khối này kỳ thạch rồi." Bên kia còn tại mất công sức khiêu cái Dương Lý lão bản nghe Dương Thừa Chí vừa nói như thế, trà sắt đem mồ hôi trán, thở hổn nói rằng, "Dương lão bản, Tất cả xem một chút, không chừng bên trong còn có cái khác so với kia khối tốt, ngươi xem khối này kỳ thạch thể tích không lớn. Quy một chương 520, im lặng Dương Thừa Chí. Dương Thừa Chí vừa nghe lời này, biết cái này lý lao bạn thật xin lỗi, hắn có thể là cảm thấy Dương Thừa Chí hoa 25 bạn mua một cái không biết tên đã bắt đầu trừng khô trái cây có chút chịu thiệt, cho nên mới muốn dùng tốt nhất kỳ thạch phụ tặng Dương Thừa Chí. Chính như Dương Thừa Chí suy nghĩ, Kỳ thạch điế lý lao bản sát cảm giác được Dương thừa chí lời nói 25 vạn mua của hắn cái tiêu hạt giống xác thực có chút chịu thiệt chính mình chỉ phí hơi có chút nhân lực bỏ ra 30.000 nhân dân tệ mua một cái mật má hộp từ bán người ta 25 vạn nhân dân tệ cho nên mới hữu dụng kỳ thạch bồi thường một cái cách làm Dương thừa chí lắc lắc đầu nói lý Lao bản tại đây khối nhà ta phòng khách không lớn bày ra khối này vừa vạn nếu như kỳ thạch lớn hơn không địa phương 7 lý lao bản thấy Dương thừa chí cố ý như vậy cũng không có thể nói cái gì nữa cười nói Dươngão bản ta lập tức tìm người cho ngườii ra công ngày mai ta tìm người đưa qua cho ngườiơ Dương Thừa Chí vung vung tay, "Không cần, ta thích phong thái mùi vị, gia công qua đi mất đi kỳ thạch bản thân mùi vị, liền như vậy là được rồi, ngươi tìm người cho ta chuyển đi ra bên ngoài là được, chúng ta tìm xe, sau đó có cái gì vật ly kỳ cổ quái nhớ tới gọi điện thoại cho ta." Dương Thừa Chí cũng không dám để Lý Lao bản tìm người gia công, nếu như gia công trong quá trình đem đồ vật bên trong cho làm đi ra, cái này Lý Lao bản đổi ý làm sao bây giờ? Thành, Dương lão bản nghe lời ngươi, sau đó có vật gì tốt khẳng định trước tiên trưng cầu ngươi, đến không ít chỗ tốt Lý Lao bản cười ha hả nói. Dương Thừa Chí gật gật đầu, "Lý Lao bản hàng này khoảng làm sao bây giờ?" là chuyển khoản vẫn là của thẻ. Lý Lao bản cười nói, chuyển khoản đi, quẹt thẻ còn giao bọn họ thủ tục phí. Dương Thừa Chí cười ha ha, duỗi lên ngón tay cái nói, cao, thật sự là cao. Dương Thừa Chí cùng Lý Lao bản chuyển xong món nợ, Lý Lao bản đi ra ngoài cho Dương Thừa Chí tìm một chiếc loại nhỏ xe vận tải, tìm người hỗ trợ đem cái kia chứa kỳ thạch cái Dương Trang thượng xe vận tải, cái kia chứa trái cây Dương mật mã Dương Thừa Chí ôm. Chờ Thanh Vân lên xe, tiểu xe vận tải hướng Dương ra câu vị trí chạy tới, hơn nửa canh giờ, tiểu xe vận tải ngừng đã đến Dương Gia câu cửa thôn phụ cận. Thấy Dương Thừa Chí đem xe vận tải đứng ở cửa thôn phụ cận, điều này làm cho tiểu xe vận tải tài xế cũng cảm thấy bất ngờ, tại hắn trong ấn tượng vẫn không có vị nào khách hàng để xe vận tải đứng ở rời nhà như thế địa phương xa. Dương Thừa Chí cũng có tính toán của hắn, hắn không muốn để cho người trong nhà biết mua về hai thứ đồ này, hai thứ đồ này đều có thể gây nên không gian dữ dội dậy, nếu như mang về nhà đi, qua mấy ngày vật này đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, nhất định sẽ gây nên của người nhà hoài nghi. Dương Thừa Chí cùng xe vận tải tài xế hai người đưa cái này 1 mét vuông cái dương khiêng xuống xe vận tải, thanh toán tiền xe, xe vận tải quay đầu trở về bình thành. Dương Thừa Chí nhìn phụ cận không có ai liền đem cái dương này mang vào không gian, đồng thời cầm trong tay ôm dương mật mã cũng đưa vào không gian. Làm tốt tất cả những thứ này, Dương Thừa Chí mang theo thanh vân bước chậm hướng trong thôn đi đến, chưa kịp vào thôn, Dương Thừa Chí liền thấy thôn bắt đầu đánh cốc trên sân người đến người đi không biết đang bận việc cái gì. Nhìn thấy mọi người đang bận, Dương Thừa Chí liền hướng đánh cốc chảng phương hướng đi đến, các loại, chờ, đến gần mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, thấy các thôn dân đang bận dựng lều vải, ngẫm lại mấy ngày trước hắn và Dương Phượng Sơn thương lượng qua sự tình, Dương Thừa Chí không khỏi nở nụ cười. Khi trời lập tức liền muốn trở nên âm áp, thì công đội Ngũ liền muốn đi qua bắt đầu phá dỡ, các thôn dân đều sớm lại đây dựng lều vải, dàn xếp mấy tháng sinh hoạt địa phương. Các thôn dân thấy Dương Thừa Chí lại đây, đều ngừng tay cùng hắn hỏi thăm một chút, hiện tại Dương Thừa Chí ở trong thôn này địa vị thậm chí so với trong thôn nhiều tuổi nhất những lao nhân kia đều cao. Không phải là bởi vì những khác, chủ yếu là Dương Thừa Chí về thôn hơn một năm nay thời gian, các thôn dân sinh hoạt xảy ra biến hóa long trời lở đất, trước đây xưa nay không dám nghĩ đồ vật bây giờ trong nhà đều đã có. Trước đây chỉ cần hài tử vừa mở học, các thôn dân liền bắt đầu khắp thế giới tìm người vay tiền, nhưng bây giờ đừng nói là tốn tiền. Hải Tử cái trước học kỳ học, chỉ cần ngươi khắc khổ nỗ lực sẽ có không ít thu hoạch, chỗ khác đám người đều ước ao ở Dương gia câu đi học bọn đỏ. Mọi người gọi đùa chỉ cần ngươi hài tử phẩm tính được, học tập dụng công có thể kiếm được tiền lương, một năm tính được ngoại trừ không tốn một phân tiền, còn có thể vì là trong nhà kiếm được không ít, có học sinh thậm chí lấy được học đồng so với nhà của hắn bên trong cha mẹ của một năm đi làm tiền lương đều cao. Mà hết thảy này đều là Dương thừa chí mang tới, hắn sau khi trở lại cũng không phải là mình một mình làm giàu, mà là dẫn dắt toàn thôn già trẻ đồng thời làm giàu, cho dù là trong thôn những kia người gián meo đơn năm bảo vệ hộ. Dương Thừa Chí đều sắp xếp chuyên gia hầu hạ bọn họ ăn uống. Này không năm nay bọn họ đột nhiên nghe được Dương Phượng sơ nói, Dương Thừa Chí muốn đem làng toàn bộ dỡ xuống, thống nhất quy hoạch xây dựng một cái cùng cổ thời điểm vậy thôn xóm, Dương Thừa Chí vì bọn họ mỗi hộ người bỏ vốn chỉ ít ở mấy triệu nhân dân tệ. Đến thời điểm làng tu dựng lên, bọn họ chỉ cần mang một ít ngày vật dụng hàng ngày cùng quần áo là có thể yên tâm vào ở, đồng thời Dương Thừa Chí hứa hẹn chỉ cần là Dương ra câu người, phòng này vẫn có thể tiếp tục ở lại, nếu như ngươi hộ khẩu di chuyển đi ra ngoài, vậy thì xin lỗi rồi, phòng ở thu hồi. Bất quá một câu nói sau cùng này, nói rồi bằng chưa nói, bây giờ Dương gia câu người đều thu vào so với một ít thành phố lớn Bạch lĩnh đều cao, chỉ cần người không đốc, bọn họ mới sẽ không làm ra di chuyển hộ khẩu sự tình. Mà những kia trước đây từ Dương gia câu di chuyển đi ra thôn dân đều muốn trở về di chuyển hộ khẩu, đối với chuyện này, Dương Vượng Sơn cũng chuyên môn cùng Dương Thừa Chí thương lượng qua. Cuối cùng hai người thỏa thuận, những người này có thể trở về Dương gia câu, thế nhưng nhất định phải thử thách một năm đến 2 năm, muốn là bọn hắn thật sự vì là các thôn dân suy nghĩ có thể để cho bọn họ hộ khẩu di chuyển trở về, nếu như bọn họ trở về chỉ là vì ham muốn giá trị mấy triệu nhân dân tệ phòng ở. Cái kia kết cục chỉ có thể là một cái, không cho phép dọn trở lại. Bởi vì ở trước đây có thể từ trong thôn di chuyển đi ra đều là khá là có bản lĩnh. Bọn họ có bản lĩnh không dẫn dắt các thôn dân làm giàu, như loại này có phúc có thể cùng hưởng, gặp nạn không thể cùng gánh người, dương gia câu có hay không đều giống nhau. Mà đối với những kêu bản thân cũng không phải là dương gia câu người muốn đem hộ khẩu di chuyển đến dương gia câu những người kia. Dương thừa chí chỉ nói một câu, không có đối với dương gia câu làm ra cống hiến to lớn, không có nhất định tài hòa không bản nữa. Chính là bởi vì này Bí thư chi bộ của thôn Dương Phượng Sơn đắc tội rồi không ít người, trong đó còn có mấy cái Hạo Thiên huyện ngành chủ yếu người phụ trách thân bằng. Những người này ở đây biết Dương Phượng Sơn từ chối bọn hắn thân bằng tiến vào Dương gia câu về sau, đã từng liên danh muốn đem Dương Phượng Sơn mất trước, mà khác ở trong huyện tuyển lựa người thích hợp đi Dương gia câu đảm nhiệm bí thư chi bộ của thôn, nhưng ý nghĩ này đã đưa ra, lập tức gặp phải trong huyện lãnh đạo chủ chốt từ chối. Khỏi cần phải nói liền nói Dương Thừa Chí người này, bọn họ làm lãnh đạo nhưng là rất rõ ràng, tuy nói Dương Thừa Chí chỉ là Dương gia câu bình thường nhất thôn dân, nhưng bọn họ lại biết Dương Thừa Chí năng lượng lớn đến bao nhiêu. Những cái mắt không mở đại lãnh đạo ở Dương Thừa Chí dưới tay nã xuống mấy cái, hiện tại đừng nói là hạo thiên huệ rồi, chính là bình thành rất nhiều lãnh đạo đều nói Dương Thừa Chí là một lãnh đạo sát thủ, nói cách khác ngươi tuyệt đối đừng lại Dương Thừa Chí trước mặt phạm sai lầm, dễ dàng phạm sai lầm, chờ đợi của ngươi cái kia chính là nhà giam bên trong gạo kê một cơm. Hơn nữa người ta một cái chỉ có khoảng 500 người là nhỏ, ngươi trong huyện tự tiện chủ trương hàng không một cái bí thư chi bộ của thôn, người trong thôn có thể đáp ứng hay không, Dương Thừa Chí sẽ sẽ không đồng ý, này còn chưa biết, muốn là đồng ý còn nói được. Muốn là không đồng ý, người thôn này bí thư chi bộ công tác làm sao tiến hành, chính là do ở những này lo lắng bọn họ mới không dám rút lui Dương Phượng sân trước. Dương Thừa chí cùng tại đánh cốc trên sân thôn dân đều hỏi thăm một chút, quá khứ là xem một lượt mua về lều vải, hắn cái này chủ yếu bỏ vốn người ít nhất phải bảo đảm các thôn dân sinh hoạt. Đừng đến thời điểm người mới vừa vào ở đi, lều vải liền xuất hiện vấn đề, vậy hắn cái này bỏ vốn người vẫn không thể để các thôn dân đâm tích lương cốt mắng nửa năm. Quan Hải nói, người trong thôn các cán bộ làm việc vẫn đúng là để Dương Thừa Chí yên tâm, mua về liệu vải đều là chất lượng tin cậy, có một phần vẫn là chuyên môn từ Bình Thành quân khu cầu mua về 8 phần 10 mới liệu quân dụng. Kiểm tra xong tất cả, Dương Thừa Chí nói cho các thôn dân, dược liệu vải tất yếu cẩn thận tin cậy, bọn họ ở cái địa phương này nhưng là phải mang tới chí ít thời gian nửa năm, nếu như dựng không tốt liệu vải sụt xuống tổn thương người vậy cũng không tốt. Các thôn dân nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói, đều dừng lại hi, hi ha ha cùng Dương Thừa Chí đùa giỡn, nói đây là bọn hắn một mình ở địa phương khẳng định trước tiên phải bảo đảm an toàn. Nghe các thôn dân vừa nói như thế, Dương Thừa Chí hoàn toàn yên lòng, dặn do một thoáng thôn dân nếu như cần gì liền đi tìm Dương Vô Sơn, dựng thật liệu vải nhất định phải đập chuyên gia chung giữ, đừng làm cho những kia gấu hại tử ở bên trong đồ lửa. Dàn xếp thật tất cả những thứ này, Dương Thừa Chí hướng trong thôn đi đến, các loại, chờ, đi vào trong thôn mới biết này mới đi một ngày người trong thôn tại sao sốt ruột dựng lều vải rồi. Thấy người trong thôn trên đất trống đã bắt đầu dựng lều vải rồi, nghĩ đến các khoản đó cột bùm đều là phá dỡ đội công nhân ở, nguyên lai mình đi rồi một ngày phá dỡ đội cũng đã vào thôn rồi. Nhìn thấy phá dỡ đối với dựng vải, Dương Thừa Chí đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cái kia chính là vấn đề an toàn, người trong thôn đều ở tại đánh cướp trên sân, thôn dân kia đám bọn chúng tài vật cùng với nhân sinh an toàn nên làm gì? Nếu là có không hợp pháp người trong bóng tối lặn xuống lều vải bên kia tiến hành đánh cướp, vậy coi như không dễ xử lý rồi. Nghĩ đến vấn đề này, Dương Thừa Trí trong lòng suy nghĩ giải quyết như thế nào cái vấn đề này, lẽ nào đến thời điểm để trong viện kỳ thú cũng vào ở chỗ đó vài con. Suy nghĩ hồi lâu cũng không muốn ra một cái biện pháp hay, xem ra còn tìm bí thư chi bộ của thôn Dương Phượng Sơn mấy người bọn hắn thương lượng một chút chuyện này, bằng không đến thời điểm xảy ra chuyện gì có thể cũng đã muộn. Dương Thừa Trí không nghĩ tới đúng là hắn loại này dự kiến trước mới khiến cho Dương ra câu các thôn dân khỏi bị một trận tai nạn, bất quá đây là mấy tháng sau khi mấy chuyện đã xảy ra, chúng ta tạm thời không để cập tới. Chờ Dương thừa chí trở lại sân phụ cận, nhìn chính mình trước đại môn không có gì không nhận biết sẽ cộ, Dương thừa chí trong lòng bồn lỏng, xem ra Viêm hoàng thiết lập những người kia còn chưa từng có đến, nếu không trước cửa nhất định phải đặt mấy chiếc không nhận biết sẽ cộ. Vẫn đi theo Dương thừa chí sau lưng Thanh Vân nhìn thấy về nhà, lập tức vượn quá Dương thừa chí chạy vào đại viện đi tìm nó những kia đồng bọn đi tới. Nhìn thấy chạy vào sân Thanh Vân, Dương thừa chí trong lòng không khỏi nở nụ cười, thấy vậy kỳ thú cũng cùng người là một tính tình. Trước đây xưa nay chưa từng nhìn thấy thanh vân như vậy, nghĩ đến gia hỏa này vừa đột phá đến phản tổ trung kỳ đỉnh cao, trở về cùng đám tiệc các bạn thân mến tranh công đi tới. Chờ Dương Thừa Chí đến gần đại viện thời điểm, không trung truyền đến đại kim, tiểu kim cả nhà bọn họ nằm thanh to rõ chim đều, xem ra mấy tên này cũng là lại đây cùng hắn tranh công rồi. Đúng như dự đoán, này năm cái tên to sắc cùng nhau rơi xuống Dương Thừa Chí bên người, lệch ra cái đầu nhìn hắn, trong miệng không được phát ra lầm bẩm âm thanh. Dương Thừa Chí cười ha ha, quá khứ lần lượt từng cái vỗ vỗ phía sau lưng bọn họ nói, các ngươi làm được sự tình rất tốt, ta đều biết rồi như loại kia hung tàn đạo tặc sau đó không muốn cho bọn họ lưu tình, nhưng là đối với người bình thường cũng không thể như vậy, thoáng trừng phạt một thoáng là được rồi, chờ sau đó mới chưa cho các ngươi khen thưởng. Mấy tên này nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói, đều chạy tới dùng cánh ở Dương Thừa Chí trên người vỗ một cái, sau đó Dương cánh bay trở về sân. Dương Thừa Chí nhếch răng trợn mắt nhìn bay trở về trên lầu chốc năm cái tên, này năm cái tên cùng thành phần chúng nó như thế cũng không biết nặng nhẹ, dưới cái nhìn của bọn họ là làm nũng vô nhẹ đã đến hắn nơi này chính là không chịu nổi, xem ra tìm cái thời gian cho những người này mở ra đỉnh hội nghị. Tiến vào sân về sau, Dương Thừa Chí lại không tránh được chịu đến trong viện những người kêu hoan nên, ở những người này đều chạy về hậu viện về sau, Dương Thừa Chí vẻ mặt đưa đám mới từ dưới đất bò dậy. Hiện tại Dương Thừa Chí nhìn thấy này một đám da hỏa một khi hắn chạy tới, trong lòng liền cảm thấy lạnh siêu siêu, những người này cũng mặc kệ ngươi mặc quần áo tốt xấu, đem ngươi nào tới trên đất cần phải lưu lại vài đạo vết nước mới bằng lòng bỏ qua. Dương Thừa Chí hiện tại trong lòng đang suy nghĩ có phải là sau đó khi về nhà thân thể trần truồng tiến vào sân, nói như vậy tiểuu không dùng hôi lông mày đất mặt. Nghĩ tâm tư, trong bóng tối chửi bới những kia bất lương da hỏa Dương Thừa Chí từng bước đập đất tiến vào phòng khách, trong phòng khách đám người nhìn thấy Dương Thừa Chí bộ dáng này, lại là một trận cười to. Bọn họ hiện tại tổng kết ra một cái quy luật, chỉ cần Dương Thừa Chí tự bình thành hoặc là những địa phương khác trở về, bọn họ có thể nhìn thấy Dương Thừa Chí hôi lông mày đất mặt bộ dáng. Tuy nói nhìn thấy Dương Thừa Chí bộ dáng bọn họ cảm thấy buồn cười, nhưng là bọn hắn nhưng trong lòng ngưỡng ao Dương Thừa Chí, ngưỡng ao hắn nuôi một đám đối với một mình hắn chân thành đồng bọn. Bọn này tên to xác thấy bọn họ đều khách khí, chưa từng có đến làm bọn hắn vui lòng, chính là làm Dương Thừa Chí chính quy bạn gái Vương Hạ Yến cũng rất ít chịu đến đám người kia đám bọn chúng lấy lòng. Mà Dương Thừa Chí quái thai này chỉ cần một ở cái này đại viện, đám người kia đều vây quanh Dương Thừa Chí đảo quanh, đối với những người khác đám người kia không thèm nhìn một chút. Dương Thừa Chí tiến vào phòng khách về sau, cùng mọi người hỏi thăm một chút về sau, chật vật chạy lên lầu 2 đi thay quần áo rửa mặt, đám người kia cũng quá không cho hắn lưu mặt mũi, mỗi lần trở về đều là bộ dáng này, để trong nhà người chế nhạo đường này. Chờ Dương Thừa Chí lần thứ 2 xuống lầu sau về sau, chưa kịp hắn nói chuyện, ra ra Chu Vũ Trú lão ra từ trước tiên mở miệng, "Thừa Chí, ngươi chuẩn bị một chút, muộn nhất ngày mai buổi sáng Viêm Hoàng Thiết Lữ người lại tới, không chừng buổi chiều đã tới rồi." Dương Thừa Chí gật gù, "Gia Gia, biết rồi." Ta buổi chiều liền đi luyện chế đang dược bọn họ chạy tới mấy người chu lão ra từ lắc đầu một cái chúng ta cấp bậc này còn không thể biết bọn họ nội bộ chính là sự tình bất quá ngày đó nghe thượng quan tiền bối đã nói đến thời điểm tới được người không nhiều bất quá đều là cao thủ của cao thủ ra ra bọn họ đều đến cấp bậc gì tiên thiên cấp độ Dương thừa trí hỏi tới hắn muốn biết thủ hộ hoa hạ người là cái gì tầng thứ tu vi như vậy hắn cũng tốt có một mục tiêu chu lão ra từ lắc đầu một cái cái này ta không rõ ràng bất quá ta ở 20 năm trước nghe thượng quan tiền bối đã nói hắn vào lúc ấy liền là tiên hậu kỳ tu vi nghe ra ra vừa nói như thế Dương Thừa Chí không khỏi thay đổi sắc mặt, 20 năm trước liền là Tiên Tiên hậu kỳ tu vi, chính là cái này 20 năm tu vi không có in nói tiến, đó cũng là cao thủ trong truyền thuyết. Tiên thiên cấp độ đại biểu cái gì? Bây giờ Dương Thừa Chí tuy nói không rõ lắm, nhưng là hắn nhưng là biết trên đời có 9 phần 10 người tu luyện cố gắng cả đời cũng đến không được Tiên thiên cấp độ, mà cái này thượng quan tiền bối ở 20 năm trước là đến Tiên Tiên hậu kỳ, vậy hắn đến Tiên thiên cấp độ là lúc nào? Ra ra, ngài không phải nói Viêm Hoàng Thiết Lữ có 8 vị lĩnh ra, cái kia còn lại mấy cái bên kia mọi người là cái gì cấp độ? Dương Thừa Chí sắc mặt thay đổi mấy lần hỏi. Chu lão gia từ lắc đầu một cái, Sắc mặt phức tạp nói rằng, ta chỉ là nghe thượng quan tiền bối đã nói, đời này của hắn say mê với luyện chế đan dược, vì lẽ đó tu vi vẫn không đổi tới kia mấy cái huynh đệ. Nghe xong lời này, Dương Thừa Chí chân chính rung động, Tu Vi theo không kịp mấy vị khác huynh đệ, không đổi kịp đều đã đến Tiên Tiên hậu kỳ, cái kia mấy vị kia huynh đệ là tu vi gì? Dương Thừa Chí muốn đều không dám nghĩ tới rồi. Thấy Dương Thừa Chí không nói lời nào, Chu lão gia tử nhìn Dương Thừa Chí nói, "Thừa Chí, hỏi ngươi một chuyện, nếu như Viêm Hoàng Thiết Lư muốn mời ngươi gia nhập, ngươi có hay không gia nhập?" Dương Thừa Chí nghi hoặc nhìn ra ra Chu gia tử, tự giễu nở cười, "Gia gia Ngài cũng biết ta tính tình này, ngài cảm thấy ta đi vào thích hợp sao? đừng chưa tiến vào mấy ngày liền để đá ra rồi. Trong phòng khách đám người nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói, đều cùng cười to lên mà bắt đầu, xét thực Dương Thừa Chí tính tình này cũng chỉ có thể làm nghề này khi, làm, nếu để cho hắn làm những khác, khẳng định không có hiện tại làm rất tốt. Đối với Viêm Hoàng Thiết Lữ sự tình bọn họ cũng biết đại khái, chỗ đó nhiều quy củ rồi, tiến vào chỗ đó nhất định phải tuân thủ bọn họ chế định quy củ. Như Dương Thừa Chí người như vậy nếu thật là đi vào Viêm Hoàng Thiết Lữ, không dùng được 3 ngày liền để cho đá ra rồi, nếu thật là nói như vậy, Dương Thừa Chí thật có thể chính có nỗi danh lão ra tử cười ha ha, ta chính là hỏi một chút ngươi, ngày hôm trước thượng quan tiền bối hỏi qua ta hắn hắnưởng hấp thu ngươi đi vào ngươi đã không muốn đi vào chúng ta liền không vào được Dương thừa chí cười gật u đúng đấy nếu như hoa hạ gặp nạ ta nhất định sẽ ra tay giúp đỡ có vào hay không đều giống nhau ra ra ngài có phải là cùng bọn họ nói rồi tử ẩn đang sự tình Nghe Dương thừa chí đồng nhất hỏi chu lão ra tử bọn họ những người này không khỏi vô cùng kinh ngạc ra hỏa này làm sao biết bọn họ cùng viêm hoàng thiết lữ người đề cập tới tử ẩn đàn sự tình nhớ tới ngày hôm qua bọn họ nói chuyện này thời điểm cũng không hề những người khác ở đây à th thưa chí, Chuyện này ngươi nghe ai nói, chu lão ra tử sắc mặt biến mấy lần hỏi. Dương Thừa Chí cười ha ha, chính ta đoán, ta biết các ngài đây này đều tâm hệ quốc gia, ta trong tay có loại này có thể tăng cường tu vi đan dược các ngài nhất định sẽ nói. chu lão ra tử này đáng người nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói, nét mặt gián mua cùng nhau một đỏ. Bọn họ không nghĩ tới bọn họ làm chuyện này Dương Thừa Chí sớm liền đoán được, bọn họ ngày hôm qua còn thương lượng ngày hôm nay như thế nào cùng Dương Thừa Chí nói tới chuyện này, xem ra không cần. Quy 1 chương 521, Đại Lắc Lư Dương Thừa Chí. Cân nhắc đến Dương Thừa Chí đã biết bọn họ đem Dương Thừa Chí trong tay còn có tự ẩn đàn tin tức báo cho Viêm Hoàng Thiết Lữ người, Chu lão ra tử những người này cũng không có đang gạt Dương Thừa Chí. "Tang thư viện, về đút về đút tán tụ vẹn Việt Nam." Chu lão ra tử nói, "Thừa Chí, chúng ta chính là uống thượng quan tiền bối nói một chút, chúng ta đều biết người luyện chế tử ẩn đàn không dễ dàng, chúng ta muốn là người cùng Viêm Hoàng Thiết Lữ hợp tác, do bọn họ cung cấp vật liệu ngươi luyện chế, như vậy Viêm Hoàng Thiết Lữ thực lực tổng hợp vừa có thể tăng cao, bọn họ có thể rất tốt bảo vệ hóa hạ, chúng ta những người này cũng có thể được lợi." Nói xong lời này Chu lão gia tử nhìn Dương Thừa Chí. Muốn nghe một chút Dương Thừa Chí ý kiến, bởi vì chuyện này Dương Thừa Chí dù sao cũng là chủ đạo, bọn họ chính là nói cái gì, Dương Thừa Chí không đồng ý cũng là tội công. Chu lão ra tử những người này chỉ thấy Dương Thừa Chí đầu tiên là gật gù, sau đó lại lắc đầu, đến lúc này đem mọi người làm cho là lơ ngơ, này là đồng ý hay là không đồng ý a. Kỳ thực Dương Thừa Chí đối với với đề nghị này của bọn hắn là tán đồng, này mới có gật đầu hành động này, nhưng là Dương Thừa Chí lại nghĩ đến tự mình luyện chế đan dược cần thiết dược liệu có không ít đều cần thần cấp hoặc là cái khác cao cấp hơn dược thảo. Chính mình có thần kỳ không gian, thần kỳ không gian quay về dược thảo có máy nói rối tác dụng. Chỉ cần trong không gian có loại dược thảo này cây non hoặc là hạt giống cũng có thể thành phiến sinh trường, nhưng là viêm hoàng thiết l bọn họ nhiều nhất có một ít chữ hẳ đồng thời chữ hàng khẳng định không nhiều này để cho bọn họ hợp tác ra sao hắn nghĩ như vậy nhưng là những kêu lãoo ra tử không biết bọn họ liếc mắt nhìn nhau một đám lao ra tử hướng tả lao ra tử gật gặpù tả lao ra tử nhanh mồm nhanh miệng nói chuyện không mang theo chuyển biến do hắn hỏi Dương thừa chí thích hợp nhất tả lao ra tử cười khổ một tiếng bọn này lao đầu mỗi một cái đều là cáo giả bọn họ không dám hỏi ra vấn đề cũng làm cho hắn và chu lao ra từ cái này cũng dương thừa chí có thân nhất liên hệ má mủ lao ra hòa tới hỏi "Trư Chí, ngươi là có ý gì?" Tả lão gia tử ngượng đầu hỏi. Dương Thừa Chí nhìn một chút đám kia lão gia tử, quay đầu đối ngoại công Tả lão gia tử nói rằng: "Ông ngoại, ta cảm thấy không có hợp tác cần phải. Nếu như Viêm Hoàng Thiết Lữ sau đó cần đan dược hoặc là những phương diện khác cần ta hỗ trợ, chỉ cần là vì toàn bộ Hoa Hạ ta sẽ việc nghĩa chẳng từ." Hắn nói một lời này, những cái lão gia tử cũng lên, thất trụ bắt thiệt truy hỏi Dương Thừa Chí tại sao bất hòa Viêm Hoàng Thiết Lữ hợp tác, bọn họ cho dù không biết Viêm Hoàng Thiết Lữ tình nội bộ, có thể bọn họ đều là vẫn nương theo này nước Cộng hòa một đường mưa gió tới được bọn họ cũng đều biết Viêm Hoàng Thiết Lữ đại biểu cái gì, ở trong đó nhưng là tàng long hoa hổ, nếu có thể cùng Viêm Hoàng Thiết Lữ treo lên móc câu, đừng nói là ở Hoa Hạ, chính là ở trên thế giới Dương Thừa Chí cũng có thể xung파. Bởi vì mỗi một cái quốc gia đích lưng sau đều sẽ có ẩn nút thế lực, bọn họ có lẽ là trước đây rồi cùng Viêm Hoàng Thiết Lữ từng qua lại, biết Viêm Hoàng Thiết Lữ đáng sợ, bọn họ mới không muốn vì một tiểu nhân vật mà cùng Viêm Hoàng Thiết Lữ trở mặt. Thời gian dài như vậy đến, những này lao ra từ trên căn bản hiểu được Dương Thừa Chí cái này hơn 20 tuổi người tuổi trẻ bản tính, biết hắn không muốn cùng chính phủ có quá nhiều quan hệ, chỉ muốn dựa vào hai tay của chính mình đi thực hiện của mình giấc mơ. Bọn họ xưa nay đến Dương Già Câu vẫn luôn tiếp thu Dương thừa chí chỗ tốt, chưa từng có chân chính vì là Dương thừa chí làm qua chuyện gì, này để cho bọn họ này một đám ở Hoa Hạ là nhân vật có tiếng tăm lừng lây đều cảm thấy trên mặt tối tăm. Cho tới nay đều là mọi người cầu bọn họ làm việc, nhưng đã đến người thanh niên này này, bọn họ chính là muốn cho người ta làm việc, người ta cũng không đồng ý, vừa vặn đổi tới chuyện này, bọn họ đều muốn thúc đẩy Dương thừa chí cùng Viêm Hoàng Thiết Lữ hai người hợp tác. Sở gấp như vậy để Dương thừa chí cùng Viêm Hoàng Thiết Lữ trao lên, móc cầu. Trụ phải biết Viêm Hoàng Thiết Lữ không thuộc về bất kỳ bộ ngành, nhưng là bọn hắn là một siêu nhiên thế lực, hai người nếu như hợp tác, nhất định có thể tạo thành song doanh, cả hai cùng có lợi. Dương Thừa Chí nhìn thấy bọn này lao ra tử nhóm lo lắng vẻ mặt, cười ha ha, giơ tay hạ thấp xuống một chút, các vị lao ra tử một thoáng đều không đang nói rồi, bọn họ biết Dương Thừa Chí khẳng định có hắn đạo lý của chính mình, vậy thì muốn cho bọn họ giải thích. Thấy một đám lao ra tử đều không nói chuyện, Dương Thừa Chí cười nói, ta biết các ngài ý tứ, là muốn cho ta thông qua đan dược sự tình cùng Viêm Hoàng Thiết Lữ có chỗ liên hệ, sau đó có thể rất tốt phát triển đúng không? Này vừa nói, những tên lão già tử cùng nhau gật gật đầu, Vương Hải Yến ra ra Vương Cường Vương lão già tử nhìn Dương Thừa Chí nói: "Thừa chí, Viêm Hoàng Thiết Lữ rất nhiều chuyện chúng ta cũng không biết, nhưng chúng ta đều biết Viêm Hoàng Thiết Lữ đáng sợ, một mình người rủ sao thế đơn sức bạc, nếu như gặp phải chuyện gì cũng tốt có người trợ rút. Vương Cường lão già tử lời này ý tứ rất rõ ràng, chính là để Dương Thừa Chí cùng Viêm Hoàng Thiết Lữ thông qua đàn dược giữ gìn mối quan hệ, đến thời điểm nếu như gặp phải chính mình chuyện không giải quyết được, có thể đồng quá Viêm Hoàng Thiết Lữ giải quyết. Nghe xong Vương Cường lão già tử lời nói này, Dương Thừa Chí cúi đầu suy tư một chút, sau đó ngẩng đầu nói rằng: "Za za Lão gia ngài cảm thấy ta muốn là gặp phải vấn đề nan giải gì Viêm Hoàng Thiết Lữ người sẽ giúp bậc điu, các ngài đừng lên chức trách của bọn họ, bọn họ tồn tại là vì bảo vệ Hoa Hạ, mà không phải thủ hộ ta cái này chỉ hiểu trồng rau nuôi cá cất rượu thanh niên. Nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói, một đám lao ra tử trên mặt cùng nhau màu đỏ, Dương Thừa Chí lời này nhất trong kiến huyết, quả thật liền nói Dương Thừa Chí dùng đan dược và Viêm Hoàng Thiết Lữ trao lên, móc câu, nhưng chỉ cần ở Hoa Hạ trong phạm vi gặp phải chuyện gì, Viêm Hoàng Thiết Lữ chắc chắn sẽ không tay, bởi vì bọn họ bảo vệ là cả Hoa Hạ, mà không phải cá nhân. Bọn họ cũng đều biết Viêm Hoàng Thiết Lữ tồn tại là vì cái gì. Lúc trước Viêm Hoàng thiết lập, nhưng là ủng hộ Quốc dân Đảng cái này, lúc trước Hoa Hạ đệ nhất chính đảng, lúc đó Quốc dân Đảng cùng nội chiến bao nhiêu năm bọn họ đều không có ra tay ngăn cản, huống chi là Dương Thừa Chí cái này, chỉ biết luyện chế đan dược thanh niên đây. Nghĩ rõ ràng Dương Thừa Chí nói tới bên trong ý tứ, bọn này lao ra tử đều cảm thấy có điểm xấu hổ, bọn họ thật không có Dương Thừa Chí suy tính chu toàn, bọn họ lúc đó cũng chỉ là cân nhắc đến Dương Thừa Chí chỉ cần có thể cùng Viêm Hoàng thiết lư kéo lên, móc câu, sau đó sự nghiệp phát triển sẽ một phen thuận gió, nhưng lại không nghĩ rằng trong đó đội hàm, Dương Thừa Chí nói không sai, hắn ở đây Hoa Hạ quốc phát triển, chính là gặp phải nan đề. Viêm Hoàng Thiết Lữ chắc chắn sẽ. Không đùa tay, nếu như ở nước ngoài phát triển gặp phải đại sự gì kiện, chính là bất hòa Viêm Hoàng Thiết Lữ không hợp mớn, bọn họ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Khiến những này lao ra tử xấu hổ khó chống trọi là, bọn họ bọn này chơi cả đời tâm cơ người đều không có cân nhắc đến sự tình để người thanh niên này nghĩ tới. Vương Cường lao ra tử đỏ lên nét mặt dàn mua hỏi thừa chí vậy ý của người là? Dương Thừa Chí cười ha hà nói, kỳ thực ta không cùng Viêm Hoàng Thiết Lữ hợp tác đây chỉ là một phương diện. Nói xong lời này, đám kia lão gia tử càng là không nghĩ ra được, đây chỉ là một phương diện, còn có mặt khác, đó là cái gì? Bọn họ vẫn hết ốc cũng nghĩ không ra Dương Thừa Chí bất hòa viêm hoàng thiết lữ hợp tác ngoài ra còn có nguyên nhân gì. Không rõ vì sao, những người này đều muốn mới vừa lên học trước ban tiểu hài tử như thế, từng cái từng cái ngồi đàng hoàng ở trên sofa nghe Dương Thừa Chí nói nguyên nhân khác. Dương Thừa Chí liếc nhìn ngồi ngay ngắn ở trên sofa một đám tóc trắng xóa lao gia tử, trong lòng không khỏi buồn cười, hắn có thể xưa nay chưa từng nhìn thấy một đám lao gia tử loại hiện tượng này. Ta không cùng viêm hoàng thiết lữ hợp tác chủ yếu là bọn họ cung cấp không được ta luyện chế đan dược dược thảo, các ngài khả năng cảm thấy ta luyện chế cốt đan cùng tự ẩn đan tương đối nhẹ nhàng. Nhưng trong đó cần dược thảo ta hàng năm muốn thu thập thời gian thật dài mới có thể thu thập được. Sớm nhất đi tới Dương gia Câu Tôn lão gia tử nghe Dương Thừa Chí nói như vậy, không khỏi kỳ quái, Thừa Chí, ta nhưng không thường thường thấy ngươi trở về mang đồ vật ta. Xét thực bọn họ xưa nay đến Dương gia Câu về sau, Dương Thừa Chí cũng thường thường vào núi, nhưng rất hiếm thấy đến Dương Thừa Chí bao lớn bao nhỏ trở về mang đồ vật, chính là trở về mang đồ vật cũng là một ít đặc sản miền núi món ăn dân dã, dược liệu vật này rất hiếm thấy đến. Nhưng bọn họ nào biết Dương Thừa Trí nắm giữ linh tiên không gian, chính là những thứ đó Dương Thừa Trí cũng là vì che người hai mắt mới lấy ra. Dương Thừa Trí cười ha, ha Nói ra trong lòng Từ Lâu nghĩ kỹ là chiến lược, Tôn ra ra, nhiều như vậy dược thảo ta một người làm sao có thể mang trở về, ta bình thường đều là vật hái thật phóng tới đặc biệt địa phương, sau đó có người cho ta trả lại. Hắn này vừa nói, một đám lao gia tử càng là không nghĩ ra được, mỗi cái đầu của người ta trên đều là tiểu vòng tròn, phóng tới đặc biệt vị trí, có người cho trở về mang, người nào? Cái này đại viện tất cả mọi người ngoại trừ Dương Thừa Chí ở ngoài những người khác từ trước tới nay chưa từng gặp qua đơn độc vào núi, nhìn từng cái từng cái không tìm được manh mối lao gia tử, Dương Thừa Chí cười ha ha, giơ tay hướng lên chỉ chỉ, Để sau ngậm miệng không nói hắn muốn nhìn một chút lao ra từ nhóm đầu vóc chóng váng bộ quá bọn này lao ra từ từng người chọn to hai mắt ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút không hiểu dương thừa chí động tác này là có ý gì trong lòng bọn họ đều muốn trên trời có ở trên trời ai chẳng lẽ là thần tiên trong truyền thuyết bất quá quay đầu lại ng lại nào có chuyện này không nói có hay không thần tiên chính là có thần tiên thần tiên còn có thể cho ngươi cái này chồng trọ nông dân vận chuyển dự thảo thần tiên không phải là nông dân công đến lúc đó vẫn ngồi ngay ngắn ở nơi nào không nói một lời Vươngi Yếnm đồng Lam Linh ba nữ nhìn nhau một chút nhanh mồm nhanh miệng lanh H hám miệ muốn nói nhưng là lại thật không tiện nói. Của nàng loại vẻ mặt này đã rơi vào chu lão gia tử trong mắt, chu lão ra tử cười hì hì, "Lam Linh, ngươi có cái gì muốn nói nói một chút, chúng ta này lên tụi tắc đoán không hiểu tiểu tử kia bí hiểm." Lam Linh khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, "Ta cảm thấy thừa chí nói trở về mang dược thảo không phải trong nhà chúng ta người, hắn nói rất đúng trên lầu chốc ở đại kim tiểu kim chúng nó một nhà năm thanh." Nghe Lam Linh vừa nói như thế, trong phòng khách mọi người một thoáng đều suy nghĩ minh bạch, xác thực trên lầu chốc ở cái kia một nhà năm thanh trở về mang một ít dược thảo căn bản không phải việc khó gì, năm ngoái thời điểm mấy tên này có thể tự mình mang về một đại đầu đủ heo rừng. Dược thảo khẳng định không có đùi heo rừng phân lợn trùng, chỉ cần cho chúng nó đóng gói được, mang về khẳng định không có vấn đề. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Dương Thừa Chí, muốn từ chỗ của hắn nghiệm chứng một chút Lam Linh suy đoán có chính xác không, bọn họ chỉ có thể nghĩ đến Đại Kim Tiểu Kim bọn họ, nếu như đoán sai, bọn họ thật là không nghĩ ra là ai giúp hắn trở về mang dược thảo rồi. Dương Thừa Chí hướng Lam Linh rối rối ngón tay cái, cười nói, "Đúng đấy, Đại Kim Tiểu Kim chúng nó giúp ta trở về mang dược thảo, ta cũng không có thể thường thường vào núi, vì lẽ đó có lúc ta liền nói cho nó biết nhóm dược thảo hình dạng, chúng nó chính mình là có thể đến mỗi cái trong núi hái." Mọi người vừa nghe Giới hạ đây quả thực là một cái máy nói dối, có mấy cái này tinh thông nhân tính ra hỏa, liền là nhân loại không thể đến đạt một ít vách núi vách treo leo mấy tên này cũng có thể bay lên, không trách tiểu tử này có thể tùy ý luyện chế đan dược, này nếu để cho Viêm Hoàng Thiết Lữ người biết vẫn không thể đấu kỵ chết rồi. Biết rồi Dương Thừa Chí luyện chế đan dược là dựa vào có thể phi hành đại kim tiểu kim chúng nó toàn ra, vì lẽ đó những này lao gia tử cũng không ở yêu cầu Dương Thừa Chí cùng Viêm Hoàng Thiết Lữ người hợp tác rồi, người ta luyện chế đan dược còn là dựa vào năm con loài chim, Viêm Hoàng Thiết Lữ dựa vào cái gì đến cho người ta cung cấp dược thảo. Bọn họ không đề cập tới chuyện này lão ra tử nhìn Dương thừa chí lại nhắc tới một chuyện khác thừa chí ta cùng thượng quan tiền bối nói rồi ngươi chế riêng cho hầu nhi tựuung đặc cấp thần tiên túy ngươi xem chuyện này nên làm gì Dương thừa chí trong lòng cười khổ một tiếng chính mình sợ điều gì sẽ gặp điều đó chính mình ngày đó muốn đúng là kết quả ngày hôm nay tự mình nghĩ đến sự tình một cái cũng không có thoát nhà rồi hoàn toàn từ nơi này chút lao ra tử trong miệng hỏi được rồi Dương thừa chí cười nói ra ra ngài cũng biết ta đây thần tiên túy hoặc là hầu nhi tựu không dám đối ngoại bán ra bất quá sẽ đối với viêm hoàng thiết nữ các tiền bối ta có thể cung cấp không thừa thai không thể quá nhiều Giá cả đến thời điểm cái kia các vị tiền bối nhóm thưởng thức xong lại nói, các ngài thấy thế nào? Những kẻ lão ra tử nghe xong Dương Thừa Chí những câu nói này, trong lòng không khỏi thầm khen Dương Thừa Chí làm việc, để Viêm Hoàng Thiết Lữ người trước tiên thưởng thức hắn chế riêng cho thần tiên tuy cùng hầu nhi tửu, lại để cho bọn họ định giá. Hai loại rượu là vật gì? Bọn họ nhưng là tập đấy ngọn nguồn rõ ràng, mùi vị đẹp muốn chết không nói, mấu chốt là hai loại rượu có thể tăng cường người tu luyện tốc độ tu luyện, chỉ một điểm này đối với người tu luyện tới nói đây chính là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, nghĩ đến Viêm Hoàng Thiết Lữ người uống sau khi khẳng định thật không tiện đưa ra giá rẻ. Kỳ thực đây cũng chính là đám kia lão gia tử thầm khen Dương Thừa Chí nguyên nhân, mùi rượu của ta đạo chuyện tốt thư yếu, chủ yếu có thể tăng cường người tu luyện tốc độ, chúng ta đưa ra giá cả khả năng có vẻ ta đối với các người viêm hoàng thiết lữ người không tôn trọng, các ngươi cảm thấy hai loại rượu đối với các người tu luyện có trợ giúp lời nói khẳng định thật không tiện đưa ra bình thường rượu ngon giá cả đi. Thấy Dương Thừa Chí nói như vậy, các vị lão gia tử cũng không có thể nói cái gì nữa, chỉ có Hoa lão gia tử hỏi Thừa Chí, theo qua năm vẫn không gặp cho thần tiên tú cùng hầu nhi tiểu, Đừng đến thời điểm người ta đặt hàng chúng ta không có chữ hàng. chúng ta lão gia hỏa này liền chỉ ngươi kia hai loại rượu sinh sống đây này. Nghe xong hoa lời của lão gia tử, Dương Thừa Chí không khỏi vui lên, cười xấu xa nói, "Hoa ra ra, nhà chúng ta rượu này còn nhiều mà, không có hai loại kia rượu không phải còn có cái khác đẳng cấp thần tiên tuy sao? Ta nhớ được ngài vừa tới nào sẽ liền thích uống đệ nhất cấp bậc lần đích thần tiên thúy." Nay vừa mới dứt lời, Dương Thừa Chí liền cảm thấy mắt tối sầm lại, đuổi bận bịu đưa tay chộp một cái, bắt được một cái trên ghế xạ lồng đệm dựa, sát theo đó hoa lão gia tử tức giận lời nói lại tới, "Tiểu Khỉ gió, cánh cứng cấp rồi, dám như vậy nói chuyện với ta, có tin ta hay không để đám kia bảo tiêu đánh ngươi một cái sinh hoạt không thể tự gánh vác." Ở Dương gia câu ở lại, Sững sờ thời gian dài như vậy, Hoa lão gia tử hoàn toàn sắp nhập vào Dương Thừa Chí cái này đại viện, coi chính mình là làm đại gia đình này một thành viên, vì lẽ đó đang cùng Dương Thừa Chí cùng với khác người lúc nói chuyện cũng không giống vừa tới vào lúc ấy khách khí như vậy rồi. Nghe Hoa lão gia tử tức giận như vậy, Dương Thừa Chí cười ha ha, cười nói, "Được à, Hoa gia gia ngài gọi ngài lão những người hộ vệ kia thu thập ta ta mấy ngày nay đang muốn khiến người ta thu thập một trận đây này." Hoa lão gia tử nghe được Dương Thừa Chí này nói lời vô lại nói, trên đầu tối sầm lại, "Này người nào, không ai thu thập còn phiền toái không được, bất quá ngẫm lại Dương Thừa Chí cái kia biến thái tốc độ tu luyện." Hoa lão gia tử không còn phản bác nói. Người này hiện tại nhưng là một cái ngày kia tu vi cao thủ, của mình những người hộ vệ kia đều là tu vi gì cao nhất tu vi mới là ám kình cấp độ, thu thập gia hỏa này đây không phải là muốn chết. Chuyện cười lái qua sau khi, Dương Thừa Chí cười nhạt, "Hoa gia ra, ra yên tâm đi, chúng ta người trong nhà uống rượu làm sao có thể đứt bất mất, ta cấp viêm hoàng thiết lữ lượng cùng ứng ít một chút là được rồi." Hoa lão gia tử cho hắn một cái liếc mắt, điều này làm cho người một nhà không khỏi cười ha ha, một cái giám 10 tuổi lão nhân làm cho người ta một cái liếc mắt, dáng dấp như vậy nghĩ đến cũng cũng khiến mọi người cảm thấy buồn cười. Thấy Hoa lão gia tử như vậy, Dương Thừa Chí nhịn cười cho nói, "Hoa ra ra, một hồi ta cấp ngài làm một bữa ăn ngon, ta ra hai thật dễ uống điểm." Vừa nghe Dương Thừa Chí lời này, Hoa lão ra tử ánh mắt sáng lên, khuôn mặt vẻ giận dữ một thoáng vô ảnh vô tung biến mất, chừng hai mắt nói rằng, "Tiểu tử, ngươi muốn dám lừa ta mà nói, ta và ngươi không để yên." Nay vừa nói đừng nói là những kia lão gia tử, chính là Dương Thừa Chí bà nội Chu lão thái thái cũng nhịn không được bật cười, lão già này 10 tuổi rồi cùng tiểu hài tử như thế, không trách mọi người thường nói người lớn tuổi là lao ngôn động. Sau khi cười xong, Dương Thừa Chí nói, "Thành, Hoa gia gia ngài bảo hôm nay các ngài muốn ăn cái gì?" Ta lập tức đi ngay làm cơm." Hắn đồng nhất nói, trong phòng khách đám người một thoáng cảm nhận được trong bụng trống trơn, liền cùng kêu lên kêu ầm lên, "Làm nhanh lên cơm, chúng ta nhanh chết đói." Dương Thừa Chí cười ha ha, "Đạo được, ta đây liền cho các ngươi làm cơm, ngày hôm nay cho các ngươi làm một bàn điển hình nông gia cơm, để cho các ngươi nếm thử bình thành địa khu nông gia cơm là cái gì mùi vị." Chính như Dương Thừa Chí nói tới bữa này cơm chưa ăn đám người ăn no thỏa mãn, mỗi người bụng dưới đều trướng đau đớn, bọn họ những này một mực sống ở trong thành phố đám người, sao có thể ăn được loại này điển hình nông gia cơm. Kỳ thực Dương Thừa Chí đối với nông gia cơm ý nghĩ cũng suy nghĩ rất lâu, thôn này lập tức liền muốn xây lại, các loại, chờ, khu nhà mới chấn kiến tạo mà bắt đầu, du khách tất nhiên tăng nhiều, cho đến lúc đó cũng không thể cho người ta liền ăn gà cá đi. Mà xưa nay hắn nơi này dù ngoạn đám người khẳng định không phải dân quê, dân quê cơ bản đều là đến một ít trong đại thành thị du ngoạn, những thành thị kia tới được người trên căn bản đều là khá giả nhà, đối với loại thịt bọn họ nhất định sẽ chẳng ra gì một chú ý. Mà đối với bọn hắn nông gia cơm những người này trên căn bản đều không có hưởng qua, thường thường ăn thịt cá đám người tỉnh cơ ăn một bữa nông gia cơm khẳng định cảm thấy hương. Dường như cùng buổi trưa hôm nay trong nhà mọi người cái ăn hắn làm ra nông gia cơm như thế. Kỳ thực Dương Thừa Chí buổi trưa hôm nay chỉ dùng bình thường nhất nguyên liệu nấu ăn làm ra, những thức ăn này ở bình thường nông hộ trong nhà căn bản là mỗi ngày có thể thấy đến, nhưng đối với trong nhà hắn những người này tới nói đây chính là khó gặp mỹ vị. Huy một chương 522, khiến Dương Thừa Chí im lặng kỳ thạch. Đã ăn cơm trưa, Dương Thừa Chí là đến hậu viện, hắn và người trong nhà nói rằng buổi trưa muốn tới hậu viện hầm đi luyện chế đan dược, kỳ thực hắn là muốn đi xem buổi sáng ở Bình Thành Hoa, chim, cá, sâu thị trường mua mua về hai món đồ. Tang thư viện vút vút Tù vẹn. Việt Nam đã đến hậu viện Dương thừa chí đem hậu viện đám kia tên to sắc đều mang vào hậu viện hầm tiến vào hầm khóa khí cửa lớn mang theo đám người kia tiến vào không gian đám người kia vừa vào không gian sau đều muốn tránh đi đi tìm từng người ưa thích đồ ăn dương thừa chí đem chúng nó cũng gọi trụ mình bây giờ trong tay nhiều hơn không ít đan dược đương nhiên sẽ không bạc đái bọn này vẫn theo đồng bọn của Hà nó Dương Thừa chí dựa theo đám người kia tu vi lần lượt từng cái cho chúng nó phân phát đan dược, phản tổ tầng thứ mỗi cái một hạt tử đan thông linh tầng thứ mỗi cái một hạt trán đan những người này đạt được đang dược sau khi đều không đi tìm mình thích đồ ăn, đều tất cả tìm địa phương đi tu luyện, nhìn những tên kia từng cái từng cái chạy đều không thấy hình bóng, Dương Thừa Chí cũng không hề đi trước xem phóng tới trong không gian chính là cái kia không biết tên trái cây cùng kỳ thạch, mà là hay đi trước nhìn một chút đặt ở trong không gian tiểu tiên. Kết thúc mỗi ngày, tiểu tiên tình huống càng thêm ổn định, Dương Thừa Chí cho hắn bắt mạch một cái, từ nhỏ ngày mạch tượng bên trong cảm nhận được, tiểu tiên trong cơ thể sức sống không đang trôi qua, đồng thời tiểu tiên mạch đập so với ngày hôm trước thời điểm cường rất nhiều. Biết rồi tiểu tiên tình huống, Dương Thừa Chí tương đương phàm mãn, điều chế một chén nhỏ kẹp sống sữa nước không gian cho tiểu điền tiếp tục ăn, bổ sung trong cơ thể hắn thiếu hụt chất dinh dưỡng. Chuẩn bị cho tốt tất cả những thứ này sau khi, Dương Thừa Chí mới quay đầu trở lại kiểm tra buổi sáng bỏ ra 25 vạn nhân dân tệ mua về không biết tên trái cây cùng khối này có thể gây nên không gian run dậy kỳ thạch. Dương Thừa Chí móc ra lý lao bản cho hắn dương mật mã chìa khóa, sen vào lỗ chìa khóa và mẹo, dương mật mã vẫn cùng buổi sáng như thế xuất hiện một con số bản, Dương Thừa Chí ấn lại lý lao bản nói cho hắn biết bí mật nhấn mấy lần, hộp sắt cái nắp răng rắc một thoáng bắn lên lộ ra bên trong cái kiêng màu nâu trái cây. Khiến Dương Thừa Trí không có nghĩ tới là Cái nải màu nâu xám trái cây cùng trong không gian không khí vừa tiếp xúc, màu nâu xám trái cây gần giống như bọn biển như thế, lượng lớn hấp thu không gian không khí, đồng thời trái cây màu sắc cũng do màu nâu xám thời gian dần qua đã biến thành màu vàng nhạt, cuối cùng đã biến thành kim hoàng sắc. Biến thành kim hoàng sắc sau đó, cái này trái cây giằng giật một thoáng bể thành hai nửa, Nước ra trái cây trung gian lộ ra một viên hạt hạnh lớn nhỏ màu tím hạt giống. Nhìn hạt hạnh to nhỏ màu tím hạt giống, Dương Thừa Chí trong lòng mừng như điên, xem ra hôm nay vẫn là duyên tập năm ngoái tốt vận, mua được một loại chưa bao giờ từng thấy hạt giống. Từ vừa nãy trái cây tự chủ hấp thu không gian không khí sự biến hóa này, Dương thừa chí biết cái này hạt giống nhất định có thể nảy mầm sinh trường nếu không cái kia trái cây cũng sẽ không phát sinh biến hóa như thế nghĩ tới đây Dương thừa chí đưa tay từ dương mật mã bên trong cầm lấy cái kia hạt giống cầm lấy hạt giống sau dương thừa chí quan sát bốn phía hạ xuống nhìn đưa cái này không biết tên hạt giống loại ở chỗ đó suy nghĩ hồi lâu Dương thừa chí quyết định đem này khoảng có thể nói thành là xuất hiện ở trên thế giới duy nhất một hạt giống trồng ở hồ nước biên biên giới hắn cảm thấy chỗ đó lượng nước xuống túc có thể làm cho viên này đáng quý hạt giống rất tốtẩy mầm kỹ thực này cũng là hắn trong lòng chính mình tác dụng hắn biết không gian này bất luận chỗ đó lượng nước đều khá là s xuống hay là tại ngọn núi nhỏ kia trên trên đỉnh ngọn núi lượng nước cũng là tương đương sung túc. đối với không gian xuất hiện tình huống như thế, Dương Thừa Trí cũng nói không rõ ràng nguyên nhân trong đó. Dương Thừa Trí thận trọng nâng chỉ có hạt hạnh to nhỏ màu tím hạt giống đi tới hồ nước một bên, hắn đem nơi này màu tím hạt giống để qua một bên, lấy tay ở màu tím trên bùn đất đào một cái hố nhỏ, cùng sử dụng nước không gian núc một chút, lúc này mới xoay người đi nắm nơi đó màu tím hạt giống. Có thể chờ hắn lúc xoay người, lại phát hiện viên kia màu tím hạt giống sớm lấy biến mất không còn hơi, nhìn thấy tình huống như thế, Dương Thừa Trí không khỏi sửng sợ, tình huống như thế hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hạt trước đây cũng trồng quá không tốt thu hoạch hoặc là dược thảo hạt giống, những kia thu hoạch cùng dược thảo hạt giống có thể sẽ không xuất hiện tình huống như thế, hạt giống có thể tự động biến mất, không cần hỏi viên này màu tím hạt giống nhất định là chính mình chui vào màu tím trong đất bùn rồi. Nhưng này hạt hạt giống là thế nào tiến vào trong đất bùn dương thừa chí nhưng là không được biết rồi, hắn nghe qua rất nhiều chuyện lạ, nhưng đối với vừa thả xuống hạt giống một thoáng liền chui tiến vào trong đất bùn, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nếu biết hạt giống chính mình chui vào không gian trong đất bùn, dương thừa chí cũng không có quá nhiều để ý tới, dù sao chính mình là phải đem hắn gieo xuống đi, nếu nó mình lựa chọn tiến vào trong đất bùn Điều này nói rõ hắn đối với không gian hoàn cảnh này vẫn còn tương đối thích hợp chính mình cũng không thể đem nó đào móc ra ở một lần nữa chồng một chút đi bất quá Dương thừa chí cảm thấy kỳ quái muốn là dựa theo thường ngày tình huống Nếu là có kỳ vật tiến vào trong không gian nhất định sẽ gây nên không gian biến hóa mà bây giờ viên này hạt giống đã tự chủ tiến vào trong đất bùn vì là rất sao không gian không có phát sinh biến hóa lẽ nào cái này có thể gây nên không gian run dậy kịch liệt trái cây không phải là cái gì kỳ vật mà là một loại trên địa cầu đã tuyệt tích một con thời gian thu hoạch thật nếu là như vậy chính mình năm 25 vạn nhân dân tệ tiêu mất nhưng là hoaổ Dương Thừa Chí ngay tại chỗ lại đợi mười mấy phút, vẫn cứ không có cảm giác được không gian phát sinh biến hóa gì đó, Dương Thừa Chí khá là thất vọng lắp đầu một cái, nhìn dáng dấp này 25 vạn tiêu mất thật toán uổng. Nhìn một chút không có thay đổi thổ địa, Dương Thừa Trí thầm nói, khó đạo không gian thổ địa đem viên này hạt giống cho hòa tan hết rồi, bằng không làm sao không thấy được này nhanh thổ địa phát sinh biến hóa. Bất quá hắn lại nghĩ tới một chuyện, cái kia chính là bất kỳ thu hoạch vừa gieo xuống đi cũng không khả năng lập tức liền mọc ra, xem ra chính mình là quá mức sốt ruột rồi, rồi, không chừng các loại chờ, viên này hạt giống nảy mầm sinh trưởng ra cây non rồi điểm, không gian mới sẽ phát sinh biến hóa. Mang theo cuối cùng một kia đảo tượng, Dương Thừa Chí lại trở về đặt khối này phụ tặng kỳ thạch địa phương, đưa tay xốc lên nắp ở phía trên mảnh giày nặng cái nắp. Cái nắp xốc lên về sau, khối này kỳ thạch hiện lộ ra, Dương Thừa Chí rõ xét hai tay đem khối này kỳ thạch từ trong Dương Dọn ra, khoan hệ nói này thể tích không lớn, kỳ thạch phân lượng còn không nhẹ, có ít nhất 140-150 cân nặng. Chờ đem khối này kỳ thạch đặt đến trên đất thời điểm, Dương Thừa Chí từ trong Dương bắt được đem cỏ tranh, đem khối này kỳ thạch trên bùn đất đều thành sửa lại một chút, các loại chờ, đem kỳ thạch trên bùn đất đều dọn dẹp sẽ, kỳ thạch hình dáng lộ ra. Khối này kỳ thạch cao chừng 80 km phân, bề rộng chừng 510 cm, nhìn dáng rất bình thường cùng trong ngọn núi nhìn thấy tảng đá cũng không kém là bao nhiêu. Xem xong kỳ thạch bộ dáng, Dương Thừa Chí thất vọng lắc đầu một cái, hắn không nghĩ ra cái kia Lý lao bản làm sao lại đem như vậy ngoan thạch trở thành kỳ thạch, cứ như vậy tảng đá còn dùng đi Nam Hải trên hải đảo đi khai hoang, như vậy ngoan thạch ở núi Lục Lăng bên trong tùy ý có thể thấy được. Khối đá này với núi Lục Lăng bên trong những tảng đá kia điểm khác biệt lớn nhất chỗ ở chỗ màu sắc. Núi Lục Lăng bên trong tảng đá phần lớn là màu xám đen, mà khối đá này màu sắc nhưng là màu vàng nhạt. Đối với thạch đầu màu sắc, học được hóa học dương thừa Chí nhưng là biết đến, nói như vậy trong viên đá đựng cái gì khoáng vật chất nhiều, tảng đá hiện lộ chính là cùng loại này khoáng vật tương cận màu sắc. Tỷ như, trong viên đá đựng đánh giá thiết, như vậy khối đá này biểu hiện màu sắc chính là màu đỏ nâu hoặc là hắc sơn, hiện ra màu đỏ nâu trong viên đá hàm thiết là 3 oxy hóa 2 thiết, mà hiện ra đá màu đen bên trong hàm nhưng là 4 oxy hóa ba thiết. Lại tỷ như hiện ra màu đỏ trong viên đá bình thường đựng khoáng vật chất là đồng, nhưng là đối với hiện ra tảng đá màu vàng, dương thừa trí vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, hắn muốn này có lẽ chính là Lý Lao bản khai thác nó, đem nó cho rằng kỳ thạch nguyên nhân đi. Ở tinh tế quan sát một chút khối này nhạt tạng đá màu vàng, Dương Thừa Chí kinh dị phát hiện, khối đá này mặt trên có 7 cái lỗ nhỏ, bởi vì cái này 7 cái lỗ nhỏ bị bùn đất bỏ thêm vào, muốn nếu không nhìn kỹ vẫn đúng là không thấy được. Dương Thừa Chí tìm một cái tiểu côn thời gian dần qua đem này, 7 cái bên trong cái hang nhỏ bùn đất đều móc ra, các loại, chờ, đem bùn đất đều dọn dẹp sạch sẽ sau khi, Dương Thừa Chí ngạc nhiên phát hiện, này 7 cái lỗ nhỏ là dựa theo thất tinh bắt đầu trình tự sắp xếp, liền ngay cả 7 cái lỗ nhỏ sắp xếp vị trí đều cùng thất tinh bắt đầu có này kinh người tương tự. Xem xong khối này kỳ thạch, Dương Thừa Chí đứng ở nơi đó không biết đang suy nghĩ gì. Cối này kỳ thạch lẽ nào cũng có bí mật gì hoặc là bên trong bọc lại món đồ gì? Nghĩ tới đây, Dương Thừa Chí vận chuyển âm dương ngũ hành công, bàn tay tầng tầng vô vào kỳ thạch lên, một tiếng vang thật lớn sau khi, Dương Thừa Chí liền cảm thấy tay trưởng tê dại, thủ đoạn đau đớn không ngớt. Nhìn lại một chút khối này có thất tinh bắt đầu đồ án kỳ thạch sâu sắc xa vào đến trong đất bùn, ở bùn đất phía trên chỉ lộ ra khoảng 30 cm, thế nhưng kỳ thạch nhưng không có một tia tổn hại vết tích. Dương Thừa Chí vậy đau đớn cổ tay, chừng hai mắt nhìn không chút nào biến hóa kỳ thạch, ngơ ngác không nói ra được một câu nói, khối này kỳ thạch rốt cuộc là tài liệu gì? Làm sao như thế cứng rắn? Đối với chính mình công lực, Dương Thừa Chí nhưng là rất rõ ràng, chính là vậy Thanh Thạch, Dương Thừa Chí vận chuyển công lực một trường xuống, Thanh Thạch lập tức sẽ biến thành một đống đá vụn, nhưng khối này kỳ thạch bị hắn một trường nhưng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, đây là có chuyện như vậy. Suy nghĩ hồi lâu Dương Thừa Chí cũng không muốn ra nguyên do trong đó, không có cách nào chỉ có thể không lưng hai tay lấy ra kỳ thạch thượng bộ, muốn đem kỳ thạch từ trong đất bùn lôi ra. Có thể càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, vùi sâu vào trong đất bùn khoảng 50 cm kỳ thạch gần giống như mọc ra dễ như thế, mặc cho Dương Thừa Trí dùng sức thế nào đều kéo không ra. Lần này Dương Thừa Trí càng cảm thấy kỳ quái. Một khối hơn 100 cân tảng đá chôn dưới đất một phần, trong tình huống bình thường chỉ cần vận chuyển công lực, một cái tay cũng có thể lôi ra đến, nhưng hôm nay đây rốt cuộc là thì sao? Bây giờ Dương Thừa Chí đối với mình công pháp tu luyện sinh ra hoài nghi. Không tin quỷ quái, Dương Thừa Chí náo hận hận từ không gian trong góc cầm qua một cái xén sắt, thở hỗn hển, thở hỗn hển đào lên, hắn muốn nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra, một khối hơn 100 cân tảng đá chính mình làm sao liền kéo không ra. Chờ hắn lại không gian trong đất bùn đào ra một đứa hơn 10 cm một cái hố to, khối này kỳ thạch hoàn toàn hiện ra lộ lúc đi ra, Dương Thừa Chí trong mắt tràn chấn động. Hắn nhìn thấy khối này, nguyên bản màu vàng nhạt kỳ thạch chôn ở dưới bùn đất bộ phận màu sắc chính đang chậm rãi phát sinh biến hóa, nương tựa dưới bùn đất phương kỳ thạch màu sắc đã do màu vàng nhạt đã biến thành màu tím nhạt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, làm sao đồng nhất sẽ thời gian, kỳ thạch sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy? Dương Thừa Chí phía sau đẩy một chút khối này, hoàn toàn trần truồng đi ra ngoài kỳ thạch, kết quả khối này kỳ thạch một chút không nhúc đích. Thấy kỳ thạch không có thúc đẩy, Dương Thừa Chí rũ ra hai tay vận chuyển công lực toàn lực đẩy một chút khối này kỳ thạch, kỳ thạch vẫn cứ cùng mọc ra dễ như thế đứng ở nơi nào không nhúc nhích. Lần này Dương Thừa Chí càng là cảm thấy khó mà tin nổi. Đây rốt cuộc là thì sao? Tại sao ở ngăn ngắn mấy phút ở trong, khối này kỳ thạch xảy ra biến hóa lớn như vậy, màu sắc thay đổi không nói, da hỏa này cũng còn tốt tựa mọc da dễ như thế. Dương Thừa Trí không lưng ở kỳ thạch dưới đáy bắt đầu đào lên, nhưng mặc hắn làm sao hoa, kỳ thạch phía dưới bùn đất gần giống như có thể sinh giống nhau, không một chút nào giảm thiểu. Nửa canh giờ sau, Dương Thừa Trí liền giống như chó chết nằm ngoáy hố to bên dưới, đầu lưới đưa đến lao trưởng, miệng to thở hổn ngày hôm nay chuyện này cũng quá mơ hồ rồi, so với mình xem đến những kia truyện thần thoại xưa còn mơ hồ. Nghỉ ngơi mười mấy phút, Dương Thừa Trí chà sắt đem mồ hôi trán quay đầu nhìn về phía khối này kỳ thạch, nạc nhiên phát hiện, khối này kỳ thạch bảy cái lỗ nhỏ chính đang tự mình hấp thu trong không khí tự do màu tím nhạt sương ngủ. Nhìn thấy tình huống này, Dương Thừa Chí có loại phát điên cử động, rỡi ạ, tiểu gia nhọc nhằn khổ sở tu luyện đều hấp không thu được màu tím sương ngủ, cứ như vậy không công ngấm vào tảng đá kia trong, một khối tảng đá vụn còn có thể tu luyện bất thành. Nhìn thấy từng kia một màu tím nhạt sương mù tiến vào bên trong cái hốc nhỏ, Dương Thừa Chí con mắt đột nhiên sáng ngời, này chẳng lẽ không phải cơ hội tốt, trước mắt không học hỏi là có thể tăng cường nội lực màu tím sương mù, muốn là mình có thể từ lỗ nhỏ bên trong cướp đoạt một ít màu tím sương mù, kết quả kia Nghĩ tới đây, Dương Thừa Chí ngũ hành hướng lên trời xếp bằng ở trong hồ lớn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim bắt đầu tu luyện, hắn muốn ngăn cản màu tím xương mù tiến vào thất tinh sắp xếp bên trong cái hốc nhỏ. Khoan hay nói, bắt đầu vừa tu luyện, Dương Thừa Chí liền cảm thấy lấy yêu ớt màu tím xương mù theo kinh mạch tiến vào trên giới hai cái đan điền, có loại cảm giác này, Dương Thừa Chí trong lòng vui vẻ, dời ạ rốt cuộc đã đến không gian loại này chỗ tốt, thấy vậy 25 vạn nhân dân tệ không bỏ phí, có thể mua được như vậy một người tu luyện máy nói dối cũng coi như là đáng giá. Dương Thừa Chí địa phương cũng không động vẫn xếp bằng ở trong hố lớn tu luyện quên mình, nhưng là tu luyện hơn một giờ đợi, Dương Thừa Chí lại phát hiện những kêu màu tím xương mù lại không thể tiến vào trong cơ thể chính mình, cái kêu bảy cái lỗ nhỏ gần giống như xếp vào một cái hấp lực cường đại cơ khí như thế đem trong không khí chia ra màu tím xương mù hết thể hút vào bên trong động. Nhìn thấy tình huống này, Dương Thừa Chí một trận tức giận, tự nhủ bà ngoại ơi, còn chị không được ngươi rồi, nói xong từ trên mặt đất nắm một cái bùn đất đem này bảy cái lỗ nhỏ đều lấp kín, sau đó bắt đầu tu luyện Có thể tu luyện thêm vài phút đồng hồ sau khi màu tím sương mù lại vào không được kinh mạch mở mắt vừa nhìn cái ti bảy cái bên trong cái hang nhỏ bùn đất không biết rõ làm sao đều rơi xuống đất trong không khí chia ra màu tím sương mù lại tiến vào bên trong cái hang nhỏ rồi nhìn thấy tình huống này Dương thừa chí tương đương không nói gì khối này tảng đá vụn rốt cuộc là thứ gì rồi chả như nào đây có thể đem ngăn chặn đồ vật tự động có thể móc ra lẽ nào khối đá này tiểu như cùng tự xem trôi qua hoa hạ tứ đại cổ điển có tên Tây Du Ký, bên trong hầu Vương xuất thế bên trong mảnh ngoan thạch như thế bên trong thai ngén đồng nhất cái cơ thể sống có thể ngấp lại chuyện này không thể Tây Du ý Bên trong đề cập mảnh dựng dục ra mỹ hầu vương ngoan thạch, đây chính là mỗi ngày hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, nhưng khối đá này nhưng là chôn dưới đất không biết có bao nhiêu năm rồi, nếu thật là bên trong thai ngén này cái gì sinh mạng gọi nói, đã sớm chết đói. Hắn hiện tại thật sự không nghĩ ra khối này kỳ thạch rốt cuộc là một khối cái gì tảng đá, bên trong lại có bí mật gì, có thể tự động hấp thu trong không khí tự do màu tím sương ngủ, còn có thể đem chặn ở bên trong cái hang nhỏ bùn đất làm đi, đây là hắn rất trêu chọc chưa từng nghe nói sự tình. Không nghĩ ra tình huống, Dương Thừa Chí cũng không đi đang suy nghĩ rồi, từ bình thành chim, cá Sau thị trường lấy được hai thứ đồ này cũng quá kỳ quái, một cái là chính mình tiến vào trong đất bùn, một cái chẳng khác nào có sinh mệnh rồi cùng hắn người chủ nhân này đối nghịch. Dương Thừa Chí cảm thụ một ít trong đan điền nội lực tình huống, cũng không tệ lắm, sắp tới một canh giờ cũng không thiếu hấp thu trong không khí chia ra màu tím sương ngủ, trong đan điền hóa lỏng nội lực tăng thêm không ít. Nhìn chung quanh một chút đám người kia không có một cái lại đây, nhìn dáng dấp những người này còn đang tu luyện, Dương Thừa Chí rỗi danh không chuyện làm, ở trong không gian đi dạo mà bắt đầu, nhìn xung quanh trong không gian chính mình từng cái chồng vào mỗi một dạng thực vật. Khoan hay nói hắn đồng nhất đi dạo đúng là phát hiện không ít thứ tốt không gian này hắn chính là vẫn đi vào trong rời chồng một ít cổ quái kỳ lạ thu hoạch mà rất nhiều thu hoạch hắn người chủ nhân này cũng không biết rời chồng đến địa phương nào ngày hôm nay đồng nhất đi dạo đúng là gặp không ít hơn nữa rời chồng vào những này thu hoạch hiện tại trên căn bản đã tạo thành quy mô những thứ đồ này Tuy nói hiện tại có một phần không dùng được không cần nhưng là đối với đột phá đến tiên tiên cấp độ những dược thảo này hoặc là quý hiếm câyy tác dụng có thể hiện hiện ra Dương thừa chí từng cái đem những này cây tên cùng chồng phạm vi đều nhớ ký trong lòng các loại chờ cần thời điểm chính mình cũng địa phương tốt liền hái Ở trong không gian đầy đủ đi dạo hơn một giờ, đám kia ăn đan dược kỳ thú nhóm mới lục tục từ mỗi cái phương hướng hướng Dương Thừa Chí nơi này chạy tới. Cho nhìn thấy Dương Thừa Chí về sau, mỗi một người đều lấy lòng tựa như vây quanh Dương Thừa Chí xoay quanh, thỉnh thoảng dùng thân thể trà sát Dương Thừa Chí chớ nhỏ, đối với Dương Thừa Chí người chủ nhân này, bọn họ hiện tại cũng là tương đương cảnh kích. Nếu là không có gặp phải Dương Thừa Chí, chúng nó nhiều nhất cũng chính là mấy chục năm tuổi thọ, đến lúc đó chúng nó hay là liền trở thành một nắm đất vàng tiêu tan ở trong tiên địa rồi. Nhưng là bây giờ, bọn họ từng cái từng cái thấp nhất đều là thông linh tầng thứ kỳ thú, tuổi thọ ít nhất có mấy trăm năm. Hơn nữa theo Dương Thừa Chí thỉnh thoảng có có thể được loại kia có thể tăng cường tốc độ tu luyện đang dự, chiếu tiến độ này tu vi của bọn nó nhất định còn có thể tăng cường, đợi cho đến lúc đó, chúng nó hay là liền có thể đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Chờ những này tên to sắc đều đến đông đủ sau khi, Dương Thừa Chí ngạc nhiên phát hiện, chúng nó trung dàn có mấy cái gia hỏa tu vi đều đột phá một cái cảnh giới nhỏ, đột phá một cái cảnh giới nhỏ đối với Dương Thừa Chí đây chính là trợ giúp quá lớn, hiện tại kẻ thù của hắn không ít, hơn nữa tu vi cao cũng không ít, những người này có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo đối với kẻ địch cái tiết nhưng là một cái uy hiếp. Tính tính toán toán vào thời gian cũng không ngắn rồi. Dương Thừa Chí chỉnh lý lại một chút biếu tặng Viêm Hoàng Thiết Lữ đang dược, mang theo một đám tên to xác ra không gian. Ra hầm, Dương Thừa Chí dặn những này tên to sắc đều từng người chơi đùa, chính mình nhấc theo ba lô nhỏ hướng phía trước viện đi đến, hắn không biết những người kia đã tới chưa. Quy 1 chương 523, Viêm Hoàng Thiết Lữ người lên trên. Đã đến tiền viện, Dương Thừa Chí cửa trước ở ngoài nhìn một chút, ngoài cửa lớn cũng không hề xe cộ đặt, nhìn dáng dốc Viêm Hoàng Thiết Lữ những người kia còn chưa từng có. Thàng thư viện bê đút bê đút bê đút. Tàn Việt Nam Dương thừa chí thở dài một cái Nói thật hắn thật không muốn cùng Viêm Hoàng Thiết Lữ người giao thiệp với, không phải nói hắn xem thường Viêm Hoàng Thiết Lữ người, chủ yếu là hắn cảm thấy hắn và Viêm Hoàng Thiết Lữ người không cùng đẳng cấp. Hắn nghe ra già Chu lão gia tử đã nói, mấy chục năm trước tu vi thấp nhất một cái gia chủ liền là Tiên Thiên Hậu Kỳ cao thủ, hắn là tu vi gì tối đa Hậu tiên trung kỳ, kém Tiên Thiên còn có một cái cảnh giới, hắn cảm thấy hắn ở trước mặt những người kia cảm thấy luột nạn, muốn nói như vậy còn không bằng bất hòa những người này giao thiệp với. Nghĩ Tâm Tư Dương Thừa Chí tiến vào phòng khách, trong phòng khách vẫn là trong nhà những người kia, những cái lão gia tử xem Dương Thừa Chí đi vào, đều là đầy mắt lựa nóng nhìn Dương Thừa Chí. Bọn họ muốn biết Dương Thừa Chí lần này buổi chưa luyện chế ra bao nhiêu đan dược. Bọn họ nhưng lại không biết Dương Thừa Chí ở một ngày trước liền đem Viêm Hoàng Thiết Lữ cần thiết 1000 hạt Tráng Cốt Đan cho luyện chế được rồi, hắn lần này buổi trưa đến hậu viện là làm chuyện khác đi tới. Dương Thừa Chí đương nhiên biết những này, lao ra tử tại sao nhìn như vậy hắn, hắn cười hì hì, gơ gơ trong tay ba lô, ý tứ rất rõ ràng, 1000 hạt Tráng Cốt Đan nhiệm vụ hoàn thành. Những này lao ra tử nhìn thấy Dương Thừa Chí cổ cổ nang nang ba lô nhỏ, từng cái từng cái nét mặt giãn ra như hoa cúc nở rộ như thế. Điều này làm cho Dương Thừa Chí cảm thấy không còn gì để nói, cho người khác luyện chế đan dược bọn họ cao hứng là cái gì sức lực. Quay đầu nhìn một chút trong phòng khách người đang ngồi nhóm, Dương Thừa Chí hỏi Viêm Hoàng Thiết Lữ người còn chưa từng có đến. Cái kia thay đổi biết Dương Thừa Chí đã chuẩn bị kỹ càng đan dược chú lao ra tử cười nói, vừa nãy thượng quan tiền bối gọi điện thoại tới nói một hồi có thể lại đây. Dương Thừa Chí gật gù, biết những người này muốn đi qua, Dương Thừa Chí liền đem ba lô nhỏ tùy ý phóng tới trong phòng khách trên ghế trà, sau đó trên lầu 2 đi thay quần áo. Ở trong không gian rảnh con đường này, Dương Thừa Chí hiện tại cả người mồ hôi, dính nhớp nhớp cảm giác đặc biệt khó chịu, lại nói xuyên "Đều ở y phục trên người lão hầm, ở trong hầm tu luyện cũng biết bản thể, này muốn nhân ra viêm hoàng thiết lư người đi tới, có vẻ đối với người ta không tôn trọng." Chờ Dương Thừa chí lên lầu hai, Chu Vũ Chu lão gia tử vội vàng đem Dương Thừa chí tùy ý đặt ở trên khay trà ba lô nhỏ lấy tới ôm vào trong ngực, những đan dược này quá trân quý, tiểu tử này sao tùy ý để ở chỗ này rồi, muốn là có chuyện gì xảy ra làm sao hướng về thượng quan tiền bối bàn rằng dao?" Chu lão gia tử nhỏ giọng thầm thì nói. Hắn hành động này đưa tới một trận tiếng cười, Tả lão gia tử cười nói, "Có thể xảy ra chuyện gì, Thừa chí ở nhà còn có như vậy nhiều hộ vệ." Ai tới chúng ta nơi này, lại nói chính là chúng ta những người này biết thừa chí luyện chế đang dược, người khác lại không biết, làm sao ngươi càng muốn sống đi trở về. Chu lão ra tử liếc nhìn xung quanh, thấy bạn cũ đều là loại vẻ mặt này, lão ra tử mặt già đỏ lên, "Cải, ta đây không phải lo lắng sao, Thượng quan tiền bối cũng đã có nói, vật này nếu như chuyển đi ra bên ngoài có thể gây nên đại chiến thế giới lần thứ ba, ta có thể không lo lắng." Chính là như vậy, Chu lão gia tử cũng không có đem cái kia cái túi đeo lưng thả xuống, như trước chăm chú ôm vào trong ngực, chỉ lo vừa để xuống đến trên khay trà một thoang, có thể biến mất không còn hơi tựa như Liên ở trong phòng khách đám người quay chung quanh chu láo ra tử ôm thật chặt ba lô nhỏ tranh luận thời điểm Dương thừa chí thay xong quần áo rửa mà xong từ trên lầu đi xuống nhìn thấy ra ra như đứa bé như thế ôm ba lô nhỏ đang cùng mọi người tranh luận bộ dáng Dương thừa chí không khỏi cũng là vui lên hắn không ngờ rằng ra ra còn có khả ái như thế một mặt bất quá hắn cũng không có đi nói cái gì dù sao người ta cũng là sợ sệt những đan dược kia có chuyện lúc này mới đem đan dược ôm vào trong ngực tình tá này chu lão ra tử xem tôn tử hạ xuống đứng lên đem ba lô nhỏ dao cho Dương thừa chí nói thừa chí người chính là đem bao, bao cầm cẩn thận ta sợ xệt lao ra hỏa này có gây rối cử động Lão gia tử này vừa nói, nhất thời rực lên từng trận lên tiếng phê phán thanh âm, bất quá tương giao mấy chục năm bọn họ cũng đều biết lẫn nhau tính cách, lên tiếng phê phán kỳ thực cũng chính là một loại giải trí phương thức. Trong phòng khách Dương Thừa Chí cả nhà bọn họ ba thành, hơn nữa Vương Hải Yến, Phạm Lục Đồng, Lam Linh cùng với Cổ Đan Bình, Triệu Lệ Thanh mấy người nghe một đám Lao gia tử cãi nhau đều cảm thấy hài lòng, trong nhà có thể có như vậy một đám Lao gia tử cũng thật vui vẻ, tối thiểu trong nhà không sẽ có vẻ còn cục é. Bọn này ở hoa hạ Cứ thế ở trên thế giới đều nghe tên lão gia tử từ khi trụ đến Dương Thừa Chí nơi này, đều đã biến thành hài tử, mỗi ngày từ lên liền bắt đầu nào cũng là bởi vì một cái chuyện vật vênh chuyện nhỏ những người này cũng có thể tranh luận nửa này Ngay khi một đám lao gia tử ồn ào không nghỉ thời điểm, trong phòng khách đám người liền nghe phía ngoài Chuyển đến đại kim tiểu kim cả nhà bọn họ năm thanh to do chim kêu. Loại này kêu to thanh âm của mang theo gấp gáp, người trong nhà không biết thanh âm này đại biểu cái gì, nhưng là cùng mấy tên này vẫn làm bạn Dương Thừa Chí nhưng là rõ ràng loại này kêu to đại biểu cái gì, đại kim tiểu kim bọn chúng loại này kêu to đại biểu có cường địch tiến vào viện, để mọi người cẩn thận. Nghe xong ư, Dương Thừa Trí nhìn một đám lão gia tử nói, viêm hoàng thiết Lữ nhân đã rồi, chúng ta ra đi nghênh đón một chút đi. Đám người nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói đều cảm thấy nghi hoặc không rõ, mọi người đều ở trong phòng khách cũng không có nhận được điện thoại, Dương Thừa Chí làm sao sẽ biết Viêm Hoàng Thiết Lữ người đi tới rồi, lẽ nào ra hỏa này có biết trước năng lực. Bất quá bọn họ cũng đều biết Dương Thừa Chí ở trước mặt bọn họ chưa bao giờ nói dối, liền đều chỉnh lý lại một chút quần áo nối đuôi nhau từ phòng khách đi ra, muốn nghiệm chứng một chút Dương Thừa Chí nói có phải không thật sự. Những này lao ra từ sau khi đi ra ngoài, Vương Hải Yến thấp giọng hỏi, "Thừa Chí, đúng là Viêm Hoàng Thiết Lữ người đi tới rồi?" Dương Thừa Trí gật "Đại Kim, Tiểu Kim chúng nó mấy cái phát ra cảnh báo nói có cường địch tới gần sân." Da viêm hoàng thiết lư người ai còn có thể làm cho Đại Kim Tiểu Kim chúng nó mấy cái cảm thấy sợ sệt. Đi ở phía sau nhất mấy người thế mới biết Dương Thừa Chí cũng không phải có biết trước năng lực, người ta có một quần trung thành tuyệt đối đồng bọn, là đồng bọn phát ra cảnh báo mới cho hắn biết bên ngoài có người đến. Chờ Dương Thừa Chí mấy người ra phòng khách, nhìn thấy tình cảnh trước mắt đều cảm thấy chấn động, thấy chính mình sân một bầy da hỏa nhè răng trận mắt vây quanh ba cái tuổi gần thất tuần lão nhân. Trước mắt một ít quần tên to sắc đều không phải là nguyên lai loại kia đáng yêu đường nghịch sinh, manh, bộ dáng, từng cái từng cái hung thần ám sát như thế Dương mắt nhìn ba cái khách không mời mà đến. Đại Kim, Tiểu Kim Kim Mao, Thanh Vân, Tuyết Lớn, tiểu tuyết này 6 cái tên hiện tại cũng biến thân, biểu diễn ra phản tổ tầm thứ khí tức, cảnh giác nhìn đứng ở cửa phòng khinh vân đạm ba người. Còn lại những kia thông linh cấp độ tu vi kỳ thú đều đứng ở đại kim tiểu kim chúng nó mấy cái mặt sau, nếu như mấy người này hơi có gây rối cử động chúng nó sẽ ùa lên, cho mấy cái này nhìn như phổ thông nhưng có thể tỏa ra khí tức cường đại khách không mời mà đến một đòn chí mạng. Lúc này trong viện cái kia quân bảo tiêu cùng sớm nhất đi ra ngoài những tên lao ra từ từng cái từng cái sắc mặt trắng bệ, đối với ở trước mắt xuất hiện tình cảnh này, bọn họ đều cảm thấy sâu đậm chấn động. Bọn họ trung gian tuyệt đại đa số người đều biết dương thừa chí này cái đại viện một đám động vật không tầm thường, nhưng không ngờ rằng chúng nó đối với chờ bọn họ đều là một bộ dáng vẻ khả ái, chính là thấy đến những kia không cẩn thận đi vào trong viện du khách nhiều nhất cũng chính là nhe răng cảnh cáo bọn họ rời đi. Nhưng hôm nay đối với là cái nào năm vượt qua thất tuần lão nhân nhưng thay đổi thường ngày hình lành, từng cái từng cái dường như gặp phải cái gì đại địch như thế, đều chuẩn bị song công kích mạnh nhất hình dáng. Đồng thời này, một đoàn gia hỏa trên người tản mát ra khí tức để cho bọn họ cảm thấy khó chịu, đặc biệt kia mấy cái bình thường gần giống như tiểu sùng vật vậy tiểu tử hiện tại lập tức gần giống như transformer như thế biến thân trở thành quái vật khổng lồ, nó trên người chúng tản mát ra khí tức để cho bọn họ có loại cảm giác nghẹn thở, mấy tên này thật là đáng sợ, những người này cùng nhau nghĩ đến. Ba người kia bị đại viện một đám kỳ thú vây quanh, lão nhân chính là Từ Viêm Hoàng Thiết Lư tổng bộ chạy tới ba vị gia chủ, ở trong một người sắc mặt trắng nón, thân cao một em m 75 khoảng chừng, trái phải, một thân bình thường nhất màu xanh đường trang, vẻ mặt lạnh như băng, khiến người ta vừa nhìn liền biết người này không dễ tiếp xúc. Hắn chính là lần này lại đây lấy đan dược người rất đầu, Viêm Hoàng Thiết Lữ Lục Đường ra thượng quan phòng. Tại hắn bên trái đứng lao nhân đầy người hảo nhân chính khí, đầy sắc hùng hào, trừng một thước 8 thân cao, một thân màu vàng nhạt đường trang, khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy người này nhất định là cái kia thư viện cấp hịt cao cấp giáo sư, người này chính là Viêm Hoàng Thiết Lữ thất đường gia nam cung Hạ Thiên. Ở thượng quan phòng bên phải đứng thẳng người, một thân y phục rách nát, thủy nhãn mưng lùng, đầy người mùi rượu, chính là đứng ở nơi đó khiến người ta cảm thấy này nhân lập tức liền muốn ngủ cảm giác, người này chính là lần này cùng đi thượng quan phòng Nam cung Hạo Thiên lại đây lấy đan dược viêm hoàng thiết lữ bắt Dương gia Chí Nhãn rỗi đại hòa thượng. Ở trên bầu trời quan phong đem Dương Thừa Chí muốn biếu tặng viêm hoàng thiết lữ 1000 hạt tráng cốt đan sự tình ở viêm hoàng thiết lữ tổng bộ cùng một đám huynh đệ nói rồi sau khi, viêm hoàng thiết lữ đại đương gia Long Hành Thiên lập tức quyết định để lão lục thượng quan phong, lão thất Nam cung Hạo Thiên, lão bát Chí Nhãn rỗi đồng thời đến Dương gia câu một chuyến. 1000 hạt tráng cốt đan không phải là số lượng nhỏ, chính là chút đã ẩn lớn, cũng mắt, họ cũng không muốn xảy ra điều gì sai lầm, cho nên mới phái 3 ba người này lại đây lấy ra. Bọn họ cũng đều biết chuyện này không thể có bất kỳ thất thoát nào, nếu thật là ngoại giới biết này 1000 hạt tráng cốt đan, Hoa Hạ đại điệu tất nhiên muốn xuất hiện dị thường, không nói những cái khác một trường máu me khẳng định tránh không được, nếu không phải Long Hành Thiên muốn ở Viêm Hoàng Thiết Lữ trấn giữ lời nói, Long Hành Thiên lại tới. Bọn họ đang thương lượng thật lấy đan dược sau chuyện này, ba người ở Viêm Hoàng Thiết Lữ tổng bộ hưu suốt một ngày, rồi mới từ Viêm Hoàng Thiết Lữ tổng bộ xuất phát, bọn họ cũng muốn cho Dương Thừa Chí lưu lại đầy đủ thời gian, để hắn đem 1000 hạt đan dược luyện chế tốt. Bởi vì Thượng Quan Phong cũng là một luyện đan sư. Hắn biết luyện chế đan dược khổ cực, kết thúc mỗi ngày có thể luyện chế 200 hạt đan dược thế là tốt rồi, coi như trên Dương Thừa Chí trước kia chữ hàng hơn nữa bọn họ để cho hắn 2 ngày nhiều thời giờ, nghĩ đến đứa nhỏ này cũng luyện chế gần đủ rồi. Bọn họ vừa chưa từ Viêm Hoàng Thiết Lữ tổng bộ xuất phát, vì không đưa tới người khác hoài nghi, ba người bọn họ phân công nhau từ tổng bộ đi ra, ở đã đến bình thành địa giới sau khi mới về hợp lại cùng nhau. Chờ bọn hắn đã đến Dương Gia Câu sau khi, bọn họ cũng cảm nhận được kinh ngạc, bọn họ nhưng là biết Dương Gia Câu tình huống trước kia, bọn họ biết Dương Gia Câu trước đây chỉ là một cái lạc hậu sơn thôn nhỏ. Bọn họ cũng biết Dương Thừa Chí sau khi trở lại một mực giúp Dương gia câu các thôn dân lầm dầu. Nhưng bọn họ không nghĩ tới này không tới một năm này, Dương gia câu liền xảy ra biến hóa lớn như vậy, các thôn dân phòng ở tuy nói còn có chút cổ xưa, nhưng cũng là chất phấn đổi mới hoàn toàn sạch sẽ xanh, xanh. Tối để cho bọn họ cảm thấy kỳ quái là, trong thôn đặt không ít đại hình máy móc, nhìn dáng dấp trong thôn này có cái gì lớn công trình muốn làm, bọn họ nơi đó nghĩ đến Dương Thừa Chí định đem nguyên bản làng đều san thành bình địa, ở làng địa chỉ cũ trên trùng mới thành lập một tòa phục cổ thức thôn xóm. Trải qua hỏi dò trên đường thôn dân Các thôn dân nhìn bọn họ là ba cái tuổi gần thất tuần lão nhân, vì lẽ đó liền đem Dương Thừa Chí đại viện vị trí nói cho bọn họ biết. Chờ bọn hắn đã đến Dương Thừa Chí đại viện thời điểm, bị trang nhã khí phái đại viện lối kiến trúc một thoáng liền cho hấp dẫn, bọn họ trên căn bản đều là từ cái nào cái thời điểm tới được, đối với quá khứ loại kia cách cổ phong cách kiến trúc vẫn là rất có hòa niệm. Nhưng bây giờ theo phát triển kinh tế, nhà cao tầng là càng ngày càng nhiều, nhưng này loại cách cổ phong cách kiến trúc càng ngày càng ít, hơn nữa mọi người bảo vệ không làm, rất nhiều cách cổ kiến trúc đều sổ xuống, này để cho bọn họ thế hệ này người đều cảm thấy vạn phần đau lòng. Trước mắt Dương Thừa Chí Đại viện kiến trúc rõ ràng không là quá khứ kiến trúc, là mấy năm gần đây phòng theo cổ đại loại kia kiến trúc kiến tạo lên, chỉ có như vậy cũng làm cho ba vị không biết mấy trăm tuổi lão nhân cảm thấy cao hứng, bọn họ đối với Dương Thừa Chí hảo cảm lại tăng lên mấy cái điểm. Bọn họ ở bên ngoài đại viện thưởng thức một tháng trong đại viện hai căn kiến trúc mới bước đi tiến vào đại viện, có thể không chờ bọn hắn phản ứng lại, trên bầu trời liền chuyển đến từng tiếng dồn dập chim kêu, sát theo đó liền từ hậu viện xông lại một đoàn đập vận, trong đó có mấy con nhìn thấy bọn họ sau khi lập tức biến thân, từng cái từng cái nhìn chằm bọn họ chỉ cần bọn họ hơi có gây rối cử động, nhìn dáng dấp đám người kia liền sẽ lập tức công kích. Thượng quan phòng, Nam cung Hạ Thiên, Chí Nhàn rũa ba cái không biết sống mấy trăm năm tiên tiên cao thủ nhìn thấy trước mắt cái này, đội hình sắc mặt cũng là lớn thay đổi, ba người bọn họ không phải là bởi vì sợ sệt mà thay đổi sắc mặt. Bọn họ là bởi vì cảm nhận được này một đoàn động vật khí tức trên người cảm thấy chấn động, này một đoàn trên thân động vật tàn mát ra khí tức, từ khí tức trên bọn họ liền biết bọn này động vật đều là kỳ thú, hơn nữa tu vi thấp nhất đều tại thông linh trung kỳ. Đồng thời trong này còn có 6 con kỳ thú đã đạt tới phản tổ cấp độ, đến phản tổ cấp độ cái kia đại biểu cái gì Đại biểu những loài kỳ thú đã cùng nhân loại người tu luyện ngày kia cấp độ một cấp bậc rồi, nhưng là bọn hắn biết cùng cấp bậc người tu luyện cùng kỳ thú cái kia là không thể so sánh. Nói cách khác cùng cấp bậc kỳ thú muốn so với người tu luyện phải mạnh hơn, trong này chủ yếu là nhân loại trong trước trong sau, mà kỳ thú chỉ cần cùng ngươi đối với trên chính là một lòng đem ngươi đánh đổ, hơn nữa kỳ thú sức phòng ngự bình thường muốn so với nhân loại mạnh, vì lẽ đó cùng cấp bậc bên trong kỳ thú mạnh hơn so với người tu luyện. Nhìn thấy này một đoàn kỳ thú sắp công kích dáng vẻ, ba cái không biết sống bao nhiêu năm tiên tiên cao thủ lặng lặng đứng ở nơi đó. Bọn họ cũng không muốn gây nên phiền phức không tất yếu, tuy nói ba người chí ít đều là tiên thiên hậu kỳ cao thủ, này một đám kỳ thú khẳng định đối với bọn họ không tạo được uy hiếp gì, nhưng những này kỳ thú đều là cái nhà này, tất nhiên cùng cái nhà này chủ nhân Dương Thừa Chí có này liên hệ nhất định, nếu là thật động thủ tổn thương trong đó một con, hoặc là vài con liền không tiện khai báo rồi, xuất hiện ở trong lòng bọn họ tràn đầy hiếu kỳ. Cả nhà này có kỳ thú sự tình bọn họ đều không có điều tra đến, bọn họ điều tra kết quả chính là Dương Thừa Chí yêu thích thu dưỡng một ít động vật, hơn nữa đối xử thu nuôi động vật rồi cùng người trong nhà như thế, năm ngoái thời điểm Dương Thừa Chí còn vì một con sói cậu đã trúng một thương. Nhưng vấn đề là hiện tại vây của bọn hắn khóa không phải là cái gì phổ thông động vật, đều là thứ thiệt kỳ thú, kỳ thú là cái gì? Bọn họ những này mấy trăm tuổi người tu luyện nhưng cũng là biết đến. Kỳ thú loại động vật này hay là tại đi qua niên đại cũng không phải dễ dàng như vậy gặp phải, lớn tiểu bình thường môn đại phái chăn nuôi trên một hai con vậy coi như là thượng thiên chiêu cố. Nhưng bây giờ một cái hơn 20 tuổi thanh niên một gian nhà thì có một đám kỳ thú. Bọn họ cũng lớn thể đếm lại một lần, kinh ngạc phát hiện, cái nhà này có ít nhất 15 con kỳ thú, những này kỳ thú bọn họ phần lớn nhận thức, kim ma hống, kim điêu, sói xanh, bọn họ không nghĩ ra những này phổ thông động vật làm sao đã đến người thanh niên kia trong tay liền đã biến thành mỗi cái vũ tu giả đều muốn có kỳ thú. Tối để cho bọn họ cảm thấy rung động là, ở này một đám kỳ thú trung gian còn có hai con bọn họ cũng không nhận biết kỳ thú, cái này hai chỉ sau khi biến thân kỳ thú mỗi người đều có khoảng một M70 cao thấp, da lông trắng bạc, lộ ra. Đây rốt cuộc là cái gì giống ba người này vẫn đúng là nói không được. Ngay khi ba người cùng này một đám kỳ thú đối lập thời điểm, Dương Thừa Trí trong nhà cái kia chốt lao ra tử đều từ phòng khách đi ra, ở trong viện những người hộ vệ kia nhìn thấy chính mình phải bảo vệ thủ trưởng đi ra, đều vây lên trước, đem những này lao ra tử bảo vệ ở phía sau. Chu lão gia tử đương nhiên nhận thức trong ba người này thượng quan phòng, này nhưng là bọn hắn những người này tiền ngôi, chính mình để một đám hộ vệ bảo vệ này tính là gì, vì lẽ đó vội vàng bình lùi những hộ vệ kia bảo tiêu. Chờ bọn hắn tiến lên muốn cho bọn này tên to xác tử bỏ đối với vây quanh ba người địch trí thời điểm, lại phát hiện đám người kia gốc dễ không để ý tới bọn họ, bọn họ thế mới biết những này trong ngày thường nhìn như thành thật hòa thiện tên to sắc đối với Dương Thừa Chí chân thành. Nhìn thấy bọn này tên to sắc cũng không để ý bọn họ, bọn này lao ra tử trong lòng âm thầm cầu xin hai phương diện tuyệt đối đừng bạo phát xung đột, thật sắp xảy ra xung đột chuyện này nhưng là không dễ xử lý rồi, bởi vì vì là bọn họ cũng đều biết bọn này tên to xác đó là Dương Thừa Chí sinh mạng, nói cách khác, Dương Thừa Chí tha rằng mình đã bị thương tổn cũng không muốn bọn này đối với hắn trung thành tuyệt đối đồng bọn bị thương. Ở này quần lão gia tử lo lắng thời điểm Dương Thừa Chí mới đi theo Vương Hải Yến chúng nữ phía sau chậm gì gì đi ra, thấy Dương Thừa Chí đi ra, Chu lão ra tử vội vã hô, "Thừa Chí, mau tới đây, để cho bọn họ đều yên tĩnh lại." Chấn động qua đi Dương Thừa Chí vội vàng cao giọng gọi vào, "Đại Kim, Tiểu Kim, Tuyết lớn, Tiểu Tuyết, Kim Mao, Thanh Vân, cái kia là người một nhà đều trở về." Đám người kêu nghe Dương Thừa Chí như thế một gọi, lúc này mới buông lỏng đối với thượng quan phong ba người lý, bất quá cho dù như vậy, trong mắt của bọn nó nhưng vẫn là cảnh giác, này ba cái không buộc chi khách trên người cảm nhận được nồng nặc nguy hiểm, chúng nó có thể không muốn này ba cái khách không mời mà đến tổn thương chủ nhân của chính mình. Kỳ thực Dương Thừa Chí gọi lại bọn này tên to sắc cũng có dụng ý của hắn, cho dù về khoảng cách quan phòng ba người không gần khoảng cách, hắn cũng theo trên thân ba người cảm nhận được nồng nặng nguy hiểm, đây chính là ba cái đại cao thủ, muốn là bọn hắn không cẩn thận tổn thương đồng bọn bên trong một cái, hắn hối hận cũng không kịp rồi. Quy một chương 524, Viêm Hoàng Thiết Lữ người đến chung. Này một đoàn tên to xác nghe được Dương Thừa Chí tiếng la sau khi, tuy nói trong ánh mắt biện toát ra ánh mắt cảnh giác, bất quá cũng không giống vừa nãy khẩn trương như vậy rồi, mỗi một người đều hướng Dương Thừa Chí phương hướng lùi về sau, các loại, chờ, lùi tới Dương Thừa Chí bên người về sau. Mai về Dương Thừa Chí thấp giọng gầm rú, tựa hồ nói cho Dương Thừa Chí ba người này tương đương nguy hiểm. Tang thư viện vế đút vế đút vế đút, tàn tụ vện. Việt Nam. Dương Thừa Chí ở mỗi cái tên to sắc trên đầu vỗ nhẹ, coi như là biểu dương chúng nó hạ xuống, sau đó để những người này đều trở lại hậu viện chơi đùa. Bọn này tên to xác nghe Dương Thừa Chí mệnh lệnh sau khi, đại kim tiểu kim chúng nó một nhà năm thanh đều bay đến mái nhà, còn giữ lại những kia ở thanh vân dẫn dắt đi như ông vỡ tổ chạy về hậu viện. Thấy một đoàn tên to xác đều ta chạy về hậu viện, những người này treo lên tâm mới lại thả lại bụng. Liền ngay cả ba cái tiên tiên cấp độ tu vi viêm hoàng thiết lữ đương ra cũng không khỏi đến thở dài một cái. Một đoàn kỳ thú mang tới áp lực thực sự là không nhỏ, chính là đám người kia trên người tản mắt ra khí tức có thể để một ít người bình thường ngán thở. Ba người bọn hắn đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, nhưng là chuyện như vậy bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Hiện tại những tên kia đều chạy không thấy hình bóng, nhưng mới rồi loại kia đối xử kẻ địch vậy ánh mắt, bây giờ muốn lên cũng cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi, nếu thật là những người này trưởng thành, có ai dám đến cái này đại viện năng ngự? Những tia lão gia tử thấy kia quần tên to xác đều chạy về hậu viện, lấy Chu Vũ Trú lão gia tử dẫn đầu cùng đi hướng về thượng quan phòng, Nam cung Hạo Thiên, chí nhàn rỗi ba vị tử viêm hoàng thiết lữ tổng bộ chạy tới đứng ra. Những này lão gia tử đi tới ba người trước mặt, Chu lão gia tử liền o quyền, cười nói, thượng quan tiền bối, thấy năm không gặp càng thêm tinh thần, hai vị này là. Thượng quan phong nhìn thấy Chu lão gia tử về sau, lạnh như băng trên mặt nở một nụ cười, Chu tiểu tử, không mấy năm đi, tiểu tử ngươi quá so với ta nhóng thoải mái, mười mấy năm trước thấy ngươi chính là cái này dáng vẻ, mấy năm qua rượu dược gì rồi, làm sao không gặp láo? Chu lão gia tử nghe Thượng quan Phong đồng nhất nói, lão mặt tường đỏ nói, "Thượng quan tiền bối, đừng nói như vậy, ta đều 93 rồi, chứa cho ta chút mặt mũi rớt." Thượng quan Phong ha ha cười nói, "Ngươi chính là 103 ở trước mặt ta cũng là thằng nhóc, không nghe lời còn. Đang khi nói chuyện không biết mấy trăm tuổi Thượng quan Phong cho Chu lão gia tử một cái ngươi hiểu được ánh mắt của. Vừa ý quan phong cái ánh mắt này, Chu lão gia tử phía sau lưng lạnh cả người, mồ hôi lạnh trên đầu liền rơi xuống, cái này lão tiền bối sẽ bắt nạt hắn. Thượng quan Phong thấy Chu lão gia tử không dám ở nói chuyện, cười nói, "Hai vị này là của ta hai cái huynh đệ, Nam Cung Hạo Thiên, chí nhằn rồi." Mọi người nghe thượng quan phong nói xong, đều vội vã chào hỏi, nam cung tiền bối, chí không tiền bối thật. Thượng quan phong, nam cung hạ tiên, chí nhàn rỗi ba người hướng mọi người vung vung tay, thượng quan phong nói, dương thửa chí đứa bé kia đây này. Chu láo ra tử cướp lời nói, thượng quan tiền bối, thửa chí đã tới, nói chuyện còn dùng tay chỉ chỉ từ phía sau bọn họ đi tới dương thành chí. Mọi người tránh ra một con đường dương thừa chí đi tới liền ôm quyền, không ti không lên tiếng nói, thượng quan tiền bối, nam cung tiền bối, chí không tiền bối chào mừng ngài nhóm đến dương ra câu làm khách. Ba người nhìn thấy dương thừa Chí đều là sức sở, người trẻ tuổi này cũng tuổi còn rất trẻ chọn đi, nhìn từ ngoài đứa bé này chính là một cái tư tư văn văn sinh viên đại học, một điểm cũng nhìn không ra đây là một hậu thiên sơ kỳ cấp độ tu vi cao thủ. Nhưng khi bọn họ cảm thụ một thoáng dương thừa trí trên người tản mát ra nhàn nhạt khí thức, ba người sắc mặt cùng nhau biến đổi, không phải nói đứa bé này là hậu thiên sơ kỳ tầng thứ tu vi, chuyện này làm sao trở thành hậu thiên trung kỳ rồi? Đứa bé này thật sự chỉ tu luyện mấy tháng, dưới cái nhìn của bọn họ dương thừa trí thời gian mấy tháng từ một người bình thường tu luyện tới ngày kia cấp độ tu vi như thế đã là đủ nghịch thiên rồi. Bọn họ rõ ràng từ người bình thường tu luyện tới ngày kia cấp độ cần gì chính là bọn họ viêm hoàng thiết l cái này hoa hạ thần bí nhất tổ chức hơn 20 tuổi có thể đến ngày kia tầng thứ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng phải nhớ kỹ đó chỉ là đã đến hậu thiên sơ kỳ tầng thứ này đồng thời những người trẻ tuổi này nhưng cũng là từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện đồng thời còn trải qua bọn họ những tu luyện này không biết dài bao nhiêu thời gian lão nhân chỉ điểm mới lấy được như vậy thành quả mà trước mắt người thanh niên này có người nói chỉ là ở Thái huyền đạo quan bị các đạo hơn một tháng chỉ điểm các đạo là tu vi gì bọn họ nhưng là rõ ràng chính là các đạo tu vi bây giờ cũng nhiều nhất là hậu thiên trung kỳ đỉnh cao. Nhưng là chính là cái này, thanh niên ở các đạo chỉ điểm sau thời gian mấy tháng đã đột phá đến cùng các đạo vậy các độ, này nếu để cho các đạo biết không biết có cảm tưởng gì. Dương Thừa Chí thấy câu hỏi của mình ba người không có phản ứng, ngẩng đầu nhìn lại thấy ba người ngơ ngác đứng ở nơi đó, không biết đang suy nghĩ gì, liền ho nhẹ một tiếng nói, ba vị tiền bối, tiên tiến ra uống chút trà, lúc này sắp trời liền đã tối, có lời gì ăn cơm lại nói. Dương Thành Chí đồng nhất nói, để ba người mới từ trong rung động tỉnh lại, ba người sắc mặt phức tạp nhìn Dương Thành Chí vài lần, Thừa Quan Phong quay đầu đối với chú lão gia tử nói rằng Chu tiểu tử, ngươi có một đứa cháu ngoan, đứa nhỏ này mạnh hơn ngươi có thêm." Chu lão ra tử mặt già đỏ lên, bất quá lập tức trên mặt tỏa ra thần sắc cao hứng, sở dĩ như vậy dạng bởi vì lão gia này nghĩ tới, chính là cái này hài tử lợi hại đến đâu hắn cũng hỏi chính mình gọi ra ra, đây là ở bất kỳ trường hợp nào đều không cải biến được sự thực. Cao hứng qua đi, Chu lão ra tử cười hì hì, thượng quan tiền bối, Nam cung tiền bối, chí không tiền bối đi vào ra uống chút trà, trong nhà trà khách bị cung cấp cái loại này cực phẩm đại hồng bảo thật uống nhiều rồi. Nghe xong Chu lão gia tử lời này, ba người lại là sững sờ biệt cung cấp cực phẩm đại hồng bào đều uống ngon trà, đó là cái gì trà? Bọn họ trong ấn tượng hoa hạ trung ương đặt cung cực phẩm đại hồng bào chính là phía trên thế giới này cao cấp nhất trà, chính là bọn họ viêm hoàng thiết lữ tặng cái gia chủ một năm mỗi người nhiều nhất có thể được đến một cân cực phẩm đại hồng bào. nhưng đến nơi này, Chu Vũ gia hỏa này lại nói còn có rất tốt trà, vậy thì để cho bọn họ cảm thấy kỳ quái. Nghĩ tới đây, Thượng quan Phong nghi ngờ hỏi, "Chu tiểu tử ngươi uống quá đặc cung cực phẩm đại hồng bảo không có, hay là tuổi già đầu óc không dễ sai rồi? Nếu là không, có so với cực phẩm đại hồng bảo chẳng ngon, cẩn thận rồi ngươi." Nếu như vậy, vãng Thượng quan Phong nói ra những lời này, Chu lão gia tử khẳng định không dám nói nữa, đang hoàng đứng ở chỗ đó rồi, nhưng là hôm nay nhưng không giống nhau, hắn hiện tại lại sức lực, hắn hiện tại mỗi ngày uống đúng là dương thành trí Chí chính mình xảo chế trà huyết ngọc, trà huyết ngọc là cái gì mùi vị, khách so với hắn trước đây không nỡ lòng bỏ uống cực phẩm đại hồng bảo mạnh hơn nhiều. Chu lão gia tử nghe song thượng quan phòng, cười ha ha, bàn tay vuốt một cái lồng ngực, thượng quan tiền bối, nếu như trong nhà trà không đặc cung tự phẩm đại hồng bảo dễ uống, theo ngươi xử trí ta như thế nào? Thượng quan phòng ba người xem Chu lão gia tử tự tin dáng vẻ, trong lòng không khỏi nói, coi đời này lẽ nào thật sự còn có so với cực phẩm đại hồng bảo uống ngon trà. Chính mình làm sao chưa từng nghe nói? Thượng quan Phong trong ba người chỉ có Thượng quan Phong hiểu rõ Chu lão gia tử là người, hắn có biết chú lão gia tử sẽ không nói mê sảng, lại nói tiểu tử này cũng uống qua cực phẩm đại hồng bảo, nếu hắn nói như vậy khẳng định là sự thật. Nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó, Thượng quan Phong hiếp mắt hỏi Chu tiểu tử, Người nói so với cực phẩm đại hồng bảo uống ngon trà là cái gì trà, chỗ đó sản xuất, vị nào xào trà đại sư xảo chế. Chu lão gia tử nghe xong cười ha ha, đã nhiều năm như vậy chính mình rốt cục có thể hắn diện một lần rồi, Thượng quan tiên đối, không dối gạt ngài nói, trà này các ngài khẳng định không có uống qua. Trà này gọi trà Huệ Ngọc, nơi sản xuất ngay khi bình thành, là cháu của ta Dương Thành Trí chí chính mình xảo chế, đi vào nếm thử. Nghe chú lão ra tử đồng nhất nói, Thượng quan Phong ba người nhìn hơn 20 tuổi Dương Thừa Chí, hỏi ngươi nói là đứa nhỏ này chính mình xảo chế, không thể nào, ta nhưng nghe nói này xảo chế lá trà có thể không phải bình thường tay nghề có thể xảo chế ra, này nhất định phải nhiều năm kinh nghiệm lắng động mới có tốt tài nghệ. Dương Thừa Chí cười ha ha, Thượng quan tiền bối, trà này thật sự chính là chính ta xào chế, mùi vị không có ra ra nói như vậy khuyết đại, so với trà bánh thật uống một chút, chờ sau đó các ngài nếm xong liền biết vị đạo thế nào rồi. Ba người nghe Dương Thừa Chí không tí không lên tiếng lời nói, đối với Dương Thừa Chí hào cảm lại nhiều hơn mấy phần, bọn họ cũng đã gặp qua quá nhiều thanh niên, nhưng người trẻ tuổi kia một nghe bọn họ là Viêm Hoàng Thiết Lữ đương ra sau khi, liền trở nên cung cung kính kính, này để cho bọn họ cảm thấy xã hội hiện đại thanh niên không hề có một chút lòng cầu tiến, làm sao vừa nghe đến danh hiệu của chính mình liền biến thành người khác. Ngày hôm nay bọn họ rốt cục nhìn thấy một cái nghe được bọn họ tên gọi cũng không hề quá to lớn phản ứng thanh niên nói bụng, bọn họ được nghe lại người trẻ tuổi này nói loại kia huyết ngọc đúng là người trẻ tuổi này chính mình xảo chế, không khỏi đối với người trẻ tuổi này càng thêm mò. Ba người nhìn nhau một chút, cùng nhau gật gụ, thượng quan phong nói rằng, vậy chúng ta liền không khách khí, đi vào xin khoan dung một bữa. Dương Thành Trí, chú láo ra tử đám người cùng nhau làm một cái thủ hiệu mời, đem thượng quan phong ba người lui qua phía trước, bọn họ đồng thời đi theo sau, hướng trong nhà đi đến. Chờ tiến vào Dương thử chí phòng khách sau khi, mọi người phân chủ khách ngồi xuống, cổ đan bình cùng triệu lệ thanh đem vừa pha tốt trà huyết ngọc bưng lên, cho mỗi người rót một chén. Này mấy chục người mỗi người một chén trà huyết ngọc, trà huyết ngọc Chí công hòa thượng ba vị này từ hoa hạ thần bí nhất tổ chức Viêm Hoàng Thiết lư ba vị gia chủ, ở nghe thấy được trong phòng khách tỏa khắp hương trà sau khi, ba người tinh thần không khỏi chấn động. Cho dù là ba người bọn họ không có thưởng thức ngược lại tốt trà huyết ngọc, nhưng là bọn hắn từ tung bay trên không trung hương trà liền biết trà này không kém cho bọn họ bình thường uống cực phẩm đại hồng bào, thậm chí so với cực phẩm đại hồng bào còn muốn trên một cấp bậc. Dương Thừa Chí xem đạo tam người một mặt say mê dáng vẻ, trong lòng vui vẻ, cười nói: "Ba vị tiền bối, thưởng thức một tiểu tử xảo ngọc, xem có cái gì chỗ thiếu sót, hi vọng ba vị vui lòng chỉ giáo." Thượng quan phòng ba người gật ngủ nhẹ nhàng nâng chung trà lên, nhìn thấy trong chén trà trà huyết ngọc nước trà màu sắc, ba người lại là sức sở, Này mấy trăm năm qua đã uống trà vô hạn mấy, có thể xưa nay chưa từng nhìn thấy hiện ra màu máu đỏ nước trà. Ba người đè nén xuống trong lòng hiếu kỳ, khẽ nhấp một miếng, nước trà vào bụng, toàn thân sảng khoái, gắn bó lưu hương, thực sự là cực phẩm trà ngon, không trách Chu Vũ nói trong nhà có so với cực phẩm đại hồng bào còn lá trà ngon, hóa ra là thật sự. Ba người cũng không giống như Dương Thừa Chí uống trà như vậy, một chén trà một cái liền uống xong, ba người khẽ nhấp một miếng về sau, đặt chén trà xuống, hướng Dương Thừa Chí rũi dưới ngón tay cái, khen, trà ngon. Uống ngươi trà này, cảm thấy lấy trước uống trà đều uống không rồi. Dương Thừa Chí nghe xong ba người tán tụng, lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, gã đầu một cái thật không tiện nói rằng, ba vị tiền bối cảm thấy trà này dễ uống, về thời điểm mang tới mấy cân, mang về chậm rãi uống. Ba người vừa nghe lời này, trên mặt vui vẻ, có thể mang về mấy cân như vậy lá trà, những lao huynh đệ kia nhất định sẽ cao hứng, trà này thật sự so với bọn họ còn không nỡ lòng bỏ uống cực phẩm đại hồng bảo mạnh hơn nhiều. Thừa Quan phong lạnh như băng trên mặt nở một nụ cười, "Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi trà này tóm ra ngoài đây chính là giá trên trời, ngươi thật cam lòng đưa tới nhóm?" Dương Thừa Chí nhạt, Nói, chính mình xào chế chơi, lá trà như thế nào đi nữa dễ uống cũng không thay cơm, chỉ cần có người thích uống là được. Ba người nghe Dương Thừa Chí nói lời này, trên đầu tối sầm lại, Nam Cung Hạo Thiên thoát miệng hỏi, "Tiểu tử nhìn dáng dấp ngươi không thích uống trà, nghĩ như thế nào xào chế lá trà rồi?" Dương Thừa Chí cười hát, hát nói, "Nam Cung tiền bối, ta cảm thấy này uống trà quá chậm, còn một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ uống, không biết mức trên một hồ lô nước lạnh, tam hạ lượng hạ liền giải quyết xong, ta thấy người trong nhà thích uống trà đi học chính mình xào chế một điểm." Ba người vừa nghe lời này, nhất thời không nói gì, giở ạ Này còn khiến người ta sống không được, một cái không uống trà người xảo chế ra trà so với cực phẩm đại hồng bảo cũng còn tốt uống, này nếu như chuyển đi những kia xảo trà đại sư vẫn không thể đập đầu vào tưởng tự sắt rồi. Nam cung Hạo Thiên hỏi tiếp, "Tiểu tử, ngươi trà này là từ đâu làm cho? Theo ta được biết các ngươi cái địa khu này có thể không có gì trà ngon cây. Dương Thừa Trí cười ha ha, "Nam cung tiền bối, ngài muốn có biết hay chưa cái gì tốt cây trà, nhưng không có nghĩa là không có, chúng ta nơi này tuy nói không thích hợp cây trà sinh trưởng, nhưng là thật sự nếu như phát hiện cây trà, mỗi một cây đều là cực phẩm trà ngon, trà này là ta vào núi hái thuốc thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện Vì lẽ đó hàng năm có thể hái một nhóm, về đến mình sào chế, để trong nhà lao ra từ nhóm lúc rỗi tranh thưởng thức một thoáng. Nghe xong Dương Thừa Chí giải thích, ba người cùng nhau gật gù, có thể mọi người đều đi vào một cái lầm lẫn, mọi người vẫn cho rằng chỉ có nam mới có thể có lá trà ngon, lại không nghĩ rằng thiếu nước Bắc Phương cũng có vị thẩm mị trẻ hơn. Ngày hôm nay nghe Dương Thừa Chí vừa nói như thế, để ba người không khỏi nghĩ đến, nếu như đem nam phương cực phẩm đại hồng bảo cây ghép đến Bắc Phương, có phải là có thể trồng ra rất tốt cây trà đây? Bọn hắn ý nghĩ này có ở đây không lâu sau đó đã nhận được nghiệm chứng. Dương Thừa Chí lâu lâu đã nhận được một nhánh từ cực phẩm Đại Hồng Bảo Mẫu thụ trên hái xuống cảnh, mang về Dương ra câu về sau, trông ở sân, ở nước không gian sau khi tới nước, mấy năm sau đó, cái này chi cực phẩm Đại Hồng Bảo cảnh xảy ra biến dữ gì, trưởng thành một loại người nhóm chưa từng có phẩm vị trải qua trà thơm. Vốn qua trà huệ ngọc, Thượng Quan Phong đem câu chuyện chuyển đến đề tài chính lên, Thượng Quan Phong nhìn Dương Thừa Chí, cười nói, "Dương tiểu tử, ngày đó ra gia ngươi nói ngươi muốn miễn phí tặng đưa cho chúng ta Viêm Hoàng Thiết Lữ 1000 hạt tráng chuyện này có phải không thật sự?" Nghe Thượng hỏi lên như vậy, Dương Thừa Chí gật, gật đầu, đem thả ở bên cạnh ba lô lấy tới tiện tay đưa cho thượng quan phòng, mà rồi nói ra, "Thượng quan tiền bối, tuy nói ta chỉ là một cái trồng trọ tiểu nông dân, nhưng chúng ta người trong thôn đều hiểu đến lời hứa đáng giá ngàn vàng, đáp ứng rồi sự tình chắc chắn sẽ không đổi ý, trong này là 1000 hạt tráng cốt đan, ngoài ra còn có 50 hạt tử vật đan, hy vọng những đan dược này có thể làm cho viêm hoàng thiết. Lữ các tiền bối tu vi có sở trường tiến vào, rất tốt thủ hộ hoa hạ con dân." Nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói, ba người họ là thỏa mãn gật đầu, xem đến báo cáo điều tra bên trong nói tới đứa nhỏ này là một có xích tự chi tâm viêm hoàng tử một điểm không giả, lời từ hắn bên trong một tia làm ra vẻ cũng nghe không hiểu. Bất quá ba người xoay mặt vừa nghĩ, bọn họ nghĩ tới rồi dương thừa chí vừa nãy trong lời nói còn có một loại đan dược, tử vật đan, 50 hạt tử vật đan, 3 ba người nghĩ đến loại đan dược này sau khi, sắc mặt khó nhìn lên. Không phải nói bọn họ đạt được này 50 hạt tử vật đan không vui thay đổi đến sắc mặt khó coi, mà là phần lễ vật này quá nặng đi, 1.000 hạt tráng cốt đan nếu như chuyển đi thật sự sẽ khiến cho thế chiến, này 50 hạt tử vật đan có thể so với một ít ngàn hạt tráng cốt đan quý giá hơn nhiều. Trang cốt đan chỉ có thể đối với ngày kia trở xuống tu vi hữu dụng, nhưng là Tử vận đan nhưng là đối với ngày kia tầng thứ tu vi cao thủ dùng lớn lao sức hấp dẫn, ngày kia tầng thứ cao thủ ở trên thế giới này cũng coi như là một phương cao thủ, có thể gây nên bọn họ hứng thú đồ vật làm sao ân có thể không quý giá. Nghĩ rõ ràng Dương Thừa Chí câu nói kia, Thừa quan phong sắc mặt phức tạp nhìn Dương Thừa Chí nói: "Dương tiểu tử, trong này thật sự có 50 hạt Tử vận đan, ta nhưng nghe ra ra người đã nói, này Tử vận đan thảo chính là ngươi cũng không có bao nhiêu, đưa chúng ta ngươi sau đó tu vi tăng lên nhưng là chậm có thêm." Dương Thừa Chí cười ha ha Thượng quan tiền bối, ta chỉ là một cái trồng rau, nuôi cá, cất rượu tiểu nông dân, tu vi bây giờ cũng đủ rồi, sau đó chậm rãi tu luyện là được rồi, đúng là các ngài gánh vác trọng trách, còn dược thảo sự tình, chúng ta còn có thể giải quyết, ngài vừa nãy cũng nhìn thấy ta có 5 con kim điêu kỳ thú, bọn họ có thể khắp nơi phi hành, bọn họ có thể thay ta tìm tới ta luyện chế đan dược cần thiết dược thảo. Đến bây giờ thượng quan phong mấy người mới hiểu được người thanh niên này tại sao vừa ra tay chính là 1000 hạt tráng cốt đan, 50 hạt tử vẫn đan, nguyên lai like người ta lại nằm con có thể tìm kiếm dược thảo kỳ thú, có loại này kỳ thú những dược thảo này thật sự không coi vào đâu. Thấy Dương Thừa Chí nói tới kỳ thú, Thừa quan Phong ba người một thoáng vừa tìm được đề tài, Nam cung Hạo Thiên nhìn Dương Thừa Chí hỏi Dương tiểu tử, làm sao ngươi nuôi nhiều như vậy kỳ thú, này nếu để cho những lao bất tử kia biết có thể bó tay rồi a. Dương Thừa Chí cười ha ha, Nam cung tiền bối ta cũng không biết, trước đây ở trong núi tìm tới một ít quý hiếm dược thảo, ta đều cho bọn họ ăn rồi, có thể là ăn quý hiếm dược thảo hơn nhiều, vì lẽ đó bọn họ đều đã biến thành kỳ thú, kỳ thực ta trước đây cũng không biết, đây là tại đã đến Hồng Thạch Nhai Thái Huyền đạo quân nghe các đạo lão tổ nói rồi ta mới biết. Nghe xong Dương Thừa Chí những câu nói này, ba vị viêm hoàng thiết lư đương gia không còn gì để nói, giợi a. Này người nào, quý hiếm dược thảo tùy tiện đuổi phổ thông động vật, này nếu để cho những thầy luyện đan kia biết vẫn không thể tức chết, bất quá cũng còn tốt những này phổ thông động vật có thể biến thành kỳ thú cũng không hưởng những kia quý hiếm dược thảo. Quy 1 chương 525, Viêm Hoàng Thiết Lữ người đến hạ. Ở biết Dương Thừa Chí dùng một ít quý hiếm dược thảo đem này một đoàn phổ thông động vật đều cho ăn trở thành kỳ thú, ba người hiện tại rất khinh bị một trận Dương Thừa Chí, sau đó lại ước cao Dương Thừa Chí tốt vận. Kỳ thực bọn họ cũng đều biết nếu thật là Dương Thừa Trí nói như vậy, Dùng một ít quý hiếm dược thảo một cho ăn có thể để phổ thông động vật biến thành kỳ thú rồi, cái kia ở cổ đại hoàn cảnh không có bị phá hoại nào sẽ kỳ thú thì sẽ không trân quý như vậy rồi. Dương Thừa Chí những này kỳ thú khẳng định ăn qua cái gì nghịch thiên kỳ dược, nếu không những động vật này ở ngắn ngủi một thời gian hai năm bên trong liền biến thành kỳ thú. Bọn họ nơi đó có thể nghĩ đến Dương Thừa Chí bọn này kỳ thú do phổ thông động vật biến thành kỳ thú ăn một loại nghịch thiên thần vật, trong truyền thuyết Nam Hải Phổ Đà Sơn mới có triệu âm từ trúc diệp tử. Bọn họ nếu như biết những này phổ thông động vật là phục dụng triệu âm từ trúc diệp tử mới biến thành kỳ thú, không biết sẽ không sẽ tức đến hộc máu mà chết. Bất quá đối với Dương thừa chí có thể nắm giữ này một đoàn kỳ thú ba người không có một tia đố kỵ ngược lại ba người họ vì là Dương thừa chí cảm thấy vui mừng vui mừng chỉ có dương thừa chí như vậy chủ nhân mới xứng nắm giữ này một đám kỳ thú thử hỏi trên thế giới này có cái tiếng người sớm biết mình trong tay là một loại bên ngoài căn bản không thấy được quý hiếm dược thảo còn cam lòng cho bồi bạn chính mình động vật ăn nghĩ đến bọn họ lại biết mình có một loại có thể bán ra giá trên trời dược thảo sau khi đầu tiên nghĩ đến chính là tìm phòng đấu giá bán đấu ra đi cũng chỉ có dương thừa chí như vậy chủ nhân đối sự động vật gần giống như người nhà như thế Chỉ cần mình có bọn hắn đều có thể chia sẻ, bọn này kỳ thú theo Dương Thừa Chí nhất định có thể có một cái tốt tương lai. Bọn họ đồng thời còn biết, như kỳ thú loại động vật này, một khi quyết định một người chủ nhân, chính là cái này chủ nhân không ở nhân thế bọn họ cũng sẽ không lại đi tìm thứ hai chủ nhân, này cũng là bọn hắn chỉ là đối với Dương Thừa Chí có nhiều như vậy kỳ thú hâm mộ nguyên nhân. Nghĩ rõ ràng những này, Thừa Quan Phong nhìn một chút trong tay ba lô, nhàn nhạt mà hỏi, "Dương tiểu tử, người hậu viện những kia kỳ thú khẳng định không ít dùng ngươi luyện chế đan dược đi." Dương Thừa Chí cười ha, ha "Ta vừa luyện chế đang những người này đều đi theo quá khứ nghe đan hương tiến hành tu luyện." Nhìn thấy luyện chế ra tới đan dược đều quấn quýt lấy ta, vì lẽ đó mỗi luyện chế một lần, đều cho những người này mỗi cái ăn một hạt. Từ tiến vào phòng khách vẫn không nói gì, Chí Không Hòa Thượng hơi mở hai mắt, phun mùi rượu hỏi ngươi ý tứ, chính là ngươi luyện chế ra tử vận đan loại đan dược này, bọn họ nếu như quấn quýt lấy ngươi, ngươi cũng cam lòng cho chúng nó ăn. Dương Thừa Chí gật gù, nghi ngờ hỏi, chí không tiền bối, bọn họ đều là ta thân mật nhất đồng bọn, ta luyện chế ra đan dược cho chúng nó dùng. Chúng nó tu vi gia tăng rồi, người nhà của ta an toàn cũng có bảo đảm. Chí Không Hòa Thượng cười nhạt, cười nói, có nhân có quả, Dương thí chủ Sau đó ngươi liền biết ngươi hôm nay gieo xuống bởi vì ở tương lai sẽ kết cái gì quả rồi. Nói xong lời này, Chí Không Hòa Thượng hai mắt hợp lại, lại ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Nghe xong trí Không Hòa Thượng câu nói này, Dương Thừa Chí Lương Ngơ, hắn căn bản không rõ ràng vị tiền bối này câu nói này là có ý gì, liền xoay mặt nhìn về phía Thượng Quan Phong cùng Nam Cung Hạo Thiên, muốn từ bọn họ cái kia đắc được đến câu nói này đến cùng nói cái gì ý tứ. Có thể Thượng Quan Phong cùng Nam Cung Hạo Thiên chỉ là cười nhạt, Nam Cung Hạo Thiên liếc nhìn lao bắt Chí Không Hòa Thượng, cười nói, "Sau đó ngươi sẽ biết, thiên cơ không thể tiết lộ." Nam Cung Hạo Thiên theo nói như vậy, nhưng trong lòng nhưng cảm thấy kinh ngạc. Chính hẳn một bát đệ là tính cách gì, huynh đệ bọn họ nhưng là rất rõ ràng, bọn họ tương giao mấy trăm năm, lao bát chí không hòa thượng cũng không nói qua bao nhiêu lời nói. Thế nhưng vị này chỉ cần vừa nói chuyện, lời của hắn ngày sau nhất định ứng nghiệm, nói cách khác, chí không hòa thượng khẩu không nói ngoa, đồng thời nói đều là lúc sau có thể chuyện đã xảy ra. Chí không hòa thượng nói câu nói này, Dương Thừa chí không hiểu, nhưng là tu luyện không biết mấy trăm năm bọn họ, nhưng là rõ ràng, chí không hòa thượng nói Dương Thừa chí thu dưỡng nhiều như vậy phổ thông động vật, dùng người khác căn bản không bỏ được quý hiếm dược thảo nuôi nấng những động vật này, cuối cùng để cho bọn họ biến thành ký thú, đây chính là bởi vì cho tới quả, bọn họ cũng cụ thể không nói ra được, bất quá tổng ý tứ chính là, này một đám kỳ thú ở ngày sau nhất định cho Dương Thừa Chí mang đến to lớn tiền lời. Thấy Chí Không Hòa Thượng không nói lời nào, Nam Cung Hạo Thiên dường như một cái đại tiên như thế vô cùng thần bí, Thượng Quan Phong ngậm miệng không nói, Dương Thừa Chí ngượng ngùng nở nụ cười, nói, "Mọi người ngồi trước biết, ta đi cấp mọi người chuẩn bị cơm tối, đợi buổi tối lúc ăn cơm chúng ta trò chuyện tiếp." Nói xong, Dương Thừa Chí đứng lên cùng Thượng Quan Phong, Nam Cung Hạo Thiên, Chí Không Hòa Thượng một cái, đã nghĩ xoay người tiến vào nhà bếp khiến mọi người chuẩn bị cơm tối. Ngay khi hắn bước ra một bước lại nghĩ bước bước thứ hai thời điểm, Nhắm mắt dưỡng thần trí không hòa thượng đột nhiên lại nói rằng, dương thí chủ, ngươi cái kia hai con ngân bạch sắc kỳ thú có phải là quét tuyết? Nghe trí không hòa thượng hỏi lên như vậy, dương thử chí sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới vào lúc này trí không hòa thượng đột nhiên hỏi ra nếu như vậy, hắn trong lòng liền nghĩ cái này trí không hòa thượng rốt cuộc là một cái gì người, chả như nào đây nhận thức quét tuyết loại này kỳ thú. Hắn nhưng là nghe các đạo lao tổ đã nói. Như quét quyết loại này kỳ thú chính là bình thường thế gia đều không nhất định nhận thức, bởi vì loại này kỳ thú hay là tại cổ đại cũng là khó gặp, cho dù một ít đại môn phái có quét tuyết loại này kỳ thú cũng đều cho rằng bản môn phái một bí mật không cho phép truyền ra ngoài, đến lúc này, mọi người chỉ có thể là nghe qua quét tuyết loại này kỳ thú tên, có thể là giáng dấp của bọn họ vẫn đúng là rất ít người biết. Như các đạo lao tổ sở dĩ biết quét tuyết loại này kỳ thú, chủ yếu là các đạo sư phụ lúc đó là Thái Cực tổ sư Trương Tam Phong tỏa cái kế tiếp đan dược đồng tử, sau đó tuổi tác sau khi lớn lên, Trương Tam Phong mới tu hắn làm một cái đệ tử ký danh, học xong Trương Tam Phong tự nghĩ ra Thái Cực quyền pháp. Lúc đó Trương Tam Phong sáng lập phái Võ đang bên trong liền chăn nuôi hai con kỳ thú quét Tuyết, vì lẽ đó các Đạo lao tổ sư phụ nhờ số trời run rủi cũng đã gặp loại này kỳ thú. Ở phía sau đến từ lập môn phái sau khi, ở một lần nói chuyện bên trong mới nói ra kỳ thú Quế Tuyết loại này kỳ thú. Ở trí Không Hòa thượng hỏi xong lời này sau khi, mọi người ở đây ngoại trừ Viêm Hoàng Thiết Lự hai vị gia chủ thượng quan phong cùng Nam cung Hạo Thiên ở ngoài, người còn lại đều là lơ ngơ, không biết quét Tuyết là vật gì. Bọn họ trung gian có mấy cái lão già tử thậm chí muốn mở miệng nói, hậu viện kỳ thú sẽ không Quế Tuyết, chúng nó chỉ biết ham chơi, mỗi ngày ở sân điên chạy. Mà Trượng Quan Phong cùng Nam cung Hạo Tiên khi nghe đến Lao Bát hỏi Dương Thừa Chí câu nói này sau khi, sắc mặt cũng là đại biến, suốt mấy trăm năm bọn họ chính là không có gặp quét tuyết loại này kỳ thú, nhưng là đối với danh tự này bọn họ nhưng là tương đương quen thuộc. Quét tuyết loại này kỳ thú đây chính là kỳ thú bên trong chân phẩm, không phải nói quét tuyết võ lực của giá trị cao bao nhiêu, loại này kỳ thú chỗ chân quý là chúng nó là trong truyền thuyết tầm bảo thú, nếu ai hùng có bọn hắn cái kia bên người bảo vật có thể nói chuyện thành làm ấy không làm mấy, bọn họ cũng không nghi tới mới vừa rồi còn ở sân cùng bọn họ đối lập cái kia đối với trắng bạc gia long kỳ thú chính là trong truyền thuyết mới nhìn thấy kỳ thú quét tuyết. Bất quá đây cũng chỉ là bọn họ ý nghĩ trong lòng, bởi vì trí Không Hòa Thượng hỏi xong Dương Thừa Chí về sau, Dương Thừa Chí cũng không hề chính diện đáp lại, đến cùng phải hay không Kỳ thú Quế Tuyết bọn họ cũng không dám xác định. Bất quá bọn hắn lại nghĩ đến, người thanh niên này tu luyện cũng không mấy ngày, hắn chỉ là ở các Đạo nơi đó ở qua hơn một tháng, các Đạo cũng không nhất định biết hai người này chính là Kỳ thú quét Tuyết, người thanh niên này làm sao có thể biết, có lẽ là người thanh niên này tình cờ đạt được uống quét Tuyết khá là tương tự phổ thông nội vận, trải qua nuôi nắng sau khi đã biến thành kỳ thú cũng không nhất định Thế nhưng chờ bọn hắn nhìn thấy Dương Thừa Chí nghe Chí Nhãn Dỗi hỏi xong, lập tức thay đổi sắc mặt, trong lòng đột nhiên giun lên, người thanh niên này biết kỳ thú quét tuyết, đồng thời cái này hai đầu kỳ thú không chừng đúng là quét tuyết. Nếu như Dương Thừa Chí không biết quét tuyết hoặc là chính là biết quét tuyết trong lúc này kỳ thú, nhưng hắn sân cái kia hai con kỳ thú không phải quét tuyết, sắc mặt của hắn không có loại biến hóa này. Nghĩ rõ ràng điểm này, Thừa quan phong đã nghĩ há mồm hỏi dò, nhưng hắn chưa kịp há mồm, Lao Thất Nam cung Hạo Thiên liền hướng hắn lắc đầu một cái, bởi vì chuyện này quá mức trọng đại, nếu như truyền đi kia an tính thôn song có thể tiểu rốt của kiến tính không được nữa, trừ phi Dương ra câu nơi này có trong truyền thuyết có thể một trận chiến định thiên hạ cao thủ tồn tại. Thượng quan Phong thấy Nam cung Hạo Thiên hướng hắn lắc đầu, lập tức sẽ hiểu đạo lý trong đó, lập tức đem sắp nhà đi ra ngoài nói cho nuốt trở vào, quay đầu nhìn về phía Câu hỏi huynh đệ Trí không hòa thượng. Ký thực ở tại bọn hắn cảm giác được Dương thừa chí sắc mặt biến hóa thời điểm, chí không hòa thượng cũng cảm thấy, chí không hòa thượng cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ là hướng Dương thừa chí gật gật đầu, ý tứ hắn biết rồi. Dương thừa chí thấy chí không hòa thượng hướng hắn gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích hướng chí không hòa thượng gật gù. Cho Chí Không Hòa thượng một cái lý giải vạn tuế ánh mắt của sau khi, mới cất bước tiến vào phòng ăn. Ở Dương Thừa Chí tiến vào phòng ăn sau khi, trong nhà cái kia chút lão gia tử đều cảm thấy nghi hoặc, chú lão gia tử hỏi Chí không tiền bối, ngài vừa nãy lời kia là có ý gì, cái gì kỳ thú quyết tuyết. Chưa kịp chí không hòa thượng trả lời, ngồi ở trí nhàn rỗi bên người Nam cung Hạo Thiên cấp này nói rằng, Chí không sư đệ có ý tứ là nói, nếu như trong viện cái kia chút kỳ thú chính mình hiểu được dùng đôi quyết tuyết, vậy nói rõ bọn họ cùng với tu luyện đại thành. Nói xong lời này, Nam cung Hạo Thiên cho Chí không hòa thượng một cái ngươi hiểu được ánh mắt của, lập tức vừa nhìn về phía lão lục thượng quan phòng. Cảnh cáo thượng quan phong không cần nhiều miệng. nhưng hắn này giải thích cũng quá cái kia rồi, Thượng quan phong nghe xong không khỏi vui lên, nhìn như đại nho Lao Tất Nam cung Hạo Thiên còn chưa từng có giải thích như vậy quá một chuyện, hôm nay thật là xuất hiện quái sự, đây là Thượng quan phong ý nghĩ trong lòng. Chí không hòa thượng nghe xong Tất Ca Nam cung Hạo Thiên giải thích sau khi, chỉ là gật nhạn, niệm một tiếng a di đà Phật sau khi, con mắt khép lại lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thân rồi. Hiện tại từ Viêm hoàng thiết lưu chạy tới lấy đan dược ba người họ biết rồi Dương Thành Chí trong viện thật sự có hai con kỳ thú quét tuyết, hắn chúng ta đối với Dương Thự Chí có thể có nắm giữ hai con kỳ thú quét tuyết chuyện này đều là hết sức khao. Ba người họ có một loại lập tức sẽ về viêm hoàng thiết lữ tổng bộ loại này kích động, bọn họ muốn đem chuyện này lập tức báo cho các vị huynh đệ, bởi vì bọn họ cảm thấy người thanh niên này số mệnh quá mức nịch thiên rồi, phải cùng người thanh niên này tạo mối quan hệ. Người khác không thể có người thanh niên này đều đã có được, người khác không thể lấy được người thanh niên này lại đều bất ngờ đã nhận được, tuổi còn trẻ liền đã có được người khác mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm mới có thể tu luyện tới hậu thiên trung kỳ tu vi. Tu luyện chuyện như vậy không phải là sốt ruột liền có thể làm được, bọn họ Viêm Hoàng Thiết Lữ có chồng không ít sau trước cấp độ tu vi cao thủ, nhưng những này người đại đa số đều là hơn trăm tuổi lão nhân, mà như Dương Thừa Chí còn trẻ như vậy người căn bản không có, Dương Thừa Chí có thể có được Hậu Thiên Trung Kỳ tu vi có thể là bởi vì hắn mình có thể luyện chế tăng cường tu vi đang dược, cũng đừng quên người thanh niên này chỉ nhận lấy một cái Hậu Thiên Trung Kỳ cao thủ một tháng chỉ. Điểm, nói cách khác người thanh niên này trên căn bản là dựa vào tự mình tìm tòi mới có Hậu Thiên Trung Kỳ tu vi. Đồng thời mấy cái này số mệnh nghịch thiên gia hỏa còn nắm giữ này Đông Đạo kỳ thú, Tuy nói những này kỳ thú tù vi không tính quá cao, nhưng số lượng quá nhiều, chính là như bọn họ lớn như vậy cao thủ, nếu để cho này một đám gia hỏa quấn lấy cũng là một chuyện phiền thoái, Chúng chi phía trên thế giới này như bọn họ lớn như vậy cao thủ con số nhưng là không nhiều, trừ phi chỗ đó mới có thể nắm giữ đông đảo đại cao thủ. Nghĩ rõ ràng những chuyện này, Thừa quan Phong ba người cũng không ở truy hỏi Dương Thừa Chí sự tình, mà là cùng một đám lao ra từ bắt đầu nói chuyện trời đất, nói một chút trước kia một cái chuyện, trong phòng khách ngược lại cũng đúng là vui vẻ hòa thuận. Bọn họ tuy rằng như vậy, nhưng là trong phòng khách mấy cái tuổi còn nhỏ người nhưng rơi vào tư, Phạm Như Đồng, Lam Linh Vương Hải Yến ba nữ cái kia không phải ai quy cao, đối với vừa nãy Nam Cung Hạo Thiên giải thích kỳ thú quét tuyết sự tình, người khác khả năng cho rằng thật sự, nhưng là ba người này, nhưng từ thượng quan phong cùng chí không hòa thượng vẻ mặt đã nhận được không giống với tin tức, cái kia chính là kỳ thú quét tuyết không phải Nam Cung Hạo Thiên nói như vậy. Trong lòng ba người quyết định chú ý ở lúc rối ránh, hỏi một chút cái kia lê tẩm người đàn ông, kỳ thú quét tuyết rốt cuộc là chuyện ra sao, vẫn đúng là đừng nói này lòng hiếu kỷ của nữ nhân cũng quá nặng đi. Mà lúc này Dương Thành Trí nhưng ở tại nhà bếp, ở cổ Đan Bình cùng Triệu Lệ Thanh hai người dưới sự hỗ trợ, chính đang đại triển chủ nghệ tỉ mỉ chuẩn bị buổi tối chiêu đái Viêm Hoàng Thiết Lư ba người cơm nước. Đến hơn 7 giờ tối, 4 cái bàn lớn mùi thơm phân tán mị thực đều bưng đến phòng ăn trên bàn ăn, Dương Hự Chí ngoại trừ nhà bếp chiêu tử trong phòng khách uống trà nói chuyện trời đất mọi người ăn cơm. Trờ tiến vào phòng ăn sau khi, mọi người ồn dập sau khi ngồi xuống, Viêm Hoàng Thiết Lư ba vị gia chủ tâm lý càng thêm tò mò, này bốn cái bàn lớn mùi thơm phân tán mỹ thực khiến người ta nhìn liền thẳng nuốt nước miếng, bọn họ cũng đều biết đứa bé này còn có một tay thật tài nấu nướng nhưng không ngờ rằng này chủ nghệ cao siêu như vậy. Càng làm cho ba người cảm thấy kinh ngạc chính là những kia phức tạp bảo vệ trong nhà những này, Trung Quốc khai quốc công thần bọn hộ vệ tựu như cùng đại gia đình này một thành viên như thế, cũng cùng bọn họ phức tạp bảo vệ đầu giống nhau tiến phòng lăn tìm chỗ ngồi. Hắn chúng ta đối với hoa hạ tình huống hết sức sáng tỏ, như những hộ vệ này nói thật dễ nghe điểm gọi là Trung Nam Hải bảo tiêu, phụ trách bảo vệ thủ trưởng thân người an toàn. Nói khó nghe điểm, những người hộ vệ này hộ vệ tựu như cùng xã hội cũng bên trong những kia nhà hộ viện làm công nhân viên như thế, bọn họ lại những nơi khác cũng đã gặp như vậy hộ vệ. Có thể ở những nơi khác hộ vệ đãi ngộ không phải là bộ dáng này, những nơi khác hộ vệ chỉ có ở phải bảo vệ người ăn qua sau khi mới có thể từng nhóm dùng thực, cái nào như hiện tại gần giống như người một nhà như thế ở cùng một cái trong nhà ăn đồng thời ăn cơm. Đồng thời bọn họ còn phát hiện những này ở chỗ khác nhiều nhất chỉ có minh cảnh cấp độ tu vi bảo tiêu hộ vệ, ở cái này trong đại viện nhưng nắm giữ này không tầm thường tu vi, trong bọn họ tu vi thấp nhất cũng đã đến minh cảnh hậu kỳ, có mấy cái tu vi đều đã đến ám cảnh trung kỳ rồi. Những người hộ vệ này, hộ vệ tu vi có thể đã đến tầng thứ này, này rất rõ ràng, nhất định là người thanh niên kia công lao. Thử nghĩ một cái có thể đem quý hiếm dược thảo tùy tiện cho ăn đi theo chính mình động vật người, đối xử bảo vệ mình đại viện người một đám hộ vệ làm sao có thể hẹp hỏi rồi. Chờ bọn hắn sau khi ngồi xuống, Chu lão ra tử nhìn Dương Thừa Chí nói, "Thừa chí, trong nhà hầu nhi tiểu, thần tiên tuy khả năng không nhiều lắm, ngươi lại tìm người chuyển một điểm." Dương Thừa Chí gật gù, đối với ngồi vây quanh ở bàn ăn phạm đạo, Chương Đào này đám người nói rằng, "Phạm đại ca, chúng đại ca các ngươi tìm mấy người theo ta đến hậu viện chuyển điểm liền, thuận tiện đem ta cấp đám người kia chuẩn bị cơm nước đầu một thoáng." nào, Phạm đạo những người này nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói, một thoáng đều từ cạnh bàn ăn đứng lên đều muốn đi qua hỗ trợ, đối với Dương Thừa Chí, bọn họ hiện tại cảm thấy cùng bọn họ bảo vệ đầu giống nhau chóng yếu. Nhìn một chút đứng lên mấy chục người, ba vị này Viêm Hoàng Thiết Lữ đại cao thủ hơi biến sắc mặt, đối với Hoa Hạ Trung Nam Hải bồi dưỡng ra được một đám Trung Nam Hải bảo tiêu, bọn họ nhưng cũng là rõ ràng, bởi vì ở trong đó có bọn hắn Viêm Hoàng Thiết Lữ phái ra đi lịch luyện con cháu. Bọn họ nhưng là biết từ nơi nào đi ra ngoài bảo tiêu hộ vệ đều chỉ nghe lệnh y nhóm bảo vệ thủ trưởng, nhưng bây giờ tình huống này rõ ràng không phải là bọn hắn biết đến cái dạng kia, người thanh niên này tại đây quần bảo tiêu hộ vệ bên trong nắm giữ này hơi cao quyền lên tiếng. Dương Thừa Chí nhìn đứng lên mấy chục người, <cười> "Ha ha, không dùng được nhiều người như vậy, này cũng không phải ra đi đánh giặc, đi bốn người là tốt rồi." Nói xong, Dương Thừa Chí trước tiên đi ra phòng ăn, đứng lên một đám bảo tiêu, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút không biết nên ai đi, đi tới cái nhà này lâu nhất Chương Đào cười hì hì, tiện tay chọn hai người, để hai người này với hắn cùng Phạm Đào đồng thời đến hậu viện chuyện rượu. Bị điểm tên hai người kia tựu như cùng chúng rồi giải thưởng lớn như thế, vui dạo dục đi theo Phạm Đào, Chương Đào mặt sau ra phòng ăn, đến nhà bếp đến xem Dương Thừa Chí cho hậu viện đám người kia chuẩn bị cái gì ăn ngon. Mấy người ra phòng ăn sau khi, Thừa Quan Phong cười nhạt, hỏi Chu tiểu tử: Tôn tử của ngươi cho hậu viện đám kia kỳ thú chuẩn bị cái gì thứ tốt? Hắn lời này không hỏi cũng may, vừa hỏi trong nhà ăn một đám lao gia tử đều trên mặt mang theo tức giận, Chu lão gia tử hùng hắn nói, cái kia khỉ con đối với hậu viện đám người kia so với chúng ta đều thân, chỉ cần hắn ở nhà làm cơm, đều cho hậu viện đám người kia chuẩn bị vài loại phong phú cơm nước. Hắn này vừa nói, thừa quan phong ba người không khỏi sức sở, chuyện gì thế này, đối xử trong hậu viện kỳ thú so với người trong nhà còn thân hơn, cái này không thể nào đi, chính là trước mắt này chậm rãi một bàn cơm nước liền cảm thấy so với hậu viện những tên kia cơm canh mạnh hơn nhiều. Thấy ba người nghi hoặc, Tôn lão gia tử cười ha hà nói: "Thượng quan tiền bối các ngài không biết, tiểu tử kia cho hậu viện kỳ thú chuẩn bị cơm canh cùng chúng ta không giống nhau, tiểu tử kia không biết từ đâu nhìn thấy nói, kỳ thú tu luyện chậm chạm, nếu muốn để kỳ thú tu vi tăng trưởng tốc độ nhanh một điểm, phải dùng dư thiện, Vì lẽ đó tiểu tử này liền suy nghĩ ra một bộ có thể tăng cường kỳ thú tu luyện ít z dư trợ, cách mỗi mấy ngày liền cho bọn này kỳ thú cải thiện một. Thoáng thức ăn. Quy một chương 526, khiến ba vị gia chủ im lặng dương thừa trí. Tôn lão gia tử đồng nhất nói, ba người họ cảm thấy bất ngờ. Mắt say lờ đờ mông lung trí không hòa thượng mở miệng hỏi, "Ngươi nói Dương tiểu tử còn hiểu đến cho kỳ thú điều chế tăng cường tốc độ tu luyện dược tiện?" Trong nhà ăn đang ngồi đám người cùng nhau gật cù, Chu lão gia tử nghi ngờ hỏi, "Chí không tiền bối, thừa chí nói rồi loại thuốc này tiện dùng thuốc khá là đơn giản, bằng vào chúng ta đều không coi là chuyện to tát, thì sao, có phải là có thể tăng cường tốc độ tu luyện dược thiện không dễ làm?" Chí nhàn rỗi, Thượng Quan Phong, Nam cung Hạo Thiên nghe Chu lão gia tử giải thích xong, có loại gặp trở ngại động, tên tiểu tử này rất đáng rồi, năm câu nói như thế này lựa gạt những này lão gia tử. Có thể tăng cường tu vi dược tiện đó là tốt như vậy làm cho Thật nếu là như vậy, hiện tại khắp thế giới đều là cao thủ rồi, mọi người làm gì muốn tu luyện mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm. Bất quá bọn hắn đối với những thứ này người đề cập có thể tăng cường tốc độ tu luyện dược thiện có thể tò mò, nếu có thể đạt được loại thuốc này thiện, thoáng thay đổi hạ xuống, để Viêm Hoàng Thiết Lữ người đều dùng ăn như vậy dược thiện, cái kia Viêm Hoàng Thiết Lữ cuộc sống sau này nhưng là thật sống hơn nhiều. Nghĩ tới đây, ba người nhìn nhau nở nụ cười, trong lòng có dự định, bọn họ muốn tìm cái thời cơ thích hợp cùng Chu lao ra tử thương lượng một chút. Chí Không Hỏa Thượng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hơn nữa cái vấn đề này đối với hắn mà nói tương đối trong yếu, Chu Tiểu Tử Tôn tử của ngươi tiểu tử kia chế riêng cho rượu thuốc giống như là thần tiên túy đi, ta nhớ được trên thị trường thì có bán ra, này đến các ngươi nơi này tại sao lại nói thành là không đối ngoại bán ra? Chu lão ra tử cười hì hì, chí không tiền bối ngài không biết đi, trên thị trường bán ra thần tiên túy là thừa trí chế riêng cho thần tiên túy thứ 2, 3, 4 này 3 cấp bậc, trong nhà còn có đệ nhất cấp bậc lần, hạng nhất hai người này đẳng cấp thần tiên túy, còn có người ngoài căn bản không biết hầu như tiểu, này ba loại rượu tại thị trường trên căn bản không có tiêu thụ, cho dù là hoa lão đầu tôn nữ yên kinh trong tiểu điểm cũng chỉ có trên thị trường 3 cấp bậc thần tiên túy. Từ hoa hạ viêm hoàng thiết lư tới được ba cái gia chủ không nói là chí không hòa thượng rồi, chính là thượng quan phong cùng Nam cung hạo thiên nghe chu lao ra tử đồng nhất nói cũng cảm thấy bất ngờ. Thần tiên túy loại rượu này bọn họ cũng biết, cũng từng thưởng thức qua, loại rượu này mùi vị sắc thực muốn so với bình thường thuốc uống rượu ngon nhiều lắm. Viêm hoàng thiết lư bắt đương gia trí không hòa thượng vốn là một cái cất rượu đại sư, đang thưởng thức quá thần tiên túy sau khi, cũng từng phân tích quá thần tiên túy bên trong các loại thành phần, thử chế riêng cho quá một nóm Hắn cũng ấn lại phân tích ra thần tiên tú trung nguyên liệu tỷ lệ ấn lại hắn cất rượu phương pháp chế riêng cho ra một nhóm sơn trại thần tiên túy, nhưng mùi vị xác thực không dám để cho người khai tặng, đừng nói là thần tiên túy hương vị, này những chế ra thần tiên túy chính là liền vị rượu ngon mùi vị cũng không bằng. Điều này làm cho chí không hòa thượng rất bị đả kích, hắn không ngờ rằng chính mình một người đường đường cất rượu đại sư có thể chế riêng cho ra như vậy mùi vị thần tiên túy, liền lại lần nữa phân tích một chút thần tiên túy phương pháp phối chế, nhưng phân tích kết quả lại cùng lần trước phân tích kết quả giống nhau như lúc. Đến vào lúc này Chí Nhàn Dỗi mới biết nguyên liệu như thế có thể nhượng chế ra mùi rượu Đạo Sát thực Thiên Địa trên lệnh, điều này nói rõ cái kia chế riêng cho Thần Tiên Túy thanh niên không có ai biết bí pháp, bằng không dựa vào hắn cái này ở trong vòng nghe tên đại sư làm sao sẽ chế riêng cho không ra loại kia trước mắt trên thị trường tiêu thụ nhất là nóng nảy Thần Tiên Túy. Bởi nắm giữ Thần Tiên Túy phương pháp với chế, thế nhưng chế riêng cho không xuất Thần Tiên say, vì lẽ đó Chí Không Hòa Thượng cũng chỉ có thể đem chuyện này làm làm nhân sinh một cái chuyện án ăn, ăn. Hắn không ngờ rằng chính mình nguyên bản một mực cho rằng trên thị trường tiêu thụ nhất là nóng nảy Thần Tiên Túy chính là tốt nhất rượu ngon rồi lại không nghĩ rằng cái này trong đại viện còn có căn bản không có đối ngoại bán ra ba cấp bậc rượu ngon. Điều này làm cho Chí Không Hòa thượng, Thượng Quan phòng, Nam cung Hạo thiên ba người cảm thấy tương đương thất bại, chỗ ở mình Viêm Hoàng Thiết Lữ đã là hoa hạ cao cấp nhất tổ chức, bọn họ nắm giữ khổng lồ này mạng lưới tình báo, đối với hoa hạ một cái chuyện, mặc dù không dám nói là tập đấy ngọn nguồn rõ ràng, nhưng cũng phải nói là biết cái dám không rời 10. Có thể chính là bọn họ cho rằng từ lâu nắm giữ sự tình, nhưng cùng bọn họ không mở ra người đời cửa chê, bọn họ nắm giữ tình báo chẳng qua là người ta một cái gia lồng. Ba người thậm chí có lập tức trở lại một lần nữa chỉnh đốn một cái Viêm Hoàng Thiết Lữ Mạng Lưới tình báo kết động. Đúng là như thế, Viêm Hoàng Thiết Lữ Mạng Lưới tình báo liền ngay cả được xưng bảo mật công tác toàn cầu đệ nhất lâu năm góc một ít tuyệt mật cũng có thể điều tra đến, nhưng đối với thần tiên túy vấn đề, nhưng mất ngành tình báo ứng với có chuẩn mực, này nếu như quốc nội xuất hiện một cái gì đặc thù thời gian, ngành tình báo có thể không thể kịp thời phản ứng đi tới vẫn đúng là không thể nói được, này cũng là bọn hắn muốn chỉnh đốn ngành tình báo nguyên nhân. Kỳ thực bọn họ làm sao biết, Dương Thừa Chí nhượng chế ra thần tiên túy bên trong bỏ thêm một loại, chỉ có ở trong truyền thuyết mới nhìn thấy cất kỳ vật Long Tiên thảo. Bọn họ không có trong lúc này kỳ vật thì lại làm sao có thể chế riêng cho ra mùi vị cực giá tiền cao nhưng cực thấp thần tiên túy. Chính là bởi vì ở trong rượu bỏ thêm long tiên thảo loại này cất rượu máy nói dối, Dương thừa chí tài cán lớn tiếng nói bất kể là cá nhân hoặc là cơ cấu chỉ cần có thể chế riêng cho ra hàng nhái đó thần tiên túy, hắn liền khen thưởng nên người hoặc là cơ cấu 100 triệu nhân dân tệ trọng thưởng. Ba người bất ngờ qua đi, Chí Không hòa Thượng quét qua vừa nãy vẫn nặng nghề buồn ngủ bộ dáng, con mắt lộ ra khiếp người ánh mắt của, lo lắng hỏi, "Chu tiểu tử, Ta nhưng nghe Lục Ca nói ngươi nói nơi này có hai loại có thể ra tốc tốc độ tu luyện dược thuốc, có phải hay không là ngươi trố nói này vài loại rượu. Chu lão gia tử gật gật đầu, chí không tiền bố, ta nói hạng nhất thần tiên tuy cùng hầu nhi tự hai loại rượu sắt thực có thể gia tốc võ giả tốc độ tu luyện, cụ thể tình huống thế nào ta cũng nói không rõ ràng, chờ sau đó các ngài thưởng thức sau khi liền biết rồi. Thấy chú lão gia tử nói như vậy, Chí Nhàn Dỗi cũng không ở hỏi tới, chỉ là cùng thượng quan phòng, Nam cung Hạo Thiên nhìn nhau cười khổ một cái, ngồi trên ghế lặng lặng đợi Dương Thừa Chí bọn họ đi có thể tăng cường tốc độ tu luyện dược thuốc. 7.8 phút về sau, Dương Thừa Chí Phạm Đào, Trương Đào cùng mặt khác hai cái bảo tiêu, mỗi người ôm hai đàn dược lưu giữ trong hậu viện hầm rượu ngon từ bên ngoài đi vào. Từ 5 người này vừa vào phòng khách, vẫn say yêu trong chén đồ vật trí không hòa thượng ánh mắt của liền không hề rời đi quá 5 người ôm vào rượu, hắn muốn nghiệm chứng một chút đàn trung rượu ngon có phải không thật sự như Chu Vũ Trô nói thật có thể tăng cường tốc độ tu luyện. Nếu thật là nói như vậy, bọn họ không cần tìm Chu Vũ thương lượng tìm Dương Thừa Chí mượn dùng loại kia có thể tăng cường tốc độ tu luyện dược tiện phương pháp chế rồi. Dương Thừa Chí năm người đem trong lực vào rượu phóng tới Dương Thừa Chí từ bên trong lấy ra một vò hầu nhi tửu, ổn đi tới thượng quan phòng, Nam cung Hạo Tiên, Chí Không Hòa thượng ba người bàn này, cười ha hả nói: "Ba vị tiền bối, thưởng thức một thoáng tiểu tử chính mình chế riêng cho rượu thuốc, nếu như có cái gì tốt ý kiến nói ra, ta cũng dễ đổi tiến vào một thoáng." Nói xong, Dương Thừa Chí vớt ve vỏ rượu trên phong kín, kéo ra vỏ rượu phía trên ly é e nút lọ. Chí nhàn rồi, thượng quan phong cùng Nam cung Hạo Tiên một thoáng đã bị vỏ rượu trên tầng kia rượu sương ngủ cho hấp dẫn. Suốt mấy trăm năm bọn họ làm sao không tầng kia đại biểu cái gì, đây chính là đại biểu rượu này là Trần nhượng tiêu chí. Không năm ngoái phần rượu chắc là sẽ không có loại rượu này Dương Mù xuất hiện. Nhìn thấy rượu sương mù ba người cùng nhau sửng sở, vừa nãy Chu Vũ đã từng nói, hai loại rượu là Dương Thừa Chí chính mình chế riêng cho, nhưng từ vào rượu trên rượu sương mù đến xem, rượu này chí ít gửi 40 năm rồi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ nhưng là biết Chu Vũ là sẽ không nói khoác lời nói lừa bọn họ. Dương Thừa Chí cũng nhìn ra ba người nghi hoặc, cười nói, ba vị tiền bối, có phải là cảm thấy rượu này không là tiểu tử chính ta chế riêng cho? Chí nhàn rỗi, Thượng Quan Phong, Nam Cung Hạo Thiên cùng nhau gật ngủ. Bọn họ thật sự không thể tin được một cái hơn 20 tuổi thanh niên có thể chế riêng cho ra nhìn như mấy chục năm rượu ngon. Chí Không hòa Thượng nhìn Dương Thừa Chí hỏi Dương tiểu tử, "Ta đã uống rượu không 10 tấn ít nhất cũng có cái dám tấn rồi, ngươi trong lực này vỏ rượu ta xem chí ít cũng có 4 50 năm rồi, làm sao ngươi nói rượu này là chính ngươi chế riêng cho, đừng không phải đem người lớn nhà ngươi bối nhúng chế ra rượu lấy ra hống gạt chúng ta ba." Dương Thừa Chí cười ha ha, đem trong lực vỏ rượu phóng tới Chí Không hòa Thượng trước mặt, cười nói, "Chí không tiền bối, rượu xương có thể đại biểu chừng thời gian, thế nhưng vỏ rượu cũng có thể đại biểu đi, người xem xem vỏ rượu này là cái gì điên đại." Chính như Dương Thừa Chí từng nói, nhìn thấy rượu sương mù có thể suy đoán rượu ngon gửi thời gian, nhưng là vỏ rượu này cũng tương tự có thể thấy được rượu ngon thời gian. Chí Không hòa Thượng nhìn một chút trước mắt cái này vỏ rượu, ngửi một cái tỏa khắp ở vỏ rượu trên rượu sương mù, biến đổi sắc mặt mấy lần, hắn hiện tại không biết nên nói thế nào mới tốt nữa. Liên rượu sương mù tới nói, hắn cái này uống mấy trăm năm rượu trong rượu cao thủ thông qua ngửi rượu sương mù biết, rượu này chí ít gửi 60 năm, mà từ cái rượu kia đàn đến xem, rượu này nhiều nhất 1 năm thậm chí càng thời gian ngắn ngủi. Bởi vì trước mắt vỏ rượu tợ khéo tính chất, rõ ràng đã gần 1 năm qua mới xuất hiện một loại tầm công nghệ Trong lúc này công nghệ chế tạo ra vỏ rượu nghe nói có thể rất tốt bảo tồn mùi rượu. Thượng Quan Phong, Nam Cung Hạo Tiên thấy vẫn đượm sương trong rượu tiên bát đệ sắc mặt biến đổi, liền độ nhẹ chí không hòa thượng, cười hỏi La bác, rượu này như thế nào? Chí không hòa thượng trên mặt mang theo phức tạp nhìn hai vị lão ca, cười khổ một tiếng nói, "Luca, thất ca ta thật sự không đoán ra được rượu này là chuyện gì xảy ra, từ rượu xương mù đến xem rượu này có ít nhất 60 năm, nhưng từ vỏ rượu này đến xem, rượu này mới một năm, các ngươi để cho ta làm sao phán đoán?" Nói xong, chí nhàn rỗi ba người đồng thời nhìn về phía Dương Thừa Chí. Bọn họ muốn từ Dương thừa chí trong ánh mắt nhìn thấy bọn họ muôn muốn vật nhìn, bởi vì mắt như thần không lừa được người. Hãy nhìn đến nha a kết quả để cho bọn họ khá là thất vọng, Dương thừa chí ánh mắt trong suốt bên trong không có một tia gợn sóng, nói cách khác, Dương thừa chí cũng không hề hứng lựa bọn họ. Thế nhưng rượu này đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao vỏ rượu cùng rượu sương mù có chênh lệch lớn như vậy, đây là bọn hắn nghi ngờ nhất địa phương. Nhìn ra ba người nghi hoặc, Dương thừa chí cười ha ha nói, ba vị tiền bối, các ngài không muốn suy đoán hắn rồi, tiểu tử tỉnh cờ lấy được một cái cổ phương, dùng cái này cổ phương nhượng chế ra tiểu đôn là bộ dáng này. Xem ra gần giống như gửi mấy chục năm như thế. Nghe Dương Thừa Chí giải thích như vậy, ba người mới hát thở ra một hơi, thầm nghĩ tên tiểu tử này số mệnh cũng quá tốt rồi đi, làm sao chuyện tốt đẹp gì đều có thể đến phiên đứa bé này trên người. Ba người cũng không có tiếp tục truy vấn, trí Không Hòa Thượng nuốt ngụm nước miếng, Dương tiểu tử mau mau cho ta rót một ly, ta muốn nếm thử ngươi dùng cổ phương nhuộm chế ra rượu ngon đến cùng là cái gì mùi vị. Dương Thừa Chí cười ha ha, kỳ thực hắn từ lần đầu tiên nhìn thấy Chí Không Hòa Thượng, hắn liền biết vị này tiền bối là một vị trong rượu hảo thủ, bởi vì từ trên người hắn có thể nghe thấy được một luồng không nói ra được mùi vị dư Loại rượu này hương không giống với say rượu nhân thân trên tàn mát ra cái loại này rượu tối, mà là chân thực hương cũ, rượu này thơm nhất định phải lắng động mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm mới có thể từ thân thể người bên trong thấm ra ngoài thân thể, gần giống như mọi người chảy mồ hôi như thế, chẳng qua là mọi người ra là mồ hôi, mà chí không hòa thượng ra là dẫn, dây lưng, rượu hương cũ như thế. Dương thượng chí ôm lấy vỏ rượu, cho chí không hòa thượng, thượng quan phòng, Nam cung Hạo Thiên mỗi người rót một chén, sau đó lại cho đang ngồi mỗi cái lao ra tự rót một chén, sau đó thả xuống vỏ rượu, cười nói, ba vị tiền bối, thưởng thức như thế, nhìn vị nói sao Chí không hỏa thượng Thượng Quan Phong, Nam Cung Hạo Thiên hít thật sâu một hơi rượu trong chén hương, không khỏi khen, "Rượu ngon, chỉ bằng vay rượu này thơm rượu này là có thể bán ra một cái giá trên trời." Dương Thừa Chí cười ha ha, "Chí không tiền gói, ta cũng không muốn gây phiền thoái, các đạo lao tổ đã từng cùng ta nói rồi, rượu này nếu như lưu chuyển ra đi không thua gì Tráng Cốt đàn, ta cũng không muốn mỗi ngày có người đến tựa mua rượu." Chí Không Hòa Thượng liếc nhìn Dương Thừa Chí, lại quay đầu nhìn hai vị huynh trưởng, bọn họ từ Dương Thừa Chí trong lời nói đã nhận được tin tức bọn muốn. Ở đến Dương gia câu trước đó, nhị đại bọn họ mấy cái cũng từng thương lượng qua nếu thật là dương ra câu có thể tăng cường tốc độ tu luyện rượu ngon, nhất định nghĩ biện pháp cho tới rượu ngon chế riêng cho phương pháp. Chí Nhàn rỗi ba người nhìn nhau một chút, bưng chén rượu lên, cười ha hả nói, lời khách khí chúng ta cũng không nói rồi, chúng ta ngày sau còn ổn giải, nếu có chuyện gì, tìm Chu tiểu tử là được rồi. Nói xong, ba người đồng thời khinh nhấp một hớp nhỏ trong chén hầu nhi tiểu, mùi rượu miên tinh khiết mang theo một luồng mùi trái cây, các loại, chờ, rượu tiến vào trong bụng, ba người liền cảm thấy trong mạch đột nhiên liền xuất hiện từng luồng từng luồng yếu ớt khí lưu. Tu luyện không biết bao nhiêu năm bọn họ đối với bên trong kinh mạch xuất hiện này, từng kia một khí lưu cũng không xa là gì, đây chính là bọn họ võ giả tu luyện cần nhất nội lực. Cảm giác được tình huống như thế, ba sắc mặt người cùng nhau biến đổi, đến bọn hắn tầng thứ này, chính là tu luyện 3, ba. năm ngày cũng không nhất định có thể tu luyện ra một tia nội lực, nhưng dù là uống một hớp nhỏ hầu nhi tiểu, trong cơ thể liền xuất hiện tình huống như thế. Loại rượu này rốt cuộc là làm sao chế riêng cho mà Thành, ba người đồng thời đang nghĩ, không nói là rượu này có thể tăng cường bình thường võ giả tốc độ tu luyện, chính là bọn họ lớn như vậy cao thủ cũng có thể từ đó được lợi không biết. Dương Thừa Chí xem ba người uống một hớp nhỏ hầu nhi tửu về sau, cười nghe thấy được, ba vị tiền bối có ý kiến gì? Nói lại. Ba người đồng thời dừng Dương Thừa Chí một chút, thầm nghĩ để ý cách nhìn, để cái giấm, nếu như Viêm Hoàng Thiết Lữ có như vậy rượu thuốc, đã sớm phát triển đến một cái khiến thế giới hết thảy bí ẩn cơ cấu cũng đau đầu quái vật khổng lồ rồi, loại thuốc này rượu chính là chút môn phái lớn tợ nấu rượu cũng chế riêng cho không ra đi, đây rốt cuộc là một cái dạng gì quái thai, làm sao từ trong tay nàng đi ra ngoài đồ vật sẽ không có một cái là phàm phẩm. Một đoàn tu vi chí ít ở thông linh hậu kỳ ký thú. Hai con khiến tất cả tu luyện người đều đỏ mắt kỳ thú quét tuyết, khiến cho mọi người loại đều đỏ mắt đang dược, này rời hạ lại làm đi ra có thể tăng cường tốc độ tu luyện dược thuốc, này còn có để cho người sống hay không? Còn có có thể cải tử hồi sinh nghịch thiên y thuật, khiến cho người thèm nhỏ dãi tài nấu nướng, tất cả những thứ này hết thể đều tập trung ở một cái hơn 20 tuổi thanh niên trên người, cái này chẳng lẽ liền là mọi người thường nói, tụ tập vạn ngàn số mệnh cùng kiêm siêu cấp nhân phẩm. Nghĩ tới những thứ này, ba người khỏe miệng không khỏi giật mấy lần, bọn họ không biết nên làm sao đi hình dung người thanh niên này rồi. Nếu như những kia lãnh đời những lao quái vật kêu biết trong thế giới hiện thật tồn tại cái này dạng một người thanh niên, nhất định sẽ nghĩ biện pháp uống người thanh niên này tạo mối quan hệ đi, hoặc là nghĩ biện pháp đem khả năng này đối với chúng nó có chỗ uy hiếp quái thai buồn bực giết đang trưởng thành bên trong. Ba người người dẫn đầu vật thượng quan phong nhìn Dương Thừa Chí nói rằng: "Dương tiểu tử, người này cất diệu phương pháp có thể hay không chia sẻ cho Viêm Hoàng Thiết Lữ, điều kiện mặc ngươi mở, chỉ cần Viêm Hoàng Thiết Lữ có thể làm được chúng ta chắc chắn sẽ không nói nữa chứ không?" Dương Thừa Chí nghe xong lời này, cười lắc đầu một cái, ba vị tiền ngôi Không phải ta không muốn đem cái này bất diệu phương pháp chia sẻ cho Viêm Hoàng Thiết Lữ, chủ yếu là chính là ta đem phương pháp kia nói cho các ngài, các ngài cũng chế riêng cho không ra loại này công hiệu rượu thuốc. Loại thuốc này trong rượu có ít nhất 7, 8 loại tinh cấp dược thảo, ta nghĩ xã hội bây giờ bên trong chính là Viêm Hoàng Thiết Lữ người cũng không nhất định có thể có được đông đảo tinh cấp dược thảo ba. Ba người vừa nghe Dương Thừa Chí nói trong rượu thuốc có 7, 8 loại tinh cấp dược thảo, nhất thời không nói gì, tinh cấp dược thảo là vật gì, bọn họ những người này đều hết sức rõ ràng, đừng nói là xã hội bây giờ rồi, hay là tại bọn họ sinh trưởng niên đại đó, tinh cấp dược thảo cũng là có thể gặp không thể cầu kỳ vận. Nếu thật là như Dương Thừa Chí nói như vậy, bọn họ liền là thật sự bắt được hai loại rượu thuốc phương pháp phối chế cũng chế riêng cho không ra loại thuốc này rượu, Bọn họ Viêm Hoàng thiết lư những năm gần đây vì bồi dưỡng hậu bị đội viên, sớm đem trước đây cất giấu dược thảo dùng cái thất thất bát bát, đâu còn có như vậy hơn tinh cấp dược thảo. Ngẫm lại Dương Thừa Chí quái thai này, người ta nhưng là nắm giữ năm còn có thể đến bất kỳ địa phương nào kim điêu, mới có thể như vậy tùy ý chế riêng cho rượu thuốc, luận chế đang ăn được, nhưng bọn họ tới chỗ nào tìm kiếm nhiều như vậy quý trọng dược thảo? Có thể thế giới này chỉ có tức vãi linh hồn vận nghịch tiên giá hỏa mới có thể làm đến những chuyện này đi. Nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó, Đoàn quan phòng lượng ngủ nói, Dương Tiểu Tử thương lượng sự kiện, chúng ta cũng không cần cầu hòa ngươi chia sẻ diệu thuốc phương pháp phối chế rồi, chúng ta hy vọng ngươi mỗi một khoảng thời gian cung cấp cho Viêm Hoàng Thiết Lữ một nhóm như vậy diệu thuốc. Dương Thừa Chí nghe xong túi đầu suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu nhìn ba vị Viêm Hoàng Thiết Lữ đương ra nói, ba vị tiền bối, các ngài xem như vậy được không, mỗi tháng ta cung cấp 50 đàn thần tiên túy hoặc là hầu nhi tiểu, ta cũng không cần Viêm Hoàng Thiết Lữ một phần tiện, ta chính là muốn chia sẻ một thoáng Viêm Hoàng Thiết Lữ mạng lưới tình báo. Ba người vừa nghe, lập tức lắc đầu từ chối, chia sẻ Viêm Hoàng Thiết Lữ mạng lưới tình báo, đây không phải mở người đợi cởi trê. Nếu như đem trong đó một ít bí ẩn cho chuyển đi sẽ cho Viêm Hoàng Thiết Lữ cho tới toàn bộ Hoa Hạ rước lấy phiền phải lớn. Dương Thừa Chí thấy ba người từ chối cũng không hề hiện lộ ra không vẻ mặt tao hứng, mà là cười ha ha nói, "Ba vị tiền bối, các ngài hãy nghe ta nói hết ở từ chối, ta cũng không phải yêu cầu toàn diện chia sẻ Viêm Hoàng Thiết lưu mạng lưới tình báo, ta ý tứ nói ở ta cũng cần điều tra một ít chuyện thời điểm, Viêm Hoàng Thiết lưu mạng lưới tình báo có thể giúp một chút." Quy một chương 527, kết quả vừa lòng. Nghe Dương Thừa Chí vừa nói như vậy, Thượng Quan Phong ba người càng không có manh mối tự rồi. Bọn họ tổ chức cơ cấu tình báo là một cái dạng gì cơ cấu bọn họ làm sao có thể không biết Dương thừa chí muốn chia sẻ bọn họ kịch đấu điều tra một cái chuyện điều tra cái gì bọn họ không rõ ràng nhưng bọn họ không nghĩ ra dương thừa chí muốn dùng tình báo của bọn họ cơ cấu điều tra cái gì ở trong ấn tượng của bọn hắn dương thừa chí trong nhà nhiều như vậy lao gia tử bằng vay thân phận của bọn họ động dùng một chút hoa hạ cơ cấu tình báo không phải dễ như ăn cháo nhưng đứa bé này tại sao không cần hoa hạ cơ cấu tình báo mà dùng tình báo của bọn họ cơ cấu chỉ một điểm này liền để ba người không ngờ rằng rồi kỹ thực bọn họ không biết dương thừa chí chuyện điều tra Nếu như nếu như biết Dương Thừa Chí muốn chuyện điều tra chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Ngay khi hơn nửa năm đó thời gian, vậy quanh Dương Thừa Chí chuyện gì xảy ra, chỉ có Dương Thừa Chí bản thân rõ ràng, cái kia vẫn lưu đồ trên người của hắn, cái kia bộ Thanh năng Kinh, đồng thời ngoại trừ mấy lần sự tình, mỗi một lần điều động cao thủ đều so với lần trước tu vi cao hơn trên một cấp độ, ở qua tuổi xong năm lập tức liền phát động rồi một cái ngày kia tầng thứ cao thủ. Mà cái này cao thủ nghe bọn họ lẫn nhau xưng hô trong, Dương Thừa Chí có thể nghe ra hắn là kim nhị Chô nói thiên địa hoàng bên trong thấp nhất hoàng cấp cao thủ cái cuối cùng, hoàng cấp cao thủ vị cuối cùng đều là ngày kia tầng thứ cao thủ rồi. Cái kia thiên địa uyển hoàng bên trong cái khác đẳng cấp cao thủ cấp độ là cái gì cấp độ, Dương Thừa Chí muốn đều không dám nghĩ tới. Tiên Kinh lần kêu bắt cóc sự tình sau khi, Chu ra, Tả ra vận dụng Hoa Hạ ngành tình báo đã điều tra bắt cóc Dương Thừa Chí hậu trường hát thủ, nhưng thật đã điều tra mấy tháng một điểm đầu mối hữu dụng cũng không có. Những người này gần giống như bông dưng sinh ra như thế, ở Hoa Hạ căn bản không có thân phận bối cảnh. Chính là bắt được mấy người chưa kịp điều tra ra hữu dụng tình huống, nhưng trong một đêm ly kỳ tử vong, cuối cùng kiểm nghiệm kết quả tất những người này đều là độc phát mà chết. Thông qua chuyện này, Dương Thừa Chí biết rợn và phổ thông cơ cấu tình báo khẳng định điều tra không ra cái tổ chức kia, chỉ có thông qua kênh đặc thù mới có thể hiểu rõ cái tổ chức kia một ít chuyện. Vì lẽ đó ở thượng quan phòng 3 người đưa ra cầu mua có thể tăng cường tốc độ tu luyện hầu nhi tiểu cùng thần tiên túy sau khi, Dương Thừa Chí một thoáng nghĩ tới Viêm Hoàng Thiết Lữ mạng lưới tình báo, hắn tự nhận là nếu như ngay cả tình báo này internet đều tuần tra không tới cái kia thần bí chuyện của tổ chức, cái kia hoa hạ đang không có cái kia tổ chức tình báo có thể tra ra cái tổ chức này một ít chuyện. Chính là bởi vì như vậy, Dương Thừa Chí mới chịu cầu chia sẻ Viêm Hoàng Thiết Lữ mạng lưới tình báo. Hắn muốn chỉ cần tra ra một tia cái kia vẫn đối với hắn ý định bất lương tổ chức động thái, như vậy hắn cũng tốt cho dù sắp xếp lao hứng đối khả năng tồn tại nguy cơ. Thượng quan phòng, Nam Cung Hạo Thiên, Chí Không Hòa thượng nghe Dương Thừa Chí giải thích như vậy sau khi, càng là không nghĩ ra được, dùng bọn họ Viêm Hoàng Thiết Lữ mạng lưới tình báo điều tra một ít chuyện, chuyện gì còn đáng giá dùng bọn họ cái này đặc thù tổ chức mạng lưới tình báo. Phải biết bọn họ tình báo này cơ cấu đối với chuyện bình thường có thể không lọt nổi mắt xanh, hắn cái này vẫn dừng lại ở bình thành Dương gia câu thanh niên có thể có chuyện gì đi điều tra. Dương tiểu tử, chúng ta cái tổ chức này cơ cấu tình báo đúng vậy, có thể không? điều tra chuyện bình thường, ngươi nếu như điều tra chuyện gì còn không bằng tìm ra gia ngươi, ông ngoại bọn họ, bằng thân phận của bọn họ nhất định có thể giúp ngươi một tay." Dương Thừa chí nghe Thượng Quan Phong nói xong, lắc đầu một cái, "Thượng quan tiền bối, chuyện của ta ra ra bọn họ đều không tra được." Nghe xong Dương Thừa chí lời này, đừng nói là Thượng Quan Phong ba người rồi, chính là chút lao ra tử cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hai vị lao ra tử không giúp được gì, đây là chuyện gì rồi? Hoa Hạ tránh phủ cơ cấu tình báo bọn họ nhưng cũng là rất rõ ràng, Trung Quốc bên trong chuyện lớn nhỏ chỉ cần là bọn họ nhúng tay, còn không nghe nói cái nào một chuyện không có điều không tra được. Nhưng đứa bé này lại nói hắn đang chuyện điều tra điều không tra được. Đứa nhỏ này rốt cuộc muốn điều tra chuyện gì? Lẽ nào hắn muốn điều tra năm đó Dương gia bị diệt môn chủ xử sau màn người, nhưng chuyện đó từ lâu quá khứ hơn 100 năm, dựa vào bây giờ cơ cấu tình báo vẫn đúng là điều tra không ra chuyện kia. Nghĩ rõ ràng chuyện này, Tôn lão gia tự nhìn Dương thừa chí hỏi thừa chí, ngươi đừng là muốn điều tra năm đó Dương gia bị diệt môn sự tình đi, này hơn 100 năm đi qua, nào có cái gì manh mối, khẳng định điều không tra được. Mọi người nghe Tôn lão gia tự đồng nhất nói, đều gật gù đồng ý Tôn lão gia tự ý nghĩ, xác thực hơn 100 năm đi qua. Năm đó tham dự chuyện kia người cũng gần như đều đã đến một cái thế giới khác rồi, làm sao có thể điều tra ra được, đừng nói là hoa hạ cơ cấu tình báo rồi, chính là viêm hoàng thiết lữ cơ cấu tình báo nhung tay, nghĩ đến cũng không có thể điều tra ra cái gì. Thượng quan phong ba người nghe tôn lão gia tử đồng nhất nói cũng cảm thấy có đạo lý, thầm nghĩ đứa nhỏ này đừng thực sự là muốn điều tra chuyện này, nếu là thật điều tra chuyện này, bọn họ có thể thật không có biện pháp, dù sao này sự tình qua đi hơn 100 năm. Dương thử chí nghe tôn lão gia tử nói chuyện, lại nhìn những người khác phản ứng về sau, không khỏi cười khổ một tiếng Hắn cũng biết xuất hiện đang điều tra chuyện này khẳng định không thể điều tra ra được, nếu thật là có thể điều tra ra được, còn có quốc gia kia dám cùng Hoa Hạ chính phủ đối nghịch. Dương Thừa Chí nhìn đang ngồi tất cả mọi người, nghiêm mặt nói rằng, ta ta cũng không gạt mọi người, ta đích xác muốn điều tra năm đó Dương ra bị diệt môn sự tình, ta cũng biết chuyện này không tốt điều tra, thế nhưng ta biết những người kia vẫn không hề từ bỏ, bọn họ nhưng liền thỉnh thoảng điều tra chúng ta Dương ra. Nghe xong lời này, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên liền là không thể nào, sao có thể có chuyện đó, hơn 100 năm qua vẫn điều tra Dương ra, những người này đến cùng muốn làm gì? Thượng quan phòng ba người nghe xong, Liếc mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt của bọn họ đều đã nghĩ đến không giống bình thường sự tình, hơn 100 năm trước bị Diệt môn, nay hơn 100 năm qua hậu trường hấp thủ còn đang điều tra Dương ra, điều này nói rõ Dương ra trong tay còn có bọn hắn không, có có được đồ vật gì đó, thật nếu là như vậy, vẫn đúng là không chừng có thể điều tra ra được chút gì. Nghĩ tới đây, Thượng quan Phong hỏi Dương tiểu tử, làm sao ngươi biết bọn họ còn đang điều tra ngươi, có phải hay không là ngươi trong tay còn còn có bọn hắn mong muốn món đồ gì? Dương thừa chí nhìn Thượng quan Phong lại nhìn đang ngồi mọi người, suy nghĩ một chút nói rằng, trong tay ta xác thực có thứ mà bọn họ cần. Những người này vừa nghe cũng không khỏi tò mò. Bọn họ đều muốn biết Dương Thừa Chí trong tay có đồ vật gì đó có thể làm cho những người kia gì nhớ hơn trăm năm. Dương Thừa Chí trầm tư một chút nói rằng, không biết mọi người biết một bộ sách cổ, liền là năm đó hoa đà tiền sư bị hại trước giao cho một cái ngục tốt cái kê bộ ghi lại hoa đà một đời tâm huyết sách thuốc. Thân là luyện đàn sư thượng quan phong nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói, thoát miệng hỏi, là không phải lời đồn bên trong sớm đã thất chuyển đầu thanh năng kinh. Thanh năng kinh, là cái gì? Đây chính là trong truyền thuyết Thần Y Hoa đã biên soạn sách thuốc, có người nói bên trong góp nhặt rất nhiều phương thuốc, trong truyền thuyết chỉ cần hiểu sơ y thuật người đạt được bộ này, kỳ thư cũng có thể trở thành một phương danh y, lại không nghĩ rằng năm đó Dương gia từng chiếm được nửa bộ Thanh năng Kinh. Dương thừa chí gật gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta Dương gia tổ tiên đã từng có hạnh từng chiếm được nửa bộ Thanh năng Kinh, cho nên mới có năm đó Tam tấn Dương gia một phương danh y tên gọi. Năm đó Dương gia ở Tam tấn cái này, địa giới trên có thể nói là như mặt trời ban trưa, nhưng chính là do ở danh tiếng quá lớn, mới gây nên hiếu tâm nhân trong đó, những người kia không biết rõ làm sao biết Dương gia ẩn Thanh Nam Kinh. Lúc này mới đưa tới Tang Tấn Dương gia suýt chút nữa bị diệt môn, nếu không phải tổ tiên năm đó mạnh lớn, hiện tại có thể sẽ không có Dương ra y thuật. Thượng quan phong đám người nghe Dương Thừa Chí nói xong, vẫn cứ nghi hoặc không rõ, Dương ra năm đó bị diệt môn sau khi, những người kia không có được Thanh năng Kinh, nhưng làm sao biết Thanh năng Kinh ở Dương Thừa Chí trong tay? Dương tiểu tử, ngươi nói tiếp, nói với chúng ta nói ngươi là làm sao biết vẫn cứ có người mưu đồ trong tay các người Thanh năng Kinh? Thượng quan phong bọn họ những người này đều muốn biết Dương Thừa Chí làm sao mà biết còn có người mưu đồ bọn họ Dương gia Thanh Nam Kinh. Bởi vì vì là bọn họ cũng đều biết Dương Thừa Trí rất ít ra phía ngoài. Cả ngay ở tại Dương gia Câu, hắn là làm sao mà biết năm đó diệt Dương gia cả nhà người như trước đánh Thanh nang Kinh chủ ý. Dương thừa chí nhìn xuống trong nhà những người này, biết nếu muốn mượn dùng viêm hoàng thiết lư mạn lưỡi tình báo điều tra cái kia vẫn như đổ Dương gia Thanh nang Kinh tổ chức bí mật, trước đây phát sinh chuyện này nhất định là không dối gặt được. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Dương thừa chí rõ ràng dưới cổ họng, ra ra, ông ngoại các ngài còn nhớ năm ngoái chúng đọc chuyện kia đi, chuyện kia liền là năm đó diệt Dương gia cả nhà chủ sự sau màn nhân chủ công việc, sự việc bọn họ lúc đó biết ta chế biến ra Cửu trọng Cửu hoa cao liền đoán rằng trong tay ta có Thanh nang Kinh." Bởi vì cái này Cửu Trọng Cửu Hoa cao chính là thanh năng kinh bên trong một cái độc phương. Chu lão gia tử cùng Tạ lão ra tử cùng với Tạ Ngọc Hạ, Chu Quốc Chính, Vương Hải Yến những người này đều biết chuyện này, nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói sắc mặt cùng nhau biến đổi. Bọn họ lúc đó đều cho rằng chuyện kia là một kiện tình cờ phát sinh vụ án bắt có kiện, nhưng không nghĩ những người kia có dự mưu đi bắt cóc Dương Thừa Chí, nhưng là bọn hắn không biết Dương Thừa Chí lúc đó đã là một người tu luyện người, từ đó làm cho nhiệm vụ thất bại. Thừa Chí, là làm sao biết những người kia muốn trong tay ngươi thanh năng kinh, ta nhớ được chạy một cái, còn lại mấy cái ở ngươi cậu ba trong quân doanh độc phát thân phong rồi. Tả láo ra tử ánh mắt lấp loe không yên, nghi ngờ hỏi. Đúng như là tả lão ra tử suy nghĩ, lúc đó có rất nhiều người đều chính mắt thấy chuyện kia, nhưng là bọn hắn cũng không hề nhìn thấy Dương Thừa Chí cùng mấy người kia nói chuyện, nhưng đứa nhỏ này làm sao sẽ biết những người kia mưu đồ trong tay hắn thanh năng kinh. Dương Thừa Chí cười ha ha, ông ngoại, khi đó ta cũng cho rằng là một hồi tình cờ sự tình, nhưng sau đó lại xảy ra mấy chuyện, ta mới biết sự kiện kia là có người dự ưu Những người này vừa nghe, còn có vài chuyện, khi nào phát sinh, Bọn họ tạm sao cũng không biết, lẽ nào những chuyện này đều là ở Bình Thành bên kia phát sinh, muốn như vậy lớn lời nói sau đó Dương Thừa Chí xuất hành nhất định phải có trong nhà những người hộ vệ kia càng theo. Những người này cùng nhau nghĩ đến, xem mỗi một người đều thật giống hiếu kỳ bảo bảo như thế, ngồi ở chỗ đó chờ hắn nói còn chuyện gì xảy ra, Dương Thừa Chí cười ha ha, nói tiếp: "Ta năm nay qua hết năm tiến vào một chuyến trong ngọn núi, ở trong núi đụng tới hai cái ám kình hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, bọn họ một người tên là Kim Nhị, một người tên là Kim Tam, Kim Tam bị đại kim, tiểu kim chúng nó mấy cái chết rồi, Kim Nghị bị thương bị toán" Từ kim nhị trong miệng ta mới biết cái kia Diệt Dương ra là một tổ chức bí ẩn, trụ sở của bọn họ thật giống ở Hoa ba Quốc phủ gần một cái trên hải đảo. Nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói, Thượng Quan Phong, Nam Cung Hạ Tiên, Chí Không Hòa Thượng ba vị viêm hoàng thiết lữ đương ra sắc mặt cùng nhau biến đổi, chuyện này bọn họ còn thật sự không biết, nếu thật là như Dương Thừa Chí từng nói, những người kia ngoại trừ mưu Đồ thành nàng kinh ở ngoài còn có ý tưởng khác, vậy cũng phải chú ý rồi. Bên kia Dương Thừa Chí nói tiếp, từ kim nhị trong miệng ta phải biết, cái tổ chức kia đầu lĩnh là một mang mặt nhân, tu vi sâu không lường được chính là nàng thủ hạ thì có thiên địa huyền hoàng 4 cái cấp bậc cao thủ, này 4 cái cấp bậc cao thủ đều là cái tổ chức này tầm quản lý. Ở thiên địa huyền hoàng phía dưới còn thiết lập kim một thủy hỏa thổ năm cấp độ đồng loại, này 5 cái cấp bậc đồng loại trong cơ thể đều có hắc ý nữ nhân ăn vào độc dược mà tính, mỗi một khoảng thời gian nhất định phải ăn thuốc giải, nếu không tất nhiên sẽ đột phát thân vong. Thượng quan phòng ba người bọn hắn nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói đều ngồi không yên, tổng cộng 9 cái cấp bậc cao thủ. chính trung tầng thủ đều đã đến kỳ thủ là tu vì gì? Muốn là dựa theo suy lý tới nói, đã đến hoàng cấp cao thủ thấp nhất cũng là ngày kia tầng thứ cao thủ, ngày đó cấp cao thủ là tu vi gì, Tiên thiên vẫn là hậu thiên hậu kỳ đỉnh cao, những này bọn họ muốn đều không dám nghĩ tới rồi. Dương tiểu thử, người có biết hay không bọn họ mỗi một cấp độ đều có bao nhiêu người?" Thượng quan Phong lo lắng hỏi, hắn hiện tại liền muốn biết một ít cái tổ chức này tình huống, bằng không đến thời điểm xảy ra chuyện gì, Viêm Hoàng Thiết Lữ liền cái ứng đối biện pháp cũng không có. Thượng quan Tiền Bối nghe Kim Nhị đã nói, bọn họ 9 tầng mỗi cấp độ đều có 9 người, nếu như một người trong đó xảy ra bất ngờ, sẽ do người phía sau bù đắp. Nghe xong lời này, Trợ quan phòng bà ba sắc mặt người một thoáng trở nên khó coi, đối với Kim một Thủy Hỏa thổ này năm cái cấp bậc người, bọn họ còn không có để ở trong lòng, nhưng mặt trên còn có Thiên Địa Huyền Hoàng này 4 cái cấp bậc, mỗi cái cấp bậc là chín người, cái kia chính là 36 người, 36 cái ngày kia cấp độ trở lên cao thủ tụ tập cùng nhau đó cũng không phải là một luận coi thường sức mạnh. Tại đây một nguồn sức mạnh một khi muốn đối với quốc gia bất lợi, thế tất sẽ để Viêm Hoàng Thiết Lữ nguyên khí đại tường, đến thời điểm ngoại giới những kia vẫn đối với Hoa Hạ năm trăm thủ thái độ quốc gia nhân cơ hội làm chút gì, cái kia Hoa Hạ xã hội tất nhiên sẽ gây nên dùng Dương Tiểu Tử, người gặp được Thiên địa Huyền Hoàng này, bốn cái cấp bậc người tu luyện không? Thượng quan phong sắc mặt phức tạp mà hỏi. Dương Thừa Trí quay đầu nhìn xuống tỏ rõ vẻ lo lắng người nhà, cười gật gù, "Gặp được, bất quá gặp phải cái kia là Hoàng cấp bên trong tu vi thấp nhất Hoàng Cửu, lúc đó tu vi của hắn là hậu thiên sơ kỳ." Từ Dương Thừa Trí trong lời nói đã nhận được nghiệm chứng, Thượng quan phong ba người cười khổ một cái, trong lòng ám trách Viêm Hoàng Thiết Lữ ngành tình báo, những người kia đều là làm ăn cái gì không biết, làm sao chuyện lớn như vậy cũng thu thập không tới. "Dương Tiểu Tử, cái kiếp Hoàng Cửu vậy đi rồi, khi đó ngươi tu vi gì?" Dương Thừa Trí thật không tiện nở nụ cười, Thượng quan tiền bối Lúc đó tu vi của ta giống như hắn, bọn họ tổng cộng lại đây 5 người, ngoại trừ Hoàng Cửu ở ngoài, còn có một cái ám kình hậu thiên đỉnh phong cao thủ kim nhất, ba người kia tu vi cũng đều là ám kình cấp độ, khi đó ta vừa vặn mang theo thanh vân chúng nó mấy cái phản tổ tầng thứ kỳ thú, vì lẽ đó những người kia đều bị chu diệt ở bình ngoại ngoại ô rồi. Nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói, đây người của phòng ăn đồng thời thở dài, cũng còn tốt không phát sinh cái gì bất ngờ, nếu thật là xảy ra bất ngờ, bọn họ những người này hối hận cũng không kịp rồi. Biết rồi nguyên do trong đó, những người này trong lòng cùng nhau nghĩ đến. Sau đó Dương Thừa Chí lúc ra cửa nhất định phải mang tới chí ít 3 ba con phản tổ tầng thứ kỳ thú, như vậy Dương Thừa Chí mới có năng lực tự vệ. Muốn xong những chuyện này, mấy vị kia lão ra tử không khỏi cười khổ một cái, mấy ngày trước đại kim tiểu kim giết chết mấy cái đào phạm, bọn họ lúc đó còn sợ sợ Dương Thừa Chí biết sẽ khiến cho phản ứng không tốt, nhưng không nghĩ người này đã sớm đã trải qua sinh tử tôi luyện. Dương tiểu Thử, vừa những cái tổ chức này ngoại trừ mưu đồ của người thanh nam kinh ở ngoài, còn muốn đối với quốc gia bất lợi, vì lẽ đó của ngươi yêu cầu này chúng ta đáp ứng rồi, bất quá ngươi nếu như thu thập được cái gì tình báo hữu dụng phải nhanh một chút hồi báo cho chúng ta. Chúng ta cũng tốt sớm ứng nối, ngoài ra ta nhóm hy vọng ngươi cũng gia nhập Viêm Hoàng Thiết Lữ, như vậy chúng ta cũng không sợ tổ chức nội bộ tin tức chạy ra ngoài." Nghe Thượng quan Phong Đồng nhất nói, Dương Thừa Chí không khỏi cười khổ một tiếng, "Thượng quan tiên bối, lao ra ngài biết con người của ta, ta không thích hàng đầu ràng buộc, gia nhập Viêm Hoàng Thiết Lữ sự tỉnh thì miễn đi, nếu như Viêm Hoàng Thiết Lữ có chuyện gì cần cần giúp đỡ, ta chắc chắn sẽ không chối tử. Thượng quan Phong ba người nghe Dương Thừa Chí vừa nói như vậy, không khỏi nhìn nhau một chút, kỳ thực kết quả này bọn họ ở mấy ngày trước liền nghĩ đến, nhưng là bọn hắn còn muốn tranh thủ hạ xuống. Nhưng không nghĩ người thanh niên này thật sự như Chu Vũ nói tới không thích bị đến giằng buộc. Nam Cung Hạo Thiên suy nghĩ một chút nói rằng: "Dương tiểu tử, nếu không như vậy đi, chúng ta cũng không cần cầu người đi Viêm Hoàng Thiết Lữ, ngươi chính là treo cái danh, như vậy người sau đó chia sẻ tình báo thời điểm, đội chúng ta trong tổ chức người cũng tốt có một bàn giao. Thượng Quan Phong, Chí Công Hòa Thượng cùng với trong nhà ăn một đám lao ra tử nghe Nam Cung Hạo Thiên đồng nhất nói, trong lòng không khỏi thầm thán nói, "Gừng càng già càng cay, thật nếu là như vậy, Dương Thừa Chí Cơ bản cùng Viêm Hoàng Thiết Lữ đến trên một cái rồi, này cùng quá khứ một ít đại môn phái, trong đại gia tộc cung phụng là một cái đạo lý rồi." Trên danh nghĩa không thu giàn buộc, nhưng là thế nào muốn nếu có chuyện gì, nhất định phải hỗ trợ. Dương Thừa Trí nghe qua sau khi, sắc mặt cũng là biến ảo mấy lần, hắn cho rằng vừa nãy vừa nói như vậy, ba vị này lao ra tự chắc chắn sẽ không cương cầu hắn gia nhập Viêm Hoàng Thiết Lữ rồi, nhưng không nghĩ để Nam Cung Hạo Thiên đến rồi đồng nhất ra. Dương Thừa Trí mặt lộ vẻ khó khăn nói, Nam Cung Tiên Bối, ngươi nói như vậy ta có thể cân nhắc, thế nhưng không, có gì tình huống đặc biệt, ta sẽ không đi Viêm Hoàng Thiết Lữ, các ngài muốn là đồng ý, ta cứ dựa theo ngài nói đến, muốn là không đồng ý, ta cũng không có cách nào, dù sao ta thích trồng rau, cất rượu. Nam Cung Hạo Thiên liếc nhìn Lục Ca thượng quan phòng, bắt đệ chí không hòa thượng, cười ha ha, "Thành, liền theo lời ngươi nói, ta trở về thì cấp cho ngươi lý tương quan thủ tục, khiến cho bài. Thấy những chuyện này đều nói thoả sau khi, Chí Không Hòa thượng bưng lên chỉ nhấp một hớp nhỏ hầu nhi tiểu nói rằng, "Uống rượu, uống rượu, rượu ngon như vậy đặt ở này lãng phí, Dương tiểu từ đợi ngày nào đó có thời gian, dạy dỗ ta đây cất rượu tài nghệ." Quy một chương 528, không tưởng tượng được kinh hỉ. Buổi tối bữa cơm này ăn đám người là nhỏ bụng sưng, số đoán giận Dương Thừa Chí làm gì đem thức ăn làm tơm như vậy, đem Dương Thừa Chí làm cho là không có gì để nói. Tàng thư viện Vệ Đút Vệ Đút Vệ Đút, Tàn tụ vện, Việt Nam. Vốn tưởng rằng Viêm Hoàng Thiết Lữ ba vị gia chủ lại đây, làm chủ nhân chính hắn chăm sóc khách khứa làm một trận sở trường cơm nước, nhưng không nghĩ dẫn tới không phải khen khen, mà là oán giận, Dương Thừa Chí hiện tại thậm chí có loại sau đó không lại xuống bếp ý nghĩ. Thượng Quan Phong, Nam Cung Hạo Thiên, Chí Không Hòa thượng ba người hưởng qua Dương Thừa Chí tay nghề sau khi không biết nên làm sao đi đánh giá người thanh niên này rồi, y thuật tốt thật tốt, tu vi ở Hậu tiên trung kỳ, nắm giữ một đoàn kỳ thú, có thể chế đan dược, chế riêng cho rượu ngon. Này liền chú nghệ cũng tốt như vậy, ba người thậm chí đang suy nghĩ người trẻ tuổi này, này 20 năm là làm sao qua được. Dương Thừa Chí đương nhiên sẽ không biết trong lòng ba người suy nghĩ, tại hắn nghĩ đến người ta là lần đầu tiên quá trong nhà lắm khách, nhất định phải nắm tốt nhất chiêu đãi người ta, đúng là có loại ý nghĩ này, Dương Thừa Chí mới tỉ mỉ làm một trận hắn tự nhận là hài lòng cơm nước. Ăn qua bữa cơm này về sau, một đám người đều ngồi ở trong phòng khách nói chuyện phiếm, một đám lao ra từ trò chuyện là trước đây đồng thời sóng vai thành lập hoa hạ chuyện cũ, mà Dương Thừa Chí cùng ba vị lão tiền bối trò chuyện là tu luyện một ít chi tiết nhỏ. Cho tới nay Dương Thừa Chí tu luyện trên căn bản là ôm tảng đá qua sông, lần này đến rồi ba cái ít nhất là tiên thiên hậu kỳ định phong cao thủ, Dương Thừa Chí chắc chắn sẽ không bỏ qua, mượn cơ hội này Dương Thừa Chí vừa vẫn có thể hỏi rõ một ít chính mình chỗ không hiểu. Thượng quan phong ba người đương nhiên vui vì Dương Thừa Chí giải quyết dưới cái nhìn của bọn họ là tiểu vấn đề phiền thoái, này nửa ngày ở chung, ba người đối với Dương Thừa Chí cái này hơn 20 tuổi thanh niên độ thiện cảm trá sát tăng lên trên. Hiện tại ba người họ hữu tâm cùng Dương Thừa Chí tạo mối quan hệ, khỏi cần phải nói, hơn 20 tuổi hậu thiên trung kỳ người tu luyện bọn họ này mấy trăm năm qua chưa từng thấy qua bao nhiêu, hơn nữa Dương Thừa Chí có người khác căn bản không thể sánh bằng luyện chế đan dược nịch thiên như thế, vì lẽ đó ba người họ muốn cùng Dương Thừa Chí tạo mối quan hệ. Bất quá bọn hắn đang nghe qua Dương Thừa Chí hỏi ra những vấn đề kia sau khi ba người có loại gặp trở ngại kích động, này người nào, nhiều như vậy có cao nhân chỉ điểm người đều không thể đặt tới cái này cái tu vi cấp độ lại làm cho cái này cơ bản xem như là tu luyện ngu ngốc thanh niên vừa qua Này nếu để cho những kia tự nhận là thiên tài người biết, bọn họ có thể hay không đập đầu vào tường tự sắc rồi. Bất quá đối với Dương Thừa Chí đề cập vấn đề, ba người họ là kiên trì giảng giải, liền ngay cả Dương Thừa Chí không có đề cập, bọn họ tự nhận là sau đó Dương Thừa Chí trong quá trình tu luyện tất nhiên đụng phải vấn đề, ba người họ cùng Dương Thừa Chí nói một lần. Có ba người giảng giải, Dương Thừa Chí trong lòng rộng rãi sáng sủa, đối với tu luyện về sau Dương Thừa Chí là càng có lòng tin, hắn thậm chí đang nghĩ, dựa vào chính mình có thần kỳ không gian, mấy năm sau khi tất nhiên có thể đạt đến tiên tiên cấp độ, cho đến lúc đó chính mình có thể rất tốt bảo vệ gia nhân. Trong nhà những người kia thấy Dương Thừa Chí hỏi do việc tu luyện tình, cũng không tiện lại đi cùng ba vị từ viêm hoàng thiết lữ tới được tiền bối thảo luận chuyện lúc trước, bọn họ cũng đều biết có ba người này chỉ điểm, Dương Thừa Chí sau đó quá trình tu luyện nhất định sẽ thiếu đi không ít đường vòng, vì lẽ đó ở bốn người đàm luận thời điểm, đều chưa từng có đi quá giày, lén lén trở về phòng nghỉ ngơi. Bốn người cũng không biết thảo luận bao lâu, Dương Thừa Chí cảm thấy nói ba người không ít nói, dự định đứng dậy cho ba người chấm trà thời điểm, lại phát hiện to lớn trong phòng khách chỉ còn lại bọn họ một ít tám lão bốn người rồi. Lại nhìn xem thời gian, Dương Thừa Chí đều cảm giác đến mơ ngủ chính mình vẫn cảm thấy không thảo luận bao nhiêu vấn đề, kết quả hiện tại cũng đến dạng sáng 3 giờ hơn, này nếu là không chấm trả, còn không biết đảm luận tới khi nào. Cho ba người rót một chén trà huệ ngọc, Dương Thừa Chí cho ba người sâu sắc bãi một cái, thật không tiện nói rằng, ba vị tiền bối, cảm tạo các ngài đối với tiểu tử chỉ điểm, thời điểm không còn sớm, nghỉ ngơi trước, chờ sau này có thời gian chúng ta ta thảo luận. Nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói, ba người cũng phát hiện thời gian không còn sớm, ba người cũng là thấy buồn cười, mấy thập niên, ngày hôm nay bọn họ vẫn là lần đầu tiên cùng một cái hơn 20 tuổi thanh niên đồng thời thảo luận thật mấy tiếng. Liên lai trước đây chính mình lúc tu luyện cũng không có như thế tập trung vào, bất quá bọn hắn đối với Dương Thừa Chỉ ấn tượng càng là thật thêm vài phần, hiện tại như Dương Thừa Chí còn trẻ như vậy người trên căn bản rất hiếm thấy đã đến. Đừng thanh niên vào lúc này, không phải lên mạng chơi game chính là uống rượu, mà trước mắt người thanh niên này nhìn dáng dấp căn bản không có những này bất lương ham mê, đây đối với hắn tu luyện về sau khẳng định có trợ giúp rất lớn. Nam Cung Hạo Thiên nhìn Dương Thừa Chỉ, trong ánh mắt toát ra tràn đầy yêu thích, cuối cùng Nam Cung Hạo Thiên bất tình lình hỏi ra một câu nói, "Dương tiểu tử, có muốn hay không sư?" Nghe Nam Cung Hạo Thiên nói ra lời này, Thượng quan phong cùng trí không hòa thượng đều cảm thấy bất ngờ, bọn họ cái này tương giao hơn trăm năm huynh đệ là cái gì tính tình bọn họ rõ ràng nhất rồi. Bọn họ đều nhớ không rõ đến cùng có bao nhiêu năm rồi, liền nhớ tới đó là ở huynh đệ bọn họ mười mấy đồng thời tổ chức nghĩa cùng quyền chống lại Tây phương cường quốc xâm lấn. Thời điểm đó Nam Cung Hảo Thiên danh nghĩa có ít nhất 10 vị đệ tử, mỗi người đệ tử đều có được không tầm thường đích thiên phú, nhưng đã đến sau đó, bởi chính phủ mãn thanh cùng Tây phương cường quốc liên hợp căng giết, 10 vị đệ tử ở thủ Vì chuyện này, bọn hắn người huynh đệ này Nam Cung Hạo Thiên có ít nhất 3 năm vẫn đợi ngoài, mãi đến tận Tôn Văn Lật đổ chính phủ Mãn Thanh sáng lập Trung Hoa Dân Quốc, Nam Cung Hạo Thiên mới lại khôi phục dĩ vãng tính tình. Bất quá chỉ là khôi phục dĩ vãng tính tình, Nam Cung Hạo Thiên lại chưa từng thu một cái đồ đệ, chính là gặp phải về Thiên Phú tốt thiên niên, Nam Cung Hạo Thiên cũng là đem hắn để cử cho huynh đệ của hắn. Đối với Nam Cung Hạo Thiên loại biểu hiện này, mấy vị khác huynh đệ cũng không thiếu khuyến bảo, nhưng chỉ là cười nhạt, chỉ nói là chính mình tuổi lớn rồi, không muốn nhọc lòng đi giáo dục đồ đệ. Chính là bởi vì như vậy, Tứ Hoa Hạ sau khi dựng nước, Mấy vị các huynh đệ không ít cho Nam Cung Hạo Thiên tìm kiếm thiên tư thượng giai thanh niên, hy vọng có người thanh niên kia có thể đạt động Nam Cung Hạo Thiên yên lặng nhiều năm tâm, thế nhưng Nam Cung Hạo Thiên chưa từng có đối với người thanh niên kia để bụng quá. Nay mấy chục năm hạ xuống, bọn họ đều cho rằng Nam Cung Hạo Thiên đời này cứ như vậy, nhưng không nghĩ tới hôm nay gặp phải Dương Thừa Chí sau khi, Nam Cung Hạo Thiên động thu đổ đệ tâm tư. Bọn họ biết Nam Cung Hạo Thiên tâm tư sau khi, bên trong trong lòng tràn đầy vui mừng, nếu thật là có thể đem Dương Thừa Chí đứa bé này thu ở dưới gối, không nói đối với Nam Cung Hạo thiên là một chuyện tốt, chính là đối với toàn bộ Viêm Hoàng Thiết Lữ tới nói đó cũng là một chuyện thật tốt. Du vi đã đến hậu tiên trung kỳ, còn có thể luyện chế nghịch thiên đan năng lượng, chế riêng cho tăng cường tu luyện khí dược, những này đối với Viêm Hoàng Thiết Lữ trợ giúp quá lớn. Nhưng là bọn hắn hiện tại không biết Dương Thừa Chí là ý tưởng gì, người trẻ tuổi này có người khác căn bản không thể sánh bằng như thế, cho dù là Nam Cung Hạo Thiên thu Dương Thừa Chí làm đồ đệ, cũng chỉ có thể là ở con đường tu luyện trên chỉ điểm một chút Dương Thừa Chí, ở những phương diện khác vẫn đúng là không bằng cái này tự học thành tài hai tử. Dương Thừa Chí nghe xong Nam Cung Hạo Thiên cũng là sửng sợ, hắn không biết Nam Cung Hạo thiên khi nói xong lời này có ý gì, bất quá hắn cũng không hướng về sâu hơn đi, bật lên nói rằng, "Muốn a Vẫn đang nghĩ, nhưng là không người nào nguyện ý thu ta làm đồ đệ, nhưng có thể ghét bỏ ta thiên phú quá kém. Ba. Nói xong, Dương Thừa Chí trên mặt toát ra háo hạo vẻ mặt. Thượng Quan Phong, Nam Cung Hạ Tiên, Chí Không Hòa Thượng nghe Dương Thừa Chí lời này, có loại gặp trở ngại kích động, trong lòng thầm mắng Dương Thừa Chí, thiên phú này còn kém, muốn là thiên phú như vậy còn kém, trên thế giới này sẽ không có cái gọi là thiên tài. Hơn 20 tuổi, dựa vào tự mình tìm tòi là đến hậu thiên trung kỳ, người khác ở các trưởng bối tỉ mỉ chỉ điểm cho, đã đến số tuổi này cũng không nhất định có thể đến tầm tứ này, liền thiên phú này tại toàn bộ hoa hạ tu luyện giới không thể nói là gần như không tồn tại rồi nhưng tối thiểu cũng coi như là phượng mau lâm giác. Thượng quan Phong im lặng nhìn Dương Thừa Trí, ngươi con khỉ nhỏ này, má người cũng không mang chứa tố tụ, nếu thật là người thiên tư này thấp, chúng ta những người này vẫn không thể thắt cổ tự sát. Nghe Thượng quan Phong đồng nhất nói, Dương Thừa Trí trên mặt vui vẻ, Thượng quan Tiên Bối, lao ra ngài nói thật sự, ta thiên phu thật sự không kém. Nghe Dương Thừa Trí nói ra ngu ngốc như vậy, Thượng quan Phong, Nam Cung Hạo Thiên, Chí không hòa thượng tức giận khóe miệng thẳng co rúm, bọn họ không biết nên làm sao trở về đáp như vậy một kẻ ngu ngốc vấn đề. Bất quá bọn hắn từ Dương Thừa Trí trong ánh mắt nhìn ra, Dương Thừa Chí đang nói ra mấy câu nói này thời điểm không có một tia làm ra vẻ, không phải cố ý làm thấp đi cái khác người tu luyện nâng lên tự mình nói. Kỳ thực Dương Thừa Chí đối với mình xuất hiện ở tầng thứ này tu vi còn thật không biết ở những người bạn cùng lứa tuổi xem như là nghịch thiên rồi, sớm nhất nhìn thấy các đạo thời điểm, hắn liền cảm thấy các đạo tu vi đã là nghịch thiên rồi. Đến lúc sau chính mình bắt đầu tu luyện đến ngày kia cấp độ, thế nhưng là nghe Kim Nhị nói ra, năm đó diệt Dương ra cả nhà hậu trường hấp thủ thủ hạ có đông đạo cao thủ, thiên địa huyền hoàng bên trong hoàng cấp 9 người tu vi thấp nhất đều là ngày kia cấp độ. Ở mấy ngày trước thời điểm, gặp phải hoàng cữu mấy người bọn hắn về sau, Dương Thừa Chí nghiệm chứng kim nhị nói, điều này làm cho Dương Thừa Chí nội tâm nhận lấy không ít xung kích. Hoàng Cửu Tu Vi đều đã đến ngày kia cấp độ, vậy còn dư lại 35 người là tu vi gì, hay là ở 35 người bên trong có không ít tiên thiên tầng thứ cao thủ đi. Hai ngày trước thời điểm Dương Thừa Chí lại biết rồi Thượng Quan Phong tu vi ở mấy chục năm trước là đến tiên thiên hậu kỳ, điều này làm cho Dương Thừa Chí đối với con đường tu luyện càng cảm thấy mê man, chính mình một mực tại muốn là không phải là của mình thiên phú tu luyện thật sự không cao. Cách một hồi lâu, Thượng Quan Phong mới lên tiếng, "Dương tiểu tử, chính mình đừng xem thấp chính mình." Nói thật, ngươi này tu luyện tiên phú là chúng ta mấy trăm năm qua gặp phải tối thiên phú tốt rồi, đừng ngươi tới ngươi cái này tuổi tác nhiều nhất là ám kinh tầng thứ tu vi, ngươi không ai chỉ điểm đều đã đến hậu thiên trung kỳ rồi, nếu có thể chịu đến tránh quy chỉ điểm, về sau ngươi tất nhiên muốn so với chúng ta lão gia hỏa này đứng càng cao hơn. Nghe Thượng Quan Phong nói như vậy, Dương Thừa Chí tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn Thượng Quan Phong, hắn không nghĩ tới hắn ở đây ba vị này cao nhân tiền bối trong lòng là thứ địa vị này. Có thể từ Thượng Quan Phong trong miệng nói ra nếu như vậy, Dương Thừa Chí muốn đều không dám nghĩ tới, người ta ba người là thân phận gì? chắc chắn sẽ không lừa hắn, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ việc tu luyện của chính mình thiên Phú không như chính mình nghĩ như vậy. Thấy Dương Thừa Chí lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Thượng Quan Phong trong lòng ba người không khỏi bật cười, trước mắt đứa bé này đối với con đường tu luyện vẫn đúng là tính được là là một tờ giấy trắng rồi, nếu thật là có thể được đến hệ thống chỉ điểm, về sau thành tựu chắc chắn sẽ không thấp tới chỗ nào, hay là không cần phải bọn họ số tuổi này, Dương Thừa Chí tu vi liền siêu vượt bọn họ đạt tới trong truyền thuyết cái cảnh giới kia rồi. Thượng quan Phong nhìn Dương Thừa Chí, cười hỏi Dương tiểu tử, vừa nãy tất đệ ngươi cũng nghe rõ, tất đệ muốn nhận ngươi hắn đệ tử cuối cùng, ngươi có ý gì? Dương Thừa Chí nghe Thượng quan Phong Đồng nhất nói, khuôn mặt lộ ra mừng như điên vẻ mặt, một thoáng từ trên ghế sa lông đứng lên, kích động mà hỏi: "Thượng quan tiên lối, lão gia ngài nói là sự thật?" Nói xong lời này, quay đầu nhìn về phía Nam Cung Hạo Thiên, trong ánh mắt toát ra tràn đầy khát vọng. Nhìn thấy Dương Thừa Chí bộ dáng này, Thượng quan Phong, Chí Không Hòa Thượng khuôn mặt lộ ra vẻ mặt thoải mái, trong lòng cũng là buông lỏng, huynh đệ của chính mình thật vất vả xem trên một mầm mống tốt, bọn họ đều sợ hại Dương Thừa Chí từ chối, muốn thật cực tuyệt đối với Nam Cung Hạo Thiên kích càng lớn hơn, hơn rồi. Nam Cung Hạo Thiên nghe Dương Thừa Chí lời này, lại nhìn xem Dương Thừa Chí khát vọng vẻ mặt, Trên mặt cùng Dương Thừa Chí như thế lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Một đêm này làm luận, để Nam Cung Hạo Thiên đối với Dương Thừa Chí càng thêm yêu thích, thấy Dương Thừa Chí khiêm tốn như bọn họ ba huynh đệ tình giao, điều này làm cho hắn yên lặng không biết bao nhiêu năm động tâm mà bắt đầu, bởi ái tại, hơn nữa Dương Thừa Chí không có bình thường thanh niên loại kia kiêu ngạo, Nam Cung Hạo Thiên mới có vừa nãy một ít hỏi. Kỳ thực ở Nam Cung Hạo Thiên hỏi xong lời này sau khi, liền là chính bản thân hắn cũng cảm thấy có chút hối hận, trong lòng còn ám trách chính mình làm sao mấy trăm tuổi người vẫn không có người trẻ tuổi trước mắt này tính tình trầm Nếu thật là để trước mắt người thanh niên này tự tuyệt, chính mình khuôn mặt dàn mua này nhưng là ném về tận nhà rồi, trước kia như vậy nhiều ưu tú thanh niên tuấn kiệt muốn bái chính mình sư phụ, chính mình cũng không đáp ứng, hiện tại ngược lại cầu một người thanh niên bái sư lại làm cho từ chối, chuyện này chuyển đi nhưng là thành chê cười. Chờ nghe xong Dương Thừa Chí đồng nhất nói, Nam cung Hạo Thiên trong lòng thở dài một hơi, cũng còn tốt đứa nhỏ này không có từ chối, nhìn dáng dấp tên tiểu tử này còn thật hài lòng. Thừa Chí, ngươi đã đồng ý bái ta làm thầy, đợi ngày mai liền theo chúng ta về chuyến Viêm Hoàng Lữ, gặp một chút mấy vị sư bá, thuận tiện đem lệnh bài của ngươi làm một thoáng." Dương Thừa Trí gật u rất cung kính hỏi sư phụ, lục sư bạn nói ngài thu ta là quan môn đệ tử, vậy ta mặt trên còn có mấy vị sư huynh đệ. Nam Cung Hạo Thiên nghe Dương Thừa Chí đồng nhất hỏi, sắc mặt không khỏi tối sầm lại, từ 10 cái đồ đệ trước sau rời đi như thế, câu nói này trở thành Nam Cung Hạo Thiên một cái cớ kỵ, ngay tại lúc này Viêm Hoàng Thiết Lữ cái khác 7 vị gia chủ ở Nam Cung Hạo Thiên cũng rất ít đề cập chuyện này, người khác càng là không dám đi lấy rồi, nhưng không nghĩ tới hôm nay Dương Thừa Chí hỏi ra cái vấn đề này. Thượng quan phòng nghe Dương Thừa Chí đồng nhất hỏi, đuổi vội vươn tay kéo lại Dương Thừa Chí. ý tứ Dương Thừa Trí không muốn lại đi sâu hỏi cái vấn đề này. Hắn không muốn để cho Nam Cung Hạo Thiên nghĩ đến năm đó thương tâm chuyện cũ. Nam Cung Hạo Thiên xem Lục sư huynh kéo Dương Thừa Trí, cười khổ một cái, "Thừa Chí, theo nói ngươi nên có 10 cái sư huynh, có thể hiện tại vi sư bên người không có một cái sư huynh gọi bạn, hôm nay là cái ngày vui, sư phụ cũng không muốn đề cập chuyện cũ, chờ sau này có thời gian ta sẽ cùng ngươi nói một chút chuyện năm đó." Quy 1 chương 529, Thừa Quan Phong phiền muộn. Nghe Nam Cung Hạo Thiên nói như vậy, Dương Thừa Chí biết ở Nam Cung Hạo Thiên trên người khẳng định đã xảy ra chuyện gì, đồng thời chuyện này đối với Nam Cung Hạo Thiên tới nói là một đoạn thương tâm chuyện cũ. Nếu không Nam Cung Hạo Thiên sắc mặt cũng không phải là loại kêu biến hóa. Nếu Nam Cung Hạo Thiên đã nói như vậy, Dương Thừa Trí cũng không có đang hỏi cái gì, mà là túi đầu suy nghĩ một chút, ngẳng đầu hỏi sư phụ, lúc nào về viêm hoàng thiết lữ. Nam Cung Hạo Thiên cũng không trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía lần này dẫn đội người chủ sử lục ca thượng quan phong, ở đến Dương Gia câu thời điểm viêm hoàng thiết lữ đại đương gia Long Hành Thiên liền đã thông báo, lần này đi ra tất cả hành động đều nghe thượng quan phong chỉ huy, đồng thời làm huynh đệ hơn trăm năm. Nam Cung Hạo Thiên cùng Trí Không Hòa Thượng đương nhiên muốn nghe từ Thượng Quan Phong sắp xếp, đối với chuyện gì về Viêm Hoàng Thiết Lư hắn và chí Không Hòa Thượng vẫn đúng là không rõ ràng, bất quá bọn hắn biết Thượng Quan Phong chắc chắn sẽ không lại Dương ra Câu dừng lại quá nhiều thời gian. Dù sao đây là Dương ra Câu không phải Viêm Hoàng Thiết Lư, đối với không biết sự tình bọn họ cũng không dễ phản đoán, nếu thật là bọn họ đến Dương ra Câu lấy đan dược sự tình chạy ra đi, vậy làm phiền nhưng lớn rồi. Thượng Quan Phong thấy thất đệ Nam Cung Hạo Thiên nhìn hắn. Biết thất đệ chờ hắn quyết định, liền cười nhạt một cái nói, thừa chí, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì không có giải quyết, nếu như không chuyện, chúng ta ngày mai sẽ về viêm hoàng thiết lữ. Bởi vì có vừa nay bái sư sự tình, thượng quan phong đối với dương thừa chí càng là thân cận, liền ngay cả xưng hô đều do dương tiểu tử đổi thành thừa chí rồi. Nghe thượng quan phong xưng hô như vậy chính mình, dương thừa chí cười nhạt, lục sư bá, chúng ta chiều nay đi viêm hoàng thiết lữ đi, buổi sáng ta cấp nhà máy rượu cùng thuốc phường chuẩn bị một điểm nguyên liệu. Nghe Dương Thừa Trí đồng nhất nói, Thừa quan Phong dỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, "Thừa Chí, ngươi cùng chúng ta nói nói có đúng hay không, trong tay ngươi có một loại thuốc phương có thể trị thương tích?" Dương Thừa Chí vừa nghe không khỏi sửng sở, sau đó gật gật đầu nói, "Đúng vậy à, ta cung cấp chúng ta quân đội chính là căn cứ một cái cổ phương điều phối đi ra ngoài kim xăng dược." Thừa quan Phong lắc đầu một cái, "Ta không phải nói trong lúc này kim xăng dược, ngươi cái loại này kim sang dược chúng ta cũng đã gặp, dược hiệu tuy nói so với chúng ta Hoa Hạ Vân Nam Bạch dược mạnh, nhưng Viêm Hoàng Thiết Lữ Nghiên cứu ra so với cung quân đội hơn, ta là hỏi một chút trong tay ngươi có còn hay không dược hiệu rất tốt phương thuốc?" Nghe thượng quan phong hỏi như vậy, dương thừa chí càng là mơ hồ, lục sử bá, trong tay ta còn có một loại bao bọc bảng kim sang dược, dược hiệu là ta cung cấp quân đội kim sang dược gấp 3. Thượng quan phong nghe được dược hiệu là cung cấp quân đội thuốc gấp 3, biến đổi sắc mặt một thoáng hỏi tiếp, bao bọc bản kim sang dược dược hiệu này cũng tặng được, ta là hỏi trong tay ngươi có hay không cái khác dược hiệu cường đại hơn thuốc, chính là loại bị thương tích sau khi có thể nhanh chóng khỏi hắn thuốc. Thượng quan Phong Sở Dĩ hỏi như vậy, cũng không phải biết Dương Thừa Chí trong tay có minh cá loại này trong truyền thuyết mới nhìn thấy kỳ vật, chủ yếu là hắn cho rằng Dương Thừa Chí nếu có thể chế riêng cho ra tăng cường tốc độ tu luyện dược thuốc, không chừng trong tay còn có rất tốt chữa thương kỳ dược. Hắn nghĩ như vậy, nhưng là Dương Thừa Chí cũng không nghĩ như vậy rồi, hiện tại Dương Thừa Chí trong lòng suy tính liền đúng, đúng không phải Thượng quan Phong biết rồi cái gì, bất quá ngấm lại cũng không đúng, chính mình đúng có không gian sự tình đây chính là cái bí mật, cho dù là người trong nhà cũng không biết chuyện này, huống chi chính mình tiến vào không gian đều là ở không khi có người, bọn họ làm sao có thể biết? Nhưng là ngay khi hắn này vừa sử suốt công phu thượng qua phòng Nam cung Hạ tiên chí không hòa thượng ba người họ xem xảy ra vấn đề nếu như trong tay hắn không có gì rất tốt thuốc hắn chắc chắn sẽ không xứng sở trực tiếp liền nói không có liền xong việc suy đoán đến dương thành trí trong tay khẳng định có rất tốt thuốc thượng quan phòng Nam cung Hạ tiên chí không hòa thượng trong lòng ba người cũng là khiếp sợ không thôi đứa bé này cũng quá nghịch thiên một chút đi trong tay tại sao có thể có nhiều như vậy khác thế nhân đỏ mắt đổ vật bất quá cho dù nghĩ tới những thứ này ba người cũng không có hướng về nơi khác hướng đi mà là thẩm khen Dương thành trí Có nhiều như vậy nghịch thiên độ vật cũng không tiến dương, này nếu như thanh niên trẻ tuổi bình thường đã sớm khắp nơi tuyên dương rồi, mà đứa bé này nhưng vẫn như vậy đây điều. Nam cung Hạo Thiên trong mắt chứa cương triều hỏi thừa trí, trong tay có phải là thật hay không có rất tốt thuốc trị liệu thương tích, muốn có lời có thể hay không cung cấp Viêm Hoàng Thiết Lữ một phần. Hiện tại Nam cung Hạo Thiên cũng không dám nhắc lại phương thuốc sự tình rồi, bởi vì hắn biết hỏi cũng là hỏi không, chính là Dương Thừa chí cho bọn họ cung cấp phương thuốc, bọn họ cũng không nhất định có thể làm ra thuốc. Dù sao vận may này tử thu giữa một đoàn kỳ thú, tại đây kỳ thú bên trong có năm con có thể hái thảo khác loại kỳ thú. Tối thiểu người ta phương thuốc bên trong rất nhiều dược thảo không cần phát dầu nhưng là bọn hắn viêm hoàng thiết nữ nhưng là ắc rồi dược thảo trên căn bản đều dựa vào nhân công hái qua nhiều năm như vậy thu gom dược liệu cũng không có bao nhiêu Dương thừa thửa chí thấy sư phụ hỏi gật, gật đầu sư phụ ta trong tay xác thực có một loại thuốc cùng lục sư bà nói dược hiệu gần như chỉ cần bị thương tích xoa loại thuốc này vật nhiều nhất 3 phút liền cơ bản khỏi hẳn bất quá trong đó có mấy vị dược thảo đều là tinh cấp dược thảo vì lẽ đó không năng lượng sản thấy Dương thừa chí nói như vậy Nam cung Hạiên thượng văn phòng chí không hòa thượng khuôn mặt lộ ra biểu tình thất vọng Nếu thật là có thể được đến loại này, hơn 3 phút có thể khiến thương tích cơ bản khỏi hẳn thuốc, cái kia viêm hoàng thiết lư thực lực tổng hợp nhất định có thể tăng lên một cấp bậc. Thử nghĩ thế quân lực địch hai đội người đang đánh nhau bên trong khó tránh khỏi sẽ bị thương tổn, nhưng một phương ba ngăn ngắn 3 phút liền khôi phục như lúc ban đầu, cái kia một phương khác kết quả chính là kẻ ngu si cũng có thể nghĩ đến. Thất vọng qua về sau, Nam Cung Hạo Thiên vẫn cứ chưa từ bỏ ý định hỏi Thừa Trí, có thể không sử dụng cái khác dược thảo thay thế cái nào vài loại tinh cấp dược thảo. Dương Thừa Trí lắc đầu một cái, "Sư phụ, ta cũng từng thử rất nhiều lần, căn bản không thể thực hiện được." Hiệu quả trị liệu tốt nhất chính là ta cho trong nhà những người đại ca kia sử dụng bao bọc bản kim sắc dược, chỉ có điều vậy thương tích cũng cần 7.8 phút, nếu như cái khác thương tích ta cân nhắc chí ít cần nửa giờ cho tới thời gian dài hơn. Nghe Dương Thừa Chí nói như vậy, ba người khuôn mặt thất vọng hóa thành bất đắc dĩ, Thừa quan Phong nhìn Dương Thừa Chí nói rằng: "Thừa Chí, ta xem như vậy đi, liền đem loại người như ngươi bao bọc bản kim sang dược cung cấp viêm hoàng thiết lữ một nắm, giá cả chúng ta đến thời điểm đang thương lượng." Nhìn ba người biểu tình thất vọng, Dương Thừa Trí cũng cảm thấy thật xin lỗi, hắn cũng biết trong tay hắn Minh Cá đối với thương tích hiệu quả trị liệu là cường đại cỡ nào. Nhưng vấn đề là hắn không dám quy mô lớn luyện chế loại kia nhanh chóng trị liệu thương kết thuốc. Muốn nói như vậy, trong không gian minh cá không được bao lâu thời gian sẽ tiêu chủng, cho đến lúc đó đừng nói là nghịch thiên thuốc rồi, chính là bao bọc bản kim sang dược cũng không có thể luyện chế ra. Dương Thừa Chí suy nghĩ một chút nói rằng: "Sư phụ, lục sư bá, thật Sư thuốc ta nhìn rằng đi, bao bọc bản kim sang dược ta hàng năm cung cấp viêm hoàng thiết lư 20 cân, loại thuốc kia vật ta cung cấp 1 cân, theo nói những thuốc này chưa đầy đủ trong tổ chức các tiền bối sử dụng 1 năm được rồi, chờ có thời gian ta lại căn cứ cổ phương nhìn có thể hay không luyện chế một nhóm trị liệu thương thế đang được" Nghe Dương Thừa Chí nói như vậy, thừa quan phòng ba mắt người không khỏi sáng ngời, vốn cho là không có được thuốc, lập tức có thể đạt được một trong cân, đây thật sự là bánh từ trên trời rất xuống rất tốt. Dựa theo Dương Thừa Chí từng nói, chỉ cần bôi một điểm thuốc chưa ở trên vết thương có thể để thương thế nhanh chóng khỏi hẳn, đồng nhất ký lô thuốc đối với viêm hoàng thiết lữ trợ giúp nhưng lớn hơn rồi, huống chi còn có 20 cân hiệu quả trị liệu kém một chút điểm bia cứng bản kim sang dược, nếu là không có tình huống khẩn cấp, loại này kim trang bảng kim sang dược cũng là có thể sử dụng. Bất quá bọn hắn đối với Dương Thừa Chí cuối cùng một câu nói, càng la trở mong, có thể trị liệu thương thế đang dược bọn họ chỉ là tại quá khứ từng thấy. Nhưng bây giờ xã hội này đừng nói là đan dược chính là như Dương Thừa Trí trong tay dược hiệu nghịch thiên thuốc cũng không nhiều thế. Có thể trị liệu thương thế đan dược là cái gì, bọn họ nhưng là rất rõ ràng, chính là vậy đan dược đối với nội ngoại thương đều có thể trị, đặc biệt đối với nội thương đây chính là tác dụng to lớn. Nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó, Thượng Quan Phong kéo Dương Thừa Trí hỏi Thừa Trí, tình hình kinh tế của người thật sự có trị liệu thương thế toa đan thuốc, cần gì dược thảo, có thể hay không luyện chế ra đến, công hiệu như thế nào? Này vừa kích động, mấy trăm tuổi lão nhân một thoáng liền hỏi ra bốn cái vấn đề. Nghe Thượng Quan Phong hỏi xong, Dương Thừa Trí không khỏi vui lên. Hắn đương nhiên rõ ràng vị này, lục sư bá trong lời nói ý tứ, liền cười nói: "Lục sư bá, ta trong tay xác thực có một cái trị liệu thương thế toa đan thuốc, bất quá cần dược thảo đặc biệt hiếm thấy, tuy nói không phải là cái gì chân quý dược thảo, nhưng có vài loại tương đương hiếm thấy, chính là lớn kim tiểu kim chúng nó mấy ngày mới có thể thu thập được vài phần, vì lẽ đó ta rất ít luân chế." Thân là luyện đan sư thượng quan phong nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói, thoát miệng hỏi: "Thừa Chí, là đan dược gì? Bên trong cần gì dược thảo? Không cho phép chúng ta nơi đó có thu thập tốt dược thảo." Bây giờ thượng quan phong không biết nên làm sao đi nói rồi. Cái này toa đan thuốc bên trong cần không phải tinh cấp hoặc là tinh cấp trở lên dược thảo, điều này nói rõ Viêm Hoàng Thiết Lữ chính là đạt được cái này toa đan thuốc, chỉ cần có dược liệu cũng có thể luyện chế. Có thể vấn đề Dương Thừa Chí nói rồi, chính là của hắn năm con khắp loại kỳ thú mấy ngày cũng chỉ có thể tìm tới vài phần, điều này nói rõ tuy nói loại dược thảo này không phải chân quý dược thảo, có thể là sinh trưởng địa phương khá là hạ khác, bằng không Dương Thừa Chí cũng sẽ không như vậy nói rồi. Lúc sứ bá, đan dược tên là Hoàng Dương Đan, trong đó cần một mực vị thuốc chính gọi Long Phượng Thảo, không biết ngài nghe nói qua chưa. Nghe Dương Thừa Chí nói ra đan dược tên cùng vị thuốc chính danh xưng, quan phong là lơ mơ. Đan dược tên hắn chưa từng nghe nói, vị thuốc chính tên hắn càng chưa từng nghe nói. Thưa chí, Long Phượng cây cọ là cái dạng gì nữa trời, Hoàn Dương đàn công hiệu thế nào, thượng quan phong cho rằng có thể là trong sách cổ ghi chép dược thảo tên không giống nhau, nói ra dược thảo ráng vẻ, bằng vào mấy trăm năm qua chính mình xem lượng lớn sách cổ, không chừng mình có thể nhận thức loại dược thảo này. Dương thừa chí cười ha ha, lục sử bá, Long Phượng cây cọ màu đỏ thắm 6 cũng đúng, cũng đối, sinh, cây lớp 12 in sinh trưởng địa phương khá là h Hắn bình thường sinh trưởng ở trong truyền thuyết có thể hóa giao loại rắn cùng trong truyền thuyết vương hoàng hậu duệ khủng tức hỗn hợp địa phương, loại dược thảo này là dựa vào khủng tức cùng loài rắn nước bọt đúc nọc ra, còn nói luyện chế ra tới hoàn dương đan trong sách cổ giới thiệu nói chỉ cần người còn có một khẩu khí, đều có thể cải tử hồi sinh. Nghe Dương Thừa Chí nói xong long phượng cây cỏ bộ dáng cùng sinh trưởng hoàn cảnh, đừng nói là nam cung hạ viên, chí không hòa thượng rồi, liền ngay cả thượng quan phong cũng là sạm mặt lại. Loại dược thảo này bọn họ đều chưa từng nghe nói, loài rắn cùng khủng tức đây chính là thiên địch, bọn họ làm sao có thể hỗn hợp cùng nhau, dùng nước bọt đi đúc một cây dược thảo. Chuyện này quả thật không thể, nếu thật là tìm kiếm như vậy dược thảo, đối với bọn hắn tới nói không thua gì tìm kiếm trong truyền thuyết đích tiên cấp dược thảo. Lại nói đan dược này hiệu quả trị liệu, chỉ cần có lưu lại một hơi, có thể cải tử hồi sinh, tuy nói lời nói này có chút bất cần, bất quá nghĩ đến dược hiệu này cũng sẽ không quá kém cỏi. Nghĩ đến Hoàn Dương đan dược hiệu, ba trong lòng người một mảnh hưng hực, nếu thật là Viêm Hoàng Thiết Lữ có loại đan dược này, cái kia đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ người đến thiếu nhiều hơn một loại thủ đoạn bảo Bất quá suy nghĩ thêm vị thuốc chính sinh trưởng hoàn cảnh, ba người tránh không được có chút thất vọng, vị thuốc chính thật sự như Dương Thừa Chí nói tới quá hiếm có đa đến. Thưa chí Tình hình kinh tế của ngươi có bao nhiêu phần hoàn dương đang dự thảo, ngươi luyện đan tỷ lệ thành công là bao nhiêu, muốn tỷ lệ thành công thấp lời nói cho ngươi lục sư bá luyện chế đi, luyện chế ra tới đan dược chúng ta muốn hết rồi, chúng ta lấy thuốc cây cỏ bù lại ngươi. Nam cung Hạo thiên sắc mặt phức tạp mà hỏi. Dương Thừa chí nhìn thượng quan phong hỏi lục sư bá, lao gia ngài luyện chế đan dược tỷ lệ thành công bình thường là bao nhiêu, nếu thật là lao ra ngài luyện chế đan dược tỷ lệ thành công hơi cao, hoàn dương đan có thể chế, ta chế đan dược tỷ lệ thành công là 9 10. Thượng quan phong nghe Dương Thừa chí đồng nhất nói, Khỏe miệng co giật mấy lần, 9 phần 10 tỷ lệ thành công, liền là quá khứ những kia bậc thầy luyện đan tỷ lệ thành công cũng không có cao như thế đi, chính là lúc trước sư phụ của chính mình ở thời đại kia luyện chế đan dược tỷ lệ thành công cũng không quá 6 phần 10, chính mình điều nghiên mấy trăm năm, đến bây giờ luyện chế đan dược tỷ lệ thành công cũng không quá 4 phần 10. Dương Thượng Chí Sở Dĩ nói dạng, là bởi vì hắn biết thượng quan phong trong tay khẳng định không có giống hắn trong không gian như vậy địa cấp lò luyện đan, vì lẽ đó thượng quan phong luyện chế đan dược tỉ lệ thành công nhất định không cao. Lại nói chính là thượng quan phong luyện chế đan dược tỉ lệ thành công cao. Hắn cũng có thể cung cấp mười mấy phần hoàn dương đan dược thảo, liền nói toa đan thuốc bên trong long phượng cây cọ không dễ kiếm đến, cũng đừng quên Dương Thừa Chí nắm giữ này nghịch thiên không gian. Hắn ở đây núi Lục Lăng chính là cái kia ẩn nút trong phòng tối đã từng từng chiếm được một nhóm dược thảo hạt giống, trong đó vừa vẫn có long phượng cây cọ hạt giống, ở trong không gian trồng ra long phượng cây cọ sau khi. Dương Thừa Chí còn từng trải qua cảm thắng quá, cái kia không có để lại đôi câu vài lời cao nhân tiền bối rốt cuộc là phương nào thanh thần, vì sao lại có như vậy hơn quý hiếm dược thảo hoặc là Hắn xuất hiện ở trong người không gian Long Phượng cây có tuy nói vẫn không có thành tựu quá to lớn quy mô, thế nhưng ngẫu nhiên hái vài cây cũng là có thể, chỉ có điều dược thảo muốn phát triển trở thành kích thức nhất định cũng chậm rất nhiều. Cảm khái qua đi thượng quan phong cười khổ nói: "Thừa chí, tiểu tử ngươi cũng quá nghịch thiên rồi, luyện chế đan dược tỷ lệ thành công là 9 phần 10, có phải hay không là ngươi có ngày cấp lọ luyện đan?" Dương Thừa chí cười hi hi: "Lục sư bá ta cái kia có số may như vậy, ta tình cờ từng chiếm được một cái hoàng cấp lò luyện đan, ta liền cảm thấy số mệnh nghịch rồi, không biết lục sư bá của ngươi lò luyện đan là đẳng cấp nào?" hắn cũng không dám đem nắm giữ địa cấp lò luyện đan sự tình cùng thượng quan phong nói tới, đây chính là hắn bí mật lớn nhất một trong. Thượng quan phong im lặng nói rằng, của ta lò luyện đan cùng của ngươi như thế, ta thật nghĩ không ra làm sao ngươi thì có 9 phần 10 luyện đan tỷ lệ thành công, ta luyện chế đan dược hơn 154 phần 10 tỷ lệ thành công, hoàn dương đan ngươi tự mình luyện chế đi, luyện chế ra tới đan dược ngươi lưu lại một phần đồ dự bị, còn thu lao liền theo tất để nói, lần này trở lại tổng bộ, tổng bộ nhà kho ngươi vào xem xem, chỉ cần ngươi xem trên ngươi tùy tiện nắm. Dương thượng chí gật u, bá, không phải chủ yếu nhất. Tổng bộ trong kho hàng có hay không cái gì dược thảo hoặc là cái khác một ít kỳ vật hạt giống, ta nghĩ mang về thử trồng một ít." Nam Cung Hạo Thiên ba người nghe Dương Thừa Trí đồng nhất nói, một thoáng nghị tới điều tra tài liệu trong nói Dương Thừa Trí chủ yếu nghề nghiệp, dã hỏa này trồng rau, loại cây ăn quả cũng là một tay hảo thủ, nếu thật là có thể trồng ra một ít dược thảo lời nói, vậy coi như phát đạt." Thượng quan phòng ba người gật gù, hạt giống đúng là có một ít, không biết có thể hay không cây đi ra, đến thời điểm hạt giống sẽ đưa ngươi rồi, ngược lại thả tới chỗ nào cũng diện tích phương." Nói xong tất cả những thứ này, ở nhìn xem thời gian đã là 4 giờ sáng sớm Dương Thừa Trí thật không tiện nói rằng Sư phụ, lục sư bá, bát sư thúc thời gian không còn sớm, nghỉ sớm một chút đi, ngày mai chúng ta lại đi, các loại, chờ, buổi sáng thời điểm ta thử luyện chế một chút hoàn dương đan. Thượng quan Phong đổi vội vàng khoát tay nói, ngươi thiểu từ ngốc này, luyện chế đan dược kiêng kỵ nhất cái gì, làm sao ngươi liền quên mất, luyện chế đan dược nhất định phải ở tinh thần tốt nhất thời điểm luyện chế, như vậy mới có thể tăng cao tỷ lệ thành công cùng đan dược phẩm chất. Dương Thừa Chí gãi đầu một cái, cười hắc hắc nói, lục sư bá, lão không nói sốt ruột về Viêm Hoàng ta sợ các sốt ruột rồi, vì đó. Luôn luôn lạnh Thượng nghe Dương Thừa Chí nói như vậy, Quân mặt lộ ra nụ cười vui mừng, đưa tay sờ sờ Dương Thừa Chí đầu, chúng ta là sợ sệt đan dược sự tình lưu truyền ra đi, gây nên hữu tâm nhân chú ý cho người rước lấy phiền phức không tất yếu. Dương Thừa Chí nghe Thượng Quan Phong Đồng nhất nói, trong lòng một trận ấm áp, quan tâm chính mình người lại thêm mấy cái, lục sư bá, ngài cứ yên tâm đi, chỉ cần không đến như các ngài cao thủ như vậy, ta còn là có năng lực tự vệ. Hắn Đồng nhất nói càng làm cho ba người kỳ quái, hắn bây giờ là cái gì cấp độ, bọn họ nhưng là biết, hậu Thiên Trung kỳ tu vi tuy nói ở người thường trước mặt đó là ngưỡng vọng tồn tại, nhưng là đối với với một ít ẩn núp trong bóng tối cao thủ trước mặt, chút tu vi ấy vẫn đúng là không đáng chú ý. Có thể đứa bé này khi nói xong lời này có ý gì, ngoại trừ sân cái kia quần kỳ thu ở ngoài, người này còn có cái gì ẩn nút thủ đoạn không được, bất quá ba người cũng không có hỏi tới, chỉ là cờ nhạt. Nam cung Hạo Thiên vô vô dương thừa chí bay, thừa chí, trẻ tuổi nóng tính là chuyện tốt, nhưng gặp chuyện ngàn vạn phải tỉnh táo, bất luận lúc nào đầu tiên nghĩ đến chính là tự vệ. Nam cung Hạo Thiên nói lời này, chủ yếu là năm đó phát sinh một dãy chuyện, để hắn 10 cái đệ tử toàn bộ chết, sau hơn trăm năm, Nam cung Hạo Thiên vẫn tự trách lúc đó tại sao chỉ dạy dỗ đồ đệ công pháp và là người, làm sao lại đã giáo dục bọn họ gặp chuyện bình tĩnh đầu tiên tự vệ. Dương Thừa Chí đầy cõi lòng cảm kích nhìn Nam Cung Hạo Thiên nói: "Sư phụ, cái này ta biết, ngài cứ yên tâm đi, hiện tại chính là gặp phải Tiên Tiên cao thủ, ta cũng có lực tự bảo vệ, mặc dù nói không chắc có thể tiêu diệt Tiên thiên cao thủ, thế nhưng thủ đoạn bảo mệnh vẫn phải có, Tiên Tiên cao thủ nếu muốn giết ta đó là tương đối khó khăn." Ba người nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói, biết người này khẳng định còn có cái gì thủ đoạn bảo mệnh, nếu không hắn cũng sẽ không lại ba người bọn họ trước mặt nói ra lời nói như vậy. Kỳ thực bọn họ nào biết, vẫn may này nghịch thiên gia hỏa có không gian thần kỳ. Thần khí trong không gian còn có một đoàn thông linh tầng thứ phong loại kỳ thú, nếu như ba người biết Dương Thừa Chí còn có một nhóm lớn kỳ thú, không biết ba người còn sẽ không cần lo lắng Dương Thừa Chí an nguy. Thượng quan phòng suy nghĩ một chút nói, "Thừa chí, một hồi ngươi nghỉ ngơi thật tốt, luyện chế đan dược sự tình chúng ta không đổi, nếu thật là đan dược sự tình truyền lưu không đi ra lời nói, chúng ta có thể ở đây trèo lên thêm mấy ngày, ngươi cảm thấy thời gian bao lâu có thể làm đan dược và trị liệu thương tích thuốc phối chế thật?" Dương Thừa Chí tối đầu nghĩ một lát, "Hai ngày đi, hai ngày thời gian chuyện trong nhà ta đều có thể dàn xếp thật." Dương Thừa Chí cũng không dám nữa hướng về ít nói thời gian. Hắn sợ sệt thời gian nói đoạn gây nên ba người hoài nghi. Chỉ có như vậy, hắn nghe được lời này cũng đưa tới thượng quan phòng, Nam Cung Hạo Thiên, Chí không hòa thượng ba người ngờ vực, luyện chế đang dương dược, phối chế thuốc trừ, cho nhà máy rượu, thuốc phường chuẩn bị nguyên liệu cái này 2 ngày cũng thật là quá ngắn. Nam Cung Hạo Thiên nhìn Dương Thừa Chí nói, "Thừa chí, có phải là thời gian có chút đoản, không nên gấp gáp, một hồi gọi người lục sư bá cho người đại sư bá gọi điện thoại thông báo một chút, chúng ta tại đây ở lâu thêm thêm mấy ngày." Dương Thừa Chí nghe sư phụ Nam Cung đồng nhất nói, trong lòng ám trách mình nói chuyện không trải qua suy nghĩ suy nghĩ, gây nên người ta hoài nghi không nói chuyện nếu nói ra cũng không có thể lại đổi ý, liền nói rằng: "Sư phụ, hai ngày vậy là đủ rồi, ngài cứ yên tâm đi." Nam Cung Hạo Thiên nhìn thượng quan phòng nói: "Luca, cho đại ca gọi điện thoại thông báo một chút, tiết kiệm đại ca ở nhà lo lắng." Nam Cung Hạo Thiên nhìn đồng hồ, sắp tới 5 giờ rạng sáng, muốn đến vào lúc này đại ca Long Hành Thiên cũng lên bắt đầu tu luyện, liền từ túi áo lấy ra một cái màu xám bạc đích điện thoại, gọi một cú điện thoại. Trong chốc lát điện thoại tiếp thông, trong loa chuyển ra Long Hành Thiên thanh của: "Lão Lục như thế nào, sự tình làm được thuận lợi ba?" "Đại ca, sự tình vẫn tính thuận lợi, bất quá thất đệ dự định thu thừa chí làm nô lệ." Muốn mang thượng chí về chúng ta tổng bộ một chuyến, ngươi xem thế nào?" Bên đầu điện thoại kia Long Hành Thiên nghe Thượng Quan Phong vừa nói như vậy, trong giọng nói toát ra kinh hỉ, "Ngươi nói cái gì? Thất đệ muốn thu đồ đệ rồi, có phải là chính là cái luyện chế đan dược hải tử? Nếu như các ngươi cảm thấy nếu có thể, ngày hôm nay liền dẫn hắn trở về, chúng ta cũng muốn nhìn một chút đứa bé này đến cùng có cỡ nào người tiên." Thượng Quan Phong quay đầu nhìn Nam Cung Hạo Thiên một chút, hướng hắn gật gù, ý tứ đại ca đồng ý hắn thu Dương Thừa Trí làm đồ đệ, đồng thời có thể dẫn hắn về tổng bộ. Nam Cung Hạo Thiên nhìn thấy Lục ca ánh mắt của, khuôn mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, trong lòng hắn sợ sệt đại ca muốn thi nghiên cứu đứa bé này. Nếu thật là nói như vậy, tối ngày hôm qua nói liền không đến rồi, như vậy sẽ khiến cho Dương Thừa Chí bất mãn. Thượng quan phong quay đầu lại nói, "Đại ca, còn có vài chuyện thương lượng với người một thoáng." Đầu kia Viêm Hoàng Thiết Lữ đại đương gia Long Hành Thiên nghe Thượng quan phong đồng nhất nói, không khỏi ngần ra, "Còn có chuyện? Không phải là lấy đan dược và thu đồ đệ sự tình, còn có chuyện gì đáng giá sớm như vậy gọi điện thoại lại đây?" Quy một chương 530, im lặng Long Hành Thiên. Long Hành Thiên nghi hoặc sau khi hỏi lão lục, còn có chuyện gì, nếu là không có việc trọng yếu mau chóng trở về để tránh khỏi đêm dài lắm ngọng, khác đem đứa bé kia mang về để cho chúng ta cũng nhìn. Đại ca ngươi bây giờ bên người không có những người khác ba, Thượng Quan Phong cảnh rất hỏi, dưới cái nhìn của hắn có thể tăng cường tốc độ tu luyện hầu nhi tiểu, thần tiên tuy hoặc là loại kia có thể cải tử hồi xanh hoàn dương đan đều là không cho phép bình thường người biết sự tình. Bên kia Long Hành Thiên nghe lão Lục Thượng Quan Phong nói xong, trong lòng không khỏi thật cười rộ lên, đây chính là Viêm Hoàng Thiết Lữ tổng bộ, còn có chuyện gì không thể nói, liền là Đường Kim Hóa Hạ số 1 đi tới Viêm Hoàng Thiết Lữ tổng bộ bên người cũng không cần những hộ vệ kia tới bảo vệ rồi. Bất quá nếu lão Lục Thượng Quan hỏi được rồi, Long Hành Thiên biết cái này luôn luôn mặt lạnh tâm tư tương đương tình náo, như vậy tất nhiên có đạo lý của hắn liền bốn phía liếc mắt nhìn, nhắm mắt cảm giác hạ xuống, mà rồi nói ra, lão lục chuyện gì, nói đi, nơi này chỉ có một mình ta. Bên này thượng quan phong như thường ngày bốn phía nhìn một chút, nhìn trong phòng khách chỉ có huynh đệ bọn họ ba người cùng Dương Thừa Chí, nhỏ giọng nói, đại ca, Thừa Chí lần này cho tổ chức chúng ta cung ứng 1000 hạt tráng cốt đan ở ngoài, còn có 50 hạt tử vật đan, tử vận đan chỉ thích hợp ngày kia cấp độ trở lên người tu luyện ăn. Bên kia Long Hành Thiên nghe thượng quan phong đồng nhất nói, mang theo mỉm cười mặt một thoáng trở nên trở nên nghiêm túc. Ngày hôm trước nghe được thượng quan phòng báo cáo nói Dương Thừa Chí cung cấp cho tổ chức 1000 hạt tráng cốt đan, lúc đó tất cả mọi người cảm thấy chấn động, bất quá bọn hắn cũng thương lựa qua, Dương Thừa Chí có thể cung cấp 1000 hạt tráng cốt đan, nhưng không nhất định là một lần, hay là mấy lần từng nhóm cung cấp. Bất quá chỉ là phân mấy lần cung cấp 1000 hạt tráng cốt đan bọn họ cũng cảm thấy đây là chuyện lớn, cho nên mới phái thượng quan phòng, Nam Cung Hạ Thiên, Chí Không hòa thượng ba người cùng lại đây. Lần này đột nhiên nghe được một lần liền cung cấp 1000 hạt tráng cốt đan, còn có 50 hạt chỉ thích hợp ngày kia cấp độ trở lên tu vi người tu luyện dùng Tử Vân này vẫn đúng là để Long Hành Thiên không tiếp thu được. Lão Lục Ngươi nói là sự thật, nếu thật là nhiều như vậy đang dự, các ngươi trước tiên ở Dương gia câu ở lại, ta một hồi liền phái người tới, không ta tự mình đi qua. Số lượng khổng lổ như vậy đang dự hắn vẫn đúng là sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu để cho thế lực đối địch lấy được lời nói, kia đối với Viêm Hoàng Thiết Lữ tới nói đây chính là một chẳng tai nạn, vì lẽ đó hắn mới không yên lòng người khác quá khứ, chính mình muốn tự mình đi qua. Đại ca, còn có chuyện khác, nghe đại ca Long Hành Thiên nói như vậy, Thượng Quan Phong nhìn hai cái huynh đệ Nam Cung Hạ Tiên, Chí Không hòa Thượng không khỏi cười khổ một cái, luôn luôn thận trọng đại ca nguyên lai like cũng có tiêu luật Long Hành Thiên nghe Thượng Quan Phong Đồng nhất nói, trong lòng không khỏi cảm sốt ruột rồi, rồi, rồi, cái này Lục Đệ nói như thế nào? Nói nửa câu, đây là muốn gấp chết người nhịp điệu, còn có chuyện gì, chẳng lẽ còn có so với Tráng Cốt Đan cùng Tử Vận Đan chuyện quan trọng hơn. Hắn nhưng không nghĩ nư nghĩ, mỗi lần Thượng Quan Phong mới vừa nói xong trên câu, chưa kịp nói rằng câu, đã bị hắn cắt đứt, mà không phải Thượng Quan Phong không muốn đem lời nói hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói xong. Lão Lục còn có chuyện gì, đồng thời nói xong có được hay không? Ngươi nghĩ gấp tử đại ca người ta có phải là? Long Hành Thiên lo lắng nói rằng. Thượng Quan Phong cười khổ một tiếng nói, đại ca, thừa chí nơi này còn có chính hạn chế riêng cho Diệu Tốc. Chúng ta cùng thừa chí cũng thương lượng qua, thừa chí đồng ý. Chưa kịp hắn nói hết lời, bên kia Long Hành Thiên lại một lần nữa đánh gây hắn, "Lão lục, chuyện này lẽ ra không muốn thương lượng với ta đi, ngươi tự mình làm chủ là được rồi, ta đây liền tìm mấy người bọn hắn thương lượng một chút, lập tức đi dương giả câu." Thượng quan Phong vừa nghe lời này, suýt chút nữa khóc, "Chuyện này nếu có thể làm chủ, chính mình còn cứ gọi điện thoại gì, liền vội và nói, "Đại ca, rượu này không phải phổ thông rượu thuốc, hắn có thể tăng cường người tu luyện tốc độ tu luyện, ta đây không phải không làm chủ được mới thương lượng với ngươi ư?" Nghe nói như thế, Long Hành Tiên tỏ rõ vẻ giải ra có thể tăng cường tu vi rượu thuốc, thứ này sống mấy trăm năm chính hắn còn thật chưa từng nghe nói, hắn chỉ biết có đan dược và thiên tài địa bảo có thể tăng cường người tu luyện tu vi, nhưng uống rượu có thể tăng cường tu, vì chuyện này vẫn đúng là chưa từng nghe nói. Rượu thuốc có thể tăng cường tu vi, lời này truyền đi vẫn đúng là không có mấy người tin tưởng, nếu như rượu thuốc có thể tăng cường tu vi, trên thế giới này thì sẽ không chỉ có số ít người tu luyện hóa hạ cổ võ học. Nghĩ tới đây, Long Hành Thiên hỏi lão lục, ngươi xác định ngươi thật sự tỉnh ngủ, không phải đang nằm mơ, dưới cái nhìn của hắn có thể là tối ngày hôm qua thượng quan phong ngủ quá trễ, chưa tỉnh ngủ mới nói ra những lời này rồi. Bên này Thừa Quan Phong không còn gì để nói, người đại ca này cái gì cũng tốt, chỉ là có chút để tâm vào chuyện vụn vặt, chỉ cần hắn không có nhìn thấy sự tình bình thường đều sẽ không tin tưởng. Đại ca, chuyện này ta còn có thể nói mò, tối ngày hôm qua ta cùng thất đệ, bát đệ đều uống qua loại thuốc này rượu, đừng nói là đối với tu vi thấp người, liền là đối với chúng ta thuốc này rượu tác dụng cũng không nhỏ, ngươi không được hỏi một chút tất đệ, bát đệ. Nói xong, thượng Quan Phong đưa điện thoại cho cách hắn gần nhất tất đệ Nam Cung Hạo Tiên, "Lão thất, ngươi và đại ca nói đi, đại ca không tin Thừa Chí có thể chế riêng cho gia tăng cường tốc độ tu luyện rượu thuốc." Nam Cung Hạo Tiên cười nhạt, nhận lấy điện thoại, cười nói: Đại ca, Luca nói là sự thật, Thừa chí thật có thể chế riêng cho gia tăng cường người tu luyện tốc độ tu luyện diệu thuốc, hơn nữa không là một loại là hai loại, một loại là hạng nhất thần tiên túy, một loại khác là hầu nhi tiểu, ngoài ra còn có. Chưa kịp hắn nói xong, lời nói lại một lần nữa bị cắt đứt, điều này làm cho Nam cũng Hạo Thiên cùng đứng ở bên cạnh hắn thượng quan phong rất là không nói gì, Kim Thiên đại ca đây là thế nào, làm sao trở nên một điểm trầm ổn dáng vẻ cũng không có, dị vãng đại ca không phải là bộ dáng này, dị vãng đại ca đây chính là gặp chuyện không kinh sợ đến mức nhân vật. Lão Tất, nói là sự thật, hai loại kia diệu thuốc nếu thật là cho ngươi nhóm nói như vậy thần kỳ. Các ngươi cùng đứa bé kia thương lượng một chút, diệu phương pháp phối chế bán cho chúng ta, bất luận ra cao bao nhiêu giá cả tổ chúng ta dệt cũng tiếp thu. Đại ca, không phải thừa chí không muốn cho chúng ta diệu phương pháp phối chế, chính là chúng ta phải đến rượu phương pháp phối chế cũng chế riêng cho không ra như vậy rượu thuốc, trong này cần muốn thiệt nhiều loại tinh cấp dược thảo. Ngươi cảm thấy tổ chúng ta dệt ánh sao cấp dược liệu có thể gửi bao nhiêu, không có cách nào làm cung hạo thiên nói ra lời nói thật. Không thể, nếu như tổ chúng ta dệt đều không có chữ hàng. Hắn một cái hơn 20 tuổi thanh niên tại sao có thể có nhiều như vậy chứ hàng người tại cố gắng hỏi một chút Long hành thiên nghe ra dương thừa chí thật có thể chế riêng cho tăng cường tốc độ tu luyện diệ thuốc nhưng không lo nổi khác lập tức đã nghĩ bắt diệợu thuốc phương pháp phối chế đại ca không phải thừa chí trong nhà có lưu hàng là vì thừa chí nơi này còn có chí ít 20 con kỳ thú trong đó có 6 con kỳ thú là phản tổ tầng thứ kỳ thú này 6 con kỳ thú bên trong còn có 2 con kỳ thú là trong truyền thuyết quá tuyết một đám kỳ thú bên trong có 5 con khắc loại kỳ thú dự thảo của hắn đều là khắc loại kỳ thú cho hái trở về Nghe xong Nam Cung Hạo Thiên, Long Hành Thiên thật lâu nói không ra lời, mặc hắn tu vi thông thiên, nhưng là nghe được sự tình cũng quá rung động, mà là đầu tư cổ phiếu kỳ thú, sáu con phản tổ cấp độ, hai trích truyền thuyết trung mới có thể xuất hiện kỳ thú quái tuyết, có thể hái dược thảo phi hành kỳ thú. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì thanh niên rồi, đừng nói nhiều như vậy kỳ thú rồi, chính là một ít động vật vườn cũng không khả năng chăn nuôi nhiều như vậy phổ thông động vật đi. Sống mấy trăm tuổi hắn làm sao không biết kỳ thú quý giá, vậy danh môn đại phái nhiều nhất cũng liền có cái 2, 3 đầu là tốt lắm rồi, người này rồi lại hơn 20 đầu, này còn có để cho người sống hay không? Trong tri trong này còn có hai con người bình thường căn bản không thấy được kỳ thú quét tuyết. Kỳ thú quái tuyết là cái gì? Hắn cái này sống mấy trăm năm hóa thạch sống nhưng là biết đến, đây chính là tầm bảo thú, chính là bọn họ nghĩa cùng quyền thời điểm huy hoàng nhất, bọn họ cũng chỉ có một con kỳ thú nhưng cũng chỉ là một con thông linh tầng thứ kỳ thú, tầm bảo thú bọn họ trong tổ chức người đều chưa từng thấy. Lao thất, người xác định đứa bé kia trong nhà có hơn 20 đầu kỳ thú, không phải là phổ thông thú loại ba. Chấn động qua đi long hành tiên vẫn là không thể tin được vừa nãy thất đệ Nam Cung Hạo tiên nói. Đại ca, là thật sự, huynh đệ chúng ta ba người suýt chút nữa chưa đi đến cái nhà này. Kỳ thú quét tuyết chúng ta không dám xác định, nhưng này mấy chục con kỳ thú chúng ta vẫn là dám khẳng định. Đã nhận được xác thực trả lời chắc chắn, Viêm Hoàng Thiết Lữ đại Đương gia Long Hành Thiên cũng lại bình tĩnh không được nữa. Bọn họ điều tra kết quả là Dương Thừa Chí có nghịch thiên y thuật, có thể để người sắp bị chết trùng đổi sinh cơ, còn có thể cất rượu. Trông rau đồng thời cũng là một ngày kia tầng thứ cao thủ, nhưng là bọn hắn cũng chưa hề hoàn toàn hiểu rõ cái này sinh sống ở sơn thôn nhỏ thanh niên. Người thanh niên này trên người còn có bọn hắn không là biết bí mật, có thể tăng cường tu vi dược thuốc, hơn 20 đầu kỳ thú, hai chuyện này truyền đi tất nhiên sẽ gây nên tu luyện giới rung động. Thật đệ Ngươi làm đúng, nhận lấy đứa bé này, đứa nhỏ này về sau thành tựu chắc chắn sẽ không thấp hơn người ta, muốn không có chuyện gì, ta liền đi ra ngoài cùng mấy người bọn hắn thương lượng, một hồi liền chạy tới Dương Gia Câu, Long Hành Thiên suy nghĩ một chút nói rằng, đại ca, còn có chuyện còn chưa nói hết đây, ngươi sau đó lại đi, Nam Cung Hạo Thiên không thể không gọi lại nóng lòng chạy tới Dương Gia Câu đại ca Long Hành Thiên. Long Hành Thiên hiện tại trong lòng có gặp trở ngại kích động, ngày hôm nay hai người này huynh đệ đây là thế nào, nói như thế nào cũng không nói xong. Đây là muốn gấp chết người nhịp điệu, hắn nhưng chưa từng có suy nghĩ căn bản không phải Thượng Quan Phong uống Nam cung Hạo Thiên không muốn nói xong, mà là hắn vẫn không được đánh gãy lời của hai người. Nam cung Hạo Thiên liếc nhìn Thượng Quan Phong, hắn nghĩ tới rồi vừa nãy Lục Ca tại sao vẫn cười khổ, hóa ra là nguyên nhân này, liền như Thượng Quan Phong như thế cười khổ nói, "Đại ca, thừa chí trong tay còn có một loại có thể nhanh chóng để thương tích khỏi hắn thuốc bao bọc bản kim sắc dược, thừa chí nghiệm chứng quá, nếu như vậy thương tích hơn 10 phút có thể cơ bản khỏi hẳn, nếu như lợi hại thương tích trước chừng phải chừng nửa canh giờ." Lời nói mới vừa nói tới chỗ này, trong loa liền truyền đến một tiếng tách kinh hãi, cái gì? Đứa bé kia trong tay còn có như vậy kim xăng dược, lẽ nào này kim sang dược bên trong cũng cần tinh cấp dược thảo. Nam Cung Hạo Thiên hiện tại vừa muốn đem điện thoại di động trao trả cho lục ca thượng quan phòng hắn hiện tại chân thật thể nghiệm một thoáng thượng quan phong sự bất đắc dĩ rồi, trước đây còn thật không có phát hiện đại ca là một người như vậy. Đại ca, trong này không cần tinh cấp dược thảo, nhưng là thần cấp dược thảo cũng không ít, ta nói không phải bao bọc bản kim xăng dược, mà là một loại khác có thể nghịch thiên đan dược hoàn dương đan, có người nói loại đan dược này có thể làm cho còn lại một hơi người cải tử hồi sinh. Nam cung Hạo Thiên sợ sệt lần thứ 2 bị đại ca thượng quan phong đánh gãy lời nói, vì lẽ đó căn bản không có ngừng khẩu, nhanh chóng đem Dương Thừa chí trong tay khác hai loại người khác đỏ mắt thuốc nói ra. Nghe xong lời này sau khi, Mịt Dụ Phồn một trận vắng lặng, Long Hành Thiên hiện tại không biết nên làm sao đi hỏi, ngắn ngủi này mười mấy phút cho hắn chấn động quá lớn. Thành tốt đan dược, tăng cường tu vi diệu thuốc, thành đàn kỳ thú, cuối cùng này lại làm gia nghịch thiên đan dược, có thể làm cho còn lại một hơi người sắp chết cải tử hồi sinh, tất cả những thứ này quá ra ngoài hắn dự liệu, người thanh niên này đến cùng có bối cảnh gì? Chính là mấy ngàn năm trước cái kia chút danh môn đại phái đệ tử cũng không có thể nghịch thiên như vậy đi. Cách một lát, Long Hành Thiên khôi phục dị vãng trơ mồn, những chuyện này nếu là thật, không khỏi để hắn khôi phục dị vãng trơ mồn, hắn hiện tại trong lòng tính toán làm như thế nào cùng mấy cái khác huynh đệ chia sẻ những tin tức này. Lao Thất, các ngươi liền ngốc ở cái nhà kia, có tình huống thế nào lập tức cho chúng ta biết, chúng ta lập tức liền đi Dương Gia Câu, ở chúng ta đến Dương Gia Câu trước đây tuyệt đối không nên để người xa lạ tiến vào cái nhà kia. Nói xong, lập tức cúp điện thoại đi tìm mấy cái khác huynh đệ thương lượng đi tới. Nghe điện thoại di động trong loa truyền tới từng trận âm thanh bận, Nam Cung Hạo Thiên cơ cơ điện thoại di động, cười khổ nói, đại ca tắt điện thoại, để cho chúng ta ở tại bọn hắn đạo dương ra câu chức không nên khinh cử vận động. Thừa quan phong cùng chí không hòa thượng nghe Nam Cung Hạo Thiên nói xong, sắc mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc, bọn họ cũng biết đại ca an bài như vậy dụng ý, dù sao những chuyện này đối với bọn hắn người tu luyện tới nói cái này cũng có thể gây nên náo động. Ba người nhìn nhau một chút, quay đầu nhìn về phía Dương Thừa Chí, Nam Cung Hạo Thiên nói, Thừa chí, vừa nãy điện thoại, ngươi đại thể cũng đã nghe được, nhớ kỹ sau đó những chuyện này không muốn tùy ý truyền ra ngoài. Cái nào một chuyện chuyển đi ra bên ngoài đều có thể cho ngươi đưa tới sát sinh tai họa, đừng tưởng rằng ngày kia tầng thứ tu vi chính là một phương cao thủ, phải biết thiên ngoại hữu thiên, trên thế giới này tu vi so với người cao người có khới người, chính là ngươi. Đại sư bá cũng không dám nói ở trên thế giới này không gặp được nguy hiểm. Thấy sư phụ Nam Cung Hạo Thiên nói như vậy, Dương Thượng Chí tầng tầng gật đầu, "Sư phụ, người lão cư yên tâm đi, ta sẽ không đem chuyện này truyền đi. Sư phụ, lục sư bá, bắt sư thúc các ngài một đêm này cũng mệt đi, ta đây liền mang các ngài đi nghỉ ngơi." Thượng Phương Phong, Nam Cung Hạo Thiên, Chí Không Hỏa Thượng cùng nhau gật ngủ. Nói thật, một buổi tối thời gian đối với bọn hắn người tu luyện tới nói khả năng không coi vào đâu, nhưng dù là không coi vào đâu, ba người cũng cảm thấy có chút đề bài. Dương Thừa Chí mang theo ba người lên lầu 2, mang ba người tiến vào hai ngày trước liền thu thập xong căn phòng của trong, sau đó mới trở lại phòng ngủ của mình. Hiện tại trên căn bản đều 6 giờ rồi, nếu như thường ngày thời gian này, Dương Thừa Chí đã tại hậu viện bắt đầu tu luyện, nhưng là hôm nay không giống, một buổi tối không có nghỉ ngơi, hắn thật là có chút mệt mỏi. Đi vào trong phòng ngủ về sau, Dương Thừa Chí gión giễn đi tới giường lớn một bên, lạc lẽ bò lên trên giường lớn, liền chăn cũng không dám kéo liền tiến nhập Chỉ có như vậy cũng đánh thức Vương Hải Yến. Vương Hải Yến hiện tại mặc dù nói không có dương thừa Chí tu vi cao, nhưng cũng tính được là làm một không hơn không kém ám kình tầng thứ cao thủ, dương thừa Chí tiến gian phòng tuy nói dởn dến, nhưng Vương Hải Yến cũng vẫn cảm giác được. Nàng cũng lén lút quan sát một chút dương thừa trí, thấy dương thừa Chí khuôn mặt vẻ ngoài, hai mắt đỏ lên, biết dương thừa Chí khẳng định một buổi tối không có ngủ, đau lòng dương thừa Chí đồng thời, cũng ám trách mấy vị kia tử viêm hoàng thiết lữ tới được mấy vị lao tiền bố, làm gì một buổi tối không để cho mình người đàn ông ngủ. Nàng nào biết chuyện này thì nàng nghĩ làm rồi, nơi đó là viêm hoàng thiết lữ ba vị lao tiền bố không cho dương thừa trí ngủ. Là Dương Thừa Chí thịnh giáo quá nhiều vấn đề mới đưa đến một buổi tối không ngủ. Vương Hải Yến mắt đỏ vươn mình nhìn mới vừa tiến vào mộng đẹp Dương Thừa Chí, tỏ rõ vẻ đều là đau lòng, kéo qua chân nhẹ nhàng cho Dương Thừa Chí che lên, sau đó mới lặng lẽ rời giường đến phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt. Bây giờ Vương Hải Yến bọn họ những người trẻ tuổi này ở Dương Thừa Chí dẫn dắt đi đều không có thói quen ngủ nữa rồi, nói như vậy Dương Thừa Chí mỗi ngày không tới 6 giờ liền rời giường đi ra ngoài tu luyện. Mà Vương Hải Yến, Phạm Lực Đồng, Lam Linh thật giống rất có hiểu ngầm như thế, mỗi ngày ở Dương Thừa Chí đi rồi trong vòng nửa canh giờ liền rời rường, chưa tới 7 giờ tựu ra đi mở bắt đầu tu luyện. Những chuyện này Dương Thừa Chí căn bản không biết, kỳ thực đây đều là Vương Hà Yến, Phạm Nhược Đồng cùng Lam Linh trong ba người tâm tác quái, ở các nàng biết Dương Thừa Chí tu vi đã đến ngày kia cấp độ sau đó, các nàng đều sợ hãi sau đó lôi Dương Thừa Chí chân sau, cho nên mới rất có an ý mỗi ngày dậy sớm đi ra ngoài tu luyện, các nàng hy vọng sẽ có một ngày có thể giúp được với Dương Thừa Chí đại ân. Cũng không biết ngủ bao lâu, Dương Thừa Chí bị từ thông qua rèm cửa sổ khe hở ánh mặt trời cho chiếu tỉnh, Dương Thừa Chí xoa xoa đỏ lên ánh mắt của, vươn mình xuống giường, tiến vào phòng vệ sinh. Bởi vì ngày hôm nay Viêm Hoàng Thiết Lữ đại đương gia liền muốn đi qua. Vì lẽ đó hắn không thể không mau mau chuẩn bị một chút, nếu không tới thời điểm người ta lại đây, chính mình luống cuống tay chân, nem chính mình mặt mũi là chuyện nhỏ, nhưng làm mất đi sư phụ Nam Cung Hạo Thiên mặt mũi nhưng là khó coi. Dương Thừa Chí đơn giản rửa mặt một chút, đi ra đem phòng ngủ chỉnh lý lại một chút, nhìn xem thời gian đã là buổi trưa 11 giờ rưỡi, tính toán thời gian Viêm Hoàng Thiết Lữ đại đ đư già của mình đại sư bá cũng nên đã đến. Dương Thừa Chí vội vàng thay quần áo khác, từ trong tủ chén lấy ra một cái ba lô da phòng ngủ, trước đây vẫn mang theo người ba lô ngày hôm qua cho lục sư bá thượng quan phong bọn họ. Dương Thừa Trí trên người bí mật quá nhiều. Không thể không đi một lần nữa tìm một cái ba lô, ở bên trong trang ít đồ để che giấu hạ xuống, bằng không đống dưng lấy ra đan dược hoặc là những vật khác, không hiểu người còn tưởng rằng hắn làm ảo thuật, người biết một thoáng liền biết trên người hắn có bí mật. Chờ hắn xuống tới lầu 1, quả nhiên ở phòng khách trên ghế sạ lỏng nhìn thấy hai vị 6070 tuổi mặt đỏ lừ lử ông lão, từ trên người hai người này mơ hồ tản mắt ra khí tức, Dương Thừa Trí biết này tu vi của hai người so với hôm qua tới được sư phụ Nam Cung Hạ Thiên, luật sư bá thượng quan phòng, bác sư thúc chí không hòa thượng cao hơn. Chưa kịp Dương Thừa Trí xuống lầu, ngồi ở trên sofa năm người liền cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn. Mười đạo ánh mắt rơi xuống Dương Thừa Chí thân mình, để Dương Thừa Chí như rơi đến trong chảo giấu như thế, không nói được khó chịu. Dương Thừa Chí thầm nghĩ, lẽ nào này chính là cao thủ mang tới ý thế, điều này cũng quá khó tiếp thu rồi điểm, liền ánh mắt cũng làm người ta như vậy khó chịu, này nếu là thật thật đánh đấu, muốn đến mình cũng không chịu đựng nổi người ta một ngón tay đi. Dương Thừa Chí vận chuyển âm dương ngũ hành công lên dây cốt tinh thần chống đỡ chính mình, chỉ một thoáng Dương Thừa Chí trắng loăn mặt nổi lên đỏ ửng, không quá 1 phút Dương Thừa Chí đỏ cả mặt. Ngồi ở dưới lầu năm người nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra người thường khó có thể phát ra mừng rỡ, hắn chúng ta đối với Dương Thừa Chí biểu hiện tương đương phàm Bọn họ trước đây gặp qua không ít thanh niên tuấn kiệt, nhưng không có người thanh niên kia tuấn kiệt ở tại bọn hắn nhìn kỹ còn có thể duy trì dương thừa chí bộ dáng này, bình thường ngày kia tầng thứ thanh niên tuấn kiệt nhiều nhất kiên trì 30 giây sẽ sủi lơ tại chỗ, nhưng trước mắt người thanh niên này chỉ ít giữ vững được 2 phút, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người thanh niên này nội tâm kiên cường cực kỳ. Nghĩ đến dương thừa chí kiên cường nội tâm, ngoại trừ Nam Cung Hạo Thiên còn giữ lại 4 người đều thầm khen Nam Cung Hạo Thiên thu rồi một đồ tốt, không trách này mấy chục năm Nam Cung Hạo Thiên đối với những cái được gọi là thanh niên tuấn kiệt đều xem thường, nguyên lai like người ta là các loại, chờ, ngày hôm nay thiên phú này cực mạnh thanh niên Đọ cả mặt dương thừa chí cảm giác được trên người nhẹ đi, biết dưới lầu những người kia đối với khảo nghiệm của mình xem như là vừa qua, dơ tay lau chán một cái mồ hôi, thầm nghĩ đây chính là cảnh giới khác biệt, cảnh giới cách biệt quá lớn, đừng nói là giao thủ, liền là người ta mấy cái ánh mắt thì có thể làm cho chính mình bị thương ngã xuống đất rồi. Bất quá hắn cũng không ngủ rũ nản lòng, trong lòng trái lại có ngang dương ý chí chiến đấu, hắn muốn dựa theo tốc độ tu luyện của mình, hơn nữa không gian thần kỳ có thể ở mấy trăm năm về sau, chính mình cũng có thể đứng ở bọn họ như vậy độ cao đi. Hắn không biết, nếu như hắn loại ý nghĩ này để dưới lầu mấy người biết, mấy cái này Viêm Hoàng Thiết Lữ cao nhân không biết sẽ không sẽ tức đến đổ máu. Long Hành Thiên ở nhận được thượng quan phong điện thoại của sau khi, lập tức triệu tập ở Viêm Hoàng Thiết Lữ bảo vệ mấy vị gia chủ, đem thượng quan phong hồi báo tình huống cùng còn giữ lại mấy vị gia chủ nói một lần. Mấy vị này gia chủ nghe đại ca Long Hành Thiên nói xong những chuyện này về sau, cùng Long Hành Thiên cơ bản một cái bộ dáng, những tin tức này cũng quá để cho bọn họ rung động, Mịch Tiên Đan lược, Cao Cao Minh ý thuật, thần kỳ cất diệu thuật, làm cho người ta không nói được lợi nào số mệnh. Tất cả những thứ này hết thảy đều để cho bọn họ không nói gì rồi ạ, đây là cái gì chính là hình thức quái thai, vậy người tu luyện có một người trong đó tài nghệ coi như là thiên tài, nhưng người thanh niên này nhưng tụ tập những này vẫn may cùng kiềm, này nếu như chuyển đi, những cái được gọi là thiên tài vẫn không thể tìm khối đậu hũ tự sát. Bọn họ cũng đưa ra hoài nghi ý kiến, nhưng Long Hành Thiên đem thượng quan phong uống nam cung Hạo Thiên còn nguyên truyện nói một lần sau khi, những người này không thể không tin tưởng chuyện này thì thật sự. Liên trải qua khẩn cấp thương nghị, Long Hành Thiên mang theo lão tứ thiết ngọc cương bí mật rời đi Viêm Hoàng Thiết Lư tổng bộ trực tiếp chạy tới Tam Tấn Bình thành cái kia không người biết Dương gia câu. Khi đã đến dương già câu sau khi, Long Hành Thiên cùng Thiết Ngọc Cương ở tiến vào Dương Thừa Chí sân thời điểm, cũng giống như hôm qua nhận lấy trong đại viện một đoàn kỳ thú nhiệt tình hoan nên. Bất quá cũng may, những này tinh thông nhân tính kỳ thú nhóm từ Long Hành Thiên cùng Thiết Ngọc Cương thân mình cảm nhận được cùng ngày hôm qua ba cái làm bọn họ cảm thấy sợ hãi người vậy khí tức, vì lẽ đó ở Vương Hạ Yến đám người ngăn cản xuống, những này tên to xác mới thả Long Hành Thiên cùng Thiết Ngọc mới vừa vào trong nhà. Bất quá chỉ là hai người tiến vào về đến trong nhà, những này tên to xác vẫn cứ canh giữ ở cửa lầu trước, sợ sệt hai người này sẽ đối với chúng nó phải bảo vệ người bất lợi, nếu như hơi có cái gì gió thổi cỏ lay, Những mẩy tên to sắt tất nhiên sẽ phá cửa mà vào, dùng chúng nó tôi sát nhọn vũ khí bảo vệ chúng nó phải bảo vệ người. Quy 1 chương 531, Long hành thiên thượng. Long hành thiên, Thiên Ngọc Cương tiến vào phòng khách sau trong lòng vẫn là khiếp sợ không thôi, sáng sớm bọn họ nghe thượng quan phong nói rồi chuyện này, nhưng trong lòng còn có hoài nghi, nhưng đồng nhất tiến vào sân tự mình cảm thụ một thoáng trong viện kỳ thú đáng bọn chúng hú ác, này để cho bọn họ không thể không bội phục cái kia hơn 20 tuổi người tuổi trẻ vẫn may. Tang thư viện vút vút vút, Tàn tụ Việt Nam. Bọn họ nhưng là nghe thượng quan phong nói rồi, Dương Thừa Chí sở dĩ có nhiều như vậy kỳ thú, là bởi vì cái này thanh niên ở trong núi đạt được không ít quý hiếm dược thảo, trước đây không hiểu luyện chế năng dược, vì lẽ đó liền đem hái dược thảo cho thu nuôi những kia phổ thông động vật xé xác ăn rồi, không biết cho ăn cái gì nghịch thiên dược thảo, những kia phổ thông động vật đều đã biến thành kỳ thú. Ngày hôm nay bọn họ tận mắt nhìn đến những này kỳ thú, đặc biệt cái kia hai con kỳ thú quét tuyết chi về sau, trong lòng tràn đầy ước ao, ước ao Dương Thừa Chí tốt vận, dùng dược thảo là có thể đem phổ thông động vật nuôi nấng thành kỳ thú. Đang hâm mộ Dương Thừa Chí hảo vận đồng thời, bọn họ bội phục hơn Dương Thừa Chí, thì muốn lấy được quý hiếm dược thảo, nghĩ tới không phải tóm ra ngoài bán ra mà là cho mình thu nuôi một đám động vật sẽ sắc ăn, chuyện này có thể không phải người bình thường có thể làm được, chính là bọn họ Viêm Hoàng Thiết Lữ tám vị gia chủ cũng không nhất định có thể cam lòng đem nhiều như vậy quý hiếm dược thảo cho ăn phủ thông độc vật. Ở trong phòng khách Long Hành Thiên cùng Tiết Ngọc Cương gặp được sớm đến một ngày ba vị huynh đệ thượng quan phòng, Nam Cung Hạo Thiên, Chí Không Hòa thượng, nhìn thấy ba người. Long Hành Thiên, thiết Ngọc Cương đều là sở. Ba vị này tương giao mấy trăm năm ông bạn đệ rõ ràng cùng ngày hôm qua không giống nhau. Ngày hôm qua ba người bọn họ lúc đi, Viêm Hoàng Thiết Lư mấy vị lão đệ huynh nhưng là tự mình đưa ra tổng bộ, lúc đi nhưng là tinh thần phấn chấn. Nhưng bây giờ ba người một bộ chưa có tỉnh ngủ bộ dáng, sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ lên, vừa nhìn liền biết ba người nhất định thức đêm rồi, bọn họ muốn không quá ba người làm gì thức đêm rồi. Đối với ba người phẩm tính, bọn họ nhưng là rất rõ ràng, ba người nếu là không có đại sự tình gì thời điểm chưa từng có thức đêm thói quen, chẳng lẽ là sợ sệt hại tử kia đưa bọn họ Viêm Hoàng Thiết Lư 1000 hạt đan, 50 hạt tử vận đan sẽ ra điều gì sai lầm, một buổi tối không dám ngủ, Lăng Hành Tiên cùng Tiết Ngọc Cương hai người nghĩ đến Bọn họ cái nào có thể biết ba vị này huynh đệ cũng không phải sợ một ngàn hạt tráng cốt đang đất lạ, mà là vì là Dương Thừa Chí giải quyết xong một buổi tối trong vấn đề tu luyện. Long Hành Thiên, Thiết Ngọc Cương sau khi ngồi xuống, uống hương hạ yến pha trên trà huyết ngọc sau khi, Long Hành Thiên cùng Thiết Ngọc Cương hai người hai người khiếp sợ, ngọn núi nhỏ này thôn còn có tốt như vậy trà, chính là bọn họ thường thường uống cực phẩm đại hồng bảo cũng không có thứ mùi này. Thưởng thức qua trà huyết ngọc thượng quan phòng, Nam Cung Hạ Tiên, Chí Không Hỏa Thượng đương nhiên có thể từ hai vị huynh mặt biết bọn họ suy nghĩ gì. Thượng quan Phong liền đem trà huyết ngọc là Dương Thừa Chí chính mình xào chế sự tình cùng Long Hành Thiên, Thiết Ngọc Cương nói rồi, này để cho hai người càng cảm thấy khó mà tin nổi, bọn họ không nghĩ ra cái này hai mươi mấy vừa ra mặt thanh niên sao hiểu được nhiều như vậy. Vốn qua trà sau khi, bọn họ liền muốn gặp gỡ Dương Thừa Chí, muốn nhìn một chút cái này không gì không làm được thanh niên rốt cuộc là cái gì người, có kết quả là đứa bé kia một buổi tối không có ngủ, hiện tại chính đang nghỉ ngơi. Tiếp theo Thượng quan Phong liền đem tối ngày hôm qua Dương Thừa Chí xin mời dạy bọn họ liên quan với việc tu luyện tình nói một lần, Long Hành Thiên, Thiết Ngọc Cương nghe xong cũng là không còn gì để nói. Bọn họ có thể từ thượng quan phong trong giọng nói nghe ra Dương Thừa Chí đối với việc tu luyện tình biết đến quá ít, bọn họ không nghĩ ra đứa bé này làm sao lại có thể tu luyện tới hậu thiên trung kỳ. Này nếu để cho bọn họ biết chính là Dương Thừa Chí này người tu luyện ngớ ngẩn còn muốn chỉ điểm người khác đi tu luyện, đồng thời ngón tay chỉ người còn không bằng Dương Thừa Chí hiểu được nhiều lắm, còn tu luyện đến ám kình cấp độ, 5 người không biết nên suy nghĩ như thế nào rồi. Đến cuối cùng, thượng quan phong đem Dương Thừa Chí giao cho hắn cái kia cái túi đeo lưng giao cho Long Hành Thiên, các loại, chờ, Long Hành tiện tay lấy ra một bình tử Vạch Trần Nạp Bình đã đến một hạt Tử Vận Đan về sau, 5 người đều bị Tử Vận Đan tản mát ra đan hương cho rung động thật sâu rồi. Cho dù bọn họ không có dùng Tử Vận Đan, nhưng là bọn hắn từ Tử Vận Đan trên tản mát ra làm làm cho đan hương liền có thể cảm giác được đan dược bên trong chứa mạnh mẽ dược lực. Chính như Dương Thừa Chí từng nói, không có tu luyện tới ngày kia tầng thứ người tu luyện nếu như ăn nhầm một hạt Tử Vận Đan, cái kia chỉ có một kết quả cái kia chính là bạo thể mà chết. Cho dù là ngày kia tầng thứ người tu luyện ăn một hạt Tử Vận Đan, không có cường thể phách làm hộ cũng phải nhịn được người thường khó có thể chịu đựng cổ. Long Hành Tiên xem xong Tử Vận Đan về sau, Thần trọng ba tử vẫn đang thả lại bình ngọc, sắc mặt phức tạp nhìn một chút trong phòng khách một đám người, hỏi các ngươi ai từng ăn thừa chí luyện chế đan dược, có thể nhìn đến kết quả để long hành thiên các loại, chờ, người không lời, khắp phòng người không có một cái nói không có dùng qua đan dược, hay là tại trong nhà giúp một tay cổ đan bình, Triệu Lệ Thanh đều dùng qua đan dược. Thấy mọi người trả lời nhất trí, Long hành thiên thận trọng nói rằng, các ngươi nếu đều từng ăn thừa chí luyện chế đan dược, ta chỗ này cùng các ngươi nói một chút, sau khi rời khỏi đây tận lực không nên cùng ngoại nhân nói các ngươi từng ăn đan dược, nếu như chuyện này chạy ra đi gặp cho thừa chí lấy phiền phức lớn. Trong nhà người thấy Long hành thiên nói như vậy thật trọng đều cùng nhau gật gặpù kỳ thực chuyện này không cần Long hành thiên nói bọn họ cũng biết bởi vì đang uống đan dược thời điểm dương thừa chí liền tự mình đã thông báo bọn họ không để cho bọn họ chuyển ra ngoài sau đó Long hành thiên lại hỏi dương thừa chí một ít sinh hoạt vì vậy hắn muốn từ mặt bên tìm hiểu một chút dương thừa chí là người hắn cũng không muốn để tương giao mấy trăm năm ông bạn để thu một cái phẩm hạnh bất lương thanh niên trong phòng khách những người này đều là từng chiếm được dương thừa chí chỗ tốt người hắn chúng ta đối với dương thừa chí là người nhưng là khá là rõ ràng hơn nữa trước mắt năm người là viêm hoàng thiết nữ 5 vị gia chủ Vì lẽ đó trong phòng khách lao ra từ liền đem biết đến sự tình từng cái nói cho Long hành thiên đá người Long hành thiên 5 người nghe xong trong phòng khách những người này lời nói sau khi nội tâm tương đương Phả mãn kỳ thực bọn họ từ trong vòng điều tra cũng biết Dương thừa chí là một nhận tình chính trực ghét cái ác như kẻ thù thanh niên nhưng bọn họ còn muốn từ vẫn ở tại dương thừa chí trong nhà những lao nhân kiêm miệng đắc được đến chân thật kết quả bởi vì bọn họ biết những này lao ra từ chắc chắn sẽ không lừa bọn họ bởi vì bọn họ biết chuyện là nhẹ. ngay khi Long hành thiên 5 người cùng trong phòng khách đám người kia uống trà nói chuyện trời đất thời điểm cảm giác được lầu hai có đạo tính không cần hỏi nhất định là dương thừa chíời dường Dương thượng trí ở chịu đựng 5 người thử thách sau khi, trà sát đem mồ hôi trán, mới nhìn rõ trong phòng khách hai vị khách không mời mà đến, thấy người tới đều cùng sư phụ Nam Cung Hạo Thiên ba người bọn họ tuổi lớn gây nên xấp xỉ. Một người trong đó nhìn dáng dấp trừng một thước tám vóc dáng, hắc phát đồng nhan, mặt trắng như ngọc, một thân rộng lớn trường bào màu xám cháo ở trên người, khiến người ta vừa nhìn cũng biết là một cái thế ngoại cao nhân. Tên còn lại gần như 1m9 trên dưới, xem sắc mặt hơn 70 tuổi, nhưng từ trên thân thể không nhìn ra một tia tuổi già bộ dáng, bởi vì vì người nọ tuy nói đường trang che kín thân thể. Nhưng là từ quần áo nhô lên một khối khối bắp thịt đến xem, người này chính là một cái kiện mị huấn luyện viên. Xem xong hai người bộ dáng, Dương Thừa Trí trong lòng âm thầm hoàng sợ, đây chính là trong truyền thuyết cao nhân, từ trên người bọn họ tàn mát ra nhàn nhạt uy thế, Dương Thừa Trí liền cảm thấy một ngạn. Trong lòng suy nghĩ sự tình, bước chân liên tục, Dương Thừa Trí trầm rãi bỏ vào lầu một phòng khách, Dương Thừa Trí đầu tiên là cùng trong phòng khách một đám lao ra tự trào hỏi, sau đó đi tới long hành thiên năm người trước mặt, cung cung kính kính nói rằng, sư phụ lục sư, bá, sư thúc Hai vị sư bá thật, nói xong, con mắt nhìn về phía sư phụ Nam Cung Hạo Thiên, muốn từ sư phụ nào biết người đến là người sư bá kia. Nam Cung Hạo Thiên cười ha ha, chỉ vào Long Hành Thiên nói rằng, thừa chí, đây chính là người đại sư bá Long Hành Thiên, viêm hoàng thiết lữ đại đừng, già, cái kia là người tứ sư bá thiết ngọc cương, sau đó có chuyện gì không tìm được ta tìm bọn họ là được. Dương thừa chí gật gụ, một lần nữa cho Long Hành Thiên cùng thiết ngọc cương bái một cái, một lần nữa bái kiến một thoáng hai vị trong truyền thuyết cao nhân sư bá. Năm người thấy Dương thừa loại biểu hiện này trong lòng tương đương thỏa mãn, hiện tại cái này cái thế tục trên như vậy thanh niên trên căn bản rất khó gặp được, bọn họ nhìn thấy thanh niên Tuấn Kiệt không ít, có thể xưa nay chưa từng nhìn thấy dương thừa chí như vậy tôn lao thanh niên. Bọn họ bên này như vậy, nhưng trong phòng khách đám người kia có thể cũng cảm giác không giống nhau, bọn họ cũng nghe được Dương thừa chí xưng hô nam cung Hạo Thiên vị sư phụ, xưng hô mấy vị kia sư phụ bá, sư thúc, này để cho bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi. Vương Hải Yến, Phạm Như Đồng, Lam Linh mấy người các nàng trẻ tuổi không biết Viêm Hoàng Thiết Lữ cái tổ chức này năng lượng, nhưng những kia tử từ đi ra lão nhân, cái kia không biết Viêm Hoàng Thiết Lữ Không biết Viêm Hoàng Thiết Lữ mấy vị gia chủ là thân phận gì, Viêm Hoàng Thiết Lữ ở Hoa Hạ địa vị đó là hết sức quan trọng, nói trắng ra chính là Hoa Hạ số 1 thủ trưởng ở mấy vị này Viêm Hoàng Thiết Lữ gia chủ trước mặt cũng cung cung kính kính. Mà bây giờ Dương Thừa Chí nhưng xưng hô bọn họ trong đó một vị vì sư phụ, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ở tối hôm qua sau khi bọn hắn rời đi, bọn họ một người trong đó người không biết nguyên nhân gì thu rồi Dương Thừa Chí làm đồ lệ. Thật nếu là như vậy, sau đó Dương Thừa Chí căn bản không cần bọn họ làm sao đi bảo vệ, Viêm Hoàng Thiết Lữ loại người tự sẽ ra tới bảo vệ Dương Thừa Chí. Bọn họ rõ ràng tình huống này sau khi đều vì Dương Thửa Chí cảm thấy cao hứng, đồng thời cũng ước cao Dương Thừa Chí tốt vận, có bao nhiêu người khóc lóc hô muốn bái sư, nhưng những này người căn bản khinh thường một chú ý, đừng nói là bọn họ, chính là Viêm Hoàng Thiết Lữ bên trong những kia tu vi tương đối cao người cũng không muốn thu một ít tư chất bình thường con cháu, nhưng bây giờ Dương Thửa Chí nhưng lại trong đó một vị gia chủ sư phụ, điều này nói rõ Dương Thừa Chí đích tiên. Phú nhất định cao đáng sợ, nếu không, những này thế ngoại cao nhân chắc chắn sẽ không thu hắn làm đồ. Bên này, Dương Thừa Chí tự cấp Long Hành Thiên, Thiết Ngọc Cương đám người sau khi túi người chào, cũng không hề ngồi xuống mà là đứng ở Nam cung Hạo Thiên bên cạnh. Long Hành tiên mấy người nhìn thấy Dương Thừa Chí bộ dáng này, càng là cảm thấy thỏa mãn, người khác không hiểu đây là cái gì, bọn họ những chuyện lặt vật này mấy trăm năm nhân vật trong truyền thuyết có thể rất rõ ràng. Tại quá khứ cổ võ thịnh hành niên đại, Đồ Đệ ở trước mặt sư phụ vẫn luôn là đứng ở sư phó bên người, tùy thời chờ đợi sư phó chỉ lệnh, chỉ có ở sư phụ mở miệng để hắn sau khi ngồi xuống, Đồ Đệ mới dám ngồi xuống, nếu như sư phụ không mở miệng, chỉ cần sư phụ vẫn ngồi ở chỗ đó, Đồ Đệ nhất định phải vẫn đứng ở nơi đó. Long Hành Thiên mấy người bọn hắn không nghĩ ra cái này tuổi quá trẻ hại tự hiểu được nhiều như vậy. Xã hội bây giờ đừng nói là như Dương Thừa Chí còn trẻ như vậy người, chính là một ít 70, 80 tuổi lao nhân đều không nhất định biết quy củ như vậy rồi. Nhìn thấy Dương Thừa Chí biểu hiện, Long Hành Thiên hướng Nam Cung Hạo Thiên đặc cú, ý tứ nói lao thất rốt cục thu rồi một cái hiểu chuyện đệ tử giỏi rồi, sau đó người đệ tử này thành tựu chắc chắn sẽ không thấp, thậm chí có thể vượt qua bọn họ mấy lao già này. Long Hành Thiên nhìn Dương Thừa Chí cười ha ha, vô vỗ bên cạnh nói, "Thừa Chí, đến ngồi tới đây, theo ta nói hội thoại." Thiên Mặc Cương, Thượng Quan Phong, Nam Cung Hạo Thiên, Chí Không Hòa Thượng nghe đại ca Long Hành Thiên này, trong lòng nổi lên một trận sóng lớn. Tương giao mấy trăm năm bọn họ làm sao lại không biết Lao Đại tính cách, bọn họ có thể chưa từng có nghe đến Lao Đại để cái kia hậu bối ngồi vào bên cạnh hắn, chính là của hắn đệ tử thân truyền cũng không có quá loại đãi ngộ này. Hắn có thể đối xử như thế Dương Thừa Chí, nói rõ Lao Đại trong nội tâm thật sự yêu thích Dương Thừa trí đứa bé này, đối với Dương Thừa Chí không giống như là sư điệt mà càng giống là con cháu của mình. Nam Cung Hạo Thiên bây giờ trong lòng không biết nên làm sao suy nghĩ, Dương Thừa Chí có thể được đến Lao Đại đãi ngộ như vậy, hắn cái này làm sư phó cũng cảm thấy mặt mũi sáng sủa Đứng ở Nam Cung Hạo Thiên bên người Dương Thừa Chí đương nhiên không biết người sư phụ này mấy người bọn họ trong lòng nghĩ cái gì, nghe đến đại sư bá Long Hành Thiên lời nói sau, cũng không hề lập tức ngồi xuống, mà là quay đầu nhìn về phía sư phụ Nam Cung Hạo Thiên, muốn nhìn một chút sư phụ là ý kiến đến gì. Nam Cung Hạo Thiên thấy Dương Thừa Chí nhìn hắn, thỏa mãn gật đầu, cười nói: "Đại sư bá cho ngươi ngồi ngươi cứ ngồi, đại sư bá có chuyện hỏi ngươi." Thấy sư phụ đã ứng, Dương Thừa Chí đi tới bên sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống, bất quá cũng không hề ngồi vững, mà là chỉ ngồi một khu vực nhỏ. Này tại quá khứ chính là đối với trưởng bối một loại tôn trọng. Long Hành Thiên mấy người đương nhiên rõ ràng Dương Thừa Chí ý tứ, Long Hành Thiên cười nói, "Thừa Chí, chúng ta biết ý của ngươi, chúng ta hiện tại cũng là người một nhà không cần có nhiều như vậy lo lắng, làm như vậy đều là những đại gia tộc kia đại môn phái quy cũ, chúng ta Viêm Hoàng Thiết Lữ không có quy củ nhiều như vậy, tùy tiện một điểm." Dương Thừa Chí cười hì hì, gãi đầu một cái, sau đó mới ngồi vững, "Đại sư bá, lao ra ngài có chuyện gì hỏi ta?" Long Hạo Thiên nhìn Dương Thừa Chí nói, "Thừa Chí, ngươi đã bái lão tất làm thầy, cái kia chính là người một nhà, cùng đại sư bá nói thật, ngươi này cổ học cùng thuật luyện đan là từ đâu học?" Nghe Long Hành Thiên đồng nhất hỏi, Dương Thừa Trí nghiêm mặt, "Đại sư bá, năm ngoái ta tỉnh cơ gặp Dương ra tổ tiên một vị kết bái huynh đệ, là lao nhân ra người dạy ta học tập Hoa Hạ cổ võ học cùng thuật luyện đan." Long Hành Thiên đám người nghe Dương Thừa Chí nói xong, sắc mặt cùng nhau biến đổi, Long Hành Thiên hỏi, "Này là năm trước chuyện khi nào?" Dương Thừa Trí ngượng ngùng gãi đầu một cái đặng hai, "Giống như là năm ngoái quốc khánh sau khi." Long Hành Thiên năm người nghe xong xem Dương Thừa Chí ánh mắt của đều không giống nhau, như xem quái vật nhìn Dương Thừa Chí, năm ngoái quốc khánh đến bây giờ còn không tới thời gian nửa năm. Người này liền từ một người bình thường tu luyện tới hậu tiên trung kỳ rồi, lần này lao thất thật là nhặt được bảo, chuyện này cũng không thể để những kia lánh đời quái vật biết rồi, nếu không có thể thì phiền báis. Long Hành Thiên sắc mặt biến hóa mấy lần, hỏi Thừa chí, người tu luyện hóa hạ cổ võ học cùng đông luyện chế đan dược sự tình người nào biết? Dương Thừa chí suy nghĩ một chút, người biết không ít, bất quá phần lớn là người trong nhà, nói lời này chỉ chỉ trong phòng khách cái kia chút lao gia tử, ý tứ rất rõ ràng, thường ở tại nhà hán đại viện những kia lao gia tử người nhà đều biết. Long Hành Thiên nghe Dương Thừa trí vừa nói như vậy, sắc mặt căng thẳng, quay đầu nhìn về phía những kia lão gia tử. Các ngươi thông báo trong nhà tất cả mọi người, không nên đem thừa chí tu luyện cổ võ học cùng biết luận chế đan dược sự tình truyền đi, nếu như ta biết ai chuyển đi, đừng trách ta không khách khí. Những kia lao gia tử nghe Long Hành Thiên vừa nói như thế, đồng loạt dùng mình một cái, bọn họ cũng đều biết Viêm Hoàng Thiết Lữ người, nhưng là nói một không hai, nếu thật là truyền đi, truyền đi người cần phải tao tội. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, những này lao gia tử dồn dập đứng dậy, từng người về phòng ngủ của mình, đi thông báo người nhà, liền ngay cả vừa tới Dương gia câu không bao lâu cái kia chút lao gia tử đều trở lại thông báo người trong nhà đi tới. Dương Thừa Chí nghe đại sư Bá Long Hành Thiên nói nghiêm túc như vậy, các loại Chờ, những tia lão gia tử đều từng người sau khi trở về, xoay mặt hỏi đại sư bá, "Không có nghiêm trọng như thế ba, theo nói bọn họ đều là người trong nhà sẽ không chuyển đi." Long Hành Thiên nhìn một chút Dương Thừa Chí nói, "Thừa Chí, ngươi còn trẻ, rất nhiều chuyện không hiểu, lòng người khó dò, ngươi căn bản không biết đứng người làm sao suy nghĩ, mọi việc đều hẳn là cẩn trọng một chút, chuyện này nếu thật là chuyển đi đừng nói là ngươi rồi, chính là Dương gia Câu cũng có khả năng xuất hiện phiền phải lớn." Nghe đại sư bá Long Hành Thiên nói như vậy, Dương Thừa Chí sắc mặt cũng là thay đổi, hắn trước đây vẫn luôn chính là lấy tâm đối với người, lấy đức thu phục người, chưa từng có nghĩ tới sâu như vậy. Hiện tại đại sư bá vừa nói như vậy, hắn cũng đã minh bạch một ít đạo lý. Cách làm của hắn khẳng định không có gì lên án, nhưng nếu như hắn đối với người tốt ở lợi ích lớn hơn nữa trước mặt khẳng định có những người này sẽ bảo vệ không thủ được bí mật, bắt hắn cho bản giao đi ra ngoài. Thấy Dương Thừa Chí không nói nữa, Long Hành Tiên lại nói, "Thừa Chí, sau đó có người hỏi người đan dược sự tình, người liền nói những đan dược này là người Dương ra tổ tiên để lại cho người, nhưng khác ngươi cái gì cũng không nên nói." Dương Thừa Chí gật gù, "Đại sư bá, cái kia người khác nếu như hỏi ta tu luyện cổ võ học sự tình hoặc là gặp phải thế lực đối địch bên trong người, ta nên làm gì?" Long Hành Thiên nghe Dương Thừa Trí hỏi như vậy, thỏa mãn gật đầu, nếu thật là đụng tới tình huống như thế, ở không năng lực địch dưới tình huống lựa chọn tự vệ, thực sự không được, liền báo ra sư phụ của người tên, dựa vào người tu vi bây giờ, có thể cho người phát sinh kẻ nguy hiểm đại đa số nhận thức sư phụ của người. Dương Thừa Trí gật đầu đáp ứng, trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ, xem ra sư phụ mấy người bọn hắn ở Hoa Hạ trên vùng đất này tên gọi vẫn là không thấp, nếu không, đại sư bá cũng sẽ không như vậy nói rồi. Đại sư bá, kỳ thực ta rất ít đi ra ngoài, theo nói cũng không gặp được nguy hiểm gì, ta hiện tại chính là cái kia ẩn núp trong bóng tối tổ trước. Cái tổ chức tiêu cao thủ không ít, nếu thật là bọn họ tìm tới cửa, ta nghị sư phó tên gọi cũng không nhất định có thể để ép bọn họ. Cái gì tổ chức? Long Hành Thiên nghi ngờ hỏi, sau khi hỏi xong, Long Hành Thiên quay đầu nhìn về phía thượng quan phòng, Nam Cung Hạ Tiên, Chí không Hòa thượng ba vị huynh đệ. Thượng quan phòng cười hì hì, đại ca, sáng sớm muốn cùng ngươi nói chuyện này, có biết ngươi muốn đến Dương gia câu, vì lẽ đó ta liền không cùng ngươi nói đến, ta bằng nhau ngươi tới cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu một thoáng cái tổ chức này rốt cuộc là cái gì tổ chức. Quy 1 chương 532, Long Hành Thiên hạ. Long Hành Thiên nghe xong Lục Đệ Thượng Quan Phong giải thích càng cảm thấy nghi hoặc, làm viêm Hoàng Thiết Lữ Đường già, hắn còn thật không biết có như vậy một tổ chức, liền hỏi, "Lão Lục đến cùng chuyện gì xảy ra đỉnh điểm tiểu nói 23 VĐS?" "Con." Thượng Quan Phong liếc nhìn ngồi ở đại ca Long Hành Thiên bên người Dương Thừa Trí, liền đem từ Dương Thừa Trí cái kia đáp được đến cái kia thần bí chuyện của tổ chức cùng Long Hành Thiên, Thiết Ngọc Cương học nói một lần. Long Hành Thiên cùng Thiết Ngọc Cương sau khi nghe xong sắc mặt của hai người cũng là đại biến, bọn họ còn thật không biết có như vậy một tổ chức, này nếu là không có Dương Thừa Trí tự mình trải qua lời nói, bọn họ vẫn đúng là không tin có như vậy một tổ chức muốn hoa hạ bất lợi. Long Hành Tiên ngồi ở trên sofa trầm tư có tới hơn 10 phút, ngẩng đầu lên lạnh lùng nói, nhìn dáng dấp những người này cùng Hoa Quốc có liên hệ, bằng không bọn hắn tổng bộ cũng sẽ không thiết lập ở Hoa Quốc Hải Vực. Lần này trở lại lập tức tay điều tra cái tổ chức này tất cả hoạt động, nhất định không thể để cho bọn họ ở chúng ta Hoa Hạ làm sàng làm bậy. Đang ngồi thượng quan phòng, Thiết Mộc Cương, Nam Cung Hạo Tiên, Chí không Hòa Thượng bốn cái viêm hoàng thiết lữ đương ra đồng loạt gật đầu, Từ Dương Thừa Chí trải qua bên trong bọn họ có thể cảm giác được cái tổ chức này âm u, lần thứ nhất ở Yên Kinh quy mô lớn hạ độc, muốn đặt thành một loại mục đích nhưng không nghĩ để cái này chính thanh nang kinh truyền nhân Dương Thừa Chí làm hỏng rồi. Lần thứ hai ở Bình Thành cho Triều Tiên tập đoàn quốc nhân tương lai người trưởng Đà Kim Anh chí hạ độc, muốn gây ra Triều Tiên với hoa hạ hai nước tranh chấp, lại không nghĩ rằng lại để cho Dương Thừa chí làm hỏng rồi, sau đó lại điều động không thật cao tay, muốn từ Dương Thừa chí cái kia đắc được đến thanh năng kinh, thế nhưng người thanh niên này nhưng dựa vào một đám kỳ thú chuyển nguy thanh an. Chính như Dương Thừa chí từng nói, cái tổ chức này khẳng định có một loại nào đó không nói được âm ưu nếu không bọn họ cũng không khả năng từ hơn 100 năm trước kiểu một mực đánh thanh năng kinh chú ý. Suy nghĩ thêm Dương Thừa Chí gặp phải mấy lần bắt cóc sự kiện, này 5 vị viêm hoàng thiết lữ đương ra không khó nghĩ ra cái này tổ chức thần bí mạnh mẽ, điều động cao thủ càng ngày càng mạnh, do khởi đầu minh tinh tầng thứ cao thủ đến cuối cùng ngày kia tầng thứ cao thủ, hơn nữa điều động hậu thiên cao thủ vẫn là cái tổ chức này tầng quản lý cấp thấp nhất một cao thủ, vậy còn dư lại cái kia 35 cao thủ cùng với cái kia mang mặt nạ nữ nhân là tu vi gì, vậy thì để năm vị gia chủ. Đáng giá thương thảo rồi. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Long Hành Thiên Vũ vô, vô Dương Thừa Chí bà bay, Thừa Chí, không cần lo lắng. Dựa theo ngươi nói mỗi một lần bắt cóc mọi người của ngươi bị ngươi và của ngươi kỳ thú cho xử lý, bọn họ đến bây giờ cũng không rõ ràng ngươi rốt cuộc là thực lực ra sao, bất quá ta muốn lần sau bọn họ nhất định sẽ phái tu vi cao hơn cao thủ lại đây. Bất quá bọn hắn đều không rõ ràng bên cạnh ngươi có như thế một đám kỳ thú, dựa theo ngươi bọn này kỳ thú tu vi, chỉ cần không phải tiên tiên cao thủ, ngươi nhất định là an toàn. Thực sự không được, ngươi liền đến Viêm Hoàng Thiết Lữ tổng bộ ở lại một thời gian, đợi tu vị tăng lên đi tới lại trở về. Nghe đại sư Bá Long hành thiên nói như vậy, Dương Thừa Trí lắc đầu một cái. Hắn có thể không muốn ở Viêm Hoàng Thiết Lữ tổng bộ tu luyện, tuy nói chỗ đó thân người an toàn nhất định có thể bảo đảm, có thể ở chỗ đó dạo chơi một thời gian dài, không chừng tự thân bí mật đã bị người ở đó phát hiện, lại nói hắn cái này ngóng trông tự do người làm sao sẽ sống ở đó cái tràn đầy điều lệ chế độ địa phương. Đại sứ bá, ngược lại ta cũng không thường thường ra ngoài, ở nơi đó đều giống nhau, ta cũng không muốn làm một cây nhà ấm hoa cỏ, nơi này có giấc mộng của ta. Long hành thiên mấy người nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói, không khỏi gật đầu, bọn họ cũng biết ở tại bọn hắn bảo vệ cho Dương Thừa Chí nhất định là an toàn, nhưng nói như vậy cũng đã hạn chế Dương Thừa Chí tự do trưởng thành. Nếu muốn nổi bật hơn mọi người tất yếu dựa vào chính mình dốc sức làm. Lại nói nhân ra đang không có gặp phải bọn họ trước đây, liền theo dựa vào cố gắng của mình ở ngăn ngắn thời gian mấy tháng liền từ một người bình thường thanh niên trưởng thành đến bây giờ hậu thiên trung kỳ cao thủ, bọn họ có thể cho cùng người thanh niên này cái gì, chỉ có thể bảo đảm nhân thân của hắn an toàn đi, bọn họ cũng không thể lại thời gian mấy tháng bên trong tạo nên một cái hậu thiên trung kỳ cao thủ. Nam Cung Hạo Thiên liếc nhìn Đại Ca Long Hải Thiên, "Thưa trí, ngươi đồng ý ở lại đây cũng được, các loại, chờ, chuyện này xong, ta liền trụ đến ngươi nơi này." Ngược lại người nơi này khoảng cách tiên kinh cũng không bao xa, có chuyện gì mấy tiếng đã trôi qua rồi. Nghe xong sư phụ Nam Cung Hạo Thiên, Dương Thừa chí trong lòng ấm áp, đây chính là sư phụ, khắp nơi vì hắn suy nghĩ, sợ sệt hắn gặp phải nguy hiểm gì, chuyên quá tới bảo vệ hắn. Long Hành Thiên, Thượng Quân Phong, Thiết Ngọc Cương, Trí Không Hòa Thượng nghe Nam Cung Hảo Thiên nói như vậy, trong lòng cũng là ru lên, hơn 100 năm còn chưa từng thấy người huynh đệ này như vậy quan tâm tới một người. Bất quá quay đầu ngắm lại. Cái này tương giao mấy trăm năm huynh đệ hiện tại dưới gối không có một cái đệ tử, trước đây người huynh đệ này thu nhận đệ tử nhiều nhất, nhưng là bây giờ nhưng một người đệ tử cũng không có để lại, lần này gặp một cái thấy vừa mắt hài tử, khẳng định không muốn để cho hắn giống như trước đệ tử như vậy quá sớm chết trẻ. Long hành thiên mấy người nhìn nhau, trong lòng cười khổ một cái, muốn đến bây giờ hoa hạ xã hội cũng coi như thái bình, bình thường sẽ không xảy ra chuyện gì, chính như Nam Cung Hạo Thiên nói tới Dương gia Câu khoảng cách tiên kinh viêm hoàng thiết lữ tổng bộ cũng không có bao xa, để Nam Cung Hạo Thiên ở tại Dương gia Câu cũng là có thể suy tính. Lại nói bọn họ cũng theo hoa hạ chính phủ nghe nói, Hoa Hạ chính phủ dự định ở Dương gia câu thành lập một cái viện dưỡng lao, cái này viện dưỡng lao chuyên môn vì là Hoa Hạ kiến quốc những người kia thiết lập, đến thời điểm những người kia vắng ở sau khi, nơi này cũng nhất định phải có một chấn giữ, bằng không địch đối với quốc gia đến đây phá hoại, tổn thất kia nhưng lớn hơn rồi. Lại có là Dương Thừa Chí đứa bé này đối với bọn hắn Viêm Hoàng Thiết Lữ tôi nói khá quan trọng, đứa bé này vừa có thể luyện chế đan dược còn có thể chế riêng cho tăng cường tốc độ tu luyện dược thuốc, liền chỉ nói riêng hai loại đồ vật đã đáng giá Viêm Hoàng Thiết Lữ người đi tới bảo vệ Dương Thừa Trí. Dương Thừa Trí cười hi sư phụ, không cần đi, lão gia ngài sự tình nhiều lại nói những người kia cái nào có thể biết ta có thể luyện chế đan dược, chế riêng cho diệu thuốc, bọn họ lẽ ra không gặp qua đến. Nam Cung Hạo Thiên lường hắn một cái, ngươi tuổi tác còn nhỏ, nếu thật là để cho bọn họ biết ngươi người mang nhiều như vậy tu nghệ, nếu như so với không vì bọn họ tất cả mà nói, nhất định sẽ phá hủy của ngươi. Nghe xong lời này, Dương Thừa Chí biến sắc mặt, lời này hắn nghe mấy cái người đã nói, đây chính là tu luyện giới tàn khốc, bọn họ chắc chắn sẽ không cho phép không có một người bối cảnh người trưởng thành cho bọn họ tạo thành lý hiếp. Dương Thừa Chí cùng đại sư Bá Long hành thiên đám người đồng nhất nói chuyện, đã vượt qua 12 giờ. Lúc này trở lại thông báo người trong nhà thay Dương Thừa Chí bảo mật lao ra tử nhóm đều trước sau đi ra. Bất quá có mấy vị lao ra tử sắc mặt nhưng có coi, trong đó liền bao quát Dương Thành tới được Tôn lao gia tử, không cần hỏi nhất định là người của Tôn ra trở lại đem Dương Thừa Chí có thể luyện chế đan dược sự tình cho chọc ra rồi. Đúng như dự đoán, mấy vị này sắc mặt không tốt lao ra tử vừa đến phòng khách, quay về ngồi ở trong phòng khách viêm hoàng thiết lữ năm vị gia chủ nói rằng, "Giáo tử vô phương, có mấy cái bất thành khí hài tử cùng bằng hữu khoe khoang, đem từ Thừa Chí nơi này mang về đan dược tóm ra ngoài khoe khoang, ta đã thông báo địa phương bộ ngành điều tra những người kia biết chuyện này rồi." Long Hành Thiên mấy người nghe mấy vị này lao ra tử nói chuyện, ánh mắt căng thẳng, sắc mặt một thoáng trở nên có coi, bọn họ sợ sẽ chuyện này lưu truyền ra đi, nhưng không nghĩ sợ điều gì sẽ gặp điều đó, chuyện này thật sự xuyên, đeo, đi ra, chính là không biết chuyển đi sự tình những kia hữu tâm nhân biết không. Long Hành Thiên khoát tay háo một cái, các người cũng không nên tự trách, bọn nhỏ tuổi trẻ không hiểu chuyện, sau đó nhiều chú ý một chút là được rồi, còn nói chuyện khác không cần địa phương chính phủ đã điều tra, ta quay đầu lại nói một tiếng là được rồi. Nói xong lời này, Long Hành Thiên nhìn Dương Thừa Trí. Cười nói, Thừa Trí, ta nhưng nghe ngươi luật sư bán nói rồi ngươi chủ nghệ không tệ. Nhàn đi lộ lộ tay nghề làm mấy cái sở trường món ăn. Dương Thừa Chí cười ha ha, "Thành, đại sứ bá, các ngươi uống trước điểm trà, ta đây liền làm cơm đi bảo đảm ngài nhóm thỏa mãn." Nói xong, liền muốn tiến vào nhà bếp cho mọi người làm cơm. Không Ao Ước Long Hành Thiên nghe Dương Thừa Chí nói rằng trà, liền gọi lại Dương Thừa Chí, "Thừa Trí, ngươi trà này hương vị không sai, trong nhà còn có bao nhiêu thứ hạng?" Vừa nãy vẫn nói tới cái kia thần bí chuyện của tổ chức, Long Hành Thiên cùng Thiết Ngọc Cương trục lợi trà huyết ngọc sự tình để qua một bên rồi, trà này mùi vị có thể so với chính phủ đặc cung bọn hắn cực phẩm đại hồng bảo mạnh hơn nhiều. Dương Thừa Trí quay đầu nở nụ cười, "Đại sư bá, Các ngài để lại được thôi, các loại, chờ, các ngài lúc đi cho các ngài mang tới mấy thùng, khẳng định đủ các ngài uống. Chờ Dương Thừa Chí tiến vào nhà bếp, Long Hành Thiên nhìn huynh đệ Nam Cung Hạo Thiên nói rằng, Lao thất, đứa nhỏ này không tệ, cố gắng bồi dưỡng khẳng định không chúng ta mấy lao già cường. Nam Cung Hạo Thiên nhượng nhẹ cười, đại ca, ta sợ sẽ không được bao lâu thời gian liền không dạy được đứa nhỏ này rồi. Hắn này nói cũng đúng sự thực, Dương Thừa Chí dự vào thời gian mấy tháng, liền từ một người bình thường tu luyện tới hậu thiên trung kỳ, dựa theo tốc độ như thế này, có lẽ không tới mấy chục năm liền có thể đến bọn họ độ cao này, đến thời điểm hắn lấy cái gì đi giáo sư đứa bé này. Long Hành Thiên lắc đầu một cái, lao thất, ngươi vậy thì sai rồi, ngươi cảm thấy thừa chí đứa nhỏ này thật sự cần chúng ta chỉ điểm sao? Ngươi không phát hiện đứa bé này nắm giữ thiên phú cực cao, ngươi chỉ cần làm được cho hắn chỉ điểm một chút trong quá trình tu luyện vấn đề xuất hiện là được rồi." Nam Cung Hạo Thiên nghe Đại Ca Đồng Nhất nói, đồng nhiên tình ngộ, giờ mới hiểu được hắn đi rồi một cái lầm lẫn, bây giờ nghe Đại Ca Long Hành Thiên Đồng Nhất nói mới hiểu được. Chính mình cũng không phải nhất định phải dương thừa trí thiên phú cao hơn, chỉ cần ở dương thừa chí có vấn đề thời điểm, hơi thêm chỉ điểm đem dương thừa trí dẫn dắt ở đường ngay trên là được rồi. Long Hành Thiên thấy thất đệ rõ ràng hắn trong lời nói ý tứ, thỏa mãn gật đầu. Soay mặt đối với Thượng quan Phong nói rằng: lao Lục, các ngươi cùng Thừa chí thương lượng lúc nào về Viêm Hoàng Thiết Lữ?" Thượng quan Phong gật cù: "Đại ca, Thừa chí nói hai ngày nay thử luyện chế mấy lô Hoàn Dương Đan, thuận tiện cho nhà máy rượu cùng thuốc phường chuẩn bị một điểm nguyên liệu liền cùng chúng ta đồng thời đến Viêm Hoàng Thiết Lữ." Vẫn không nói gì, Thiết Ngọc Cương nhìn Thượng quan Phong hỏi lao Lục: "Thừa chí đứa nhỏ này luyện chế đan dược tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Nếu như tỷ lệ thành công không được, còn không bằng ngươi ra tay luyện chế." Thiết Ngọc Cương đồng nói: "Long Hành Tiên gật cù: "Đúng, Lão Lục, ngươi luyện chế đan dược cũng mấy trăm năm rồi." Tỷ lệ thành công cũng không toán thấp, chính là năm đến những kia lãnh đời trong gia tộc ngươi cũng coi như là luyện đan cao thủ, một hồi lúc ăn cơm ta cấp hỏi một chút thừa chí. Thượng quan Phong vừa nghe lời này, vội vàng vùngung tay, "Đại ca, tuyệt đối đừng hỏi, liền để thừa chí luyện chế là được rồi." Long Hành Thiên cùng Thiết Ngọc Cương hai người không hiểu Thượng quan Phong trong lời nói ý tứ, chính hắn một lục đệ luyện đan tỷ lệ thành công không thua kém 4/10, nhưng vì cái gì không luyện chế đáng được, mà để Dương Thừa Chí đứa bé kia luyện chế, bọn họ đây liền không biết rồi. "Lão Lục, có ý gì? Có phải là sợ thừa chí đứa bé kia mất mặt?" "Không phải, đại ca, nhị ca." Ta này điểm tỷ lệ thành công ở Dương Thừa Trí trước mặt đệ cũng đừng nói nữa, các người biết Thừa Trí luyện đan tỷ lệ thành công là bao nhiêu, Thừa Trí luyện chế đan dược tỷ lệ thành công thấp nhất là 9 phần 10, các người để cho ta luyện chế đan dược không phải đánh mặt của ta ư? Lao lục đây là sự thực. Long Hành Thiên trên mặt mang theo kinh sách mà hỏi, luyện chế đan dược 9 phần 10 tỷ lệ thành công, bọn họ những chuyện lật vật này mấy trăm năm người tu luyện nghe đều chưa từng nghe nói, liền là năm đó bậc thầy luyện đan các hồng cũng không có cao như thế tỷ lệ thành công. Mà cái này chỉ học tập chưa tới nửa năm thời gian hại tử, nhưng có này cao như vậy tỷ lệ thành công, này nếu như truyền đến những thầy luyện đan kia trong hai Những người kia không biết nên làm cảm tượng gì rồi. Nam Cung Hạo Thiên tiếp lời nói, "Đại ca, ta cho rằng Thừa Chí nói là sự thật, bằng không cho dù là có cái kia năm con khác loại kỳ thú cũng không khả năng hái tới nhiều như vậy dược thảo, phải biết những đan dược này bên trong cần dược thảo có không ít là thần cấp, tinh cấp dược thảo." Thừa Quan Phong cùng Chí Không Hòa Thượng cũng gật đầu, "Đại ca, ta xem là thật sự, Thừa Chí đứa nhỏ này không giống như là cái nói láo hài tử, đưa chúng ta nhiều như vậy đan dược đều là miễn phí." Long Hành Thiên cùng Tiết Ngọc Cương gật vụ. Long Hành Thiên nói, "Lão Lục, chúng ta tổng bộ không phải còn có cái hoàng cấp lo đan, qua mấy ngày phái người cho Thừa Trí đưa tới." cũng coi như chúng ta mấy cái tấm lòng thành. Thượng quan Phong cười khổ một tiếng nói, "Đại ca, chúng ta hiện tại chỉ có thể để thừa chí đi trong kho hàng chính mình chọn, hắn thích gì cái gì kia là được, đứa nhỏ này số mệnh thật sự quá tốt rồi rồi, tay người ta bên trong cũng có một cái hoàng cấp lò luyện đàn. Long Hành Tiên cùng Thiết Ngọc Cương nghe Thượng quan Phong đồng nhất nói, nhất thời á khẩu không trả lời được, chính mình vẫn làm bảo hoàng cấp lò luyện đàn, nhưng không nghĩ đứa bé này trong tay cũng có một cái, đưa tiền, người ta nhà máy rượu, thuốc phường một năm có thể thu vào bao nhiêu, người ta còn chính mình hướng về ra nắm vài tỷ nhân dân tệ cho trong tôn xê phòng, đưa thảo, tổng bộ cũng không có bao nhiêu chữ hạng ngoại trừ những thứ đồ này còn thật nghĩ không ra đứa bé. "Này thích gì rồi?" Cách một lát, Long Hành Thiên nói rằng, "Lão Lục, Thừa Chí đi tổng bộ, ngươi mang theo hắn đi khắp nơi đi, hắn thích gì chúng ta sẽ đưa hắn cái gì." Chí Không Hòa Thượng nói rằng, "Đại ca, ta nghe Thừa Chí nói, hắn muốn biết một ít dược thảo hẳn giống, chúng ta tổng bộ ta nhớ được có một ít dược thảo hẳn giống, đưa cho Thừa Chí không được sao?" Nghe trí Không Hòa Thượng đồng nhất nói, Long Hành Thiên nhìn về phía Thượng Quan Phong cùng Nam Cung Hạ Tiên, muốn xác nhận một chút lão bác nói có phải không thật sự, "Này nếu như như lão bác nói như vậy, đưa Dương Thừa Chí lễ vật thì có" Viêm hoàng thiết lữ tổng bộ xác thực có không ít dựng ảo, thực vật hạt giống, những này hạt giống là bọn hắn ở hơn 100 năm trước chống lại Tây phương cường quốc xâm lấn hoa hạ thời điểm, tình cờ ở một chỗ cổ địa ở bên trong lấy được. Lúc đó đạt được những này hạt giống về sau, thượng quan phong đã từng cũng nghiên cứu qua những này hạt giống, cuối cùng được ra kết luận là những này hạt giống là một nhóm ở hoa hạ trên mặt đất cơ bản tuyệt tích hạt giống, cũng không biết lúc đó khu cổ địa này chủ nhân là như thế nào đem những này hạt giống bảo tục lại. Đạt được những này không biết tên hạt giống sau khi, thượng quan phong cũng từng thử trồng một ít, cũng không có một hạt giống nổi mầm, không có cách nào thượng quan phong không thể làm gì khác hơn là đem những này hạt giống thu gom đến một cái địa phương bí ẩn, ở hoa hạ sau khi dựng nước thượng quan phong mới đem những này hạt giống lấy được viêm hoàng thiết lữ tổng bộ cất giấu. Chí không hòa thượng này vừa nhắc tới để long hành thiên đám người nhớ tới năm đó lấy được đồng nhất phê hạt giống, nhưng quay đầu lại nghĩ tới những thứ này hạt giống không biết gửi đã bao nhiêu năm, chính là dương thừa chí đạt được có thể làm cái gì, cũng không thể cho rằng vật tập cất giấu đi Sống nhiều năm như vậy còn xưa nay chưa từng nghe nói có cái kia Thừa thích cá nhân thu gom thực vật hạt giống, chỉ nghe mọi người nói thu gom các loại đồ cổ hoặc là ngọc khí các loại đồ vật. Lão Lục, ngươi cảm thấy Thừa chí dùng những này hạt giống làm gì? Long Hành Thiên hỏi ra nghi vấn trong lòng. Đại ca, ngươi đã quên Thừa chí yêu thích làm cái gì? Nam Cung Hạo Thiên cười nói. Trải qua Nam Cung Hạo Thiên này vừa lệ tỉnh, Long Hành Thiên bọn người mới nhớ tới Dương Thừa chí mới vừa trở lại Dương gia câu làm cái gì, đứa bé này vừa về tới Dương gia câu liền bắt đầu trồng rau dưa, hơn nữa trồng đi ra ngoài rau dưa trái cây mùi vị so với cái khác đồng loại sản phẩm mạnh hơn quá nhiều. Chờ sau này lại nghe nói đứa bé này từ trong ngọn núi rời ngã về vài loại căn bản không có phát hiện cây ăn quả rồi gặp hạn kết quả toàn bộ sống kết ra trái cây đều là Mỹ vị nhân gian còn có một loại có thể trị liệu mọi người thường nói bệnh năn y thế nhưng cho dù là nghĩ đến dương thừa chí có thể trồng lối ra mở miệng vị tránh tông rau dừa trái cây nhưng Long hành Thiên đám người nhưng không dám nghĩ tới dương thừa chí có thể đem những này gửi không biết bao nhiêu năm thực vật gieo trồng hạt giống đi ra lão lục các người cảm thấy thừa chí đứa nhỏ này có thể đem những tia gieo trồng hạt giống đi ra Long hành Ti mang theo nghi họ hỏi thượng quan phong đám người nhìn nhau cùng nhau lắc đầu một cái Ý tứ rất rõ ràng, Dương Thừa Chí không thể đem thẢ lâu như vậy gieo trồng hạt giống đi ra, trừ phi nắm giữ trong truyền thuyết quan thế âm tần thủy. Bọn họ không tin không có nghĩa là tất cả mọi người không tin, Nam Cung Hạo Thiên nhưng là tin tưởng Dương Thừa Chí có thể đem những này gieo trồng hạt giống đi ra, tuy nói thời gian trung đụng chỉ có ngắn ngủi một ngày, nhưng Nam Cung Hạo Thiên lại biết Dương Thừa Chí không là một nói mạnh miệng người, Dương Thừa Chí nói hắn rất có nghệ chồng kỳ phương, không chừng đứa nhỏ này vẫn đúng là có thể khiến những này ở trong mắt người khác sớm đã trở thành hóa thạch hạt giống nảy mầm. Nam Cung Hạo nhìn tương giao mấy trăm năm ông bạn đệ, nói, "Ta nghe Thừa Chí đã nói trong tay hắn có một cái trồng kỳ phương." có thể làm cho gửi thời gian tương đối dài hạt giống nảy mầm, vì lẽ đó ta cảm thấy thừa chí có thể đem những này gieo trồng hạt giống đi ra. Long Hành Thiên Liệp nhìn thất đệ nam cung hạ Thiên, lao thất, người đã tin tưởng thừa chí có thể đem những kia gieo trồng hạt giống đi ra, vậy thì theo lời ngươi nói chờ lần này trở về thì đem thu gom cái kia chút hạt giống đều giao cho thừa chí, chỉ cần thừa chí yêu thích là được, ngược lại chúng ta đặt ở nơi nào cũng không hề dùng. Mọi người ở đây chuyện phiếm công phu, Dương Thừa Chí từ phòng bếp đi ra đối với trong phòng khách mọi người nói, cơm làm xong, mọi người tiến vào tới dùng cơm. Trong phòng khách cái kia chút lão gia tử nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói, cùng nhau đứng lên. Lại đây bắt chuyên viên Hoàng Thiết Lữ năm vị gia chủ tiến vào đi ăn cơm. Long Hành Thiên ha ha hạ xuống, từ trên ghế sa lông đứng lên, đi vào thưởng thức một thoáng thừa trí tay nghề, thuận tiện thưởng thức một thoáng thừa trí chế riêng cho rượu thuốc. Đoàn người tiến vào phòng ăn, phân bàn ngồi xuống, làm chủ nhà Dương Thừa Trí nhất định phải cùng mấy vị sư bá cùng sư phụ, mà khác ngồi ở tại bọn hắn tấm này, trên bàn ăn còn có tạ lão gia tử cùng chú lão gia tử, bọn họ lại mấy vị Viêm Hoàng Thiết Lữ gia chủ trước mặt tiểu bối, nhưng bọn họ nhưng là Dương Thừa Trí trưởng ngồi ở cái bàn này cũng là chuyện đương nhiên. Trờ sân những người hộ vệ kia đều đi vào ngồi xong sau khi, Dương Thừa Chí từ phòng bếp chuyển tới hai đàn hầu nhi tử, phân cho những người hộ vệ kia một vò, tự mình ôm một đàn cho những này, lão gia tử cùng Từ Viêm Hoàng Thiết Lư tới được 5 vị gia chủ mỗi người rót một chén, thả xuống vò rượu nói rằng: "Các vị sư bá, sư phụ, gia gia, ông ngoại, các vị gia dàn đếm thử ta hôm nay tay nghề như thế nào?" Long Hành Thiên, Thiết Ngọc Cương hít thật sâu một hơi tỏa khắp trên không trung Dương Hữu, say sưa gật đầu, mở hai mắt ra nhìn Dương Thừa Chí nói rằng: "Thừa Chí, tay nghề này không tệ, không trách hiện tại toàn bộ hoa hạ đều này thần tiên Thiên cười ha, ha "Đại ca, Đây cũng không phải là thần tiên túy, đây là hầu nhi tửu, trên thị trường bán ra những thần kia tiên say chẳng qua là thừa chí nhuỡng chế ra đẳng cấp hơi thấp rượu, ngươi nếm xong sau liền biết rồi." Long Hành Thiên mặt già đỏ lên, cười hì hì, bưng chén rượu lên nhấp một miếng, "Các loại, chờ, rượu bụng dưới sau khi, Long Hành Thiên, Thiết Ngọc Cương sắc mặt hai người cùng nhau biến đổi, tuy nói nghe thượng quan phòng, Nam Cung Hạo Tiên đã nói này là có thể tăng cường tốc độ tu luyện, nhưng chân thực đích thân thể nghiệm qua sau khi, bọn họ thật là có chút khó mà tin nổi. Từng uống rượu sau khi, hai người lẳng lặng ngồi trên ghế dựa vận chuyển công pháp, mấy phút sau, hai người cùng nhau mở hai mắt ra, Khắc khuôn mặt là kinh hỉ, chính là đến bọn hắn xuất hiện ở tầng thứ này, một ngụm nhỏ hầu nhi tiểu bụng dưới, vận chuyển công lực sau khi, cũng có thể trên đỉnh thường ngày 2 ngày tu luyện. Đến bọn hắn tầng thứ này, do ở hiện tại hoàn cảnh chuyển biến xấu, cả ngày tu luyện cũng không tu luyện không ra bao nhiêu nội lực, nhưng dù là này một ngụm nhỏ rượu thuốc, rồi lại nhẹ nhẹ nội lực ở trong gân mạch bơi lội. Này nếu như đem thuốc này rượu cho tu vi thấp người tu luyện dùng, này tốc độ tu luyện không cần phải nói cũng như cỡi tên lượn như thế chà sắt dâng lên, không trách người này ở ngắn ngắn thời gian mấy tháng bên trong liền từ một người bình thường thanh niên tu luyện đến hộ thiên trung kỳ. Biết rồi hầu nhi tựu chỗ tốt, Long Hành Thiên nhìn Dương Thừa Chí hỏi Thừa Chí, "Rượu này ngươi một năm có thể cung cấp chúng ta bao nhiêu?" Dương Thừa Chí cũng không hề lập tức trả lời, mà là hỏi đại sư bá, "Như loại này rượu thuốc, ngài cảm thấy Viêm Hoàng Tiết Lữ một năm cần bao nhiêu như vậy đủ rồi?" Long Hành Thiên liếc nhìn ngồi cùng một chỗ các anh em, suy nghĩ một chút nói rằng, "Thừa Chí, ta cũng biết hai loại trong rượu dược thảo có vài loại khá là ít đòi, một năm có thể hay không cung cấp cho hai tấn. Bên cạnh hắn đang ngồi thượng quan phòng, Nam Cung Hạo Thiên cùng Chí Không Hòa Thượng nghe đại ca đồng nhất nói, trên đầu cùng nhau tối sầm lại. Lúc đó Dương Thừa Chí đã từng nói mỗi tháng cung cấp viêm hoàng thiết lữ 50 đàn, một năm này hạ xuống chính là 600 đàn, một vỏ 10 cân, 600 đàn chính là 6000 cân, cái kia chính là 3 tấn, nhưng đã đến đại ca một năm này nhưng là 2 tấn như vậy đủ rồi. 2 tấn cùng 3 tấn đây chính là cách biệt 1 tấn, nhưng nhưng trở mình cái rồi, Thừa quan phong đụng một cái đại ca Long Hành Tiên, thấp giọng nói, "Đại ca, người ta Thừa Chí đã nói, một năm cung cấp chúng ta 3 tấn dược thuốc, làm sao đã đến ngươi này nhưng trở thành 2 tấn rồi?" Quy một chương 533, thay đổi đơn dược. Long Hành Tiên mặt già đỏ lên, thầm nghĩ trách mấy cái huấn đệ Chuyện này làm sao không nói sớm, để cho mình lấy cái đại ô Long chính mình còn cảm giác một năm hai tấn rất hơn nhiều, nhưng không nghĩ người ta chính mình mở miệng chính là bà tấn. Thằng thư viện VDVDVD, tan tù vẹn, Việt Nam đỉnh điểm tiểu thuyết VDVDVD, 23VDX, ba VDVD. Việt Nam. Long Hành Thiên quay đầu lại trường thượng quan phòng, Nam Cung Hạo Thiên, chí không hòa thượng một chút, trong mắt ý tứ rất rõ ràng trở về cùng các ngươi tính sổ, để cho mình ở cái này lần thứ nhất nhìn thấy sư điện trước mặt làm cái ô Long Thật không nghĩ đến lão thất Nam Cung Hạo Thiên nét mặt ra nuôi đỏ bừng túi đầu dùng nữa Lão Bát Trí không hòa thượng từ lâu đắm chìm tại Dương Thừa Trí Chí chính mình chế riêng cho rượu ngon bên trong. Long Hành Thiên không còn gì để nói, chỉ có thể nhìn mắt Thiết Ngọc Cương cười hì hì, Thừa Trí, liền theo lời ngươi nói đến, một tháng 50 đạn, còn lại chính ngươi nhìn làm. Dương Thừa Trí gãi đầu một cái nói, Đại sứ bá, ngài nói thật với ta, Viêm Hoàng Thiết Lữ tổng cộng có bao nhiêu người? Long Hành Thiên suy nghĩ một chút nói, tính cả hậu bị nhân viên, tổng cộng là 236 người, làm sao vậy Thừa Trí, ngươi hỏi cái này làm gì? Đại sứ bá, như vậy đi Ta một năm cung cấp các ngài Viêm Hoàng Thiết Lữ 4 tấn loại thuốc kia rượu, cái khách hàng ngày dùng để uống rượu thuốc cần muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thưa trí, vậy thì cảm ơn ngươi rồi, sau đó chúng ta chính là người một nhà, có chuyện gì cùng sư phụ của ngươi chào hỏi là được." Long Hành Tiên trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng nói. Bữa cơm này ăn xong Phương Tương đương tận hứng, Dương Thừa chí phương diện này đã nhận được chia sẻ Viêm Hoàng Thiết Lữ mạng lưới tình báo cơ hội, mà Viêm Hoàng Thiết Lữ đã nhận được có thể tăng cường tốc độ tu luyện đan dược và diệu thuốc, này còn không có tính cả ghi chép bên trong có thể cải tự hồi sinh đan dược hoàn dưỡng đan. Sau khi ăn cơm chưa xong, Dương Thừa Chí giàn xếp Viêm Hoàng Thiết Lữ năm vị gia chủ nghỉ ngơi, chính mình ra lầu nhỏ, ra lầu nhỏ, Dương Thừa Chí nhìn thấy cửa lầu trước năm út sắp một đoàn các bạn thân mến, khuôn mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Những này tên to sắc cũng thật là tận tâm tận trách, đối với ở ngoài người tới vẫn nắm giữ cảnh giác thái độ, nếu là không có chính mình đem người mang vào, nghĩ đến những người này một mực ở đây chú ý bọn hắn hành động đi. Dương Thừa Chí bắt chuyện một đám tên to sắc đồng thời đến hậu viện, chúng nó này vừa giữa trước trên căn bản đều ở nơi này chú ý trong nhà động tĩnh rồi, vật gì cũng không coi ăn, nghĩ đến những này tên to xác cũng đều nói. Đã đến hậu viện Dương Thừa Chí mang theo đám người kia tiến vào hầm, khóa khí hầm môn, mang theo đám người kia tiến vào không gian, tiến vào không gian, Dương Thừa Chí trước tiên đi xem giới ở lại trong không gian tiểu Tiên. Đi tới bầy đặt tiểu thiên cái kia trương thảm lông một bên, nhìn thấy thảm lông trên nằm tiểu Tiên, Dương Thừa Chí trong lòng vui vẻ, tiểu thiên khí sắc so với hôm qua lại cường không ít, trên mặt không còn là ngày hôm qua lại nhàn nhạt tơ máu rồi, mà là có khỏe mạnh người mới có hồng hảo. Bây giờ tiểu thiên nếu là không xem thân thể gầy yếu, khiến người ta vừa nhìn liền cho rằng là đang ngủ say hài tử, Dương Thừa Chí cho tiểu thiên giữ dưới mạch, đem xong mạch sau khi, Dương Thừa Chí trong lòng cũng hỉ. Tư nhỏ ngày mạch tự trong, Dương Thừa Chí có thể cảm giác được Tiểu Thiên trong cơ thể sinh cơ khôi phục không ít, trên căn bản cùng bình thường hài tử như thế, chỉ có điều bởi vì não bộ bị thương hơn nữa não bộ có tụ huyết như trước hôn mê bất tỉnh, chiếu bộ dáng này xuống, nhiều nhất 10 ngày có thể cho Tiểu Thiên ra tay trị liệu rồi. Hiểu được Tiểu Thiên tình huống, Dương Thừa Chí hóa một hạt tráng cốt đan cho Tiểu Thiên tiếp tục ăn, sau đó lại cho Tiểu Thiên ăn một chút trong không gian phong loại kỳ thú ủ ra sữa ong chúa. Làm xong những này, Dương Thừa Chí cũng dùng nước không gian hóa một chút sữa ong chúa, đợi ai những này sữa ong chúa dùng sau khi, Dương Thừa Trí khuôn mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng, là một người chuỳ. Hắn có thể từ dùng nước không gian tan ra sữa ong chúa bên trong cảm nhận được sức sống mãnh liệt. Cảm nhận được sữa ong chúa bên trong sức sống, dương thừa chí có chút không thể tin được, hắn còn tưởng rằng là sữa ong chúa cùng nước không gian tác dụng kết quả, liền lại lấy một chút sữa ong chúa trực tiếp ăn vào. Kết quả phục dụng một điểm sữa ong chúa chính hắn, biết vậy nên thân thể một trận sảng khoái, từ sữa ong chúa bên trong cảm nhận được càng sức sống mãnh liệt, nguyên lai like vừa nãy hóa sữa ong chúa nước không gian bên trong mạnh mẽ sức sống cũng không phải hai người kết hợp mà hình thành, mà là sữa ong chúa bản thân liền có mạnh mẽ sức sống. Biết rồi sữa ong chúa bên trong hàm chứa sức sống mãnh liệt, dương thừa chí trong ánh mắt toát ra chính là sâu đậm chấn động, sữa ong chúa thứ này hắn ở đây lúc nhỏ liền từng ăn. Hắn cũng ở đây quần phong loại kỳ thú không có đổi thành kỳ thú trước đó cũng dùng qua chúng nó chế riêng cho sữa ong chúa, nhưng khi đó sữa ong chúa căn bản không có ẩn chứa sức sống, chỉ có điều toán là một loại dưỡng nhan giải độc thuốc đông y, mà bây giờ những này đất phong đang thay đổi thành kỳ thú sau khi nhô chế ra sữa ong chúa nhưng đây là hắn không suy nghĩ đến sự tình. Cho tới bây giờ dương thừa chí mới biết tiểu thiên sở Dị biến thành bộ này, ngoại trừ không gian tác dụng ở ngoài, sữa ông chúa cũng có cực lớn công lao. Rõ ràng sữa ong chúa hàm chứa sức sống mãnh liệt, Dương Thừa Chí liền muốn là nhà bên trong những người kêu bình thường ăn một điểm loại này, sữa ong chúa có phải là có thể tạo được giảm bất thân thể các hạng cơ năng giả yếu tác dụng. Nghĩ đến sữa ong chúa cái này tác dụng, Dương Thừa Chí nghĩ tới của mình mấy vị hồng nhan tri kỷ cùng trong nhà những kia nữ tính trưởng bối hòa huynh muội, nghĩ đến nếu như dùng loại này sữa ong chúa nghiên cứu chế tạo một chấm một bôi bạch hoặc là cái khác dưỡng nhan khẩu phục dịch, cái kia công hiệu nhất định phải so với phổ thông mặt trắng phải mạnh hơn mấy trăm lần đi. Muốn xong những này Dương Thừa Chí lại nghĩ tới sẽ phải luyện chế Hoàn Dương Đan, nếu như đang luyện chế đan dược thời điểm đạt cực một điểm sữa ông chúa, cái kia đan dược dược hiệu có phải là cũng có thể tăng cường không ít. Nghĩ rõ ràng những đạo lý này, Dương Thừa Chí tâm tư liền lung lay mở ra, nếu có thể nghĩ tới những thứ này, liền muốn động thủ thí nghiệm, hắn muốn kiểm nghiệm một thoáng ý nghĩ của chính mình có phải không thật sự. Bất quá hắn cũng không có lập tức đi kiểm nghiệm hắn ý nghĩ này có phải không thật sự, mà là trước tiên cho mang vào trong không gian cái kia quần các bạn thân mến chuẩn bị dừng lại, một trận phong phú bữa trưa. Những người này ăn uống no đủ sau khi Dương Thừa Chí lại cho những người này mỗi cái ăn một hạt đan dược, những người này phục dụng đan dược sau khi từng cái từng cái tuyển lựa từng người ưa thích chỗ tu luyện. Nhìn từng cái từng cái các bạn thân mến chạy xa được rồi bóng lưng, Dương Thừa Chí quay đầu bắt đầu đi hái luyện chế đan dược và cho người nhà phối chế dưỡng nhan mỹ dung thuốc dược thảo. Một cái đến tiếng đồng hồ về sau, Dương Thừa Chí trước mặt thả một đống lớn dùng nước không gian rửa sạch sẽ dược thảo. Dương Thừa Chí đem trong không gian địa cấp lò luyện đan chuyển tới, bắt đầu ngồi ngồi xếp bằng trên mặt đất đạt tọa tu luyện điều chỉnh trạng thái. Tu luyện sắp tới sau một tiếng, Dương Thừa Chí từ trên mặt đất mà bắt đầu, bắt đầu bắt tay chuẩn bị luyện chế đan dược. Hắn cũng không hề một bắt tay liền luyện chế chưa từng, có luyện chế trôi qua hoàn Dương đan, mà là trước tiên luyện chế ra một ít tráng cốt đan cùng tử vân đan. Hắn muốn nghiệm chứng một chút sữa ong chúa thêm đến đan dược bên trong có cái gì dược hiệu, luyện chế đan dược chuyện này, nhưng là trải qua bãi kiến tiền bối nóng không biết bao nhiêu lần sau khi thất bại mới viết ra toa đan thuốc. Cho nên muốn muốn hướng về đan dược bên trong đặt cược một điểm sữa ong chúa nói nghe thì dễ, Dương Thừa Chí cũng không biết đã thất bại bao nhiêu lần, mới luyện chế ra một lọ tráng cốt đan. Tráng cốt đan chế ra đến bây giờ, Dương Thừa Chí mở ra lọ nhìn thấy trong lọ luyện đan 12 hạt tráng đan. Dương Thừa Trí không khỏi mẩn ra, nguyên bản luyện chế ra tới cháng cốt đan hẳn là màu vàng nhạt, nhưng bây giờ luyện chế ra tới cháng cốt đan nhưng là màu vàng, đồng thời màu vàng đan dược mặt trên có hai đạo kim sắc đường nét. Dương Thừa Trí đem trong lò luyện đan 12 hạt cháng cốt đan chứa đựng đến trong bình ngọc, trong lòng bắt đầu cân nhắc cháng cốt đan tại sao bỏ thêm vào một điểm sữa ống chúa màu sắc liền thay đổi, cũng không biết cháng cốt đan dược hiệu. Nghĩ tới đây, Dương Thừa Trí từ trong bình ngọc đổ ra một hạt cháng cốt đan, phóng trong miệng, ra nồng nặc dược vào miệng hóa, to bằng đầu tương cốt đan hóa thành một đạo cam chạy vào vào bụng dưới. Tráng cốt đan tuy nói đối với Dương Thừa Chí loại này, ngày kia tầng thứ người tu luyện không có tác dụng quá lớn, nhưng là viên này thay đổi đi ra ngoài Tráng cốt đan nhưng cùng dĩ vãng luyện chế ra tới Tráng cốt đan không giống. Thuốc chạy xuống bụng sau khi, Dương Thừa Chí cũng cảm giác được đan dược hóa thành từng kia một khí lưu ở gần mạch các nơi tán loạn, cảm giác được tình huống như thế, Dương Thừa Chí sắc mặt thay đổi mấy lần, hắn không nghĩ tới thay đổi trôi qua Tráng cốt đan sẽ là hiệu quả như thế này. Hiện tại thay đổi đi ra ngoài Tráng cốt đan mặc dù nói không có tự vận đan hiệu đánh, nhưng cũng cách biệt không phải quá xa, Dương Thừa Chí cảm giác một thoáng ba hạt thay đổi Tráng cốt đan gần như có thể đứng vững hai hạt tự vận đan. Biết rồi thay đổi sau tráng cốt đan dược hiệu, Dương Thừa trí trong lòng vui vẻ, này sau đó người trong nhà tu luyện là ăn liền không cần phổ thông tráng cốt đan rồi. Thay đổi đi ra ngoài tráng cốt đan đừng nói thích hợp ám kình cấp độ một cái người tu luyện chính là ngày kia tầng thứ người tu luyện cũng có thể ăn, này nhưng là một cái trọng đại phát hiện. Luyện chế ra một lò thay đổi bản tráng cốt đan, Dương Thừa Trí lại luyện chế ra mấy lô tráng cốt đan, luyện chế ra tráng cốt đan Dương Thừa Trí đều chứa đựng đến làm đánh dấu trong bình ngọc, để tránh khỏi cùng những kia không có thay đổi cốt đan lẫn lộn cùng nhau. Thu thập xong tráng cốt đan, Dương Thừa Trí lại tu luyện hơn 20 phút, cảm giác tinh thần gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Dương Thừa Chí bắt đầu thử luyện chế thay đổi bản tử vận đan. Có luyện chế thay đổi bản trạng cốt đan kinh nghiệm, đặt cửa sữa ống chúa tử vận đan chỉ thất bại 1 lần liền luyện chế thành công. Luyện chế ra tới thay đổi tử vận đan màu sắc cùng trước kia tử vận đan màu sắc cũng không giống nhau dạng. Dĩ vãng luyện chế ra tới tử vận đan là màu tím nhạt, xuất hiện đang luyện chế đi ra ngoài tử vận đan màu sắc nhưng trở thành màu tím, đan dược trên có một đạo màu vàng sầm đường nét. Dương Thừa Chí càng làm còn giữ lại vài phần tử vận đan đều chế thành công. Dương Thừa Chí nhìn chế thành công mấy bình thay đổi tử vận sơn, đan tâm tư hơ động, từ trong bình ngọc đổ ra một hạt thay đổi tử vận đan tiếp tục ăn. Trợ tử vẫn đan dược hiệu quả ở trong người rời đi chỗ khác sau khi, Dương Thừa Chí cũng cảm giác được trong cơ thể từng luẩn từng luồng khí lưu ở trong kinh mạch lẫn trốn, cường đại dược lực đem kinh mạch tăng đau đớn, Dương Thừa Chí vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất dựa theo âm dương ngũ hành công hành công con đường bắt đầu tu luyện, đầy đủ nửa giờ, Dương Thừa Chí mới coi như đem đồng nhất hạt thay đổi từ vận đan dược lực toàn bộ hấp thu. Đứng dậy Dương Thừa Chí cảm giác hạ xuống, kinh ngạc phát hiện, trên giới hai cái trong đan điền trạng thái nội lực gia tăng rồi không ít, này đầy đủ thấp trên bình thường hơn 10 ngày tu luyện kết quả. Luyện chế thành công hai loại đan dược, Dương Thừa Chí càng có lòng tin rồi. Lập tức tay luyện chế chưa từng có luyện chế trôi qua Hoàn Dương Đan, luyện chế Hoàn Dương Đan trước đây, Dương Thừa Trí cẩn thận nghiên cứu một thoáng Hoàn Dương Đan toa đan thuốc. Hơn 20 phút sau, Dương Thừa Trí đem toa đan thuốc thu lại, hít sâu một hơi, đưa tay cầm qua Hoàn Dương Đan loại thứ nhất dược thảo quăng vào lò luyện đan. Theo từng cây dược thảo quăng vào lò luyện đan, trong lò luyện đan nước thuốc bốc lên, nồng nặng đan hương tỏa khắp ở trong không gian, đến lúc cuối cùng một cây dược thảo bỏ vào không tới chốc lát, cái kia có tới nặng mấy trăm cân lò luyện nhiên theo đó liền nghe đến vài tiếng đậu giống như tiếng vang. Dương biết đạo thứ nhất chế Dương Đan liền thành công rồi. Dương Thừa Chí vạch trần lò luyện đan cái nắp, trong lò luyện đan nhất thời tỏa ra một luồng mang theo đàn hương đan hương, Dương mắt hướng lò luyện đan nhìn lại, Dương Thừa Chí nhìn thấy trong đan phòng lặng lặng nằm 10 hạt màu đỏ nâu to bằng hạt đậu đang dược. Nhìn thấy này 10 hạt mới vừa ra lò hoàn dương đan, Dương Thừa Chí thở dài, hoàn dương đan rốt cục luyện chế thành công rồi, lấy bình ngọc đem này 10 hạt hoàn dương đan chứa đựng mà bắt đầu, lập tức bắt đầu chuẩn bị một lò đan dược luyện chế. Cũng không biết đã qua bao lâu, Dương Thừa Chí đem cuối cùng một cây thảo quăng vào luyện đan, lò luyện đan lên mấy lần, Dương Thừa Chí quay đầu nhìn giống Tuyết bên người, trong lòng thở dài một hơi. Đem luyện đan thanh sửa lại một chút, Dương Thừa Chí ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu tu luyện, hấp thu tỏa khắp ở trong không khí đan hương, cảm giác được trong không khí đan hương từ từ trở thành dạng, Dương Thừa Chí bắt đầu kiểm tra hôm nay thành quả. Thay đổi tráng cốt đang tổng cộng luyện chế ra hơn 200, Tử Vận đan luyện chế ra hơn 100 hạt, Hoàng Dương đan 230 hạt, nhìn một đống bình ngọc Dương Thừa Chí mang theo nụ cười đem những bình ngọc này tách ra để tốt. 230 hạt Hoàn Dương đan Dương Thừa Chí cho Viêm Hoàng Thiết Lữ chuẩn bị 100 hạt, Thay đổi tráng cốt đan 100 hạt, Tử Vận đan 20 hạt, còn dư lại đan dược đều bỏ vào một cái túi bên trong bỏ vào mang theo người trong túi đeo lưng. Thu thập xong tất cả những thứ này, Dương Thừa Trí bắt đầu phối chế bỏ thêm sữa ong chúa một vệt bạch, phối chế bỏ thêm mật ong một vệt lấy không so với luyện chế đan dược công dung rất nhiều. Luyện chế đan dược nhất định phải để dược thảo nước thuốc dung hợp, nếu như nước thuốc dung hợp không được, đan dược khẳng định luyện chế không ra, nhưng phối chế một vệt bạch loại thuốc này vật không cần nước thuốc dung hợp, chỉ là đem nghiền nát đi ra ngoài thuốc chưa dùng nước không gian cùng mật ong các loại đồ vật điều chế lên là được. Hơn nửa canh giờ, Dương Thừa Trí bên người liền thả một đống nhỏ điều chế tốt thay đổi một bạch, Dương Thừa Trí đem những này đổi, sữa, tốt đẹp một vệt bạch chia làm hai đống, một đống bỏ vào trong túi đeo lưng, một cái khác chất đống đến trong không gian. Sở dĩ làm như vậy Dương Thừa Chí đương nhiên là cân nhắc về đến trong nhà ba vị hồng nhan hòa bình thành ba vị hồng nhan, hắn cũng không muốn nhất bên trọng nhất bên hình, bạc đãi vị nào hồng nhan. Ở trong không gian lại ở lại, sướng sở hơn nửa canh giờ, đám kia tên to sắc nhóm đều tu luyện hoàn tất, Dương Thừa Chí mang theo bọn này tên to xác ra không gian. Chờ ra không gian, Dương Thừa Chí nhìn xuống thời gian, đã đến hơn 7 giờ tối rồi, bây giờ Bình Thành tuy nói khí trời bắt đầu thay đổi ấm, nhưng 7 giờ khí trời bắt đầu biến thành đen. Dương Thừa Chí chỉnh lý lại một chút quần áo, mở cửa ra hầm, các loại, chờ, trở lại phòng khách thời điểm. Trong phòng khách một đám Lao gia tử chính bồi tiếp mấy vị viêm hoàng thiết lữ lại đây đương gia hướng trà tán gẫu. Mọi người thấy Dương Thừa Chí nhắc theo ba lô đi vào, lập tức lại Lao gia tử đứng lên hỏi Thừa Chí, có phải là Hoãn Dương đang luyện chế thành công rồi? Những mấy Lao gia tử vừa hỏi, bên kia Long Hành Thiên mấy người cũng ngồi không yên, từng cái từng cái mụ mang tha thiết nhìn Dương Thừa Chí, muốn biết Dương Thừa Chí đến cùng luyện chế thành công không có. Quy một chương 534, làm cho người ta không nói được lời nào đang dự. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Dương Thừa Chí đương nhiên biết những người này trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn cầm trong tay ba lô nhỏ nhấc tới nhấc lên hướng mọi người sáng ngợi một chút, ý tứ rất rõ ràng tất cả quyết định. Các vị lao ra từ đặc biệt từ Viêm Hoàng Thiết Lưu chạy tới mấy vị gia chủ nhìn thấy Dương Thừa Chí động tác này, trong lòng không khỏi bất lòng, bọn họ cũng đều biết Dương Thừa Chí không có phụ lòng mọi người kỳ vọng đem có thể cải tử hồi sinh lịch thiên đan dược hoàn dương đan luyện chế ra đến rồi. Long Hành Thiên vô vỗ bên cạnh mình sofa, "Thừa Chí, tới đây ngồi." Dương Thừa Chí cười hì hì, đi tới ngồi xuống Long Hành Thiên bên người, không đợi Long Hành Thiên mấy người bọn họ nói chuyện, liền đem cho Viêm Hoàng Thiết Lư chuẩn bị đan dược từ trong túi đeo lưng lấy ra phóng tới trên cây trà. "Đại sư bá, Long Phượng cây cỏ số lượng không nhiều." Hoàn Dương đan không luyện chế ra bao nhiêu?" Chưa kịp Dương Thừa Chí nói xong, Long Hành Thiên lại một lần phát huy đánh gậy tiếng người đè tất phòng, vội vã hỏi Thừa Chí, "Ngươi luyện chế ra bao nhiêu Hoàng dương đan?" Dương Thừa Chí mới vừa một cái miệng, Long Hành Thiên nói tiếp, "Ngươi không cần nói, chúng ta xem đi." Vừa nghe lời này, Dương Thừa Chí không còn gì để nói, vị đại sư này bá thật là có cá tính, có thể tự hỏi tự trả lời rồi, trong lòng nghĩ như vậy, hắn cũng không dám nói không đến, dù sao người ta cũng là trưởng bối của mình, người ta là muốn biết mình đến cùng luyện chế ra bao nhiêu hoàn dương đan mới có hành động này đi. Đang lúc mọi người chú hiện nay, Long Hành Thiên đem Dương Thừa Chí đặt ở trên khay trà ba lô nhỏ lấy tới, từ bên trong lấy ra một đống bình ngọc, bất quá những bình ngọc này rõ ràng không giống nhau, bởi vì mỗi bình ngọc trên đều làm đánh dấu. Long Hành Thiên nhìn kỹ hạ xuống, phát hiện đồng nhất chồng bình ngọc chia làm bốn loại. Nhìn làm đánh dấu bốn loại bình ngọc, Long Hành Tiên nhìn Dương Thừa Chí hỏi Thừa Chí, đây đều là cái gì? Dương Thừa Chí cười nhạt, từ nơi này chồng trong bình ngọc kiếm ra mấy cái làm đánh dấu bình ngọc, đồng thời đem còn dư lại bình ngọc dựa theo đánh dấu chia làm ba phần, đại sư bá, trong này có hoàn dương đan 100 hạt, còn có ta thử thay đổi đi ra ngoài tráng cốt đan 100 hạt tư vận đan 20 hạt. Long Hành Tiên, Thiết Ngọc Cương huynh bọn họ cái nghe Chí đồng nhất nói không khỏi sửng sợ, ở trong ấn tượng của bọn hắn Dương Thừa Chí lần này buổi chưa có thể đem Hoàn Dương Đan luyện chế ra đến là tốt lắm rồi, lại không nghĩ rằng ngoại trừ đem Hoàn Dương Đan luyện chế thành công ở ngoài, còn có thể đem Tráng Cốt Đan cùng Tử Vận Đan thay đổi đi ra. Long Hành Tiên mấy người bọn hắn ở Hiếu Kỳ Hoàn Dương Đan công hiệu ở ngoài, trong lòng còn tại suy nghĩ sau khi cải tiến Tráng Cốt Đan cùng Tử Vận Đan là công hiệu gì. Vẫn là Viêm Hoàng Thiết Lữ thượng quan phong từ Dương Thừa Chí tách ra ba chồng trong bình ngọc theo tay cầm lên một bình sau khi cải tiến tráng cốt đan, vạch chân nắp bình, đổ ra một hạt sau khi cải tiến tráng cốt đan, nhìn thấy trong lòng bàn tay tráng cốt đan, đừng nói là long hành thiên đám người chính là thân là luyện đan sư thượng quan phong cũng là ngẩn ra. Tráng cốt đan là cái dạng gì nữa trời, trong phòng khách mọi người quen đi nữa tất không quá, bọn họ trước đây đã gặp tráng cốt đan đều là màu vàng nhạt, mà bây giờ tráng cốt đan nhưng là màu vàng, mặt trên còn có hai đạo màu vàng kim nhàn nhạt đường nét. Xem trong tay thay đổi đan dược đang, Thừa quan Phong Tâm liền trở mình mỗi người, luyện chế ra mấy trăm năm đan dược chính hắn làm sao không biết đan dược thay đổi dân an, đừng nói là thay đổi đan dược, rất nhiều luyện đan sư liền là dựa theo toa đan thuốc cũng không nhất định một lần có thể luyện chế thành công, nhưng trước mắt này cái hơn 20 tuổi thanh niên, nhưng đem nguyên là toa đan thuốc thay đổi một chút, luyện chế được hoàn toàn mới đan dược. Nghĩ tới đây, Thừa quan Phong nhìn Dương Thừa Chí sắc mặt phức tạp mà hỏi, "Thừa chí, này cháng cốt đan dược hiệu như thế nào, ngươi thí có hay không?" Dương Thừa Trí gãi gãi sau gáy, cười hi "Lục sư bá, lão gia ngài cũng biết luyện chế đan dược chính là đồ chơi vui, ta thử ăn một hạt." Ta cảm giác này sau khi cải tiến tráng cốt đan ở ta tầng thứ này đồng dạng hữu hiệu, ba hạt sau khi cải tiến tráng cốt đan gần như rồi cùng hai hạt tử vận đan dược hiệu gần như, bất quá cụ thể là cái tình huống thế nào, còn ngay tới thử dùng sau mới biết. Xuất hiện ở trong phòng khách đang ngồi đám người, không nói những kia lão ra từ cùng mấy nữ nhân đem nhóm, từ Viêm Hoàng Thiết Lữ tới được 5 vị gia chủ nghe Dương Thừa Chí nói xong, nội tâm nhưng là nhấc lên cơn sóng thận. Lúc trước Dương Thừa Chí cùng bọn họ đã nói, này tráng cốt đan chỉ thích hợp với ngày kia cấp độ một cái người tu luyện dùng, nhưng dù là đơn điểm này cũng để cho bọn họ cảm thấy vấn nhưng lại không nghĩ rằng cái này hơn 20 tuổi hài tử trải qua thay đổi, đem chỉ thích hợp ngày kia cấp độ một thoáng người tu luyện dùng tráng cốt đan, đã biến thành ngày kia cấp độ cũng có thể dùng đan được. Thừa quan phong cùng với đang ngồi viêm hoàng thiết lự mấy vị gia chủ sắc mặt phức tạp nhìn Dương Thừa Trí, Thừa quan phong đem lòng bàn tay bên trong thay đổi tráng cốt đan bưng lên đến phóng tới dưới mũi người một cái, biến đổi sắc mặt mấy lần. Là một người luyện đan sư hắn đương nhiên ân có thể từ lòng bàn tay đan dược bên trong cảm nhận được cường đại dư tính, thuốc này tính không phải là phổ thông cốt đan có thể so sánh hay sao? Long Hành Thiên bọn hắn bốn vị gia chủ xem Thượng Quan Phong sắc mặt không ngừng mà biến ảo, biết Thượng Quan Phong khẳng định từ đan dược bên trong phát hiện cái gì không, giống, cách chỉ chốc lát, Long Hành Thiên liếc nhìn ngồi ở bên cạnh Dương Thừa Trí, quay đầu nhìn Lục Đệ Thượng Quan Phong hỏi lão lục, như thế nào? Thượng Quan Phong sắc mặt phức tạp nhìn Đại ca Thượng Quan Phong nói rằng, "Đại ca, đan dược này cùng Thừa chí nói gần như, ngày kia cấp độ cũng có thể dùng." Nói xong lời này, Thượng Quan Phong nhìn Dương Thừa Chí hỏi Thừa Trí, "Cái kia tự vận đan là tình huống thế nào?" Dương Thừa Trí biến đổi sắc mặt mấy lần nói rằng, "Lục Nào sẽ ta cũng thử ăn một hạt sau khi cải tiến Tử Vận Đan, ta cảm thấy dùng sau khi cải tiến Tử Vận Đan tu, vì là trí ít cũng có thể ở hậu thiên chu kỳ, cụ thể loại này Tử Vận Đan đối với tiên tiên tầng thứ người tu luyện có hiệu quả hay không ta cũng không biết. Dương Thừa Chí Sở Dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn ở trong không gian ăn một hạt Tử Vận Đan, cho dù là ở trong không gian có không gian bảo vệ, Dương Thừa Chí kinh mạch cũng là tăng đau đớn, hắn không rõ ràng ở trên không giữa ở ngoài ăn là cái kết quả gì. Nghe Dương Thừa Chí nói như vậy, chính là Long Hành Thiên cũng không có thể bình tĩnh. Vừa nãy nghe Dương Thừa Chí nói rồi sau khi cải tiến tráng cốt đan dược đang dự hiệu, hắn tuy nói có chút khiếp sợ, nhưng trong lòng còn có thể tiếp thu, bởi vì loại này đan dược tối đa cũng chính là đối với ngày kia tầng thứ người tu luyện có tác dụng, có thể bây giờ nghe loại này sau khi cải tiến tử vận đan trí ít cần hậu thiên trung kỳ người tu luyện dùng, vậy nói rõ đan dược này thật sự không trùng tiên. Thiên tầng thứ người tu luyện cũng có thể dùng. Nghĩ tới đây, Long Hành Thiên nhìn Dương Thừa Chí nói rằng: "Thừa Chí, cái kêu bình ngọc bên trong chứa chính là sau khi cải tiến tự vận đan, ta cấp nhìn một cái." Dương Thừa Chí từ trên khay trà cầm lấy chứa thay đổi tự vận đan hai bình ngọc bên trong một cái giao cho Long Hành Thiên, đại sứ bá, các ngài nghiên cứu một chút, không chừng đan dược này thật sự đối với ngài nhỏ có hiệu quả. Long Hành Thiên lắc cụ, từ dương thừa chí trong tay tiếp nhận dương thừa chí đưa tới bình ngọc, từ bên trong đổ ra một hạt thay đổi từ vật đan, phóng tới giới mũi người một cái, qua tay lại giao cho thượng quan phong. Thượng quan phong tiếp nhận viên này màu tím đan dược, xoay mặt liếc nhìn dương thừa chí, hiện tại hắn không biết nên làm sao đi hình dung tên tiểu tử này rồi, tên tiểu tử này cũng quá nghịch thiên rồi, cổ nhân đều không làm được sự tình, tên tiểu tử này ở linh khí ngày càng mỏng manh ngày hôm nay nhưng cho làm được Túi đầu ngửi một cái trong tay màu tím tử vân đan, người qua sau khi, Thượng Quan Phong thay đổi sắc mặt, cho dù là không có an loại này sau khi cải tiến tử vân đan, thế nhưng hắn có thể từ đan dược tản mát ra đan hương bên trong cảm nhận được đan dược bên trong ẩn chứa cường đại dược lực. Từ nơi này cường đại dược lực trong, Thượng Quan Phong có thể cảm giác được, loại đan dược này thật sự như Dương Thừa Chí nói nói như vậy, đối với tiên thiên tầng thứ người tu luyện đồng dạng hữu dụng. Biết rồi tử vân đan mạnh mẽ, Thượng Quan Phong nhìn một chút Long Hành Thiên cùng mấy vị huynh đệ, "Đại ca, đan dược này ta cảm thấy thật sự đối với tiên tiên cấp độ hữu dụng, ngươi vừa nãy cảm giác như thế nào?" Long Hành Thiên đồng dạng gật u. Sắc mặt phức tạp nói rằng ta cũng cảm thấy này sức thuốc quá cường đại ta cảm thấy thừa chí nói không sai đúng nếu muốn dùng loại đan dược này tu vi thấp nhất cũng là hậu thiên Hậu kỳ hậu thiên trung kỳ người tu luyện dùng loại này đang dược làm không cẩn thận sẽ làm kinh mạch sẽ rách nói xong lời này Long hành thiên xoay mặt nhìn dương thừa chí thừa chí hai loại thay đổi đan dược có thể hay không động sản Sở dĩ hỏi như vậy Long Hành tiên cũng có chính hắn ý nghĩ xã hội bây giờ Tuy nói xem ra muốn bình tĩnh nhưng là bọn hắn những người này đều biết bình tĩnh sau lương tất nhiên có hành động lớn hơn nữa Dương thừa chí để cập chính là cái tiêua đối với hoa hạ có mưu đồ tổ chức thậ bí Hắn biết nhất định phải mau chóng tăng lên Viêm Hoàng Thiết Lữ thực lực tổng hợp đến ứng đối sắp sửa phát sinh một rắc chuyện. Mà vừa vận Dương Thừa Chí vào lúc này xuất hiện, tại hắn phái thượng quan phòng, Nam Cung Hạo Thiên, Chí Không hòa thượng đến đây thời điểm, Long Hành Thiên bọn họ còn không dám loại suy nghĩ này, nhưng là bây giờ Nam Cung Hạo Thiên thu Dương Thừa Chí làm đồ đệ đã biến thành người một nhà, hắn mới dám nhắc tới ra người cái yêu cầu. Nếu thật là hai loại đan dược năng lượng sản, cái kia Viêm Hoàng Thiết Lữ thực lực ở trong ngắn hạn có thể có biến hóa lớn, nói như vậy Hoa Hạ ở trên thế giới có thể chiếm cứ một chỗ đứng, không đàng hãi sợ những kia thế lực đối địch rồi. Dương Thừa Chí nghe đại sư Bá Long Hành Thiên nói xong lời này, ngượng ngùng lắc đầu một cái, "Đại sư bá, thay đổi đan trong dược cần một loại tinh cấp dược thảo không năng lượng sản, chỉ có thể chút ít luân chế, hy vọng điểm ấy đan dược đối với viêm hoàng thiết lữ các tiền bối có điểm tác dụng." Kỳ thực Dương Thừa Chí sở chỉ nói như vậy cũng có hắn lo lắng, thay đổi bản đan dược trung gian cần trong không gian kỳ thú nhượng chế ra sữa ông chúa, trong không gian phong loại kỳ thú số lượng cũng không phải quá nhiều, nhượng chế ra sữa ông chúa ngoại trừ phong loại kỳ thú hàng ngày dùng ăn ở ngoài còn giữ lại cũng không có bao nhiêu. Hiện tại tổ ong bên trong sữa ong chúa nhiều, chủ yếu là dương thừa chí vẫn không có sử dụng, nếu như luyện chế đan dược, nghĩ đến luyện chế không bao nhiêu đan dược, chứa lượng xuống sữa ong chúa liền còn thừa không có mấy, vì lẽ đó dương thừa chí mới cự tuyệt long hành thiên tử cậu. Cái này cũng là dương thừa chí đang luyện chế hoàn dương đan thời điểm bên trong không có đặt cược sữa ong chúa nguyên nhân, vừa đến dương thừa chí lần đầu luyện chế hoàn dương đan vẫn không có niềm tin quá lớn, thứ hai trong tay sữa ong chúa xác thực không nhiều. Thấy dương thừa chí nói như vậy, long hành thiên tử dài một tiếng, sống mấy trăm năm chính đương biết cấp dược quý giá, chính là bọn họ viêm hoàng thiết lự mấy trăm năm tích lũy cũng không có bao nhiêu tình cấp dược thảo. Đương nhiên hắn không biết như tinh cấp các loại dược thảo đối với Dương Thừa Chí tới nói, gần giống như nhân sâm bình thường như thế, Dương Thừa Chí thay đổi đàn dược chủ yếu là bỏ thêm vào bọn họ cũng không nhất định nghe nói qua phong loại kỳ thú nhương chế ra sữa ông chúa. Nhìn thấy Long Hành Thiên dáng vẻ ảm nhiên, Dương Thừa Chí cũng cảm thấy thật xin lỗi, đại sư bá, các loại, chờ, khí trời khá một chút, ta để đại kim tiểu kim bọn họ thêm ra đi mấy lần, nhìn có thể hay không nhiều tìm một chút dược thảo, nếu có thể nhiều tìm một chút, loại này thay đổi đàn dược ta chắc chắn chế ra đến, các ngài xem trước một chút ta luyện chế ra tới hoàn dương đàn dược hiệu như thế nào. Nghe đuôi thành hài tử nói như vậy, Long Hành Thiên mấy người bọn hắn đều hiểu Dương Thừa Chí ý tứ, Long Hành Thiên nhìn Dương Thừa Chí nói rằng, "Thừa Chí, chuyện này liền làm việc ngươi, ta cũng tận lực phải người đi ra ngoài nhiều tìm một chút dược thảo, sau đó thu thập được dược thảo đều đưa tới cho ngươi, Viêm Hoàng Thiết Lữ về sau đan dược liền nhờ vào ngươi." Dương Thừa Chí ngượng ngùng nói, "Lục sư bá cũng được à, ta còn trẻ như vậy sau đó còn cùng Lục sư bá nhiều học tập." Thượng quan phòng khoát tay háo một cái, "Thừa Chí, nhanh đừng nói nữa, ngươi đây không phải đánh sư bá mặt của, võng sư chế mấy trăm năm đang dược, ngày hôm nay thấy ngươi ta mới biết ta vẫn là hết ngồi lại giếng, sau đó của ta nhiều cùng ngươi học tập một chút." Nói xong lời này, Thượng quan Phong từ trên khay trà cầm lấy chứa đượm Hoàn Dương đan minh ngọc, vạch chân sắc bình, một luồng tràn ngập sinh cơ nồng nặc đan hương liền tung bay đến trong phòng khách. Nghe thấy được này tràn ngập sinh cơ đan hương, trong phòng khách nhân tinh thần không khỏi chấn động, chính là cái này đan hương liền để cho bọn họ cảm thấy chấn động sảng khoái. Thượng quan Phong ngã một hạt Hoàn Dương đan nghe thấy mấy lần, chợt càng làm đan dược thả lại bình ngọc, liếc nhìn Dương Thừa Trí, xoay mặt đối với Long Hành thiên đám người nói: "Đại ca, tứ ca, thất bát đệ, đan dược này ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy." ta cảm thấy đan dược này đối với bình thường nội thương dùng một hạt hoàn dương đan nhiều nhất nửa ngày có thể khỏi hẳn, nếu như nội thương nghiêm trọng dùng một hạt đan dược nhiều nhất 3 ngày có thể cơ bản khỏi hẳn. Nghe thượng quan Phong Đồng Nhất nói, Long Hành Thiên mấy người bọn hắn đều lộ ra mừng như điên vẻ mặt, tu luyện người sợ nhất chính là được nội thương, chịu đến nội thương về sau, người tu luyện võ lực của giá trị sẽ mất giá rất nhiều, nhưng nếu là có này hoàn dương đan, tình huống như thế sẽ trong khoảng thời gian ngắn đạt được cải thiện. Trong lòng mọi người đều hiểu, nếu như Viêm Hoàng Thiết Lữ người và thế lực đối địch người đối đầu, song phương giảm quân số nghiêm trọng, Viêm Hoàng Thiết Lữ có hoàn dương đan ở 3 ba ngày hoặc là 4 ngày sẽ khỏi hẳn, nhưng đối phương chí ít cần mười mấy ngày thậm chí thời gian một tháng mới có thể khỏi hẳn, cái kia kết quả cuối cùng là cái dạng gì nữa trời, ai cũng có thể nghĩ ra được. Bây giờ Viêm Hoàng Thiết Lữ tất cả mọi người nhìn Dương Thừa Trí, muốn nhìn một chút người thanh niên này rốt cuộc là cái người nào, tại sao làm chuyện xảy ra đều là khác với tất cả mọi người, khiến người ta cảm thấy chấn động đây. Dương Thừa Trí cũng nghe đến thượng quan phong theo như lời nói, lại nhìn tới mọi người nhìn như vậy hắn, cũng cảm thấy thật xin lỗi, hắn không nghĩ tới thanh nàng kinh bên trong ghi lại như vậy một loại đăng được. Điều này làm cho hắn đối với năm đó hoa đả tiên sư tò mò. Hắn nhưng là ở đằng kia chút trong sách cổ từng thấy hoa đà tiên sư là một người bình thường, nhưng một người bình thường tại sao có thể có có loại này nịch tiên toa đan thuốc, lẽ nào năm đó hoa đà tiên sư cũng là một luyện đan cao thủ, nhưng những kia trong sách cổ tại sao không có ghi chép. Quy một chương 535, Cường hãn sức chiến đấu. ngôi ở chỗ đó cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, cũng không có nghĩ ra cái manh mối, mấy ngàn năm trước sự tình, đến bây giờ mới muốn làm sao có thể nghĩ ra được, hay là cái này toa đan thuốc là hoa đà tiên sư từ chỗ nào thu thập được cũng không nhất định. Thang thư viện, Bất quá nghĩ đến vừa nãy lục sư Bá nói tới Hoàn Dương đang nịch thiên công hiệu, Dương Thừa Chí cũng cảm thấy chấn động, đang không có học tập luyện chế đan dược trước đây, hắn vẫn cho là thành nàng kinh bên trong ghi lại cái này tòa đan thuốc chẳng qua là một cái trị liệu thương thế so với cái khác phương thuốc hơi cường một điểm, thật không nghĩ đến công hiệu quả thực là nghịch thiên rồi. Dương Thừa Chí nhìn thượng quan phong hỏi lục sư Bá, ngài nói đan dược nếu như cho người bình thường dùng có hiệu quả hay không? Hắn muốn biết Hoàn Dương đan ngoại trừ trị liệu nội thương ở ngoài, đối với người bình thường hiệu quả như thế nào. Nghe Dương Thừa Chí hỏi ra vấn đề như vậy, thượng quan phong không còn gì để nói. Hắn hiện tại đã nghĩ đứa bé này làm sao lại học một thân y thuật thần kỳ, hỏi thế nào ra một vấn đề như vậy. Muốn nói tăng cường tốc độ tu luyện đan dược hay là đối với người bình thường có tác dụng phụ, nhưng là này đan dược chữa thương nhưng là thích hợp với mọi người quần, hơn nữa người bình thường dùng cùng người tu luyện dùng hiệu quả là giống nhau. Dương Thừa Chí vừa ý quan phong bộ dáng, cũng ý thức được chính mình hỏi một kẻ ngu ngốc mới có thể hỏi vấn đề, thật không tiện cười hi hi, bất quá hắn cũng theo lục sư bá thượng quan phong vẻ mặt đã nhận được kết quả mong muốn. Phải biết hắn đang kết giao người phần lớn là người bình thường. Người tu luyện chỉ có hiếm có mấy người, hắn cũng muốn biết đan dược này đối với người bình thường có hiệu quả hay không, để tránh khỏi đến thời điểm xảy ra vấn đề luống cuống tay chân. Nhìn thấy Dương Thừa Chí ngượng ngùng nụ cười, Thượng quan phong cũng không hề nói gì, mà là chỉ Dương Thừa Chí phóng tới trước người mình cái kia chồng mình ngọc hỏi Thừa Trí, những thứ này là đan dược gì rồi? Dương Thừa Chí vội vàng gung gung tay, "Lục sư bá, những thứ này là ta mู่ môn mê đi ra ngoài dưỡng nhan mỹ dung sản phẩm, ta nghĩ đưa cho Hạ Yến bọn họ, các ngài cũng biết cô gái đặc biệt chú trọng dung nhan của chính mình." Vừa nghe nói là dưỡng nhan mỹ dung sản phẩm, ngồi bên kia Vương Hải Yến, Phạm Lục Đồng, Lam Linh Tạ Ngọc Hà ánh mắt sáng lên, mấy người bọn hắn đối với Dương Thừa Trí bọn họ cho nói tăng cường tu vi đan dược căn bản không để bụng, nhưng là vừa nghe đến dưỡng Nhan Mỹ Dung nhưng là chú ý nghe xong. Luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng Lam Linh từ trên ghế sa lông đứng lên, đi tới, cầm lấy trên khay trả một cái bình ngọc hỏi Thừa Trí, đây là cái gì dưỡng Nhan Mỹ Dung sản phẩm, lẽ nào này còn so với chúng ta dùng một vệ bạch còn mạnh hơn. Dương Thừa Chí nhìn cười tươi như hoa hồng nhan, cười ha ha, đây chính là một vệt bạch. Lam Linh vừa nghe, miệng nhỏ quyết, không phải mấy ngày trước mới làm không ít một bạch, chuyện này làm sao lại lấy nhiều như vậy, có phải là dự định đưa người nào? trong giọng nói vị chua rất đậm. Dương thừa chí nghe này vị chua rất đậm, trong lòng không khỏi giun lên, thầm nghĩ bà cô nhỏ, nhiều người như vậy làm sao nói ra những lời này rồi, cũng không sợ người khác đi suy đoán trước gì. Hắn trong lòng nghĩ như vậy, thật không nghĩ đến Lam Linh quay đầu đối với Vương Hải Yến nói, "Hải Yến tỷ, ngươi cũng không quản quản thừa chí, gia hỏa này định đem những này một vệ tặng không cho người khác." Vương Hải Yến nghe Lam Linh đồng nhất nói, cười hì hì, "Lam Linh, ngươi thay tỷ tỷ quản giáo một thoáng tiên kia." Vương Hải Yến đồng nhất nói, khuôn mặt đỏ lên, chuyện này làm sao quản, mình thích người này, gia hỏa này cũng biểu đạt đối với mình yêu thích. Chính mình vừa nãy Đồng Nhất nói chỉ có điều chỉ đùa một chút, nhưng không nghĩ Vương Hải Yến liền dưới luận nói ra lời này. Bên kia Dương Thừa Chí nét mặt giàn ruột cũng là một đỏ, hắn có thể lại sợ Lam Linh nói ra nói cái gì, vội vàng nói, "Đồng Nhất bôi bạch là ta cho các ngươi chế biến, những này một vệt bạch xem như là thay đổi bản một vệt bạch, hiệu quả muốn so với các ngươi dùng mạnh hơn nhiều." Vương Hải Yến, Phạm Lục Đồng, Lam Linh cùng Tạ Ngọc Hà nghe Dương Thừa Chí Đồng Nhất nói, con mắt một thoáng sáng lên, mấy người dồn dập đi tới bên bàn trà, đem trên khay đặt mấy bình ngọc một mạch đều bắt được trong tay mình. Một vệt bạch hiệu quả các nàng nhưng là rất rõ ràng. Mặc dù nói các nàng sử dụng một vệt bạch vẫn ở tại Dương gia Câu, nhưng cái khác sử dụng một vệt bạch chị em tốt phản hồi về tới tin tức các nàng đều biết, chính là thuốc phường bên trong sản xuất ra cái kia chút phổ thông một vệt bạch tại thị trường trên cũng là cùng không đủ cầu, chớ nói chi là các nàng sử dụng bao bọc bản một và trắng, lần này lại làm ra cái thay đổi bản một vệt bạch. Thượng quan phòng nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói, nhìn lại một chút ở trong nhà bình thường không nói lời nào mấy nữ hải tử Tam hạ Lượng hạ liền đem một đống nhỏ bình ngọc cho qua phần, biết những bình ngọc này bên trong chứa đựng đồ vật nhất định là tốt, hắn cũng hiếu kỳ tiểu tử này trong bình thay đổi một vệt bạch. Một vệt bạch loại này dưỡng nhan mỹ dung sản phẩm bọn họ đương nhiên cũng biết, lúc đó Viêm Hoàng Thiết Lữ điều tra Dương Thừa Chí thời điểm, thuận tiện đem từ chỗ của hắn lưu đi ra các loại sản phẩm đều đã điều tra xuống. Bọn họ điều tra đến một vệt bạch loại này dưỡng nhan mỹ dung sản phẩm là tinh khiết thuốc đông y nghiên cứu chế tạo mà thành, với thân thể người không hề có một chút độc tác dụng vụ. lúc đó Thượng Quan Phong còn nghiên cứu qua một vệt bạch phương pháp phối chế, nhưng là căn cứ phương pháp phối chế chính mình điều chế ra được một vệ bạch căn bản không có dưỡng nhan mỹ dung hiệu quả, nói cách khác sơn trại một vệt bạch không có dưỡng nhan mỹ dung công hiệu đúng là có hủy dung tác dụng cho làm quen Dương Thừa Chí, bọn họ cũng theo Dương Thừa Chí trong miệng biết được, đứa bé này nuôi mấy con phi hành khắp loại kỳ thú, cho nên đối với một vệt bạch loại này sản phẩm cũng không ở tò mò. Nhưng bây giờ đứa nhỏ này lại nói càng làm loại sản phẩm này cho thay đổi rồi, Thừa quan Phong thì có loại muốn nghiên cứu một chút loại này sau khi cải tiến một vệt bạch kích động. Thừa quan Phong tuy nói là viêm hoàng thiết lữ luyện đan sư, cũng đừng quên, hoa hạ luyện đan sư trên căn bản đều là hoa hạ trung y cao thủ, từng cái thành công luyện đan sư, nhất định phải dựa vào trung ý lý niệm mới có thể điều phối luyện đan dược thảo. Nhóc con Để ta xem một chút Thừa Chí chế biến một vệt bạch, Thừa quan Phong cùng cách hắn gần nhất Phạm Nhược Đồng nói rằng, Phạm Nhược Đồng vội vàng cầm trong tay một vệt bạch đưa cho Thừa quan Phong, cười nói, "Thừa quan tiền bối, lau ra ngài xem một chút vật này là không giống là Thừa Chí nói như vậy thần kỳ." Thừa quan Phong gật gù tiếp nhận bình ngọc nhỏ, mở cái nắp, một luồng mang theo vị ngọt như sả hương mà lại không phải hương vị một thoáng liền tràn ra miệng bình, chỉ một thoáng, cả cái phòng khách trung đô là loại mùi thơm này. Trong phòng khách đừng nói là Vương Hạ Yến các nàng chúng nữ rồi, chính là chút lau ra tử nghe thấy được loại này chưa từng có nghe thấy được trôi qua hương vị, tinh thần đều là chấn động, mùi thơm này cũng quá dễ người rồi. Vương Hải Yến mấy người các nàng nghe thấy được loại mùi thơm này sau khi, khuôn mặt cười lộ ra nụ cười thỏa mãn, từ hương vị bên trong các nàng liền biết, này thay đổi một vệt lấy không so với xuất hiện đang sử dụng một vệt bạch mạnh hơn nhiều. Tuy nói hiện tại các nàng dung nhan tính được là thiên tư cốt sắc rồi, thế nhưng người phụ nữ kia sẽ ghét bỏ chính mình dung nhan quá đẹp, các nàng muốn chính là mình vĩnh bảo thanh xuân, đem mình tối mặt tốt bày ra cho người yêu của chính mình. Thượng quan Phong nhìn Dương Thừa Chí. "Thừa Chí, trong này có phải là cũng bỏ thêm vào thuốc gì cái cỏ?" Lời nói này bên trong rất rõ ràng, hắn là hỏi Dương Thừa Trí có hay không ở một vệt bạch bên trong bỏ thêm vào thần cấp hoặc là tinh cấp dược thảo. Dương Thượng Trí gật gù, "Lục sư bá, ta từ trong ngọn núi hái trở về một ít có dưỡng nhan công hiệu dược thảo, thử mai nhỏ bỏ vào, kết quả là làm ra loại này một vừa trắng." Thượng quan Phong trên đầu tối xâm lại, "Cái này phá sản tiểu tử, người khác căn bản không có được quý hiếm dược thảo, da hỏa này ngược lại tốt tiện tay liền cho tăng thêm vào các nữ nhân dùng mỹ dung sản phẩm bên trong đi tới." Không trải qua quan phong hắn cũng không có thể nói cái gì, ai bảo tên tiểu tử này có người khác căn bản không có thể có phi hành kỳ thú, có này 5 con kỳ thú, trừ phi loại dược thảo này sinh trưởng dưới đất, chỗ khác những này tiền to xác đều có thể hại tới. Trở bốn cái mỗi người đều mang phong cách nữ tử cầm thay đổi một vẻ bạch sau khi rời đi, Long Hành Thiên huynh đệ bọn họ 5 người cùng nhau duỗi lên ngón tay cái, khen Dương Thừa Chí, cái này hơn 20 tuổi thanh niên càng ngày càng thần bí. Dương Thừa Chí cũng không tiện rồi, kha kha cười khúc khích, sau khi cười xong, mở miệng nói, "Sư phụ, sư bá, ta đây liền cho các ngài làm cơm đi, buổi tối chúng ta thật dễ cuốn điểm." Long Hành Thiên đám người lắc đầu một cái, Long Hành Thiên nói, "Thừa Chí, các loại, chờ, chúng ta đã đến tổng bộ uống nữa, bây giờ không phải là uống thời cơ." Nói lời này nhìn một chút trên khay trà ba chồng đang lưỡng. Ý này rất rõ ràng. Hiện tại bọn hắn trong tay nhưng là cầm hơn 1000 hạt đăng dược, này muốn là xảy ra điều gì sai lầm có thể thì phiền toái, này có thể quan hệ đến Hoa Hạ Viêm Hoàng Thiết lư tương lai một quang thời gian thành viên thực lực có thể không tăng trưởng. Dương Thừa Chí cười nhạt, "Đại sứ bá, các ngài cứ yên tâm đi, những khác ta không dám hứa chắc, chỉ cần các ngài tiến vào ta cái nhà này, chính là có người lại đây thăm hỏi, các thôn dân cũng không nói cho bọn hắn biết." Nghe Dương Thừa Chí như vậy tự tin nói chuyện, Long Hành Thiên đám người không chỉ có tò mò, hiện tại Hoa Hạ các nơi dân phong bọn họ, nhưng là rất rõ ràng, hiện tại rất nhiều nơi người một lòng muốn tiền, cái gì tình thân hữu nghị ở tiền tài trước mặt đều là phù vân. Cùng ngồi ở nơi nào Hoa lão ra tử thấy Viêm Hoàng Thiết Lữ mấy vị ra chủ lộ ra kinh dị vẻ mặt, cười nói, "Các ngài khả năng không biết, hiện tại thừa chí ở trong thôn này uy tín cao nhất, các thôn dân đối với thừa chí chuyện trong nhà đối ngoại đều là bảo mật." Nghe Hoa lão ra tử giải thích như vậy, mấy vị Viêm Hoàng Thiết Lữ đương ra càng cảm thấy kỳ quái, một cái hơn 20 tuổi thanh niên làm sao lại trở thành làng uy tín cao nhất, làm sao này cái đại viện sự tình đối ngoại còn bảo mật? Nếu thật là muốn Hoa lão ra tử nói như vậy, người thanh niên này tất nhiên bỏ ra quá nhiều đồ vận, nhưng bây giờ đám người phần lớn là muốn tiền xem, bọn họ ở kim tiền trước mặt còn có thể bảo mật. Những này lao tiền bối cùng nhau đang suy nghĩ bọn họ nào biết Dương thừa chí cho dương ra câu các thôn dân bỏ ra bao nhiêu bọn họ điều tra kết quả chỉ là gần đây phát sinh không nằm ngoài chính là Dương thừa chí tiết đến cho trong thôn thôn dân phân phát bao nhiêu năm cuối cùng thưởng còn định cho các thôn dân xây dựng phòng ốc, giá trị cũng chính là mấy triệu nhân dân tệ nhưng bọn họ cái nào có thể biết dương thừa chí cho các thôn dân hứa hẹn mượn năm nay sẽ phải gieo đất đến mà nói Dương thừa chí đồng ý một mẫu đất chỉ biết vạn nhân dân tệ dương ra câu nơi này nhưng là một cái hoang vắng địa phương mỗi hộ các thôn dân thủ địa có ít nhất 50 60 mẫu coi như hạ xuống bao nhiêu tiền Nhưng mà này còn là một năm thu vào, cứ dựa theo một năm 1 triệu tới nói, 10 năm là bao nhiêu? Cái kia chính là hơn 10 triệu, người khác chính là cho bọn họ tiền tài có thể cho bao nhiêu, những thôn dân này mới không muốn làm ra mổ gà lấy trứng sự tình. Lại nói bọn họ làm chuyện này nếu để cho trong thôn người biết, vậy bọn họ kết quả nhưng là đừng giết bọn hắn đều khó chịu, cả đời này đừng nghĩ lại thôn dân trước mặt ngẩng đầu. Hoa lão ra tử thấy lời giải thích của chính mình càng làm cho mấy vị từ viêm hoàng thiết lữ tới được đói bụng lao tiền bối mơ hồ, vội vàng tiếp tục nói, long tiền mối là thừa chí để dương già câu các thôn dân tập thể giàu có, thừa chí ở bên ngoài tới trong vòng 5 năm dự định để mỗi hộ thôn dân đều có thể thu vào hơn 10 triệu nhân dân tệ, ngài nói bọn họ làm sao sẽ bán đi thừa chí. Đến bây giờ Long Hành Thiên bọn người mới rõ ràng, thôn này tựu như cùng ở thời kỳ chiến tranh dưới sự lãnh đạo nông thôn căn cứ địa như thế, lúc đó ủng hộ, hiện tại các thôn dân quay trùng quanh Dương Thừa Chí. Long Hành Thiên cười ha ha, được, chúng ta ngày hôm nay thật dễ uống điểm, các loại, chờ, trở, trở lại tổng bộ ta giới thiệu cho ngươi một ít các người bạn cùng lứa tuổi. Nghe xong Long Hành Thiên, Dương Thừa Chí gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, đại sư bá, các ngài đa số đã tới, nếu không này tổng bộ ta thì không đi được, ngài cũng biết ta bình thành cũng không có thiếu bệnh nhân. Long Hành Tiên đám người nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói không khỏi sửng sợ, Nam Cung Hạo Thiên sợ các anh em không cao hứng vội và nói: "Thừa Chí, ngươi nói cái gì đó, cho ngươi đi Viêm Hoàng Thiết Lữ tổng bộ là cấp cho ngươi lý một thoáng giấy chứng nhận, không được bao lâu thời gian." Long Hành Tiên lắc cụ: "Thừa Chí, ta cũng biết ngươi là vị bệnh nhân suy nghĩ, nếu có thể rút ra thời gian liền đi chuyến tổng bộ, thuận tiện cùng của ngươi những sư huynh kia là quen, đừng đến thời điểm ở trên đường cái gặp mặt cũng không cần biết." Nghe đại sư bá Long Hành Thiên nói như vậy, Dương Thừa Trí cũng cảm thấy tương đương có lý, liền gật đầu nói: "Thành, sư phụ, đại sư bá, chiều nay chúng ta về Viêm Hoàng Thiết Lữ tổng bộ." Buổi sáng ta cấp nhà máy rượu cùng thuốc phường súng một thoáng nguyên liệu, nếu là có thời gian ta lại cho luyện chế một điểm hoàn dương đan. Long Hành Tiên đám người nghe Dương Thừa Trí nói như vậy thỏa mãn gật đầu, Long Hành Tiên cười nói, làm nhanh lên cơm đi, cơm trưa đã sớm tiêu hóa. Dương Thừa Trí đáp ứng một tiếng, xoay người tiến vào nhà bếp. Tại hắn tiến vào nhà bếp sau khi, Long Hành Thiên chỉ chỉ trên khay trải những đan dược kia, Thừa Quan Phong tìm cái túi đem những bình ngọc này thận trọng bỏ vào. Đừng xem Dương Thừa Trí đem những đan dược này cho rằng phổ khèm, nhưng viêm hoàng thiết lư vị gia chủ có thể đem những dược này cho bảo. Có những đàn dược này, tối thiểu Viêm Hoàng Thiết Lữ thực lực tổng hợp có thể trên một cấp bậc. Thu thập xong đàn dược, Long Hành Thiên bọn họ năm cái mới cùng trong phòng khách một đám lao ra tử kéo về nhà, đám luôn trong, năm vị Viêm Hoàng Thiết Lữ đương gia nghe được Dương Thừa Chí làm nông gia dân trồng rau gia ra mùi vị mười phần, nhất thời hứng thú. Làm đồng lứa nhỏ tuổi Tạ Ngọc Hà nhìn ra từ hiến kinh tới 5 vị đại nhân vật đối với nông gia món ăn có hứng thú, lặng lẽ tiến vào nhà bếp, đem năm vị Viêm Hoàng Thiết Lữ gia chủ ý tứ cùng Dương Thừa Chí nói một lần. Chính chuẩn bị cơm tối Dương Thừa Chí nghe Hà nói, trong lòng nhất thời có chú ý, mới vừa mới lúc tiến vào. Chính mình còn đang suy nghĩ buổi tối làm chút gì cơm nước hiện tại trong lòng mộtăng cũng có một bàn cơm nước thực đơn đầu bếp đều biết nông ra món ăn bắt tay vào làm muốn so với tránh tông tự điển món ăn bên trong thức ăn muốn dễ dàng hơn nhiều chủ yếu là nông ra món ăn không cần quá nhiều trang sức mà tránh tông thức ăn ở làm sau khi đi ra cần trang sức một phen dương thừa chí bắt chuyện ở nhà bếp giúp một tay triệu lệ Thanh cùng cổ đàn bình hai nữ dừng lại chuẩn bị mới vừa nói ra những thức ăn kia tư liệu sống bắt tay chuẩn bị 5 vị ra chủ cảm giác hứng thú nông ra món ăn chuẩn bị nông ra món ăn tư liệu sống đối với nông thôn xuất thân cổ đàn mình cùng triệu lệ thanhh tới nói là tối cực kỳ đơn giản rồi đừng nói là chuẩn bị Chính là đơn giản một chút nông gia món ăn hai nữ ở Dương Thừa Chí thời gian dài như vậy giặt rửa nhuộm dưới cũng có thể động thủ đã làm ra. Vì lẽ đó không tới một canh giờ, mấy bản lớn nông gia món ăn đều đặt tới trong nhà ăn trên bàn ăn, Dương Thừa Chí đi ra ngoài bắt chuyện ngồi ở chỗ đó uống trà nói chuyện trời đất các trường mối, Cổ Đan Bình cùng Triệu Lệ Thanh hai người chương là phân phóng bắt đũa. Chờ Viêm Hoàng Thiết Lữ năm vị gia chủ tiến vào nhà bếp, nhìn thấy trên bàn ăn một đạo đạo điển hình nông gia món ăn, đều không được nuốt nước miếng, bọn họ nhớ không do có bao nhiêu năm chưa từng ăn điển hình nông gia thức ăn. Ở trong trí nhớ của bọn hắn cuối cùng dừng lại, một trận nông ra món ăn giống như là ở Hoa Hạ Kiến Quốc trước kia tiệm Bắc Bảo Tháp chỗ đó ăn, đến bây giờ tính ra trí ít cũng có hơn 70 năm rồi. Từ khi Hoa Hạ sau khi dựng nước, bọn họ đều đã đến Viêm Hoàng Thiết Lữ tổng bộ, ở Viêm Hoàng Thiết Lữ tổng bộ, mỗi ngày đều có dinh dưỡng sư cho Viêm Hoàng Thiết Lữ nội bộ nhân viên điều phối thích hợp thân thể hấp thu các loại thức ăn. Có thể càng như vậy, bọn họ những này từ quá khứ đi tới lão nhân càng là hoài niệm những kia điển hình nông ra món ăn, bọn họ cũng từng yêu cầu tổng bộ nhà bếp cho làm vài đạo đông gia món ăn, nhưng là làm được đông gia món ăn căn bản không, có một điểm dĩ vãng lăn qua đông gia món ăn mùi vị. Bọn họ cũng từng đưa ra để đầu bếp dựa theo ý của bọn họ đi làm nông ra món ăn nhưng là những kia đầu bếp căn bản không có ở nông thôn thể nghiệm qua sinh hoạt làm sao có thể làm ra địa hình nông ra món ăn đến cuối cùng những ngày ra chủ ở cũng không đề cập tới nông ra món ăn nhưng ở nội tâm của bọn họ bên trong vẫn cứ hoài niệm lúc trước những làm kia đơn giản nông ra món ăn ngày hôm nay bọn họ tiếp tục nghe dương thừa chí trong nhà lao ra từ nói dương thừa chí có thể làm nông ra món ăn bọn họ đương nhiên hài lòng cũng có để dương thừa chí làm dừng lại một trận nông ra món ăn ý nghĩ nhưng quay đầu lại nghĩ một cái hơn 20 tuổi thanh niên không nhất định có thể làm ra bọn họ đưa thích loại kia khẩu vị Không hơn người ta nếu làm được, bọn họ đương nhiên sẽ không biểu hiện ra bất mãn, ngược lại trong bọn họ buổi trưa đều nếm trải dương thừa chí tay nghề, chính là không làm được nông ra mùi vị nông ra món ăn, nghĩ đến khẩu vị cũng không kém. Nhưng khi bọn họ một tiếng phòng ăn môn, liền để trên bàn ăn thức ăn tản mát ra mùi đồ ăn cho hấp dẫn, thiểm bác tự điển món ăn hòa bình thành bên này tự điển món ăn mùi vị đại thể như thế, cơm này món ăn tản mát ra hương vị chính là điển hình nông ra món ăn mùi vị. Này năm vị không biết tuy nói gộp lại không biết một mấy trăm tuổi lão nhân. Không đợi Dương Thừa Chí bọn họ những chủ nhân này nhóm nói chuyện, liền từng người lôi ghế làm tốt, cầm lấy chiếc đũa liền ăn mở ra, liền ngay cả có thể tăng cường tu vi hầu nhi tiểu đều quên để Dương Thừa Chí cho ngã. Mọi người thấy năm vị viêm hoàng thiết lữ gia chủ bộ dáng, không khỏi mỉm cười, này năm vị lao ra tử còn có khả ái như thế một mặt gần giống như tiểu hài tử nhìn thấy thích ăn độ vặt như thế. Những người còn lại gặp người ta đều ăn mở ra, dồn dập tìm từng người chỗ ngồi, Dương Thừa Chí cùng Bảo Tiêu Trương đạo phụ trách khiến mọi người rượu, ngược lại tốt rượu sau khi, hai người mới tìm vị trí của chính mình bắt đầu ăn cơm. Bữa cơm này hay là này, 5 vị viêm hoàng thiết lữ ra chủ ở Hoa Hạ sau khi dựng nước ăn thoải mái nhất một bữa cơm, một bữa cơm đầy đủ ăn hơn bao giờ, những khách trên bàn còn sót lại một ít đồ ăn thừa, nhưng mấy vị gia chủ một bàn này, mỗi cái mâm rồi cũng tắm như thế. Quy 1 chương 536, trường sinh liễu. Mọi người sau khi cơm nước non nê, nhìn xem thời gian còn sớm, liền đến trong phòng khách uống trà nói chuyện phiếm, Dương Thừa trí rỗi danh không có chuyện làm, tự ra phòng khách, đến hậu viện mang theo một đám tên to xác tiến vào không gian, hắn muốn thừa cơ hội này đang luyện chế một ít năng lượng, sao vừa nãy cũng đáp ứng cho viêm hoàng thiết lữ lại luyện chế một ít năng lượng lại nói hắn cũng muốn mau sớm 3 tiểu phường cùng thuốc phường nguyên liệu cho chuẩn bị xong. Tiến vào không gian, bọn này tên to xác cho tự tàn mát tìm kiếm từng người yêu thích đi địa phương, Dương Thừa Chí bắt đầu chuẩn bị Hoàn Dương Đan cần thiết dược thảo. Chuẩn bị kỹ càng Hoàn Dương Đan cần thiết dược thảo, Dương Thừa Chí ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện hơn nửa canh giờ, cảm giác tình trạng cơ thể đạt đến tốt nhất, Dương Thừa Chí đốt lên trong lò luyện đan than củi bắt đầu luyện chế đan dược. Hơn 2 giờ về sau, Dương Thừa Trí đem cuối cùng một cây dược thảo đưa lên đến trong lò luyện đan, lò luyện đan nhẹ vang lên vài tiếng, Dương Thừa Trí thở dài, rốt cục đại công cáo thành, luyện chế ra 20 lô đan dược. Chỉ có một lô đan dược thất bại, còn dư lại toàn bộ thành công. Thanh sửa lại một chút lò dược đan, Dương Thừa Chí nhìn một chút luyện chế ra tới đan dược, tổng cộng là 208 hạt, hắn đem này 208 hạt đan dược chia làm 2 phần, 1 phần 50 hạt, một phần 158 hạt. Sau khi tách ra, hắn đem 50 hạt Hoàn Dương Đan cùng buổi chiều luyện chế tốt đan dược đặt ở cùng một chỗ, còn dư lại 158 hạt hắn dự định đưa cho sư phụ Nam Cung Hạo Thiên làm bái sư lễ ra mắt. Phân thật đan dược, Dương Thừa Chí ngồi xếp bằng ở chỗ kia bắt đầu hấp thu trong không gian tỏa khắp đan hương, ngay khi trong không gian hương từ từ trở nên mỏng manh thời điểm, Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Dương Thừa Chí đột nhiên cảm giác không gian mãnh liệt rung rung lên, gần giống như xảy ra địa chấn như thế, ngồi xếp bằng trên mặt đất chính hắn đều cảm thấy có gật đầu ngất. Động tính lớn như vậy suýt chút nữa để trong tu luyện Dương Thừa Chí tẩu hỏa nhập ma, hắn vẫn cho rằng không gian là địa phương yên tĩnh nhất, nhưng không nghĩ vào lúc này chỉnh ra động tính lớn như vậy. Không gian vẫn cứ chấn động thời điểm, Dương Thửa Chí lên dây cốt tinh thần để trong cơ thể đi chuyển nội lực đi rồi một cái tiểu chu thiên, sau đó thu công mở hai con mắt tra xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chờ hắn mở hai con mắt thời điểm, Bị chuyện phát sinh trước mắt cho lôi cái trong cháy ngoài mềm, hắn không nghĩ ra không gian làm sao lại xảy ra biến hóa như thế. Trước mắt không gian so với kia sẽ lúc tiến vào đầy đủ lại lớn gấp ba nhiều, nguyên bản năm, 600 mẫu không gian hiện tại đã biến thành một cái loại cỡ lớn nông trường, diện tích có ít nhất 1.500 mẫu. Ở trên không giữa diện tích tăng lớn đồng thời, không gian càng thêm sáng sủa, không gian bầu trời mang theo cái tiêu luân, phiên, màu tím mặt trời trở nên càng thêm chói mắt, ở nó bốn phía phi toán một tầng dày đặc khói tím. Nhìn thấy tầng này dày đặc khói tím, Dương Thừa Chí đầy mắt tức giận. Hắn đương nhiên biết tầng này khói tím là cái gì, ngày màu tím xương mù đối với bọn hắn người tu luyện tới nói có thể so với những thiên tài đó địa bảo mạnh hơn nhiều. Chính là ngày đó bỏ ra 25 vạn nhân dân tệ mua về một viên không biết tên trái cây, một cái chu thân có thất tinh bắt đầu hình dáng sắp xếp kỳ thạch. Khối này kỳ thạch có thể tự chủ hấp thu trên bầu trời tự do khói tím, chính mình đã từng cấp đoạt quá hơn một giờ, có thể liền là hơn một giờ cấp đoạt so với dị vãng tu luyện hơn nửa dư thành quả còn tốt hơn. Nghĩ đến khói tím có thể tăng cường tu vi, Dương Thự chí đột nhiên nhớ tới để dưới đất sẽ không thấy tung tích không biết tên trái cây cùng khối này có thể tự chủ hấp thu trong không gian tự do khói tím. Khó đạo không gian phát sinh như vậy biến số là cái kia hai cái không biết tên vật đưa tới, ngoại trừ hai loại không biết tên vật là mấy ngày nay cho tới không gian, ở không có đồ vật gì đó có thể gây nên không gian phát sinh biến hóa rồi. Nghĩ đến có thể là không biết tên trái cây hoặc là khối này tướng mạo kỳ lạ kỳ thạch gây nên không gian biến đổi lớn, Dương Thừa Chí trong lòng một trận đừ ngực, nếu thật là hai loại kia vật bên trong một loại gây nên không gian biến hóa, vậy hắn 25 vạn nhân dân tệ nhưng là tiêu mất quá thẳng. Nghĩ tới đây, Dương Thừa Chí từ trên mặt đất nhảy lên một cái, đã nghĩ đi hồ nước một bên đi xem xem đến cùng phải hay không, không biết tên hạt giống hoặc là khối này kỳ thạch đưa tới không gian biến hóa cho hắn từ dưới đất đứng lên thời điểm, Dương Thừa Chí không khỏi bật cười, hắn nhìn thấy cùng hắn đồng thời vào cái kia một đoàn kỳ thú chính mở mịt nhìn hắn, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Những này tên to xác xem Dương Thừa Chí từ dưới đất đứng lên, một mạch vây quanh ở Dương Thừa Chí bên người, thấp giọng gầm rú, tựa hồi hỏi rõ Dương Thừa Chí không gian này đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ phát sinh chấn động. Dương Thừa Chí cười trấn ăn một thoáng những người này, mang theo những người này liền nghĩ đến hồ nước vừa tra xét đến cùng phải hay không cái kia hai cái vật kiện đưa tới không gian biến hóa. Mới vừa bước ra hai bước, Dương Thừa Chí khẽ mắt liếc qua quét đến nằm ở thảm lông trên tiểu tiên, hắn mình Đi tới nhìn một chút Tiểu Thiên, các loại, chờ, nhìn thấy Tiểu Thiên bộ dáng, luôn luôn xem bệnh cho bệnh nhân Dương thửa chí sắc mặt cũng biến ảo mấy lần. Hắn tại xế chiều luyện chế đan dược trước liền cho Tiểu Thiên bắt mạch, cũng xem qua Tiểu Thiên tình huống, lúc đó Tiểu Thiên chỉ có điều có khỏe mạnh người mới có một chút hồng hào, nhưng bây giờ Tiểu Thiên bộ dáng cùng mấy giờ trước cách biệt cũng quá là nhiều. Bây giờ Tiểu Thiên gầy go khuôn mặt nhỏ cùng bình thường Tiểu hài tử như thế, thậm chí so với bình thường Tiểu hài tử màu da còn có hồng hào một điểm, đồng thời hô hấp càng thêm cường mạnh mẽ, nếu như người không biết nhìn thấy Tiểu Thiên bộ dáng này còn tưởng rằng Tiểu Thiên là một bình thường bất quá nam hài đang ngủ chớp sợ sau khi, Dương Thừa Chí không lưng cho Tiểu Thiên bắt mạch một cái, ngạc nhiên phát hiện Tiểu Thiên tình huống so với buổi chiều nào sẽ lại tốt thêm vài phần. Bắt mạch sau khi, Dương Thừa Chí rơi vào trầm tư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu Thiên tình huống như thế là vì buổi chiều ăn đan dược và nước không gian phối hợp sữa ống chúa, còn là vừa rồi không gian biến hóa đưa tới? Dương Thừa Chí suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Bất kể là nguyên nhân kia, ngược lại Tiểu Thiên tình huống như phương diện tốt biến hóa, chuyện này đối với Dương Thừa Chí tới nói liền là một tin tức tốt, hắn thậm chí cân nhắc dựa theo tình huống như thế, Tiểu Thiên hay là không dùng được 10 ngày là có thể tiếp thu trị liệu. Có cái này mảnh nhỏ đoạn, Dương Thừa Chí tâm tình càng là tốt không được, mang theo một đoàn tiền to sát hướng hồ nước đi tới, còn chưa đi đến hồ nước một bên, xa xa liền thấy hồ nước bằng cảnh. Không gian phát sinh ra biến hóa, trong không gian hồ nước cũng tùy theo phát sinh ra biến hóa, tối thiểu diện tích so với trước đây phải lớn hơn gấp mấy lần đây là khẳng định, cụ thể không gian hồ nước còn phát sinh biến hóa gì, Dương Thừa Chí hiện tại cũng không biết. Dương Thừa Chí không có lo lắng kiểm tra không gian những kia thu hoạch biến hóa, mà là trực tiếp hướng đi không biết tên trái cây biến mất địa phương, hắn muốn trước tiên đi xem xem có phải là tin tức này không gặp không biết tên trái cây có hay không mọc dễ nảy mầm rồi. Chờ đều đến trái cây biến mất địa phương, Dương Thừa Chí ngạc nhiên phát hiện, ở cái này không biết tên trái cây biến mất địa phương bề trên một cây cao hơn một mét mầm cây nhỏ. Thấy này khỏa mầm cây nhỏ cao hơn một mét, thân cây cảnh đều là màu sáng đậm, cảnh trên mọc ra mấy chục mảnh có đỏ sầm đường nét mực lá cây màu xanh lục Mang theo đỏ sầm đường nét lá cây xem ra cùng cây lá cây có chút tương tự. Nhìn thấy bụi cây này mầm cây nhỏ. Dương thừa chí vây quanh nó xoay chuyển mấy cái vòng trong đầu căn bản không có này chu thụ miêu tin tức dương thừa chí dám khẳng định vừa nãy không gian biến hóa khẳng định cùng trước mắt bội cây này cao hơn 1 mét mầm cây nhỏ có quan hệ nếu không trong không gian những thứ đó đều là trước đây liền tồn tại không gian nếu như phát sinh biến hóa mấy ngày trước liền biến hóa có thể gây nên không gian biến hóa vật chủ không có chỗ nào mà không phải là kỳ vật có thể chính là không biết bội cây này mầm cây nhỏ rốt cuộc là cái gì kỳ vật bất quá Dương thừa chí lại biết này chu thụ miêu khẳng định không bình thường nếu không cũng không có thể gây nên lớn như vậy chấn động không gian mấy lần biến hóa dương thừa chí nhưng làho rõ Ban đầu gây nên không gian biến hóa chính là bội cây kia từ núi Lục Lăng rời chồng vào không gian trà huyết ngọc cây trà, bất quá trà huyết ngọc cây trà chỉ có điều đưa tới biến hóa khá nhỏ, mà gây nên không gian phát sinh biến hóa lớn đúng là từ bình thanh hoa, chim, cá, sâu thị trường mua tự trúc lúc bất ngờ phát hiện chiều âm tử trúc. Chính là chiều âm tử trúc đưa tới biến hóa, để không gian diện tích gia tăng rồi vài lần, bất quá cái kia mấy lần biến hóa, Dương Thừa Chí đều không có tự mình trải qua, chỉ có lần này biến hóa Dương Thừa Chí tự mình đã trải qua, hơn nữa lần này biến hóa so với dị vãng bất kỳ lần nào biến hóa đều lớn. Ngay khi Dương Thừa Chí đứng ở mầm cây nhỏ trước mặt suy nghĩ thời điểm, không gian có nhẹ nhẹ xảy ra một lần run dậy, lần này run dậy để Dương Thừa Chí phục hồi tinh thần lại, hắn kinh ngạc phát hiện mới vừa rồi còn chỉ có một mét dài, mì đồ, mầm cây nhỏ, chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang chậm chậm tăng cao. Sự biến hóa này để Dương Thừa Chí giật nảy cả mình, đây rốt cuộc là một cây dạng gì cây giống, hắn xưa nay chưa từng nghe nói có loại này cây giống có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở sinh trường. Nhìn thấy cây giống như trước tại không ngừng mà sinh trưởng, Dương Thừa Chí đầu góc đột nhiên lóe lên, hắn nghĩ tới rồi Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại một loại kỳ thụ, lẽ nào trước mắt bộ cây này không biết tên cây giống là loại kia kỳ thụ? Bất quá nhìn cây này, miêu bộ dáng cùng ghi chép bên trong cái loại này cây giống hoàn toàn không giống, Dương Thừa Chí nghĩ đến, cho dù không phải Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại loại kia kỳ thuật, bộ cây này mầm cây nhỏ cũng cùng loại kia kỳ thụ có cùng một nhịp thở liên hệ, bởi vì ở trong cuộc sống hiện thực căn bản không có loại kia cây tối có thể lấy tốc độ như thế này trưởng thành. Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép đến, côn luân có kỳ mục, đón vừa thấy cao, ngày ngày sinh ba thước. Trong năm thông vật tiêu, kỳ mục viết, thông thiên, ý tứ của những lời này chính là nói, có một loại kỳ mộc chỉ cần nảy mầm sinh trưởng đến mặt đất lên, chỉ cần gặp phải gió, mỗi ngày có thể dài cao hơn 3 thước, ở trong vòng một năm, có thể trưởng thành một cây nối thẳng trời cao kỳ thụ, loại này kỳ thụ trở thành thông thiên cổ thụ. Trong truyền thuyết thông thiên cổ thụ, có câu thông thiên địa năng lực, là trên trời thần tiên cùng hạ giới người tu luyện câu thông một loại kỳ thụ, người tu luyện nếu muốn phá toái hư không, nhất định phải thông qua thông thiên cổ tán thành, muốn không chiếm được thông thiên cổ thụ tán thành, người tu luyện vĩnh viễn không có thể phá toái hư không. Có thể Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại thông thiên cổ thụ thân cây cảnh đều là màu đâu, diệp tử cũng không phải lá liêu hình dáng đồng thời có chứa đỏ sầm đường nét màu xanh sẫm, mà là có chứa răng cơ hoàng lá cây màu xanh lục. Biết trước mắt cây giống không phải thông thiên cổ thụ, Dương Thừa Chí liền buồn rầu rồi, mấy ngày trước từ Thiểm tình ôn ra trang rời trở về hai loại kia gây nên không gian biến hóa thực vật còn không biết là cái gì, đây cũng làm ra một loại, đây không phải muốn đòi mạng a. Tuy nói biết những thứ này đều là kỳ vật, đều là bên ngoài cho tới tu luyện giới đều khó gặp kỳ vận, nhưng biết rõ là kỳ vận, không biết nó có chỗ lợi gì, đây không phải vật người sao? Từ ệ tìnhờồng trở về hai loại kia kỳ vật hắn vẫn cho là có thể ở những kia trong sách cổ tìm tới ghi chép nhưng là bây giờ đều nhìn hai phần ba rồi kỳ vật đúng là biết không ít nhưng liên quan với hai loại kia kỳ vật ghi chép nhưng không có phát hiện này vốn là để Dương thừa chí cảm thấy phiền muộn nhưng bây giờ lại xuất hiện một loại bây giờ Dương thừa chí không biết nên làm sao hình dung tâm tình của chính mình rồi Dương thừa chí bây giờ đang ở muốn lấy trước nhìn trôi qua những kia chuyện thần thoại xưa nhìn chuyện thần thoại xưa bên trong có một loại nào kỳ tụ có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở sinh trường có thể suy nghĩ hồi lâu Tới Hoa Hạ truyện thần thoại xưa bên trong căn bản không có tìm tới một loại có thể uống trước mắt bội cây này kỳ thụ lẫn nhau phối hợp hiệu rõ cổ thụ, đúng là từ phương Tây trong truyền thuyết thần thoại tìm được rồi một loại đón gió có thể sinh trưởng kỳ thụ. Tây phương trong thần thoại có một cái đặc thù chủng tộc, người phương Tây xưng là tinh linh tộc, theo Tây phương những kia trong sách cổ ghi chép, nói tinh linh tộc là thiên nhiên con cứng, bọn họ vừa sinh ra có thể cùng thiên nhiên câu thông, chỗ bọn họ sinh hoạt có một loại kỳ thụ, loại này kỳ thụ là tinh linh tộc sinh chi nguyên, loại này kỳ gọi sinh mạng Trong sách cổ ghi chép nói tinh linh tộc cho dù đã đến địa phương hoang vu, chỉ có đem sinh mạng chi thụ hạt giống xuống Nơi này cũng có thể biến thành một mảnh ốc đảo, hơn nữa sinh mạng chi thụ hạt giống có thể lập tức ngẩy mầm sinh trưởng ở mấy ngày hoặc là thời gian mấy tháng bên trong sẽ sinh trưởng thành một cây tre trời cổ mục. Nhưng vấn đề là sinh mệnh cổ thụ là tây phương trong thần thoại kỳ thụ, thế nhưng loại cây này mục ở đông phương trong truyền thuyết thần thoại dễ, cái bản chưa từng xuất hiện, đông phương sinh hóa trong chuyện xưa chỉ là nghe được cái gì bản đảo. Nhân sáng quả, chiều âm từ chúc loại này kỳ thụ, có thể xưa nay chưa từng nghe nói đón do có thể sinh trưởng kỳ sin Chẳng lẽ là bởi vỏ quả đất vận động ba phương tây truyền thuyết bên trong sinh mệnh của thụ hạt giống cho di động đã đến Đông phương, hoặc là ở thời kỳ viễn cổ Đông Phương đại lục cũng có tinh linh tộc tồn tại. Có thể ý nghĩ này lập tức bị đẩy ngã, theo cái kia Lý Lao bản nói cái này không biết tên trái cây là ở Hoa Hạ Nam Hải một cái trên hải đảo phát hiện, Nam Hải chỗ đó cùng Tây Phương cách xa nhau và dặm, vỏ quả đất vận động căn bản không khả năng đem chỗ đó đồ vật mang tới Nam Hải. Lại nói tiếp nếu như viễn cổ có tinh linh tộc sinh sống ở Hoa Hạ trên vùng đất này, nhất định sẽ có ghi chép, cho dù là không có ghi chép cũng sẽ có một ít truyền thuyết thần thoại. Vì lẽ đó này cây tối là sinh mệnh của thụ cũng bị đẩy ngã, nhưng không phải là thông thiên cổ thụ cũng không phải sinh mệnh của thụ, đây rốt cuộc là dạng gì kỳ thụ? Dương Thừa Chí bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, cái kêu Lý Lao bản trước đây bán ra là hoa cỏ cây tối, hắn cũng nghe cái này Lý Lao bản đã nói, hắn những kia tự trúc chính là từ Nam Biển một cái trên đảo hang giọi trổng lại đầy bán ra. Mà mấy ngày trước bỏ ra 25 vạn nhân dân tệ mua mua về hai loại kêu kỳ vật cũng là từ một cái trên đảo hang đào lên, Dương Thừa Chí hiện tại lại một cái lớn mật ý nghĩ, cái kia đảo biệt lập lẽ nào chính là trong truyền thuyết Nam Hải Phổ Đa Sơn? Sở dĩ nghĩ như vậy chủ yếu là cân nhắc đến chiều âm tử trúc loại này kỳ vật là các loại trong truyền thuyết chỉ có nam Hải phổ Đà Sơn mới có ở những địa phương khác cũng chưa từng xuất hiện mà trước mắt bội cây này mầm cây nhỏ ngoại hình trên thật cùng đại từ đại bi quan thế âm trong tay tỉnh bình bên trong xuyên cái kia cây trường sinh liếu có chút tương tự nếu không hắn thực sự không nghĩ ra bội cây này kỳ thụ rốt cuộc là cái gì giống rồi có thể vấn đề lại trở về rồi quan thế âm trong tay bội cây kia có thể đem cây quả nhân sâm đều có thể y sống lâu sinh liếu cũng không có lớn như vậy lại nói cũng không nghe nói có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh chuyển quá Hắn ở đây trong truyền thuyết thần thoại chỉ nghe nói qua, bội cây kia dài hơn 3 thước trường sinh liếu không sợ hỏa thiếu, đã từng quan thê âm cùng thái thượng Lão Quân đã đánh cuộc, trường sinh liếu đặt ở thái thượng Lão Quân lò bắt quái bên trong nung đốt 7 ngày 7 đêm, như cũng là một mảnh xanh biếc. Hãy nhìn bội cây này kỳ một cành cùng diệp tử thật cùng trường sinh liếu có điểm tương tự, hơn nữa chiều âm tử trúc, dương thừa chí suy đoán cây không biết tên mầm cây nhỏ khả năng chính là quan thê âm trong tay trường sinh liếu. Lúc đó trường sinh liễu vẫn cắm ở Tịnh Bình trong, chưa từng có dính qua bùn đất, hay là trường sinh liễu vừa dính vào bùn đất chính là cái này dáng vẻ, lại hoặc là trường sinh liễu gặp phải này nghịch thiên trong không gian thần kỳ thổ dưỡng phát sinh biến hóa cũng là rất có thể. Có thể liền nói cây như trước liên tục sinh trưởng kỳ thụ là trường sinh liễu, nhưng trường sinh liễu công hiệu là cái gì, cũng không thể lại tìm Tịnh Bình, dùng cánh dính lên Tịnh Bình bên trong nước không gian điểm hóa sinh mệnh đi. Nghĩ đến Tịnh Bình bên trong nước không gian, dương thừa chí đầu góc đột nhiên lóe lên, hắn nghĩ tới rồi chính hắn một thần kỳ không gian nước không gian, có phải là này trưởng sinh liễu gặp trong không gian nước không gian mới xảy ra biến hóa như thế? nhìn trước mắt đã sinh dài đến cao hơn 3 mét trường sinh liễu bởi vì đoán được có thể là trường sinh liễu, hiện tại tạm thời liền gọi trường sinh Liễu dương thừa chí trước mắt một mảnh hoang hốt đây không phải trở thành chuyện thần thoại xưa rồi đầu tiên là chiều âm tử trúc hiện tại lại là trường sinh liễu hơn nữa trong không gian vô số quý hiếm cho thảo Dương thừa chí hiện tại đã nghĩ nơi này sau đó có phải là sẽ biến thành trong truyền thuyết phủ đa Sơn suy nghĩ hồi lâu nghĩ tới đầu đều có điểm đau đớn Dương thừa chí lắc đầu một cái nỗ lực không ở suy nghĩ quay đầu liền muốn đi xem khối này cùng trường sinh Liễu đồng thời mua về kỳ thạch nhưng hắn quay đầu lại thời điểm bị cảnh tượng trước mắt lại cho lôi một chút, hắn nhìn thấy cùng hắn cùng đi đến đám kia kỳ thú, đều nằm ngoài bội cây này còn tại sinh trưởng trường sinh liễu phụ cận, tu luyện quên mình, hơn nữa trên bầu trời màu tím sương mù thỉnh thoảng từ trong không khí tách ra từ nơi này chút tên to sắc trong miệng mũi tiến vào vào thể nội. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Thừa Trí sắc mặt biến hóa mấy lần, cũng cùng những kia tên to sắc như thế xếp bằng ở trường sinh liễu giới bắt đầu đả tọa tu luyện, âm dương ngũ hành công vừa mới vận chuyển, hắn cũng cảm giác được trong không khí tự do màu tím sương mù liền từ bên ngoài thân tiến vào trong kinh mạch, một cái tiểu chu thiên hạ xuống, trong đan điền trạng thái lòng nội lực lại tăng lên một tia. Cảm giác được tình huống này, Dương Thừa Chí trong lòng mừng như điên, cho dù không biết đạo trưởng sinh liễu cụ thể công hiệu, nhưng riêng là hiện tại phát hiện cái này có thể xúc động không khí tự do màu tím xương mù tiến vào vào thể nội cái này, tác dụng liền để hắn tiền lợi vô cùng rồi. Theo, để theo tốc độ này hay là không được bao lâu thời gian, là hắn có thể đột phá đến hậu thiên hậu kỳ rồi, có thể đến hậu thiên hậu kỳ hơn nữa tự mình luyện chế đi ra ngoài thay đổi bản tự vật đan, nghĩ đến tiên thiên cấp độ cũng không là vấn đề. Thời gian như ngón giữa lưu sa, bất tri bất giác đi qua, cũng không biết bao lâu trôi qua, Dương Thừa Chí cảm giác được trong đan nội lực lại hóa lòng khâu ít. Dương Thừa Chí đình chỉ tu luyện, từ dưới cây đứng lên. Đứng lên về sau, Dương Thừa Chí cảm giác hạ xuống, nội lực gia tăng rồi không ít, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sảng khoái cực kỳ. Đảo mắt nhìn những kia tên to xác, từng cái từng cái vẫn cứ nằm ngoài ở chỗ này tu luyện. Dương Thừa Chí cười khổ một tiếng, những này tên to xác cũng thật là cố gắng, chính mình nếu là có chúng nó một phần ba dụng công trình độ, mình bây giờ hay là sớm đã đến hậu thiên hậu kỳ rồi, kém nhất cũng đã đến hậu thiên trung kỳ đỉnh phong đi. Đứng ở trường sinh dưới dương mắt nhìn một chút hiện tại gần như cao hơn 4 mét trường sinh liếu. Hắn cảm giác được trường sinh liễu sinh lớn lên tốc độ trở nên chậm chạm, chính mình nhìn chăm chú mười mấy phút mới có thể cảm giác được trường sinh liễu có một tia biến hóa, hay là một hồi sẽ qua trường sinh liễu sẽ đình trị sinh trưởng đi. Dương Thừa Chí bàn tính toán một chốc vào thời gian, luyện chế đan dược hơn 2 giờ, chính mình tu luyện đại khái ở hơn 1 giờ, hiện tại đã đến hừng đông vài điểm bộ dáng, bây giờ đi về Vương Hải Yến từ lâu nghỉ ngơi, trở lại không chừng sẽ thức tỉnh Vương Hải Yến, lại nói xuất hiện tại chính mình căn bản không có ý tứ cơn buồn ngủ, hơn nữa những kia tên to xác vẫn cứ tu luyện, Dương Thừa Trí quyết định tối hôm nay ngay khi trong không gian rồi Dương Thừa Chí không có quấy rầy đám kia tên to sát tu luyện, chính mình một mình hướng khối này có thất tinh bắt đầu bày ra kỳ thạch, hắn muốn qua xem một chút khối này kỳ thạch có không có thay đổi. Bởi vì suy đoán đến gây nên không gian biến hóa có thể là bội cây kia trường sinh liễu, vì lẽ đó lúc này Dương Thừa Chí tâm tình bông lòng không ít. Tại chiều khối này kỳ thạch đặt địa phương đi đến thời điểm, Dương Thừa Chí cũng quan sát một chút ven đường phát sinh biến hóa. Không gian phát sinh như vậy biến hóa lớn, trong không gian những loại thảo, thu hoạch, rau dưa trái cây đương nhiên cũng sẽ ra biến hóa không nhỏ. Xuất hiện tại toàn bộ không gian có hơn một nửa đều bị độ mọi màu sắc cây bao trùm. Hiện tại tính toán một chút lúc trước đạt được không gian thời điểm, không gian này chỉ có vài mẫu to nhỏ, nhưng bây giờ không gian có tới mấy ngàn mẫu to nhỏ. Những kia rời trồng vào kỳ hoa dị thảo dưa mầm cây ăn quả theo không gian biến hóa, diện tích đều khuyết trương lớn hơn không ít, chẳng qua là vừa mọc ra cây đều khá là còn nhỏ, bất quá rượi vào không gian nghịch thiên tác dụng, không được bao lâu thời gian những này cây đều có thể lên niên đại. Hiện tại trong không gian sớm nhất rời trồng vào cái kia chút trái cây rau dưa, những thứ này cây hiện tại nắm đi ra bên ngoài nhất định sẽ gây nên náo động, liền đơn nắm cả chua tới nói. Hiện tại trong không gian cả chua cây miêu xem ra dường như một cây mục, có tới cao hơn 4m, đường kính đều có 70, 80cm, mặt trên treo đầy nửa cân to nhỏ đỏ phừng phừng trái cây. Dựa chuột mạ so với cây nho dây leo con thô, mặt trên mang theo bích lục tươi mới dưa chuột, khiến người ta vừa nhìn thì có ăn mấy cây kích động. Những kia cây ăn quả, hiện tại nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần cây cối lời nói, căn bản không có thể gọi làm cây ăn quả rồi, trong không gian ít nhất cây ăn quả đều có chừng 10 thứ cao, mặt trên lít nha lít nhít treo đầy từ lâu thành trái cây. Dương Thừa Trí đánh giá một chút, chính là một cây quả trái cây trên cây hai xuống, chí ít cũng có mấy ngàn kg. Này nếu để cho những kia viện khoa học nông nghiệp chuyên gia biết, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhìn lại một chút những thuốc thiết thảo, cây cây đều đã có mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm, năm, hơn nữa dược thảo số lượng ở trên không giữa thẩm thấu vào, mỗi một khoảng thời gian đều sẽ khuyết trương to vài phần. Nhìn thấy không gian biến hóa, Dương Thừa Chí trong lòng một trận tự hào, trước mắt tất cả những thứ này đều là mình phấn đấu kết quả, cũng không hề mượn bất luận người nào, hơn nữa này là mình hướng về lý tưởng đi tới hậu thuẫn. Dương Thừa Chí vừa đi, một bên quan sát cái này không gian bên trong các loại vật chủng biến hóa, bất tri bất giác liền đi tới đặc khối này kỳ thạch địa phương, chờ hắn nhìn về phía đặc kỳ thạch địa phương. Dương Thừa Chí lại là sức sở. Quy một chương 537, Long Sư Rồng. Nguyên bản màu vàng nhạt có chưa thất tinh bắt đầu lỗ nhỏ kỳ thạch bây giờ màu sắc lại trở thành màu vàng đậm, càng ngạc nhiên là dựa theo thất tinh bắt đầu sắp xếp 7 cái lỗ nhỏ càng thêm đang hấp thu trong không gian tự do khói tím đồng thời, phát ra từng tia từng tia ánh sáng. Nhìn thấy kỳ thạch biến hóa, Dương Thừa Chí một điểm đầu mối cũng không có, mà hắn nhìn bao nhiêu sách cổ, từ trong sách cổ từng thấy bao nhiêu kỳ vật ghi chép, có thể chưa từng có một loại kỳ vật muốn trước mắt khối này màu vàng đậm kỳ thạch. Khối này kỳ thạch nhìn từ ngoài hoàn toàn là một khối không có bất kỳ cơ thể sống tinh nguyên thạch, nhưng theo hắn hấp thu trong không gian tự do khói tím, hơn nữa màu sắc từ từ thay đổi sâu, đồng thời bên trong cái hang nhỏ từ năm khắc một mảnh trở nên có từng kia từng kia ánh sáng lộ ra, điều này làm cho bất luận người nào nhìn thấy đều sẽ cảm giác đến khối này kỳ thạch chiếc vốn có, có sinh mạng, nếu không cũng sẽ không phát sinh biến hóa như thế. Kinh dị sau dương thừa chí bỏ vào cái kia lần trước đào ra hố trọng, muốn tự mình quan sát một chút khối này kỳ thật đến cùng có không có sự sống kiểm tra triệu chứng bệnh tật, chờ sau đó đến trong hầm, hắn phát hiện chính là cái hố nhỏ bên trong cũng cùng ngày đó không giống nhau lắm rồi. Không gian bùn đất là cái bộ dáng gì, làm chủ nhân chính hắn đương nhiên lại rõ ràng hết mức, nhưng bây giờ nguyên bản mang theo ở mức màu tím bùn đất bây giờ trở nên có chút lầy lội, Dương Thừa Trí đang suy nghĩ nếu như nắm chặt một cái hố nhỏ bên trong bùn đất dùng sức sờ một cái, không chừng có thể nặn ra nước. Trái tay vịn chặt khối này, liên tục hấp thu không gian tự do tử khí thất khủng kỳ thạch, xoay người lại kiểm tra là nguyên nhân gì để khối này kỳ thạch xảy ra biến hóa như thế. Hắn phát hiện từ kỳ thạch dưới đáy hướng lên trên, kỳ thạch màu sắc từ từ trở nên thế nhưng chính là phát hiện tình huống này, Dương Thừa Trí cũng nghi không ra kỳ thạch màu sắc biến ảo nguyên nhân. Nhìn hồi lâu Dương Thừa Chí đang không có phát hiện chỗ đặc biệt nào, mới vừa muốn lúc rời đi, Dương Thừa Trí cũng cảm giác tay trái ngón trỏ tê rần, giơ tay nhìn một chút, phát hiện tay trái ngón trỏ không biết để cái gì vạch một đạo lỗ hồng, đỏ sông huyết theo ngón trỏ tí tách tỷ lệ rất ở đằng kia khối kỳ thạch mặt trên. Dương Thừa Chí không có chú ý tới, nhỏ ở kỳ thạch trên huyết thời gian dần qua rót vào kỳ thạch trong, đồng thời không có để lại một tia dấu vết. Túi đầu nhìn thấy trên ngón trỏ vết máu càng ngày càng nhiều, Dương Thừa Trí dùng sức lại vùng một chút, từng giọt vết máu đã đến kỳ thạch trên lại ngấm vào đi. Bỏ rơi vết máu trên tay Dương Thừa Chí hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một bình bao bọc bản kim sang dược là đến trong tay, mở cái nắp đem kim sang dược thuốc chưa thoa đến trên ngón trỏ, chỉ một thoáng trên ngón trỏ lỗ hồng bắt đầu khép lại. Nhìn thấy trên ngón trỏ lỗ hồng bắt đầu khép lại, Dương Thừa Chí xoay người lại xem rốt cuộc là thứ gì đem mình ngón tay cắt ra, nhưng tìm nửa ngày cũng không có tìm được. Cả khối kỳ thạch bóng loáng như gương, căn bản không có cái gì nô ra hoặc là có thể làm cho ngón tay cắt ra địa phương, xem xong tất cả những thứ này, Dương Thừa Chí không khỏi bắt đầu thấy buồn bực. Hắn không nghĩ ra là vật gì đem ngón tay của chính mình cắt ra, trước mắt khối này kỳ thạch, trừ mình ra cố ý trang thượng đi khả năng xô ra tổ thường. Dễ, cái bản không thể nào tay mình chỉ quẹt làm bị thương. Không tìm được ngón tay bị quẹt làm bị thương nguyên nhân, Dương Thừa Trí tương đương phiền muộn, hắn không nhớ được có thời gian bao lâu ngón tay không có thụ đến thương tổn như vậy rồi, nhưng bây giờ ngón tay sát xác thực thực bị bóng loáng như gương, kỳ thạch cho quẹt làm bị thương rồi. Ngay khi hắn ngây người công phu, khối này đem ngón tay hắn quẹt làm bị thương kỳ thạch phát sinh ra biến hóa, màu vàng đậm kỳ thạch nhan sắc càng đậm, do màu vàng đậm từ từ đã biến thành màu đâu, hơn nữa kỳ thạch mặt ngoài xuất hiện từng đạo từng đạo không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra mảnh cái khe nhỏ. Theo thời gian biến hóa, thật nhỏ vết nứt từ từ lớn lên. Chờ Dương Thừa Trí phát giác thời điểm," Kỳ thạch mặt ngoài trải rộng ngàn vạn đầu vết rạn nước, ngay khi Dương Thừa Chí kinh ngạc ở giữa, khối này vết rạn nứt bẩy ra kỳ thạch ẩn ẩn một tiếng bể thành vô số khối ngón tay bụng lớn nhỏ đã vụt. Nhìn hố đất nhỏ bên trong đá vụt, Dương Thừa Chí ngơ ngác đứng ở nơi đó, chuyện gì thế này, mới vừa rồi còn khỏe mạnh, kỳ thạch làm sao trong nháy mắt đã biến thành một đống đá vụn. Ngay khi Dương Thừa Chí đứng ở hố nhỏ bên trong dở ra đồng thời, không gian lại một lần run dậy lên, lần này run rẩy để dở ra Dương Thừa Chí tỉnh lại. Tỉnh lại Dương Thừa Chí trong lòng đang nghĩ, có phải là bộ cây kia trường sinh liễu lại phát sinh biến hóa gì, bằng không không gian làm sao sẽ lần thứ 2 phát sinh biến hóa? Không gian run rẩy sau khi, Dương Thừa Chí bốn phía liếc mắt nhìn, muốn nhìn một chút này thứ không gian lại phát sinh biến hóa gì, nhưng quan sát nửa ngày, nhưng không có phát hiện không gian có thay đổi gì. Ngay khi hắn bốn phía đánh giá không gian biến hóa đồng thời, đống kêu bể thành vô số khối đá vụn kỳ thạch phía dưới leo ra một cái giống quá run loài bò sát, chỉ có điều này giống quá run loài bỏ sát màu sắc không giống run màu nâu mà là hiện ra màu vàng nhạt, ở phần đầu của nó có 7 cái màu đen điểm nhỏ, nếu như nhìn kỹ lại, có thể phát hiện này 7 cái điểm nhỏ vừa vận lại chất tinh bắt đầu hình dáng sắp xếp, hơn nữa cái đầu cũng so với bình thường run lớn hơn vài lần, nếu như Chỉ từ cái trên đầu tới xem. Này giống quá run loại bò sắt cùng vậy loại rắn gần như. Này giống quá run loại bò sát từ trong đá vụn bò ra ngoài, nó ngụy bò hướng đứng ở hố đất nhỏ bên trong Dương Thừa Chí. bò đến Dương Thừa Chí dưới chân về sau, hơi ngừng lại theo hắn ống quần liến trui tiến vào trong quần. Đứng ở nơi đó bốn phía đánh giá Dương Thừa Chí đột nhiên cảm thấy cổ chân nơi chuyển đến một trận lạnh leo. hơn nữa cảm giác được có một vật ngọ nghệ muốn bò vào thân thể chính mình. Dương Thừa Chí đổi vội không lương xuống, kéo lên ống quần, nhìn thấy liên tục nhúc nhích màu vàng nhạt tiểu tử, nhìn thấy tên tiểu tử này về sau, Dương Thừa Trí không khỏi sửng đây là vật gì? Trong không gian lúc nào xuất hiện cái này hộ gia đình theo nói mình trong không gian xuất hiện từng cái hộ gia đình chính mình cũng là biết đến nhưng trước mắt tên tiểu tử này chính mình làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua từ nhỏ sống ở nông thôn Dương thừa chí loài rắn không biết đến thấy qua bao nhiêu đối với ở trước mắt cái này chỉ so với ấu xả hơi lớn một chút tiểu tử Dương thừa chí đương nhiên không sẽ sợ lại nói hiện tại ngốc tại chính mình có không gian Dương thừa chí cũng không sợ tên tiểu tử này thương tồn tới mình Dương thừa chí đưa tay đem tên tiểu tử này thận trọng nâng ở trong tay, tinh tế quan sát bên trong không gian này xa lạ hộ gia đình thầm nghĩ tên tiểu tử này từ đâu tới, chẳng lẽ là vừa nãy khối này kỳ thạch phân liệt sau thai nén mà thành. Năm loại Dương Thừa Chí trong tay tiểu tử đối với Dương Thừa Chí dường như không hề có một chút cảm giác xa lạ, bày ra thất tinh bắt đầu đầu nhỏ nhẹ nhàng ở Dương Thừa Chí lòng bàn tay cọ sát mấy lần, chuyên đạt đối với Dương Thừa Chí thiện ý. Ở chuyên đạt thiện ý sau khi, tiểu tử ngọ nghễ theo Dương Thừa Chí bàn tay hướng về trong quần áo bỏ tới. Dương Thừa Chí đương nhiên sẽ không để cho hắn bỏ vào y phục của chính mình, trước tiên không nói không quen biết trước mắt tên tiểu tử này, chính là nhận thức cũng không muốn khiến nó bỏ vào đi, loại này lạnh lẽo cảm giác cũng không hay được. Dương Thừa Chí đưa tay ngăn cản tên tiểu tử này đi tới con đường, tinh tế quan sát cái này xa lạ hộ gia đình, muốn biết hắn rốt cuộc là cái gì vật trùng. Tiểu tử cảm giác được Dương Thừa Chí ý tứ, dường như bị uy khuất như thế, thân thể cung mà bắt đầu, đầu nhỏ vẫy một cái, há to miệng, trong cái miệng nhỏ hợp ra một tia mang theo mùi hương nết bọn. Nhìn thấy tiểu tử miệng há to, Dương Thừa Chí lại là sức sở, hắn phát hiện tiểu tử miệng mở ra sau khi muốn so với cả thân thể đường kính còn lớn hơn. Hơn nữa nước bọn còn mang theo mùi thơm thoang thoảng. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Thừa Chí trong đầu nhiên lóe lên. Hắn nghĩ tới rồi, một loại trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện kỳ vật, loại này kỳ vật chỉ có ở một ít hoàn cảnh đặc định mới có thể sinh tồn. Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép đến, tiên sơn vườn thuốc có kỳ vật, tiên sơn vườn thuốc nhiều linh vật, linh vật kỳ, làm, long sừng rồng, trước mắt cái này kỳ vật giống quá trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện long sừng rồng. Trong truyền thuyết long sừng rồng tồn tại địa phương, linh khí đặc biệt xung tốc, hơn nữa có long sừng rồng địa phương, kỳ chân dị thảo sinh trưởng tốc độ đều có thể gấp bội. Kỳ thực chính là nhất chủng, chỉ có điều trong truyền thuyết rồng trong cơ thể hàm chứa thật mạch của rồng, coi như là chân long bộ tộc chi nhánh. Long sừng rồng không giống cái khác long tộc như vậy hô phong hóa vũ, loại sinh vật này chuyên môn vì là linh thảo loại hình mà sinh tồn, là trong truyền thuyết môn phái tu tiên trong linh điền một cái máy nói dối. Có long sừng rồng, cho dù là linh điền không ai quản lý, trong linh điền linh thảo cũng có thể sinh trưởng, đồng thời sinh trưởng hiệu quả muốn so với có người chuyên trông coi linh điền phải mạnh hơn gấp trăm lần. Đồng thời sau khi trưởng thành long sừng rồng cũng có thể theo chủ nhân tác chiến, bởi vì cái này ra hỏa đượng chân long một tiêu vết thống, vì lẽ đó sức chiến đấu còn không bình thường, muốn so với một ít phổ thông thần thú còn mạnh hơn. Hơn nữa long rồng ở hoàn cảnh đặc định dưới còn có thể tiến hóa. Trong truyền thuyết Long Sừng Rồng trải qua 9 lần 2 tiến hóa sau khi có thể biến thành trong truyền thuyết Chân Long. Nhìn trước mắt cái này màu vàng nhạt tiểu tử, Dương Thừa Chí có chút choáng váng đầu, lẽ nào tên tiểu tử này đúng là trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện Long Sừng Rồng? Có thể rồng ở trong truyền thuyết Sừng Rồng đều là từ trứng bên trong ấp đi ra ngoài, tên tiểu tử này từ ở đâu ra? Chính mình chưa từng có hướng về không gian mang quá hình cái trứng đồ vật. Dương Thừa Chí đánh giá tên tiểu tử này đồng thời, dư quang của khỏe mắt quét đến trên đất vỡ thành vô số khối kỳ thạch, trong lòng đột nhiên nổi lên Tên tiểu tử này chẳng lẽ là từ khối này kỳ thạch bên trong độ tới, bằng không làm sao vừa vận ở kỳ thạch vỡ vụn sau khi mới xuất hiện, lại nói tên tiểu tử này trên đầu thất tinh bắt đầu hình dáng sắp xếp điểm đen nhỏ không phải là kỳ thạch trên sắp xếp thất tinh bắt đầu lỗ nhỏ. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Dương Thừa Chí có loại ngửa mặt lên trời thét dài kích động, lần này có thể phát đạt, bỏ ra 25 vạn nhân dân tệ, mua về hai loại đồ vật đến bây giờ đều đã biến thành chỉ có ở chuyện thần thoại xưa bên trong mới có thể xuất hiện nghịch thiên thần vật Trường Sinh Liễu loại này quan thế âm trong tay mới nhìn thấy thần vật hiện tại tuy nói còn không biết cụ thể công dụng, thế nhưng chính là loại có thể tự chủ hấp thu tự do trên không trùng khói tím tác dụng đối với hắn người tu luyện này tới nói liền chi tốc. Hiện tại lại xuất hiện một loại sớm đã trở thành đồ đằng long sừng rồng, chuyện này đối với Dương Thừa Chí tới nói không thua gì trên trời rơi xuống một cái địa bánh, bởi vì có thể lên đến trong sách cổ đồ vật không có một loại không phải nghịch thiên đồ vật. Không gian của mình bên trong nếu thật là có long sừng rồng loại này trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện nghịch thiên thần vật, không gian kia bên trong những kia kỳ chân dị thảo tăng trưởng tốc độ muốn không cần mơ ngẫm. Chủ yếu nhất là Long sừng rồng tồn tại địa phương sẽ xuất hiện trong truyền thuyết linh khí, linh khí là cái gì đây chính là người tu luyện một lòng muốn có được đồ vật gì đó, có linh khí người tu luyện tốc độ tu luyện có thể so với cưới tên lửa giống nhau. Quy một chương 538, khổ rồi Dương Thừa Chí. Biết trong tay nâng chính là trong truyền thuyết có thể mở mang linh điền kỳ thú long sừng rồng, Dương Thừa Chí tâm tình có thể tưởng tượng được, hắn bây giờ còn cảm giác mình là ở trong mơ như thế, hắn bây giờ đang ở muốn chẳng lẽ mình số mệnh thật sự dẻo tốt như vậy, tùy tiện đi ra ngoài mua đồ, liền mua về hai loại chỉ có ở trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện kỳ vật. Thang thư viện vút vút vút. Tàn tủ vện. Việt Nam. Xem trong tay bỏ tới bỏ lui tiểu tử, Dương Thừa Chí đưa tay ở tiểu tử đầu nhỏ trên chạm nhẹ mấy lần, tiểu tử để Dương Thừa Chí đồng nhất mô hình, khoốc lúc, nhất thời yên tĩnh lại, miệng nhỏ đầu lười khẽ nhả, ở Dương Thừa Chí lòng bàn tay lưu lại một đạo vết ướt. Rất rõ ràng tên tiểu tử này ở hướng về Dương Thừa Chí truyền đạt thiện ý, cảm giác được tiểu tử thiện ý, Dương Thừa Chí dơ tay lại đang tiểu tử lạnh leo trên thân thể khẽ vuốt mấy lần. Khoan hãy nói tên tiểu tử này thân mình mềm mại mang mát, sờ lên khiến người ta có một loại bình tâm tĩnh khí cảm giác, Dương Thừa Chí muốn là đem tên tiểu tử này mang theo bên người tu luyện, chắc chắn sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Dương Thừa Chí cùng cái này tiểu long sừng rồng đùa bỡn một hồi, đang định đem tên tiểu tử này phóng tới trên đất lúc, đột nhiên nghĩ đến cái này xem là ấu thể tiểu tử, nhưng là trong truyền thuyết linh thú. Trong sách cổ ghi chép nói, long sừng rồng loại này trong truyền thuyết mới nhìn thấy kỳ vật vừa sinh ra chính là kỳ thú, sau đó ở ấu thể thành thục sau khi, long sừng rồng liền biến thành linh thú, biến thành linh thú long sừng rồng nếu có thể trải qua 9 lần lột xác lời nói, có thể biến thành trong truyền thuyết trung thần thú chân long. Nghĩ đến vấn đề này, Dương Thừa Chí tiện tay tìm đến một bình nhỏ tráng cốt đan. ngược lại tên tiểu tử này cũng là kỳ thú, này tráng chính thích hợp phản tổ tầng thứ kỳ thú ăn. Cố thể ngọc trong tay nắp bình mới vừa vừa mở ra, tiểu tử một thoáng hỏi trong bình ngọc đan hương, hơn 30 cm thân thể một thoáng thẳng đứng lên, đầu nhỏ xoay một cái, chứng so với thân thể đường tính còn lớn hơn miệng một thoáng liền đem dương thừa chí ngọc trong tay bình đo đi, đầu nhỏ vừa nhấc, dòng giá 10 hạt trắng cốt đang liền tiến vào tiểu tử cái bụng. Cảm giác được trong bình ngọc không có đan dược, tiểu tử ở một tiếng non nê, miệng nhỏ vung lòng bình ngọc rơi xuống dương thừa chí trong tay. Dương thừa chí nhìn rống tuyết bình ngọc, biến đổi mặt hạ xuống, vội đem tiểu này cho nhắc tới, nhắc lên, 10 cốt đan dược hiệu không phải là đùa dỡn, chính là hắn xuất hiện ở hậu trung kỳ cao thủ cũng không dám lập tức ăn 10 hạt tráng cốt đan, làm không tốt sẽ bạo thể mà chết. Có thể tên tiểu tử này miệng bế chặt chẽ một hạt đan dược cũng không có phun ra, điều này làm cho Dương Thừa Chí tương đương phiền muộn, ra hỏa này lập tức ăn đi 10 hạt tráng cốt đan, đừng có chuyện gì xảy ra, muốn cho người này phun ra mấy hạt, nhưng tiểu tử căn bản không để ý tới hắn, cũng không thể đem tiểu tử mở ngực bể bụng lấy ra đan dược đi. Im lặng Dương Thừa Chí đem tiểu tử phóng tới trên đất, tiểu tử lười biếng quay đầu liếc mắt nhìn, nhặt hai con mắt màu vàng óng bên trong lộ ra một tia không dễ dàng phát sau đó ngọ ngoệ bò đến một đám dược thảo phía dưới bất động. Dương Thừa Chí trên mặt mang theo vẻ ưu lo nhìn cái này, một thoáng liền ăn đi 10 hạt Tráng Cốt Đan tiểu tử, thầm nghĩ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, thật vất vả đã nhận được một cái trong truyền thuyết mới nhìn thấy linh thú long sừng rồng, cũng không dám xảy ra chuyện. Có thể đứng ở nơi đó đợi hơn nửa canh giờ, tiểu tử như trước lặng lặng nằm nhủi ở chỗ này, từ trên người nó tán phát sóng năng lượng đến xem, tiểu tử chính đang hấp thu vừa tiếp tục ăn Tráng Cốt Đan. Dương Thừa Chí trong lòng thoáng bình phục một điểm, hay là tên tiểu tử này huyết mạch quan hệ Tráng Cốt Đan dược lực có thể hấp thu cũng không nhất định, lại nói tên tiểu tử này ở kỳ thạch bên trong bao phủ thời điểm có thể tự động hấp thu trong không khí khói tím. Coi điểm thứ nhất có thể tăng cường tu vi, thứ hai có thể để bảo vệ trong không gian sinh vật, nghĩ đến tiểu tử cũng sẽ không phát sinh nguy hiểm gì. Nghĩ đến tiểu tử không có nguy hiểm gì, Dương Thừa Chí thở dài một hơi, quay đầu nhìn về trường sinh liễu đi đến, hắn muốn nhìn một chút đám kia tên to xác hay không còn đang tu luyện. Chờ đến trường sinh liễu sinh lớn lên địa phương, ngạc nhiên phát hiện, trường sinh liễu còn đang thong thả sinh trường, đám kia tên to xác đều nằm nhọại trưởng sinh liễu bốn phía hấp thu bãi trưởng sinh liễu chia ra khói tím, nhìn dáng dấp không mây tiếng những người này còn dừng lại không được. Không có chuyện gì làm Dương Thừa Chí ngay khi trong không gian đi dạo mà bắt đầu Trở hắn đi tới chiều âm tự trúc sinh trưởng địa phương, Dương Thừa chí khuôn mặt lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Lúc xế chiều hắn luyện chế ra không ít đan dược, cũng luyện chế ra tử vận đan, nhưng buổi chiều nào sẽ trong không gian chiều âm tự chúc vẫn cùng nguyên lai like như thế, nhưng bây giờ chiều âm tự trúc lại cùng buổi chiều bất động. Ở chính giữa cái kia cây chiều âm tự trúc lại cao lớn lên hơn một thước, diệp tử cũng có thể ra là 24 mảnh đã biến thành 36 mảnh, bốn phía tám cây chiều âm tự trúc cũng cao lớn lên một mét, diệp tử cũng tăng cường đã đến 24 mảnh. Điều này nói rõ không gian biến hóa, để chiều âm tự chúc năm lại tăng lên hơn 1000 năm bằng không chiều âm tử trúc lá cây sẽ không tăng cường 12 hai mạnh. Có những này chiều âm tự trúc lá cây, sau đó luyện chế tử vận đan có thể nhiều không ít, có như toán một tuần chiều âm tự trúc lá cây có thể một lần nữa sinh trưởng một nắm, này một tháng qua có thể luyện chế bao nhiêu tự vận đan. Hắn bây giờ trong lòng tràn đầy mừng rỡ, hôm nay mừng rỡ cũng quá là nhiều, thay đổi ra trang cốt đan cùng tự vận đan, luyện chế thành công hoàn dương đan, buổi tối lại đạt được trong truyền thuyết quan thiên âm trong tay trưởng sinh liễu cùng chỉ có thể ở trên ngọn tiên sơn mới có thể xuất hiện long sừng rồng. Nhìn chiều âm tự trúc trên mang theo vẫn không có lớn lên kịp tự. Dương Thừa Trí thẩm nghĩ chờ lần này từ Viêm Hoàng Thiết Lư tổng bộ trở về hay là là có thể luyện chế đám tiếp theo đang dự. Xem qua chiều âm tự trúc, Dương Thừa Trí kế tục dọc theo sườn núi đi về phía trước, sắp đi tới kỳ thú đất phong sinh hoạt địa phương, Dương Thừa Trí thấy được trên sườn núi liên miên sinh trưởng lục hoa hồng, bây giờ lục hoa hồng gần giống như phổ thông hoa cỏ như thế, ở trên sườn núi lan tràn sinh trưởng, xa xa nhìn tới chính là xanh lục bắc ngát hoa hải. Nhìn thấy thành phiến lục hoa hồng, Dương Thừa Trí trong lòng hối động, coi như toán tháng ngày khoảng cách ngày 1 tháng 5 cũng không có thời gian dài bao lâu, năm nay ngày 1 tháng 5 khẳng định không có gì vãng loại kia hoa. Không phải là vì đừng chủ yếu là làng muốn hạ kiến, lui tới du khách không có chỗ nghỉ ngơi, lại nói sắp tới thời gian 2 năm, các du khách đa số từng trải qua Dương ra câu một ít cảnh sắc, nếu như đẩy không ra đặc sắc lời nói, năm nay ngày 1 tháng 5 lưu lượng khách khẳng định không lên nổi. Nhìn thấy trước mắt lục mẫu đơn, Dương Thừa Chí trong lòng có chủ ý, trước mắt này một đám lớn lục hoa hồng không chính là một cái rất tốt lợi nhuận, phía Nam dự tỉnh Bình Dương thành phố hàng năm đều có một cái hoa mẫu đơn biết, chính mình sao không làm một cái hoa lễ, nghĩ đến bằng vào một đám lớn lục hoa hồng cũng khả năng hấp dẫn không ít người nhãn cầu. Nghĩ đến cái này điểm quan trọng Rồi, Dương thừa chí tâm tư bắt đầu linh hoạt mà bắt đầu trong lòng cân nhắc làm sao đi thiết kế cái này hoa hữ lễ hắn cũng biết chỉ bằng vào trước mắt đồng nhất mảnh lục hoa hồng còn chưa chắc chắn khả năng hấp dẫn đến càng nhiều nữa du khách bất quá chính mình có cái này lịch thiên không gian hoa một chút thời gian đào tạo một ít ly kỳ giống cũng không phải là không có khả năng nghĩ đến năm nay bán điểm Dương thừa chí tâm tình càng là ung dung, bước nhanh hướng kỳ thú đất phong trụ sở đi đến chờ đến kỳ thú đất phong trụ sở Dương thừa chí trong lòng vui vẻ không gian phát sinh ra biến hóa kỳ thú đất phong trụ sở đương nhiên cũng phát sinh ra biến hóa tối thiểu tổ hohong so với ban đầu lớn hơn không ít Tổ hốc bên trong dưới nhất tầng có không ít ấu phong ở bò tới bò lui, xem ra không được bao lâu thời gian những này đấu phong có thể trưởng thành nóng thợ. Xem qua đất phong xảo huyện, Dương Thừa Chí cho những này đất phong làm không ít cháng cốt đan, đem cháng cốt đan dùng nước không gian tan ra, bỏ vào đất tổ hốc miệng huyệt về sau, trực tiếp ly khai nơi này. Hắn biết cho dù là hắn ở cái địa phương này cũng không tạo nên quá nhiều tác dụng, bởi vì phổ thông đất phong đang uống dùng nước không gian tan ra cháng cốt đan đột phá thành kỳ thú là được không gian bảo vệ. Đi xuống sân núi, Dương Thừa Chí có đi không gian hồ nước bên kia nhìn một chút, không gian biến hóa, hồ nước diện tích lại trở nên lớn hơn hai lần. Phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông một mảnh, có loại đã đến nam phương vùng sông nước cảm giác. Dương Thừa Trí đứng ở hồ nước một bên, tâm thần hơi động, làm làm ra một đại ôm lá rau, xé nát sau khi ném vào bên trong hồ nước, đồng nhất ném vào đi, bên trong hồ nước nhất thời bọt nước tung tóe, chốc lát công phu, vứt lá rau địa phương liền xuất hiện một đoàn to to nhỏ nhỏ loại cá. Dương Thừa Trí cơ bản nước trữ một chút, những ngày qua hạ xuống, trong không gian loại cá số lượng tăng thêm không ít, cái kia mười mấy con ban đầu và ở không gian cá chép cái đầu lại lớn mấy phần. Nhìn thấy này mười mấy con cá chép, Dương Thừa Trí trong lòng hơi động, cầm qua một cái bình ngọc nhỏ Từ trong bình ngọc đổ ra không trẻ trung cốt đan, bắt chuyện những cá chép này lại đây, mua đầu cá chép đều cho ăn một hạt tráng cốt đan. Dương Thừa Chí ở cảm giác vừa nãy cái kia mười mấy đầu cá chép thời điểm, Dương Thừa Chí phát hiện những người này trên người tán phát khí tức liền thiếu một chút liền đi vào kỳ thú, vì lẽ đó này mới có cho ăn tráng cốt đan tình cảnh này. Này mười mấy đầu cá chép ở ăn tráng cốt đan sau khi, ở Dương Thừa Chí trước mặt bơi lội vài vòng, sau đó hướng về xa xa bơi đi, chỉ chốc lát sau cùng nhau chìm vào dưới nước, nghĩ đến cũng là chìm đến đáy nước tu luyện đi tới. Ở hồ nước một bên quan sát một hồi, Dương Thừa Trí quay đầu trở lại trường sinh liu sinh lớn lên địa phương thừa cơ hội này hắn muốn nghiên cứu một chút trường sinh liếu đến cùng có công hiệu gì Tuy nói từ nhỏ hay là tại những này chuyện thần thoại xưa bên trong tới được nhưng trong chuyện xưa chỉ nghe nói qua quan thế âm dùng trường sinh liếu dính bên trong Ngọc Tịnh bình thần thủy chữa bệnh chữa bệnh đúng người còn chưa từng thấy có cái gì những thứ khác công hiệu đi tới trường sinh liếu phía dưới, Dương Thừa Trí đưa tay ở đã đem gần khoảng 5 mét trường sinh liếu trên cây khô sờ soạn mấy lần ngạc nhiên phát hiện loại này kỳ một tầng ngoài không hề giống cái khác cây cố như vậy thô giáp không chỉ có không thô s hơn nữa có một loại mềm mại cảm giác cảm giác được tình lúc này Dương Thừa Chí trên tay dùng sức, muốn từ trên cây khô làm dưới một khối nhỏ vỏ cây, kết quả kinh dị phát hiện, bất luận trên tay dùng sức khỏe lớn đến đâu, trên cây khô vỏ cây nhưng là vẫn không lúp lích. Đến cuối cùng, Dương Thừa Chí đã bắt đầu vận chuyển âm dương ngũ hành công, nhưng trường sinh liễu vỏ cây gần giống như một khối cao su như thế, bất kể như thế nào dùng sức, liền là không thể kéo xuống. Nhìn thấy trước mắt tình huống như thế, Dương Thừa Chí trong lòng không khỏi bắt đầu thấy bực mực, Theo nói mình vận chuyển công lực, chính là ngoan thạch cũng có thể bóp nát, nhưng trước mắt này cây mới vừa bẻ trên không bao lâu cây cối vỏ cây làm sao so với ngoan thạch còn rắn Dương Thừa Chí vây quanh bội cây này, kỳ thụ xoay chuyển vài vòng, cũng không muốn ra như thế nào mới có thể từ trên cây khô làm khối tiếp theo vào cây, lẽ nào thật sự không có một điểm biện pháp nào từ trường sinh liễu trên làm tiếp theo điểm vào cây. Dương Thừa Chí liền từ cái nào chuyện thần thoại xưa bên trong tìm phương pháp, suy nghĩ hồi lâu đột nhiên đầu vóc lóe lên, hắn nghĩ tới rồi chuyện thần thoại xưa bên trong nhân sơn quả. Lúc đó Tôn đại thánh trộm cấp nhân sơn quả thời điểm, thủ địa liền đã nói với hắn, nhân sinh quả xuống mồ mà vào, gặp kim mà rơi, gặp nước mà thay đổi, gặp hỏa mà khô. Nghĩ tới đây, Dương Thừa Chí từ trong không gian đi tìm đến một khối kim điểu, này kim điểu là trước mấy lúc từ thế nước thôn bí thư chi bộ của thôn Thường Ngọc Lâm nơi đó thuận lợi lấy được, đến bây giờ vẫn được lưu giữ trong trong không gian. Vốn là Dương Thừa Chí còn đang suy nghĩ lúc nào tìm một cơ hội ra tay, có thể không nghĩ tới bây giờ lại có tác dụng. Bắt được khối này hoàng kim, Dương Thừa Chí vận chuyển công lực, lớn chừng bàn tay một khối hoàng kim chỉ một thoáng liền đã biến thành một cây tiểu đao bộ dáng, xem trong tay hoàng kim đao nhỏ, Dương Thừa Chí nết miệng nở nụ cười mấy lần. Từ cổ chí kim vẫn không có người kiệt như vậy sử dụng tới hoàng kim đem, chính mình cũng tính là đến trước không có người sau cũng không có người đi à nha. Sau khi cười xong, Dương Thừa Chí giơ hoàng kim đao nhỏ hướng về trường sinh liễu trên, cây khô nhẹ nhàng gạch một cái. Xét qua sau khi, Dương Thừa Chí miệng há thật to, "Dở ạ, điều này cũng quá thần kỳ đi, vừa nãy vị đi lao đại sức lực cũng không có làm dưới một khối nhỏ vỏ cây, hiện tại chỉ là dùng vàng chế thành đao nhỏ nhẹ nhàng gạch một cái, cứng cỏi rắn chắc vỏ cây đã bị tan ra một đạo miệng nhỏ rồi." Kinh ngạc sau khi, Dương Thừa Chí nhanh chóng dùng đao nhỏ đào tiếp theo mảnh đầu ngón tay cái từ nhỏ vào cây, các loại, chờ, hoàng kim đao nhỏ rời đi thân cây sau khi, vừa móc xuống vỏ cây địa phương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng khép lại. Không tới một phút cái kia móc xuống hố nhỏ liền đã biến thành dáng dấp lúc trước. Bất quá Dương Thừa Chí đối với trường sinh liễu nhanh chóng khép lại sự biến hóa này không một chút nào hiếu kỳ, những kia chuyện thần thoại xưa bên trong đều đã nói, mỗi một loại thần vật đều có được chính mình đặc hữu khôi phục phương thức. Dương Thừa Chí cầm trong tay tiểu kim đao đổi về đến chứa đựng hoàng kim trong Dương, túi đầu quan sát trong tay nắm một khối nhỏ màu xám đậm vỏ cây, còn bất chợt đem khối này vỏ cây phong tới dưới muối hỏi một câu. Có thể quan sát nửa ngày, khối này màu xám đậm vỏ cây ngoại trừ mang theo hương vị ở ngoài, cùng phổ thông vỏ cây trên căn bản không có gì khác biệt, điều này làm cho Dương Thừa Trí tương đương phiền muộn. Bất đắc dĩ Dương Thừa Chí đem này một khối nhỏ vỏ cây bỏ vào trong miệng, hắn muốn dùng miệng cảm thụ một chút trường sinh liếu vỏ cây có hay không tốt dùng giá trị. Mạnh này lớn chừng đầu ngón tay cái vỏ cây vào miệng sau khi, theo nứt bọn tiểu tiến vào bụng dưới, Dương Thừa Chí liền cảm thấy có cố cay độc mùi vị, mùi vị này cũng quá cái kia một chút, còn hảo chính mình từ nhỏ đã học tập trung nghệ, các loại đồ gia vị mùi vị đều thưởng thức qua, như loại này cay độc mùi vị hắn cũng hưởng qua không biết. Nhưng loại này cay độc mới vừa đi một chuyến, Dương Thừa Chí cũng cảm giác được bụng dưới đau đớn một hồi, Sát theo đó đầu óc cảm ẩm một tiếng, Dương Thừa Chí liền mất đi ý thức. Tại hắn mất đi ý thức trước một khắc, Dương Thừa Chí trong lòng kêu khổ, giãy hạ thật vất vả đạt được một loại kỳ vật, lần này liền muốn đi gặp Tiểu Bạch, đây cũng quá khổ rồi rồi. Hắn thật sự không nghĩ tới vẫn chữa bệnh chữa bệnh cứu người trường sinh liếu một thoáng liền đã biến thành độc dược giết người, chính mình có thể là chết ở trường sinh liếu dưới người số một đi. Ngay khi Dương Thừa Chí sau khi ngã xuống đất, trong không gian tự do màu tím sương ngủ, nhanh chóng đem Dương Thừa Chí gói lại, trong chốc lát Dương Thừa Chí liền đã biến thành một cái màu tím kén lớn. Ở kén lớn bao vây Dương Thừa Trí đồng thời, Dương Thừa Trí trong cơ thể âm dương ngũ hành công bắt đầu tự động vận chuyển lại. Nếu là có người đang dương thừa chí tại cung trước, hắn liền sẽ phát hiện dương thừa chí trên người bây giờ tỏa ra từng luồng từng luồng ánh ngươi, tỏa ra tanh tươi đồng thời, thân thể chảy ra màu đen tạm chất đem hắn mặc trên người quần áo đều ăn mòn rơi mất. Ở trên người hắn tỏa ra tanh tươi đồng thời, dương thừa chí khỏa thân lộ ra ngoài ra thịt lúc xanh lúc đỏ, đồng thời dưới da như có từng cái từng cái nòng nọc tại không ngừng mà bơi lội. Cũng không biết đã qua bao lâu, bao quanh dương thừa chí cái kia một đại đoàn màu tím xương mù thời gian dần qua rót vào đến dương thừa chí trong cơ thể. Các loại chờ, bao quanh hắn này đoàn khói tím đều tiến vào dương thừa chí trong cơ thể thời điểm, dương thừa chí thân thể nhẹ nhàng nhúc nhích một chút lại qua hơn nửa canh giờ, Dương Thừa Chí chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn giữa không trung cái kia luân, phiên, ngôi sao màu tím, Dương Thừa Chí sở trưởng thở ra một hơi, thầm nghị còn sống thật là tốt. Dương Thừa Chí từ dưới đất bò dậy, mũi giật mấy lần, Dương Thừa Chí có loại cảm giác muốn nói, rợi hạ thật là buồn nói, này là cái gì mùi vị? Chờ túi đầu xem thời điểm, Dương Thừa Chí khóc không ra nước mắt, rợi hạ cũng còn tốt đây là tại không gian, bằng không mặt mũi này có thể ném hào phóng rồi, hiện tại trên người hắn không có một tia che che vẩn, nói cách khác là Trần Như Ngọc. Huân nữa bây giờ thân thể cũng không phải nguyên bản loại kia màu sắc, bây giờ trên thân thể bao trùm một tầng màu đen vật chất, bóng mỡ nhìn thì có loại nhà cảm giác. Biết mình còn sống, đang nhìn đến trên người mình một tầng tỏa ra tinh tự tạm chất, Dương Thừa Chí che mũi nhằm phía hồ nước, hắn muốn mau sớm đem trên người những tia tạm chất thanh tẩy sạch. Đã đến hồ nước một bên, Dương Thừa Chí cầm lấy đặt ở hồ nước bên cạnh thùng nước, được một thùng nước không gian liền dội đến trên người mình, cảm giác được thân thượng không gian nước mang theo ấm áp nhiệt độ, Dương Thừa Trí mới hít một hơi thật sâu. Một cảm giác thật không được, mùi vị này cũng quá khó nghe rồi, hắn làm không ra trước đây dùng nhiều như vậy đan dược và kỳ chân dị thảo. Theo nói trong thân thể tạp chất cũng sắp xếp ra gần đủ rồi làm sao ngày hôm nay lại chảy ra nhiều như vậy tạp chất nhìn thấy thân thể gì ra tạp chất Dương thừa chí bỗng nhiên nghĩ đến vừa nãy ăn cái kia một mảng nhỏ trường sinh liếu vỏ cây dương thừa chí sắc mặt biến đổi mấy lần chuyện này rốt cuộc là như thế nào theo nói vừa nãy ăn này một mảng nhỏ vỏ cây bụng của mình như đau xoắn như thế loại cảm giác này và ăn kịch độc như thế chính mình nguyên vốn cho là mình khẳng định không có sống đầu lại không nghĩ rằng không biết xảy ra vấn đề gì chính mình nhưng sống lại từ trên người chảy ra tạp chất đến xem thể chất của chính mình xảy ra thay đổi xem ra là nhân hoa hạnh phúc Cố đạo trưởng sinh liễu vào cây cũng chịu âm từ trúc như thế đối với người cũng có tác dụng đặc biệt. Rõ ràng điều này, Dương Thừa Chí cảm giác thân thể một cái tình huống, kết quả kinh dị phát hiện, vốn là hậu thiên trung kỳ tu vi hắn, hiện tại một thoáng đã biến thành hậu thiên hậu kỳ đỉnh phong. Biết rõ bản thân mình là hậu thiên hậu kỳ đỉnh cao, Dương Thừa Chí đứng ở nơi đó thật lâu bó tay rồi, điều này cũng quá thần kỳ, một mảng nhỏ vỏ cây liền để tu vi của hắn trà sát ra tăng rồi một cái cảnh giới nhỏ. Này nếu để cho trong nhà cái kia nam vị viêm hoàng thiết lữ đương gia biết không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng gì. Bây giờ Dương Thừa Chí sẽ không muốn chuyện này, hắn hiện tại chủ yếu nhất là tiên đem thân thể trên bao trùm cái kia chút tạp chất thanh tẩy sạch, chuyện gì lưu đến ngày mai lại nói. Sau mười mấy phút, Dương Thừa Chí đem trên thân thể dưới thanh tẩy sạch sành xanh, rửa sạch sau khi, Dương Thừa Chí nhìn xem chính mình ra thịt, không còn gì để nói, rời ạ ra thịt này để người trong nhà nhìn thấy vẫn không thể chê cười chết rồi.